Đến đây, vẫn trầm im lặng không lên tiếng hắc cũng gật đầu nói, cuộc kế tiếp chuẩn bị bắt đầu đi. Chương 676, Liều mạng. Theo đen ra lệnh một tiếng, Kim Đan Tổ một mình đấu chiến trận thứ 3 chiến đấu chính thức bắt đầu. Lúc trước bị cưỡng chế nhốt vào biên giới khu vực Chu Thi Giao cùng huyết nục đồ bị đồng thời phóng ra, đặt sân bãi ở giữa. Chu Thi Giao vẫn như cũ là lạnh leo vắng vẻ răng, dấp, ở một triệu người tập trung sân bãi ở giữa, vóc người có vẻ tinh tế mà đơn bạc, hệt như tiểu khiếp thiếu nữ chỉ có trong tay đại ngày kim hoàng kiếm huy hoàng anh kiếm mới làm cho nàng hiện ra mấy phần ác liệt khí thế đối lập huyết nhục đồ khí thế nhưng phải mạnh mẽ hơn nhiều vị này đồ lục thiên ma cả người chỉ khoát một cái da người tạp dề cái kia tạp dề dính đầy huyết ô vừa rác nơi còn mang theo mấy cái đấm máu miếng thịt cách xa nhau xa xôi liền có một luồng mùi máu tanh vị phả vào mặt đổi làm thường ngày huyết nhục đồ khai chiến trước tất dùng rất nhiều máu sắc thịt hài đến đe dọa đối thủ người kia da tạp dề bên trong phùng một cái đâu Trong túi có một huyết nhục càn khôn, chỉ là tận mắt nhìn vừa mới tiểu độc tiên thảm bại sau, vị này lấy ngông cuồng buông thả xương đổ lục thiên ma, nhưng một cách lạ kỳ cẩn thận lên. Có chút lá bài tẩy, tha rằng tang đến cuối cùng không có đất rụng võ, cũng so với lấy ra sau lại phát hiện vô hiệu mạnh hơn. Tiểu độc tiên trước ngực ú ác tính có bao nhiêu độc, huyết nhục đồ là rõ ràng trong lòng, 16000 năm trước hắn cùng tiểu độc tiên một trận chiến, cái kia một viên ú ác tính từng hóa rơi mất hắn 100 tòa cốt lục sơn, 100 con sôi huyết hà nhưng mà vừa mới ưu ác tính làm nổ, không chỗ nào không thay đổi kịch độc lĩnh vực lại bị Lưu Ly tiên tiến quân thần tốc một chiêu kiếm mà phá. Tiểu Độc Tiên tin cậy nhất lá bài tẩy nhưng không có thể cứu dưới tính mạng của hắn. Huyết nhục đồ so với Tiểu Độc Tiên sát tính càng nặng nhưng cũng càng sợ chết. Hắn yêu thích tàn sát tu sĩ, cắt lấy huyết nhục là bởi vì hắn Độc tin hắn người huyết nhục có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, mà máu thịt của chính mình hơn nhiều, liền không dễ dàng chết. Hắn có cảnh giới địa tiên đồ lục thiên ma thân thể là địa tiên bên trong tối không dễ dàng chết nhân vật. Dù cho lúc trước cùng đọa tiên giao thủ được một đòn toàn lực cũng có thể may mắn còn sống sót, nhưng ở này đàn tiên thi đấu trên sàn thi đấu, hắn nhưng chợt phát hiện chính mình chỗ dựa lớn nhất tựa hồ chính đang biến mất, bị cưỡng chế hạn định ở cảnh giới kim đan giới. Hắn tuy rằng đối chiếu cùng cảnh giới tu sĩ vẫn cứ có vẻ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng so với trạng thái đỉnh cao giới chính mình thực sự là không thể giống nhau. Tiểu độc tiên đồng dạng là cái không dễ dàng chết người, hắn tuy rằng không sợ chết. Nhưng không muốn chết, mà hắn một thân độc thuật đang phong tạo cực, tương tự là liền đọa tiên cũng không giết chết tồn tại. Nhưng hắn nhưng chết ở chết trên sân, chết ở một cái thấp kém tu sĩ kim đan rơi kiếm. Với mới trận chiến đó, Vương Lục nói là vì kinh sợ đối thủ, để điệu tiên không dám lại dễ dàng liều mạng. Nhân đăng nữ nói hắn hoàn toàn là nói bậy, kỳ thực Vương Lục nói một điểm không sai, bởi vì huyết nục đồ trong lòng biết chính mình là thật sự không dám lại dễ dàng liều mạng. Trên thực tế này đảng tiên thi đấu cho hắn mà nói cũng không có trọng yếu như vậy, bất luận cuối cùng là ai thắng, đối với hắn đều không khác nhau gì cả. địa tiên một phương thắng, hắn cũng không phải nhận được càng nhiều tán thành. mọi người chỉ có thể khi hắn là một con chó điên, đem khổ nhất công việc nặng nhọc nhất nhì ném cho hắn, không cần thời điểm lại đem hắn đá một cái bay ra ngoài đọa tiên uy hiếp dưới. nhân ma xác thực có thể hợp tác, nhưng đổ lục tiên ma nhưng không nằm trong số này. mà nếu là vạn tiên minh thắng, hắn cũng không đến nỗi bởi vậy liền bị người xa lánh địa tiên bên trong có thể nói nhất lưu sức chiến đấu, để hắn ở bất kỳ địa phương nào đều có thể chịu đến trọng dụng, coi như mọi người lại không thích hắn, chờ hiểu được đoạ tiên lợi hại, cũng không thể không cầu trợ với hắn. Đã như vậy, hắn vì sao nên vì một hồi không quá quan trọng thắng bại đi liều mạng? Đối với hắn có thể có nửa điểm chỗ tốt. Một khi có ý niệm như vậy, huyết nhục đồ khí thế liền có vẻ không như vậy hùng hổ doa người, cái kia ra người tạp dề tuy rằng đáng sợ khủng bố. Nhưng hắn chân chính lại lấy thành dành tiên bảo thiết thịt đao nhưng không có lấy ra tay. Lần này tư thái, đối với vạn tiên minh một phương mà nói hay là còn không phát hiện được cái gì, có thể thượng cổ điệu tiên môn nhưng rồn rập như mày. Huyết nục đồ muốn ở cái gì? Hắn thật giống không có cái gì chiến ý. Một bên khác, vạn tiên minh tu sĩ bên trong có nghe nói như vậy, nhất thời thẹn thùng, cái này gọi là không có cái gì chiến ý. Cái kia trùng thiên tinh lực để chàng vẻ ngoài chúng đều cảm thấy không khỏe, nếu là chiến ý dạt dào Cái kia phải là cái gì tình cảnh? Phải biết này vẫn là đảng tiên thi đấu chung đẳng cấp thấp nhất kim đan tổ, đội thành chân quân cấp, trận này địa còn ép không ép tới ở. Cho tới trên sân, tình huống liền có chút làm người dở khóc dở cười. Huyết nục đồ nói rõ không muốn chăm chú đánh, liền ngay cả thắng thua cũng có thể không đáng kể, nhưng đối với tay lại tựa hồ như cũng không cảm kích. Chu Thi giao trước sau đem đại ngày kim hoàng kiếm khẩn nắm trong tay, hai con trong suốt con mắt chăm chú nhìn kỹ đối thủ, không buông tha mảy may biến hóa. Thiếu nữ khí thế tuy rằng không mạnh, nhưng làm cho người ta một loại miệng nam mô bụng một bồ dao găm cảm giác nguy hiểm, phản phất là đang đối mặt một con tùy thời trở phân phó manh thú. Huyết nục đồ không muốn đánh, chu thi giao xem ra nhưng chiến ý dâng trào. Điều này làm cho huyết nục đồ cảm thấy phi thường không thoải mái. Ta đã như thế rõ ràng địa muốn chuẩn bị nhường, ngươi nhưng một bộ khiêu chiến như khát tư thái, chẳng lẽ cho rằng ta thật sự sợ rồi ngươi. Quả thực là không biết điều. Nghĩ tới đây. Huyết nhục đồ hai cái dày đặc lông mày dần dần triển khai, trong lòng một trận điên cuồng sát ý phiên sông tới. Ở trong mắt hắn hoàn toàn đỏ ngầu dần dần bao phủ tầm nhìn, mà trong tầm mắt vị kia vóc người thon dài hiểu điệu thiếu nữ cũng đã biến thành một đống xương huyết thịt tập hợp thể. Chu Thi Giao, Linh Kiếm Phái Đại sư tỷ, kiếm linh căn, tinh thần thần nhãn, huyết nhục đồ trong mắt cốt nhục thịt dần dần lại biến thành một mảnh thượng dai tư liệu sống. Hắn không có tiểu độc tiên như vậy lòng tham. Muốn đem đối thủ thân thể cùng nguyên thần đô chiếm cứ lại đây, nhưng sau khi giao chiến, chỉ cần có thể lấy đối phương mấy giọt máu, mấy khối thịt. Vậy cũng là không sai thu hoạch. 16.005 ngủ say sau khi, kiểu châu đại lục sa đọa làm người kinh ngạc, nhưng thời đại mạt Pháp sau đó các tu sĩ, nhưng thực tại có không ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, cái kia vương vũ liền không để cập tới, nàng đô đệ cũng là ghê gớm nhân vật. Mà trước mắt vị này thiếu nữ, tài trí trên không có như vậy lộ hết ra sự sắc bén nhưng là lấy tư chất tu hành mà nói cũng không kém vương lục kiếm tiêu linh căn thể chất ở tu sĩ huy hoàng niên đại cũng dị thường hiếm thấy huyết nhục đồ thế là rốt cục rút ra đao khiến cho chàng ở ngoài địa tiên môn thoáng thở phào nhẹ nhõm đao là thiết thì đao huyết nhục đồ lại lấy thành danh chi bảo đao dài hai thước thân đao dài rộng hình dạng hoàn toàn không giống trên chiến trường chiến đao mà là đồ tể đồ đao chỉ là đao này trên ngưng tụ thiên địa trí lý đao ra tất thấy máu thịt mặc cho có bản lĩnh lớn bằng trời cũng khó thoát pháp tắc gian buộc. đã từng hắn cùng một vị đại thừa kỳ chân quân giao chiến, đối phương luyện thành một bộ kim cương bất hoại thân thể, tính chất so với bình thường tiên bảo cũng không yếu, có thể thị chi gắng chống đỡ thiên kiếp. nhưng huyết nhục đồ thiết thịt đao xuất liên tục một người tam đao, liền đem hai tay hai chân huyết nhục toàn bộ cắt xuống, chỉ còn dư lại bốn cái bạch sẩm sẩm xương cốt. bây giờ đao này tự nhiên không có đỉnh phong thời sắc bén, cảnh giới kim đang dưới. Thiết thịt đao đối với thân thể tan vỡ năng lực phải yếu hơn rất nhiều, nhưng tiên bảo pháp tắc dù cho chỉ phát huy ra bé nhỏ không đáng kể một tia, cũng đủ để chiến thắng một cái nho nhỏ kim đan chân nhân. Huyết nhục đồ rút đao ra sau, liếc nhìn đối thủ phản ứng, bởi vì hắn phải căn cứ thiếu nữ phản ứng, đến quyết định chờ một lúc xuất đao thời điểm, là nhiều thiết một ít, vẫn là thiếu thiết một ít, chỉ là ngay ở hắn dương mắt trong nháy mắt, thiếu nữ trước mắt đột nhiên biến mất không gặp. Huyết nhục đồ không chút do dự, giơ tay chính là một đao. Này một đao không có cái gì uy thế kinh người, thậm chí ngay cả ba thước đao khí đều kích không đứng lên, thế nhưng đao ra liền sẽ thấy máu. Chỉ thấy thiết thịt đao đi tới một nửa, lưới dao trên liền nhuộm đầy đỏ sẫm. Một đạo huyết tuyến tử giữa không trung rơi ra, vừa mới một bước biến mất Chu Thi giao hiện ra thân hình, đạo kia huyết tuyến tử vai trái đến đùi phải, dường như phải đem thân thể của nàng chia làm hai nửa. Nhưng mà Chu Thi giao ánh mắt nhưng không từng có chút nào dao động, thương thế trên người dường như không tồn tại giống như vậy, nàng người ở giữa không trung Khoảng cách huyết nhục đồ chỉ có một trượng xa, đại ngày kim hoàng kiếm về phía trước rất đông, ba thước thanh phong nhất thời cắt ra không gian, ép thẳng tới huyết nhục đồ mi tâm chỗ yếu nơi. Chiêu kiếm này làm đến tuy không lưu ly tiên cái kia phiên kiếm tâm thông minh khí thế, nhưng xuất kiếm góc độ cùng sức mạnh nhưng vừa đúng, để đứng núi chịu sao huyết nhục đồ cảm thấy dị thường khó chịu. Bởi vì hắn bất kể như thế nào ứng đối, phản phất đều là thác. Thiết thịt đao một đao đem Chu Thi giao trọng thương, không nghĩ tới trái lại bị nàng Liều Mạng đoạt tiên cơ. Lúc này hắn đao thế đã hết, kiếm của đối phương thế nhưng mới hưng chưa đã. Huyết nhục đồ không muốn gắng đón đỡ chiêu kiếm này, tuy rằng lấy hắn thân thể cường độ, hoàn toàn có thể buông tay thử một lần, nhưng tiểu độc tiên cái chết gần ngay trước mắt, hắn sao dám bất cẩn. Sau một khắc, ra người tạp dề liền bị hắn run lên lên, này tạp dề bên trong ẩn giấu một phương sơn hà, huyết cùng thị sơn hà, tương đương với ước vạn sinh linh tinh hoa ngưng tụ tập ở đây, trừ phi đối thủ có thể một chiêu kiếm chém hết ngàn tỷ người. Bằng không liền không đả thương được hắn một quặng lông măng. Đã từng tiểu độc tiên lấy một viên lũ ác tính hóa rơi mất 100 tòa núi thịt, 100 tòa huyết hà, nhưng đối lập toàn bộ huyết nục sơn hà nhưng nhưng chỉ là một phần nhỏ. Bây giờ ra người tạm thời không có thần thông lớn như vậy, nhưng đối với tay cũng chắc chắn sẽ không có tiểu độc tiên hung hăng. Chỉ là kim đan chi kiếm, có thể chém đến mấy người. Ngàn người và người. Đối với huyết nục đồ mà nói, chỉ là như mối bảo bể Cùng lúc đó, huyết nục đồ càng thêm cẩn thận Bụng một con dâu giếm cánh tay lặng yên nắm chặt rồi một cái dấu ở mờ bên trong đao nhỏ. Đó là lúc trước rất ít gặp người một cái đao, đao tiên Dịch cốt, dài 6 thốn, thân đao đơn bạc, lấy không dày vào có, linh động nặng lớn, nhưng là phòng ngự lợi khí. Bất quá sau một khắc, đại ngày kim hoàng kiếm đột nhiên xuyên thấu tạp dề, kiếm thế nhanh chóng lệnh dịch cốt đao đều không kịp phản ứng. Huyết nhục đồ hoàn hồn thời gian, mũi kiếm đã đi vào ngạch tâm ba tấc, đồng thời một đạo ngân hà giống như điêu luyện kiếm khí, dọc theo ngạch tâm một đường hướng phía dưới lao thẳng tới ngực Hạch Tâm. Chu Thi giao kiếm không giết ngàn người và người, chỉ giết một người, người kia gọi Huyết Nục Đồ, bây giờ tính mạng đã lơ lửng ở dưới kiếm. Huyết Nục Đồ chưa từng gặp tinh thần thần nhãn uy lực, càng không biết Chu Thi giao một khi xuất kiếm, đem so với Lưu Ly tiên kiếm còn khó hơn chặn. Nhưng ở thời khắc nguy cơ, hắn trái lại gấp bội bình tĩnh, vào lúc này, bất kỳ trốn tránh cũng không thể có hiệu quả, nếu hắn hiện hữu thủ đoạn cũng không ngăn nổi đối thủ này, tình thế bắt buộc đoạt mệnh một chiêu kiếm, vậy cũng chỉ có thay cái biện pháp Liều mạng Chỉ có liều mạng đi Mới có thể bảo mệnh Đối thủ chiêu kiếm này mạnh hơn Cũng là do người đến thôi thúc Nếu có thể sớm một bước đem người giết Mạnh hơn kiếm thế cũng phải tan thành mây khói Vì lẽ đó luôn luôn sợ chết huyết đục đồ Thời khắc này trái lại không lại sợ chết Cố nén mũi kiếm vào thể đau nhức cùng khủng bố Đem sự chú ý đều phóng tới tay phải Trong lòng bàn tay đang có khẩu thiết thì đào chương 677 đưa nở NG dê hoài nghi na nở NG dê sức ăn Càng là kẻ sợ chết càng là muốn suy nghĩ làm sao mới có thể không chết. Huyết nục đồ trên đất tiên bên trong đại khái là cao cấp nhất kẻ sợ chết, vì lẽ đó hắn bảo mệnh bản lĩnh cũng là cao cấp nhất mạnh mẽ. Vì lẽ đó hắn so với tuyệt đại đa số người đều phải hiểu một cái đạo lý, thời khắc mấu chốt, chỉ có liều mạng đi, mới có thể bảo mệnh, đối thủ chiêu kiếm này mạnh hơn, cũng là do người đến thôi thúc, nếu có thể sớm một bước đem người giết, mạnh hơn kiếm thế cũng phải tan thành mây khói. Vì lẽ đó luôn luôn sợ chết huyết nục đồ, Thời khắc này trái lại không lại sợ chết, cố nén mũi kiếm vào thể đau nhức cùng khủng bố, đem sự chú ý đều phóng tới tay phải, trong lòng bàn tay đang có khẩu thiết thì đau. Nhưng mà ngay ở hắn phải đem lưới đau hoành dẫn, đem đối thủ một đau cắt đứt thời điểm, đống nhiên thấy hoa mắt, chu thi dao càng biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi mà hắn ngạch trong lòng cắm vào ba thước mũi kiếm cũng không cánh mà bay. Huyết nục độ giật nảy cả mình, không lo được chật vật, liên tiếp vung lên ba lần thiết thì đau, xác thực là miệng sảo Nhưng tất cả đều là chính minh huyết. Bởi vì làm đối thủ đã từ sân đấu võ bên trong biến mất rồi, thiết thịt cắt không tới chu thi giao thịt, chỉ có thể phản phệ chủ nhân. Mà huyết nhục đồ ý thức được điểm này sau, không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ nói, đối thủ là bỏ quyền chịu thua sao? Cùng lúc đó, trên thính phòng, mọi người kinh ngạc nhìn vương lục dơ lên thật cao tay, tuyên bố nửa trận đấu bỏ quyền. Mà ở bên cạnh hắn, cả người đấm máu chu thi giao, chính phi thường bất mãn mà nhìn hắn. Nhưng Vương Lục nơi nào sẽ lưu ý Chu Thi giao nghĩ như thế nào, mọi người bị chuyển tống đi ra, nàng còn có thể làm sao? Lẽ nào hướng về chính mình rút kiếm đối mặt sao? Cái kia cũng được, ngược lại chính mình đối với nàng tinh thần thần nhãn biết gốc biết dễ, nàng là đánh không lại chính mình. Khen chốt là, cũng không thể làm cho nàng chết ở trên sân. Với mới tình hình trận chiến có thể nói ngàn cân treo sợi tóc, nhưng Vương Lục thấy rõ, kết quả cuối cùng tốt nhất cũng đơn giản là lưỡng bại câu thường, Chu Thi giao thắng lợi sát suất không tới 2 phần 10. Nghiên cứu nguyên nhân, cũng không phải là Chu Thi Giao thực lực so với Lưu Ly Li Tiên càng yếu hơn, cũng không phải huyết nục đồ so với Tiểu Độc Tiên càng mạnh hơn. Chu Thi Giao thực sự là không có một cái tiện tay binh khí, nếu là phá bầu trời ở trong tay nàng, vừa mới huyết nục đồ nhất định là chết trước một bước. Đáng tiếc chính là, Chu Thi Giao có tuyệt thế kiếm linh can, nhưng cũng không đủ tốt vận may, Lưu Ly Li Tiên có thể ở thái cổ kiếm trùng bên trong nhặt được phá bầu trời, nhưng Chu Thi Giao nhưng một cái đại ngày kim hoàng kiếm một đường dùng đến hiện tại. Vạn tiên minh nhàn dối tiên bảo không phải là không có, đáng tiếc đều không thích hợp nàng. Trận chiến đấu này trung quy là thua, vương lục không để ý lắm địa lắc đầu một cái, liền muốn bắt đầu cuộc kế tiếp, nhưng lúc này thượng cổ địa tiên môn nhưng không tha thứ lên. Đặc biệt là cái kia nhiên đăng nữ càng là tràn ngập ác ý địa cười gần không thôi. Vừa mới thoại nói rất thêm hay, kết quả ngươi đến cùng vẫn là tiết mệnh không dám liều A Lưu Ly tiên dám liều, bởi vì ngươi sớm dùng quỷ kế đảm bảo nàng tính mạng không lo thay đổi không có cùng thân sâu độc chu thi giao. Ngươi căn bản không dám để cho nàng liều. Lời nói này nói một điểm không sai, nhưng Vương Lục nhưng hồi lấy gấp bội chào Phúng điệu tiếng cười, nói ngươi ngu ngươi còn không nhận. Vừa mới ta bỏ quyền thi đấu, vì chính là bảo đảm ngươi mới mạng người. Huyết lục đồ mặc dù là đồ lục thiên ma, nhưng là chống lại đoạn tiên thời trọng yếu sức chiến đấu, giết một người dân trăm người việc, có tiểu độc tiên tiền lệ đã đủ rồi. Vì lẽ đó ta xuất phát từ toàn cục cân nhắc không tiếc hy sinh chính mình một phen thắng lợi. Bản không hy vọng ngươi thông minh này có thể lý giải nhưng không nghĩ tới người bên cạnh ngươi càng cũng dương giả không biết thả ngươi đi ra cho sửa inh nay lời nói đến mức một đám điệu tiên quả thực coi như người trời cái gọi là đổi trắng thay đen lẫn lộn phải trái không ở ngoài như thế xuất phát từ toàn cục cân nhắc vừa mới rõ ràng là sắp lưỡng bại câu thương mà chu thi giao tỷ lệ thắng còn nhỏ hơn chút làm sao trái lại biến thành vạn tiên minh một phương hạ thủ lưu tình vương lục đối với này chỉ nói một câu các ngươi dựa vào cái gì khẳng định chu thi giao trong cơ thể sẽ không có cùng thân sâu độc Nàng bị huyết nhục đồ làm ngược một đau, trên mặt không lộ vẻ thống khổ, các ngươi thật sự cho rằng là nàng bản lãnh của chính mình. Nhiên đăng nữ nghe vậy sướng sở, lập tức cải. có thể trên người ngươi cũng không có nửa điểm vết thương. Vương lục lấy khinh bị ngớ ngẩn ánh mắt nhìn đối phương, ai nói với ngươi một con khác cùng thân sâu độc nhất định phải ở trên người ta. Lần này biện giải thực sự là hợp tình hợp lý, khiến cho người không lời nào để nói, nhưng đăng nữ bị nghẹn đến trầm mặt hồi lâu, hoàn toàn không biết làm sao phản bác. Cũng may lung túng không có kéo dài quá lâu, H. Y Điệu Tiên liền nói rằng, chuẩn bị cuộc kế tiếp đi. Thế là chuẩn bị cuộc kế tiếp. Tham lang đánh với khuyển đánh cờ, nhìn qua thực lực của hai bên trên lệnh trước nay chưa từng có to lớn. Tham lang là lần này ra trận bốn vị Điệu Tiên bên trong một người cường đại nhất, khuyển đánh cờ nhưng hiển nhiên là vạn tiên minh trong trận doanh yếu nhất một câu. Thực lực, trí kế cùng danh tiếng đều so với mấy người khác kém xa lắm, duy nhất đem ra được sở trường cũng chỉ có tiếng ca vẫn còn toán vui tươi. Này sở trường nhưng cùng chiến đấu không quan hệ, đưa nàng cử đi chẳng đi, này một hồi thấy thế nào đều có chút trực tiếp từ bỏ ý vị. Bất quá trải qua trước hai trận chiến đấu sau đó, không ai lại dám xem thường vương lục bố trí, coi như là con đần cậu, trải qua vương lục tay thả ra, cũng khó bảo toàn thì sẽ không cắn chết người. Khuyên đánh cờ ra trận sau, cũng không có lập tức biến ra nguyên hình, mà là lấy thiếu nữ tư thái tò mò nhìn bốn phía, có vẻ đối với tiên một khu trung ương sân đấu võ tràn ngập hiếu kỳ. Bất quá rất nhanh sự chú ý của nàng liền bị lên sàn tham lang hấp dẫn tới. Nhìn ác danh rõ ràng đối thủ, khuyển đánh cờ hư một tiếng, thiếu nữ có chút ngây thơ âm thanh, nhưng phun ra thô lâu ngay thẳng luôn tử. Vương lục trước ngươi đã nói, chỉ cần ta ở đi kẻ này, tiểu bạch liền quy ta, không sai chứ. Trên thính phòng, vương lục cười ha ha, không sai, chỉ cần ngươi có thể ở đi hắn ta giúp ngươi hướng về bạch thơ Tuyền ước pháo. Thật sự, nếu như ngươi dám cùng ta, cẩn thận ta cắn chết ngươi. Vương Lục lạnh nhạt nói, ngươi dám cắn ta, Tiểu Bạch đời này thì sẽ không lại để ý đến ngươi. Ngựa nó, Vương Lục ngươi người này quá đê tiện. Thật không, vậy ngươi đi cầu người khác hỗ trợ đi. A a a, Tiểu Bạch làm sao sẽ coi trọng ngươi a? Ngay ở một người một chó bắt đầu tự nhiên ồn ào lúc thức dậy, Tham Lang vẫn như cũ duy trì bán hư bán thực cũ hồn thân thể, im lặng không lên tiếng, ánh mắt không ngừng ở trên người đối phương đánh giá, sau đó dần dần hiện ra vẻ tham lam. Thứ tốt, thực sự là thứ tốt. Người là của ta rồi. Hắn tên là Tham Lang, người cũng như tên, đặc điểm lớn nhất chính là Tham, đối với bất cứ chuyện gì đều rất tham, ở bất cứ lúc nào đều rất tham. Tham ăn, đẹp quá thực, tham sắc, đẹp quá nữ, tham tài, thật thiên tài địa bảo. Mà trước mắt Huyền đánh cờ, không thể nghi ngờ là cái đáng giá hắn toàn lực đi tham đối tượng. Tây Di Ma Lang, Di Đại Lục cao nhất thần thú, huyết nhục tinh hoa không thể nghi ngờ là thế gian đứng đầu nhất nguyên liệu nấu ăn cái kia thơm ngọt tư vị theo gió bay vào chót mũi khiến cho tham lang thèm ăn nhỏ dãi ngoài ra thiếu nữ trước mắt tuy không giống lúc trước lên sàn lưu ly tiên như vậy sáng rực rỡ chiếu người cũng không giống chu thi giao bình thường lạnh lạnh không chút tí vết nhưng cũng là thanh nhã xinh đẹp tuyệt trần một đôi êm dịu chân thon dài dọc theo kinh tâm động phách eo ngông đường cong kéo dài hạ xuống đặc biệt câu người lại sau đó loại này đã hóa hình người thông kiểu châu giao hóa tây di ma lang đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là giá trị liên thành Tham lang tin tưởng coi như là định giá đạt đến một cái tiên bảo, đều có người đồng ý để đổi. Bất luận phương diện nào, nay khuyển đánh cờ đều là không cho bỏ qua mục tiêu, vì lẽ đó tham lang thời khắc này đã quyết định quyết tâm, phải đem đối thủ bỏ vào trong túi. Đương nhiên, này cũng không dễ dàng. Lúc trước lên sân khấu tiểu độc tiên cùng huyết nục đồ cũng rất tham, đặc biệt là tiểu độc tiên vừa mở tràng liền thanh minh phải đem lưu ly li tiên thân thể luyện thành túi chứa chất độc, nguyên thần luyện thành độc cơ, kết quả bị chết thảm nhất. Huyết nhục đồ tốt hơn một chút, nhưng vẫn là không bỏ xuống được đối thủ huyết nhục. Kết quả bị một chiêu kiếm đâm thủng ngạch tâm, nếu không ứng biến còn nhanh hơn. Tương tự là chết rồi. Tham Lang không muốn chết, bởi vì ở hắn rất nhiều tham lam bên trong, muốn sống cũng là muốn xếp hạng đến vị trí đầu não. Vì lẽ đó hắn không chút biến sắc, chỉ là yên lặng chờ đợi khiển đánh cờ cùng Vương Lục cãi nhau ồn nào xong, mang theo một mặt tường đỏ quay đầu trở lại đến. Này, cái tên nhà ngươi, tẩy ở tỉnh cái cổ chờ chết ba! Sau đó thiếu nữ liền bổ nhào tới, giữa không chung nứt ra miệng nhỏ, lộ ra một đôi đầy, sáng loáng răng nanh nhỏ. Tham lang cũng không lớn ý, đối mặt này lỗ mãng không như tấn công, dứt khoát lựa chọn lùi về sau, hắn là ưu hồn thể chất, hơi động niệm thân hình liền lấp lóe đến bên ngoài mới giảm. Nhưng lấp lóe sau khi, tham lang nhưng kinh ngạc phát hiện, đôi kia có chút đẹp để răng nanh nhỏ lại vẫn ở trước người không xa. Tham lang thế là lại lóe lên, liên tiếp thiểm 30 lần, mỗi một lần xê dịch khoảng cách đều vượt qua 10 giảm. Mỗi một lần cũng đều là trong nháy mắt. Bởi vì hắn xây dịch, sân đấu võ đem không gian trong nháy mắt mở rộng đến chu vi 500 dặm, nhưng tựa hồ nhưng có chút không đủ dùng. Nhưng 30 lần lấp lóe sau khi, Tham Lang trước mắt, vẫn là đôi kia làm người thổn thức thở dài răng nho nhỏ. khuyên đánh cờ một lần nhìn như tùy ý tấn công, càng như rổi bâu lấy mật, suýt chi không thoát. Nay cùng Tham Lang ban đầu dự tính cách biệt quá xa, hắn cũng không nghĩ ở bắt đầu thời liền chiếm trước tiên cơ, nhưng cũng không nghĩ tới muốn ở vừa mở cục liền mất sạch tiên cơ. Như bây giờ tử, quả thực lại như là hắn bị người đuổi đánh tới cùng, vô lực phản kích như thế. Vì lẽ đó hắn rốt cục không lại lẽ lên động, mà là đem thân thể do hư hóa thực, sau đó nổ ra một cái vừa nhanh vừa mạnh trọng quyền. Tham lang trọng quyền, so với bất luận người nào tưởng tượng đều muốn trầm trọng, bởi vì cái kia nắm đấm đi tới một nửa, đã biến thành sơn như thế to lớn. Trang ở ngoài, vô số người kinh ngạc thốt lên khó mà tin nổi, bởi vì rất ít người có thể ở cảnh giới kim đan. Đem cơ thể chính mình trở nên khổng lồ như thế Thế nhưng tham lang đương nhiên khác với tất cả mọi người Hắn to lớn nhất lá bài tẩy Cũng không phải rất nhiều người suy đoán thâm độc người rủa Cũng không phải lạng yên không một tiếng động ám sát Mà là thân thể mạnh mẽ Hắn tham ăn, thèm ẩn lúc phát tác Hắn không thể liên tục ăn một năm Vì lẽ đó hắn cần một cái rất lớn vị Hắn tham sắc Hắn không thể đem thiên hạ sắc đẹp đều thu hết đáy mắt Này đương nhiên cần một đôi sắc bén mắt Hắn tham dâm hoang đường thời từng tụ tập 10 vạn mỹ nhân đồng loạt dâm vui. Như vậy đông đảo mỹ nữ, hiển nhiên kim cu đồng không thể chỉ có một cái. Nhiều như vậy tham lam tạo thành nhiều như vậy nhu cầu, mà đem nhiều như vậy nhu cầu thịt dung hợp đến một bộ thân thể bên trong, thân thể này cường độ cũng là không cần nói cũng biết. Tham lam đồng dạng không phải trời sinh ma tộc, chuyển sinh trở thành đồ lục thiên ma, coi trọng chính là thiên ma cái kia không có hạn mức tối đa thân thể trưởng thành, mà kết quả cũng xác thực không có để hắn thất vọng bán hư ban thực cú hồn thân thể chỉ là một cái nguy trang, nếu như hắn hiện ra chân thân, dù cho chỉ là kim đan cấp biệt, cũng đủ để chấn động toàn trường. hiện tại tham lang chỉ thả ra một nắm đấm, tựa như cùng thả ra một ngọn núi, đây là trực tiếp nhất mà thu bạo thủ đoạn, nhưng đủ để tuyệt đại đa số tu sĩ kim đan kẹt ra quần. hàng đầu kim đan kiếm tu có thể một chiêu kiếm khai sơn, nhưng thật cầm một ngọn núi lớn đập xuống giữa đầu, có thể đứng vững nhưng không có mấy cái. khuyên đánh cờ ở kim đan cấp đường bên trong, tựa hồ cũng không tính đặc biệt mạnh. Ngoại trừ vừa nay cái kia tấn công có vẻ xuất quỷ nhập thần bất ngờ, hoàn toàn không có chỗ đặc biệt gì. Như vậy tin tưởng cú đấm này sau khi, nàng cái kia hai cái răng khỉnh ít nhất phải vỡ đi một viên. Nhưng sau một khắc, tham lang nhưng cảm thấy quyền trên đau đớn một hồi, vội vàng thu hồi lại thời, đã thấy một ngọn núi chỉ còn dư lại nửa tòa sơn. Khuyến đánh cờ răng nhanh nhỏ vẫn cứ sắt nhọn, đầu răng trên nhưng nhiễm phải một chút hồng hảo. Chương 678, Kỷ Nên thứ 6 Tham lang đã cực kỳ lâu không có như thế thông qua. Thân thể đau xót cũng không tính thống, bởi vì bị cường hóa đến mức tận cùng thân thể, không chỉ sẽ có siêu cấp to lớn thể tích, cường hãn sức phòng ngự, còn có thể có đầy đủ sức khôi phục. Lấy tham lang thân thể mạnh, coi như là bị ngũ mã phân thây đều có thể cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Bị cắn đi nửa cái nằm đấm, ở một hai lần hô hấp thời gian trong liền cấp tốc tái sinh trở về. Nhưng tham lang thống nhưng là đau lòng không có bất luận cái nào thần giữ của tình nguyện nhìn thấy tài sản của chính mình làm người đoạn bộ này thân thể mạnh mẽ là tham lang chỗ dựa lớn nhất cũng là quý báu nhất của cải tham lang tiêu tốn vô số tâm huyết mới chế tạo thành một sợi lông đều quyết không thể cho phép bị người cướp đi, chúng chi là nửa con tay càng là kẻ tham lam càng là khó có thể khoan dung của cải của chính mình bị người cướp đoạn mà nhìn thấy quyền đánh cờ dùng đầu lưỡi môi thưởng thức huyết nhục tư vị răng rấp tham lang đau nhức sâu trong nội tâm bắt đầu tuôn trào lửa giận bị người đoạt đi, nhất định phải gấp bội đoạt lại. Vất quá, lửa giận cũng không có phá hủy lý trí của hắn, ngược lại, Tham Lang ở lửa giận dưới trái lại trở nên càng thêm lý trí cẩn thận, thế là hắn rất nhanh sẽ ý thức được một vấn đề. Khuyên đánh cờ là làm thế nào đến? Tuy rằng vừa mới Tham Lang phong thích chỉ là hắn thân thể bản thể một phần nhỏ, thế nhưng đặt ở cảnh giới Kim Đan dưới đã là khó mà tin nổi quái vật khổng lồ, nói riêng về thể tích liền dường như một ngọn núi nhỏ, càng không cần nói trải qua Tham Lang muôn vàn thử thách thân thể bên trong ở chi kiên cố chặt chẽ hơn xa thế gian sát thép đôi kia răng nhanh tại sao không có bị vỡ đi hơn nữa một cái nuốt lấy nửa tòa sơn nàng tại sao sẽ không tiêu hóa bất lương đổi làm tầm thường nuốt chừng phương pháp đã sớm phỉnh vỡ cái bụng thầy di ma lang phen giờ tham lang ánh mắt phẫn nộ trở nên càng ngày càng ngâm ngu ha cái kia ngu xuẩn lại dám ở đần cậu trước mặt lấy ra thân thể chưa từng nghe tới bánh bao thịt đánh chó chuyện cười vẫn là nói hắn đang chờ mong đần cậu tiêu hóa bất lương Trên tính phòng, vương lục không khỏi bật cười. Vĩnh viễn đừng nghi vấn phẹn dở sức ăn, nay ở linh kiếm sơn trên đã sớm là không cần phí lời nhiều lời quy củ. Tuy rằng nàng ở trên núi thời điểm, ăn cũng không coi là nhiều, nhưng cái kia chỉ là bởi vì nàng không muốn ăn nhiều, ăn được nhiều, sẽ bị bạch thơ tuyển cờ trách lãng phí lương thực. Nhưng nếu như phẹn giờ thật sự nhắc lên muốn ăn, linh kiếm sơn trên vậy cũng cung mấy trăm tu sĩ mấy chục nằm tiêu hao kho lúa, thực sự không chịu nổi nàng hai ba ngụm. Tây Di Ma Lang Phẹn Giờ là có thể nuốt trưởng thiên địa cao nhất ma thú, cựu châu đại lục trong truyền thuyết, cái kia nuốt trưởng Minh Nguyệt Hào Thiên Quyển Kỳ Thực đều muốn so với thua kém một bậc. Loại này nhân vật đỉnh cao, sức ăn đã đến không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, dù cho là linh kiếm sơn trên thưởng có đại vị vương vinh dự tên gọi hai vị thiếu nữ, cũng tuyệt đối không thể cùng Ma Lang Phẹn Giờ liều sức ăn. Nếu không nàng ăn đồ ăn thời hoàn toàn không hiểu được thưởng thức, chỉ là ăn như hùn như sói phung phí của trời. Mị thực giải thi đấu thời cũng không tới phiên A.I.A cùng Lưu Ly Tiên đứng ra. Chỉ là một ngọn núi liền muốn chướng mãn phèn dở vị. Thực sự là chuyện cười, coi như tham lang hiện ra bản thể, đem sao chịu được so với hồng hoàng cự thú thân thể bày ra đến. Phèn dở đồng dạng có thể tiêu hóa đến đi nhất định muốn lấy được một quyền, căn bản là đưa thị tới cửa. Nghĩ tới đây, Vương Lục cũng là khinh thở hắt một hơi. Đem phèn dở xếp ở vị trí thứ 3 ra trận quả nhiên là đúng rồi lúc trước hắn từng tìm Thiên Luân Trần Quân đến suy tính trận chiến này tốt nhất ra trận thứ tự nhưng mà Thiên Luân ba lần tính toán kết quả ba lần không giống hiện nhiên ở có đối phương ở yếu nhiễu tình huống chỉ bằng vào số học căn bản cho không ra tin cậy đáp án vì lẽ đó Vương Lục ở giòn tự lực cánh sinh đầu ba lần xuất sắc xác định thứ tự bây giờ xem ra thực sự là vừa vạn cùng lúc đó sân đấu võ bên trong chiến đấu dần dần tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn Tham Lang tỉnh táo thiêu đốt lửa giận sau đó hít một hơi thật sâu Há mồm ra, hai hàng sắc bén hàm răng lấp lóe hàn quang. Hắn là đồ lục thiên ma, nhưng là do nhân tộc từng bước truyền sinh, trời sinh thân thể thần thông kém xa ma thú, nhưng ngày kia tiềm lực trưởng thành nhưng là vô cùng. Hắn là thượng cổ địa tiên, thành danh thời điểm đã từng chém giết qua tiên thú, chỉ là tây di ma lang một điểm thần thông, còn không đến mức để hắn chán ngán thất vọng, ngược lại, nhưng kích thích ra hắn đấu trí. Coi như chỉ là so đấu nuốt trưởng, hắn cũng tuyệt không cho là mình thất bại. Tây Di Ma Lang nuốt Trường Thiên Địa dù sao chỉ là truyền thuyết cố sự, mà hắn, nhưng chân thực nuốt Trường qua một vùng thế giới, phía kia Thiên Địa bây giờ còn ở hắn trong bụng. Trận chiến này chỉ cần lại đem này Tây Di Ma Lang nuốt Trường tiêu hóa, hắn Tiên Đạo rất khả năng bởi vậy nên đón viên mãn. Một đạo hố đen tựa như vòng xoáy, ở tham lang nơi cổ họng chậm rãi khuấy lên, dẫn dắt quanh thân vật vật. Ma khuyên đánh cờ thấy này, có vẻ khá là kinh ngạc. Yêu A, đem miệng trương lớn như vậy, lẽ nào là muốn so với ta nuốt Trường bản lĩnh? Ngươi hẳn phải biết ta là ai chứ? Khuyên đánh cờ trợn mắt lên, khó mà tin nổi địa hỏi, Vương Lục, ngươi an bài cho ta cái gì người chim làm đối thủ a? Đánh thắng loại này náo tản, một chút mặt mũi đều không có, tiểu bạch hoàn toàn sẽ không bởi vì ta hiên ngang anh tư mà yêu ta a. Trên thính phòng, Vương Lục âm thanh xuyên qua sân đấu võ che đậy chuyển vào trong sân. Vậy không bằng ta lần sau thay cái siêu đối thủ lợi hại cho ngươi, một cái tắt liền có thể tắt đến ngươi chia năm xe bảy. Để Tiểu Bạch nhìn ngươi trắng toát góc tử hám sâu đối với ngươi yêu say đắm không thể tự kiềm chế. Cho nên nói cho ngươi tìm cái não tàn đối thủ không thể thích hợp hơn, ngươi mẹ nó còn dám đoán giận, không biết Tiểu Bạch cũng ở toàn bộ hành trình vây xem sao. Phí lời nói nhiều rồi cẩn thận so với song sau đó ta giúp ngươi ước đều ước không được. Khuyến đánh cờ lập tức cấm miệng, sau đó đem sự chú ý quay lại đến tham lang trên người. Đối với cái này những người khác đều vô cùng e rẻ đối thủ, khuyến đánh cờ trái lại không cảm thấy có gì đặc biệt bởi vì trực giác nói cho nàng đối thủ nhìn như mạnh mẽ nhưng chân chính lá bài tẩy nhưng hoàn toàn bị nàng khắc chế chết rồi căn bản không có gì đáng sợ đúng là thay đổi trước cái kia hai tên này nàng nhất định phải suy tính một chút chính mình trắng toát gốc tử có phải là thật hay không dễ nhìn như vậy rồi hiện tại mà chỉ cần dùng nàng am hiểu nhất cũng thích nhất phương thức đại não một hồi thắng lợi sau cùng liền nhất định là thuộc về nàng mà nàng cũng là có thể cùng tiểu bạch song túc song bay thế là mang theo một tiếng rung trời hám địa sói chu Thiếu nữ hiện ra ma lang bản thể, tàn bạo mà đánh về phía tham lang. Nay ở giữa tham lang ý muốn, tương tự là mở ra hai hàng răng nhọn, lấy xỉ trên hàn quang đo lấy. Sau một khắc, máu tươi bắn tuệ. Phén dở cùng tham lang phương thức chiến đấu cùng lúc trước tiểu độc tiền, huyết nục đồ cái kia hai trận chiến hoàn toàn khác nhau. Không có có khí thế vô song kiếm khí, cũng không có có thần thông bách biến phép thuật, chỉ có nguyên thủy nhất, như là dã thú cắn xé cùng nốt trưởng. Người cắn ta một cái, ta cắn ngươi một cái, răng nanh răng nhọn. Huyết nhục tung tóe. Tham Lang cũng chưa hề hoàn toàn phóng thích cơ thể chính mình, bởi vì ở đối với mới có thể một cái nuốt lấy nửa tòa sơn tình huống, quá mức thân thể khổng lồ chỉ là phiền toái, hắn đem chính mình hóa thành cùng đối phương ngang nhau to nhỏ mãnh thú, sau đó bắt đầu rồi máu tanh chấm giết. Ở chiến đấu như vậy bên trong, tất cả tính toán cùng trí mưu đều mất đi ý nghĩa, chỉ có nhất là bản năng thậm chí giá tính đồ vật mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Tham Lang thiên tính cẩn thận, nhưng ở trong chiến đấu hoàn toàn mở ra cầm cố, Lấy gần như điên cuồng tư thái xuất kích, đến cho đối phương mang đến áp bức, Mà này rất nhanh sẽ đưa đến hiệu quả. Phèn giờ nuốt chửng năng lực hầu như không có cực hạn, nhưng nàng dù sao chỉ có một cái miệng, hai hàng nha. Tham lang lấy một tay xuất kích thời, nàng có thể một cái cắn đi đối phương nửa con tay, có thể như quả đối thủ song quyền cùng xuất hiện đây. Phèn giờ không có càng nhiều biện pháp, chỉ có thể lấy thân thể cứng ai. Mà lúc này, tham lang sẽ nắm lấy cơ hội, không chút khách khi địa một cái cắn xuống. Khai chiến bất quá hai ba tên hiệp, nàng liền mất đi chính mình tả cẳng tay cùng bụng một khối nhuỵ thịt, đùi phải trên đùi cũng lộ ra một cái thảm đạm vết thương. Đương nhiên, nàng thu hoạch đồng dạng phong phú, Tham Lang mất đi hai cái tay của mình cánh tay cùng với nửa bên mặt. Nhưng Tham Lang nhưng dần dần lộ ra người thắng nụ cười, bởi vì cơ thể hắn có thể cấp tốc khôi phục sống lại, phèn giờ nhưng không làm được. Vừa mới cắn xé bên trong, Tham Lang nhìn như mất đi càng nhiều, nhưng cũng khoảng cách thắng lợi càng gần hơn một bước. Đối với hắn mà nói, Nuốt chửng xưa nay không phải một lần là xong, mà là một hồi sự chịu đựng cùng nghị lực thử thách. Đúng như dự đoán, lại cắn xé mấy hiệp, Tham Lang lần thứ hai mất đi hai cánh tay của chính mình, thậm chí bị cắn mở bụng, nuốt lấy một nửa nội tạng. Nhưng hắn rất nhanh sẽ khôi phục như lúc ban đầu, mà phèn giờ, nhưng liền miệng vết thương chảy máu đều dừng không tới. Nàng còn mất đi hai cái chân, đặt chân bất ổn, hiện ra đến mức dị thường suy yếu. Tham Lang lần thứ hai xuất kích, không hề bảo lưu địa thả ra núi cao bình thường to lớn năm đấm. Phèn giờ không có lựa chọn nào khác, há mồm đi chặn. Mà tham lang nhưng nhân cơ hội này, ở phèn giờ trên cổ sẽ khối tiếp theo huyết nụ, suýt nữa liền hết hầu đều cùng nhau cắn phá đi. Phèn giờ quay đầu lại chuẩn bị phản kích, lại bị tham lang phóng thích một cái tay khác bức bách có phải hay không không đỡ. Tham lang thì lại nhân cơ hội này cắn đứt phèn giờ lại một chân. Đến đây, phèn giờ bốn chân thất thứ ba, càng có lượng lớn mất máu, rốt cục không đáng kể, ầm ầm ngã xuống. Tham lang nhìn từ trên cao xuống mà xem kỹ đối thủ. Sau đó không có càng nhiều trần trở, há mồm căn xuống. Hắn muốn cấp ở vương lục thay đổi hữu đầu hàng triệu thua trước, hoàn thành chính mình thu gặt. Người hết thể đều đem thuộc về ta. Trong lòng hắn nghĩ như thế, hai hàng răng nhọn nhắm ngay phẹn dở cổ họng, dùng sức căn xuống. Lên khen. Tham lang cảm thấy khoang miệng đau nhức, tiếp theo nhưng là một trận vật cứng liên tiếp nước toát tiếng vang. Hắn hai hàng kiếm như thế hàm răng, thình lình đức đoạn hơn một nửa. Đây là có cái gì bảo mệnh đạo cụ? Không đáng kể. Loại này đạo cụ có hiệu lực số lần có hạn, ta lại tới một lần nữa là được rồi. Thế là Tham Lang cấp tốc đem hai hàng răng nhọn sống lại trở về. Lần thứ hai nhắm vào phèn dở cổ họng cắn. Lần này đúng là không có đứt đoạn hàm răng, có thể Tham Lang nhưng rõ ràng cảm giác được đối phương cổ phảng phất là cứng cỏi vô số lần. Chính mình toàn lực cắn hợp, dĩ nhiên chỉ có thể để hàm răng hơi rơi vào đối phương da thịt, hoàn toàn không tạo được thương tổn, càng không nói đến cắn đứt tiết hầu, một đòn giết chết. Đây là làm sao? Tham lang không hiểu chút nào, nhưng không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ nguyên nhân, bởi vì suy yếu phèn giờ lúc này đã xoay đầu lại, nhẹ nhàng há mùng ra, nhắm vào tham lang cổ họng. Lúc này phèn giờ đã là cung dương hết đà, nay một đòn tối hậu làm đến cực kỳ miễn cưỡng, nhưng cân nhắc đến nàng lực sát thương, tham lang không muốn bằng bạch gánh chịu nguy hiểm, liền dự định triệt thân tạm thời tránh mũi nhọn. Thế nhưng ý nghĩ hương khởi sau, hắn nhưng phát hiện thân thể của chính mình có chút không nghe sai khiến, tốc độ phản ứng chậm chạm địa làm người khó có thể tin. Mắt thấy phèn giờ đến một đòn tối hậu càng ngày càng gần, Tham Lang lòng như lửa đốt. "Động a, cho ta động lên a." Đáng tiếc nội tâm vô số lần rít gào hoàn toàn không thể thay đổi hiện thực, thân thể không những không hề nhúc đích, trái lại trở nên càng thêm suy yếu. Tham Lang chỉ nhìn thấy trước mắt một cái lang khẩu cấp tốc mở rộng, nắm giữ toàn bộ tầm nhìn, mà chính mình nhưng liền duy trì đứng thẳng đều có vẻ miễn cưỡng, hoàn toàn là lực kiệt tư thái. "Nguyên Lai, like, như vậy?" Thời khắc cuối cùng, Tham Lang rốt cục ý thức được cái gì? Phèn giờ nuốt chửng vượt qua sự tưởng tượng của hắn, không những có thể nuốt chửng thân thể, còn có thể nuốt lấy hắn tồn tại, lúc trước cắn xé đối công, hắn nhìn như đại chiếm thượng phong, mỗi một lần bị nuốt lấy thân thể đều có thể cấp tốc sống lại, nhưng trên thực tế thân thể cường độ cũng đang không ngừng giảm xuống, bởi vì sự tồn tại của hắn đang bị không ngừng pha loãng. Mà khi tham lang ý thức được điểm này thời, hắn đã mất đi quá nhiều, không còn cách xoay chuyển đất trời. Đây là một cái gần như hoàn mỹ cả bẫy, bất quá, đến cùng vẫn là tồn tại một chỗ kế hở. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này xem tới vẫn là ta thắng. Nghĩ tới đây, tham lang khẽ mỉm cười. Muốn ăn sao? Vậy thì ăn đi, cẩn thận tiêu hóa bất lương A. Sau một khắc, thế giới của hắn rơi vào tuyệt đối đen kịt. chương 679, mấy ngày nay trạng thái thật kém, và càng nhất định sẽ đến. Giang giác. Hai hàng răng nhọn tàn bạo mà hợp lại lên, phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm, xỉ phùng bên trong bắn tóe ra giạt rào dòng máu cùng thịt vụ. Sân đấu võ ở ngoài, lên tới hàng ngàn. Hàng vạn khán giả đều nhìn thấy tình cảnh như vậy. Gần chết phèn giờ một cái cắn rơi mất tham lang hơn một nửa cái thân thể, từ đầu lô đến bụng dưới, chỉ còn dư lại hai cái chân, ở tại chỗ đứng thẳng một lát sau ngã xuống. Này một cái làm đến hung manh như vậy, khiến cho vô số người trong lòng run lên. Mà tiếp đó, tham lang nhưng không thể như lúc trước như thế, cấp tốc từ trọng thương bên trong khôi phục như cũ. Hai cái ngã xuống đất tàn chi liền như vậy nằm, tham lang vừa không có thả ra cực kỳ khổng lồ bản thể cũng không có đem thân thể u hồn hóa, mặc cho huyết dịch chảy xuôi. Đối với Tham Lang mà nói, mỗi một phân huyết nục đều vô cùng quý giá, hắn lúc này thực tại xa xỉ, hoàn toàn cùng cái kia thần dữ của bình thường bản tính không hợp, khiến người ta rất khó tưởng tượng đây là hắn sẽ làm ra đến sự. Trên thực tế Tham Lang đương nhiên làm không được, bởi vì hắn đã chết rồi, ma tộc sinh tồn hai đại hạch tâm đồng thời biến mất, lại là rơi vào phèn dở trong bụng, coi là thật là đại La Kim Tiên cũng không thể làm gì. Chỉ là ở Tham Lang chết đi sau khi rất lâu, khán giả đều không thể tỉnh táo lại. Tham Lang vì sao lại chết? Thời khắc cuối cùng, phèn giờ tuyệt địa phản kích chậm chạp địa buồn cười, coi như một cái hư đan kỳ tiểu tu sĩ cũng có thể ung dung tách ra, nhưng mà Tham Lang nhưng không có tách ra, hắn biểu hiện so với phèn dở còn muốn chậm chạp, trơ mắt nhìn đối phương một đòn đoạn mệnh, quả thực như là ở tự sát. Muốn sống Tham Lang đương nhiên sẽ không tự sát, vì lẽ đó đây đương nhiên là phèn giờ triển khai kỳ diệu thủ đoạn, vì lẽ đó đơn giản tới nói này một ván là phèn giờ thắng nghĩ thông suốt điểm này sau trang ở ngoài khán giả cũng là không lo được ngạc nhiên bắt đầu hoan hô nhảy nhót chúc mừng thắng lợi ha ha lại thật sự thắng lần này thêm vào vô tướng chân nhân cái kia một hồi kim đan cấp một mình đấu chiến chúng ta đã là bà so với một vương lục bắt đầu thi đấu trước nói không cần bản thân của hắn lên sân khấu kết quả đúng là vô dụng bản thân của hắn đứng ra A. linh kiếm phái thực sự quá lợi hại đôi kia vô tướng thầy trò không cần phải nói Liền ngay cả dắt ra con chó đến đều như thế sắp bén. Hừ hừ, càng quan trọng chính là này. Ba cuộc tranh tài hạ xuống, địa tiên môn chết trận hai người, trọng thương một người. Đón lấy thi đấu chỉ sợ bọn họ không có can đảm lại lớn lối như vậy. Ha ha, để ăn mừng, hôm nay ta phải đi về liền ngự mười nữ. Nghĩa nó ngươi cái này chuyển mặt làm sao có thể nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời, Trang ở ngoài hoàn toàn rơi vào sung sướng vui mừng Hải Dương. Cuộc tranh tài này thắng lợi thực sự quan hệ trọng đại. Chỉ là, thân ở trên tính phòng, vương lục sắc mặt nhưng có chút phức tạp. Sách, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là toán trên lệnh một bước, đánh giá thấp cái kia đần cầu tiêu hóa năng lực hết cách rồi, xem ra chỉ có thể ta tự mình ra trận Lời vừa nói ra, một bên hồng bảo lão tổ nhất thời ngạc nhiên, vương lục ngươi này lời nói đến mức sao rất giống là thua như thế. Không phải thắng được rất đẹp sao. Vương lục lắc đầu một cái, lao tổ ngài làm sao mỗi lần đều hiểu lầm A. Vừa thi đấu chân thực phi thường tiết đối. Tuy rằng người là giết chết, thi đấu nhưng là thua. Hồng bào lao tổ giật nảy cả mình, thua ở nơi nào? Lúc này, liền ngay cả thượng cổ địa tiên môn đều có rất nhiều không có nhìn ra môn đạo, nhìn chầm chầm trong sân không hiểu chút nào. Vương Lục nói hắn thua. Thua ở nơi nào? Trong sân tình thế rõ ràng đã định ra đến rồi, cái kia tây Di mà lang bây giờ chính gặm nuốt tham lang hải cốt, thương thế trên người cũng đang chầm chậm khôi phục, tuy rằng khốc liệt điểm, nhưng dù sao cũng hơn tham lang hải cốt không còn muốn mạnh hơn nhiều a. Cái kia ma lang. Phá cảnh. Rốt cục, một vị quan sát nhạy cảm địa tiên vạch trần đáp án. Nàng đang giết chết tham lang trước một khắc, đột phá kim đan đỉnh phong cảnh giới, tiến vào nguyên anh cấp độ. Vi phạm kim đan cấp quy tắc chiến đấu, vì lẽ đó tự động phán phụ. Này, lại là nguyên nhân này. Vương Lục nghe vậy, gật gù giải thích, kỳ kỳ là tây di ma lang xuất thân, cảnh giới phân chia không giống bình thường nhân loại tu sĩ rõ ràng như vậy, nhưng kim đan cùng nguyên anh khác biệt vẫn là tồn tại. Lúc trước để bảo đảm tỷ lệ thắng, ta làm cho nàng đem sức mạnh tăng lên tới vô hạn tiếp cận cảnh giới Nguyên Anh, sau đó sẽ lấy tầng 13 Khôn Thu Ấn áp chế lại không cho nàng phá cảnh, thêm vào Tây Di Ma Lang đối với sức mạnh khống chế rất mạnh, vốn nên không có sơ hở nào. Bất quá ta cũng có chút đánh giá thấp tham Lang thân thể trình độ cùng tiêu hóa năng lực, nuốt tham Lang mấy đoạn thân thể, tiêu hóa đi ra năng lượng lại để kỳ kỳ một hơi phá tan tầng 13 Khôn Thu Ấn, làm cho nàng không thể không trực tiếp thăng cấp Nguyên Anh. Thực sự là lợi hại. Vương Lục lần này sau khi giải thích, mọi người chỉ cảm thấy không lời nào để nói, trước kia còn rơi vào mừng như điên khán giả dần dần lạnh đi, nội tâm cực kỳ xoắn suy. Kim Đan đến Nguyên Anh cửa ải này, đó là lệnh bao nhiêu Kim Đan chân nhân lực bất tỏng tâm chết quan, mấy vạn năm đến ở cửa ải này trước nuốt hận tu sĩ nhiều không kể xiết, trong đó nổi danh nhất một vị, không thể nghi ngờ chính là bây giờ cựu châu đệ nhất Kim Đan. Dù cho tư chất tuyệt hảo, khoáng cổ tuyệt Kim tu sĩ, Kim Đan đến Nguyên Anh phá cảnh thời cũng phải nhắc lên mấy phần cẩn thận làm đủ chuẩn bị phía sau có thể một lần phá quan. Kết quả đến ma lang phèn giờ nơi này, lại muốn dùng ngự thú tông tầng 13 khôn thu ấn, mới có thể áp chế nàng không đi pha cảnh. E sợ. Này không chỉ cùng phèn giờ mạnh mẽ huyết thống có quan hệ, càng quan trọng vẫn là tham lang thân thể mạnh đã vượt xa khỏi tưởng tượng, khuyến đi đem tiêu hóa sau được năng lượng đã rồi rào đến liền khôn thu ấn đều áp chế không nổi mức độ. Đổi thành cái khác bất luận một ai, e sợ đều phải bị này cỗ tràn trề năng lượng no đến mức bạo thể mà chết. Nhưng mà tây di ma lang quả thực là vì nuốt trừng mà sinh cao nhất ma thú, vừa vận liền thật sự chịu đựng hạ xuống. Nếu như không phải ma lang phẹn giờ huyết thống thần thông vừa vận khắc chế đối thủ, tham lang chắc chắn sẽ không rơi vào thê thảm như thế hoàn cảnh. Hắn thân thể mạnh hoàn toàn đến dốc hết toàn lực trình độ, cứng đối cứng, e sợ cũng chỉ có kiểu châu đệ nhất kim đan mới có thể ở cảnh giới kim đan dưới chắc thắng hắn. Mà ở vương vũ đã lên sàn qua tình huống, có thể đánh thành như vậy một phen cục diện, khiến cho người không thể không khâm phục đáng tiếc chính là thực lực chênh lệch dù sao vẫn là quá to lớn, khiển đánh cờ tuy rằng giết người nhưng thua thi đấu, mà lần này cục diện lại có ai có thể đoán dặn nàng. đặc biệt là thiếu nữ khôi phục hình người sau, cái kia thê thảm tình hình giản làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. này, vương lục, ta thắng. từ sân đấu võ bên trong đi tới thính phòng lang nữ, miễn cưỡng lộ làm ra một bộ nụ cười, chỉ là thanh tu khuôn mặt tươi cười trên nhưng nhuộm đầy vết ô đặc biệt là trên trán còn có mấy cái lại trường lại thâm sâu vết máu một đường kéo dài tới gò má nơi hoàn toàn phá hoại khuôn mặt vẻ đẹp thiếu nữ hai cánh tay tề chịu mà đức, đùi phải bắp đùi huyết nhục cơ hồ bị gắm nuốt hầu như không còn lộ ra trắng bệnh xương đùi kha kha xoáy đi Khuyến đánh cờ cười nói vào lúc này liền ngay cả vương lục đều không nói ra được trách cứ nàng chỉ là yên lặng lắc lắc đầu từ trong lòng ngực mò lấy đã sớm bị tốt thuốc chữa thương vật bất quá chưa kịp vương lục đem thuốc đưa tới trên thính phòng đã có vạn tiên minh thông thiên thánh đường trưởng lao đứng dậy đó là đến từ âm dương tông tông chủ một vị nhìn qua bất quá chừng 20, xinh đẹp không gì tả nổi nữ tử thực sự là kỳ cục có thể nào để như thế cô gái xinh đẹp đánh thành bộ dáng này vương lục ngươi vì thủ thắng cũng quá không chờ thủ đoạn nào một điểm vương lục chắp tay đem phê bình chiếu đan toàn thu bởi vì đối phương đang khi nói chuyện đã đem một viên toàn thân đỏ đậm đan dược đưa vào khuyển đánh cờ trong miệng nữ tử động tác cực nhanh trong nháy mắt đan dược liền hóa thành một đạo dịch chảy vào vào khuyên đánh cờ trong cơ thể khiến cho nàng hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Bất quá rất nhanh bụng một đoàn ấm áp liền chạy khắp quanh thân, đem vừa mới chiến đấu bên trong khắp cả người vết thương nhanh chóng chữa trị lên, cánh tay gãy vỡ nơi lấy mắt thưởng có thể biện tốc độ sống lại trở về, vô số điều thịt nha bao vây xương cốt nục ních, lớn mạnh. Xem ra bất quá sau thời gian uống cạn tuần trà, thiếu nữ trọng thương liền có thể toàn bộ chữa trị. Tạ tông chủ đan dược. Âm Dương tông chủ nhưng trừng vương lục một chút, có cái gì có thể tạ? Ngươi cho rằng chỉ có các ngươi linh kiếm phái hiểu được đại cục làm trọng, vì đàn tiên thi đấu cống hiến sức mạnh. Ha ha, là ta đem tiền bối nghĩ tới hẹp hỏi. Vương Lục lắc lắc đầu, rồi hướng khuyển đánh cờ nói rằng, dưới đi nghỉ ngơi đi, tiểu bạch sự tình ngươi cứ việc yên tâm, ta coi như cho nàng bỏ thuốc cũng sẽ tắc thành ngươi mong muốn đơn phương. Ai biết khuyển đánh cờ nhưng nghiêm túc lắc đầu nói, ta không riêng là nhỏ hơn bạch người, càng muốn nàng tâm. Không thành vấn đề, có câu nói đến được rồi, tiến vào nam tâm linh con người chính là thực quản. Tiến vào nữ tâm linh con người nhưng là âm nói. Chỉ cần ngươi khí đại hoạt được, cái kia sẽ không có nắm giữ không được nữ nhân tâm. Mà vừa vặn trước mặt ngươi tông chủ tiền bối am hiểu nhất đạo này, ngươi có thể nhiều thỉnh giáo. Khuyến đánh cờ lập tức hưng phấn mở to hai mắt, qua chân vây quanh âm dương tông chủ nhảy lên không ngừng, có thật không? Tông chủ tiền bối xin nhất định chỉ giáo nhiều hơn A. Âm dương tông chủ tàn bạo mà trừng mắt vương lục, nhưng rất nhanh sẽ bị nhiệt tình tự cầu như thế thiếu nữ cuốn lấy chịu không nổi quá nhiều. Vương lục đang chờ tiếp tục tới dầu lên lửa thời điểm, lại nghe điệu tiên một phương truyền đến hử lạnh một tiếng. Kẻ nhạt cười lời đã giảng đủ chứ. Nhân đăng nữ hai mắt dường như liệt diễm, lệnh giọng nói rằng, ngươi sẽ không quên còn có đệ ngũ chẳng chứ. Ngươi ở trên đài giả ngây giả dại, kéo dài thời gian cũng kéo dài đến đủ hơn nhiều, là thời điểm kết cục chứ. Haha, ha, trước nói ngươi ngu ngươi còn không nhận, suy nghĩ kỹ càng, hiện tại cần kéo dài thời gian người là ai là phái ra một cái đần cẩu đều suýt nữa giết được các ngươi không còn manh giáp bản thân, vẫn là cái kia sớm đã bị sư phụ ta trừng phạt qua, càng ở trong tay ta bị trở thành vai hề bạch chạch. Ta là ở cho các ngươi tranh thủ thời gian, để cho các ngươi có thể chuẩn bị địa càng đầy đủ một điểm, miễn cho chết đến nơi rồi thời lại hối tiếc không kịp. Ngươi. Nhiên Đăng nữ nổi giận đùng đùng, nhưng không phải không thừa nhận, Vương Lục này lẫn lộn phải trái ngôn từ, xây dựng ở lúc trước ba chàng kết quả cuộc chiến đấu trên, lại có vẻ khá có sức thuyết phục. Nàng đương nhiên biết Vương Lục kéo dài thời gian là vì gia tăng chữa trị trận chiến đầu tiên thời vì Lưu Ly tiên gánh chịu thương tổn, nhưng đối với mới không thừa nhận, bị cắn ngược lại một cái, nàng nhưng không cách nào phản bác. Nhiên đăng nữ dù sao không phải am hiểu cái nhau điệu tiên. Được rồi, không cần phí lời, đệ ngũ chẳng trận đấu bắt đầu đi. Theo Hắc Ý điệu tiên một câu nói, Vương Lục bóng người từ trên thính phòng đột nhiên biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở sân đấu võ ngay chính giữa. Mà ở nơi đó, Địa tiên Bạch Trạch đã chờ đợi đã lâu. Trường 680, Tạc Kỹ Nhìn thấy Bạch Trạch thời điểm, Trang ở ngoài khán giả dồn dập cảm thấy thở phào nhẹ nhõm tuy rằng chiến đấu còn chưa bắt đầu, nhưng mọi người lại tựa hồ như đã báo trước đến rồi kết quả. So với phía trước lên sàn ba cái sát tinh, Bạch Trạch lực uy hiếp thì nhỏ hơn nhiều. Mà ngược lại, Vương Lục uy vọng so với phía trước mấy người gộp lại mạnh hơn nhiều lắm, mạnh yếu tư thế rõ ràng như thế, kết quả đương nhiên không thể nghi ngờ. Thậm chí ở giáp đất khu vực. Đã có người hay hóng hớt bắt đầu sớm châm ngòi khói hoa pháo, sớm chúc mừng lên thắng lợi đến. Bất quá người tinh tường lại biết, đối với vạn tiên minh mà nói, này một ván gian nan trình độ e sợ còn ở ba vị trí đầu cục bên trên. Từ vương lục góc độ xem, hắn ở đàn tiên thi đấu bên trong tuy rằng bác được rồi cực cao danh vọng, nhưng cũng không ý nghĩa thực lực của hắn liền có thể xa vượt xa phía trước ba người. Đặc biệt là ván đầu tiên lưu ly tiên dựa vào cùng thân sâu độc thu được vô địch phòng ngự sau khi, công phòng thuộc tính có thể nói đồng cấp vô địch. Thực tế sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua Vương Lục bản thân. Trên thực tế, phía trước 3 trận chiến đấu, Lưu Ly Tiên, Chu Thi Giao, Khuyển Đánh Cửa đều không phải chân chính về mặt ý nghĩa một mình tác chiến, Vương Lục ở trong đó nổi lên tác dụng cực lớn. Mà bây giờ đến phiên Vương Lục ra trận, lại có ai có thể sau lưng hắn đến chống đỡ? Trên thực tế là không có, tuy rằng rất nhiều người đều hữu tâm giúp hắn, nhưng thực sự rất khó giúp được việc khó khăn. Cho tới Điệu Tiên Bạch Trạch, đã từng là Điệu Tiên trong trận doanh nhân vật số 2. Tuy rằng cái này địa vị càng nhiều bắt nguồn từ một đám địa tiên bên trong chỉ có hắn dám đối với lãnh tụ đầu phủ quyết phiếu, mà không phải thực lực của hắn liền có thể xếp ở vị trí thứ hai. Nhưng không thể phủ nhận hắn xác thực là tên nhất lưu trình độ tu sĩ. Chiến tích thảm đạm là bởi vì từ địa tiên sau khi tỉnh dậy, hắn tao ngộ đối thủ là vương vũ, vương lục đôi thầy trò này, cũng không phải thực lực của hắn thật sự không ăn thua. Đổi thành bất kỳ người nào khác đối đầu bạch Trạch kết quả đều tất nhiên rất khác nhau. Hơn nữa hắc ý điệu tiên đem Bạch Trạch đặt ở cái cuối cùng vị trí, cũng là cho thấy đối với hắn rất lớn tín nhiệm, đối thủ như vậy, chỉ có ngớ ngẩn mới dám đi khinh thường. Vương Lục đương nhiên không phải ngớ ngẩn, vì lẽ đó hắn từ kết cục một khắc đó, liền nhắc lên toàn bộ chiến ý, sau đó chuyển hóa thành một cái thành ý mười phần nụ cười. Ha, lại gặp mặt, có khỏe hay không A tiểu Bạch? Bạch Trạch đương nhiên sẽ không để ý tới loại này ngả ngớn khiêu khích, chỉ là yên lặng mà thả ra chính mình phát bảo, ba viên vàng rực rỡ con dấu. Vương Lục thấy một trong kinh, Bạch Trạch ở đã từng thảm bại cho Vương Vũ sau khi, rút kinh nghiệm xương máu, cho là mình tiên bảo phủ quyết khắc ở kim đan cấp chiến đấu bên trong cũng không có quá to lớn như thế, thế là một lần đem phong trần lên. Lần này đem phủ quyết ấn một lần nữa lấy ra, thực tại làm người giật nảy cả mình. Ôi, không nghĩ tới món đồ này người còn ở dùng A, thăng cấp. Vương Lục nói, thoải mái đi lên phía trước nỗ lực dùng tay bắt giữ ấn vàng. Bạch Trạch cười lạnh một tiếng, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Phủ đầu một viên con dấu liền đập tới, Vương Lục xoay cổ tay một cái, lẽ qua phong mang, từ mặt bên tới gần ấn vàng, vẫn là nỗ lực dùng tay đi nắm bắt, nhưng bạch trạch ấn vàng biến hướng cực nhanh, dường như một vệ sáng giống như vẽ ra một đường vòng cung, vòng tới Vương Lục phía sau. Vương Lục tay trái vây đỡ, năm ngón tay bấm thành một đạo pháp quyết, nâng ra một mặt vô hình tâm chắn chặn ở trước người, nhưng mà cái kia ấn vàng lưu quang ở thuận trên đụng vào, thế như trẻ tre, hình nếu như không có ngăn trở. Không thể nghi ngờ địa rơi vào vương lục lòng bàn tay trái nơi. Sau một khắc, vương lục tay trái từ khuyệu tay nơi hóa thành hoàn toàn lũ ám, sau đó tự huyện ảnh bình thường tiêu tan không còn hình bóng. Bất quá cùng lúc đó, vương lục về phía trước bước ra một bước, phía sau phân ra một đạo ảnh trong gương huyện ảnh, tay trái cánh tay nhỏ thương thế thì lại ở lại cái kia đạo ảo ảnh bên trong. Nhưng vương lục một bước bước ra, nhưng thấy phía trước hai vệt kim quang đoạn mụ, nhưng là hai quả khác phủ quyết ấn vàng đồng thời bay tới. Chỉ lúc này hắn nhưng không xuất kiếm, mà là thoải mái địa lấy thân thể đi nên hai viên ấn vàng không trở ngại chút nào địa xuyên thấu hắn lồng ngực, lưu lại hai cái ba tấc vương văn chỗ trống, đem vương lục chặn ngang cắt đứt, hóa thành hai đoạn thi thể. nửa đoạn dưới dầm ngã xuống đất, hóa thành một mảnh màu xám nước bùn, nửa đoạn trên nhưng bay thẳng trùng thiên, ở giữa không trung mạnh mẽ trận kéo dài tới, lại lần nữa hóa thành hoàn chỉnh hình người. quả nhiên là thăng cấp a, này độ công kích thật mạnh. bạch trạch gửi lạnh một tiếng, triệu hồi ba viên ấn vàng, tao mày không nói vừa mới hai người công phòng tiết tấu cực nhanh, thoáng qua trong lúc đó liền hoàn thành lẫn nhau thăm dò. Bạch Trạch phủ quyết ấn so với lúc mới đầu hậu thực chiến hiệu quả tăng lên trên diện rộng, bởi vì phương thức công kích phong phú không chỉ gấp 10 lần. Trước kia phủ quyết tấn là một loại có thể liên lụy nhân quả, công kích lên hoàn toàn không có góc chết đại sát khí. Bạch Trạch mỗi lần vận dụng đều muốn phí một phen khí lực, đương nhiên lực sát thương cũng là không thể nghi ngờ. Nhưng mà loại này tiên bảo ở kim đan cấp chiến đấu bên trong, lực sát thương tuy rằng không gì địch nổi nhưng cũng trở nên có kẽ hở có thể tìm ra, rất dễ dàng bị người lợi dụng sơ hở trốn đi. Tỷ như lần thứ nhất cùng Vương Vũ giao chiến thời, Vương Vũ liền lấy cái gọi là bị đan né qua phủ quyết tấn xóa bỏ hiệu quả. Đồng thời, phủ quyết tấn thi pháp thời đối lập cổng cảnh chậm chạp thiếu hụt nhưng nhưng bảo lưu lại đến, làm cho chiến đấu bên trong thủ đoạn có vẻ đơn điệu. Vậy thì phi thường không có lợi. Mà thăng cấp sau phủ quyết tấn, lực sát thương phải yếu hơn rất nhiều. Vừa mới Vương Lục bị đụng tới cánh tay, nhưng chỉ cần diệt hắn cánh tay nhỏ. Hơn nữa sau khi càng bị Vương Lục dùng thế thân huyễn ảnh trung hòa rơi mất, kém xa tít tấp nguyên bản phụ quyết tấn như vậy bá đạo. Nhưng mà mới bản phụ quyết tấn nhưng thắng ở linh hoạt cơ biến, một lần công kích không được, sau khi có thể liên miên không dứt địa phát động truy kích, mỗi một lần phụ quyết tấn hiệu quả đều có sự khác biệt. Có chính là mạt tiêu thân thể, có chính là mạt tiêu pháp lực, đương nhiên, còn có chính là chuyên môn phá hoại hộ thân pháp bảo. Mỗi một lần phụ quyết hiệu quả cũng có thể bất cứ lúc nào biến hóa, khiến người ta khó mà phòng bị. Vương Lục vừa nãy nhìn như lần đi hời hợt, nhưng kỳ thực lại như là cất bước ở trên không cương tiến trên, ngàn cân treo sợi tóc. Con mặt kia, Bạch Trạch cũng không ngờ tới chính mình đi thẳng vào vấn đề liên tục công kích lại hoàn toàn không thể có hiệu quả, ngay ở ngăn ngắn mấy tháng trước, hắn đối đầu chính mình còn hoàn toàn không có năng lực chống đỡ, cần nhờ liên tiếp đạo cụ cùng tính toán mới có thể tiếp tục chống đỡ. Bây giờ nhưng chỉ bằng bản thân phép thuật liền thuận buồm xuôi gió, tiến bộ chi đại quả thực làm người chố mắt ngất mồm. Càng làm hắn kinh ngạc chính là Vương lục đối mặt loại này sắc bén mà dạy đặc thế tiến công lại kiên trì không xuất kiếm. Phản phất là nhìn thấu mình chiến thuật. Cái kia ba viên ấn vàng bên trong, có một viên là chuyên phá pháp khí, chính là để cho son lệ. Vương lục son lệ tuy rằng có tiên bảo cấp bậc, nhưng son lệ là xuất tử huyền mặt tay. Làm trận doanh đồng bạn, bạch trạch đối với son lệ rõ như lòng bàn tay, độ công kích có thể làm được cực cường. Đồng thời son lệ khí linh trước đây không lâu từng trợ giúp lưu ly tiên tắc chiến, tiêu hao cực cực này đồng dạng là một chỗ kẽ hở, hai nơi kẽ hở, làm cho bạch trạch có lòng tin lấy phủ quyết tấn trực tiếp đem phá tan, coi như không cách nào tạo thành mãi mãi tổn thương, cũng có thể làm cho vương lục toàn trận chiến đấu không có kiếm có thể dùng. Nhưng vương lục trước sau không chịu xuất kiếm, liền để bạch trạch không cách nào lợi dụng kẽ hở, trái lại muốn thường xuyên đề phòng hắn xuất kiếm một khắc đó. Vương lục năng lực công kích coi như không như lưu ly tiên cùng chu thi giao kinh thiên động địa bao nhiêu, nhưng kiếm ma trùng thắng minh hỗn độn phá thiên kiếm khí. Năm đó trên đất tiên bên trong nhưng cũng là đại danh đỉnh đỉnh, hắn cũng không muốn cứng anh Phong. Đã như vậy, Bạch Trạch suy nghĩ một chút, vươn tay ra, lại cho gọi ra 3 viên ấn vàng. 6 viên ấn vàng, đối với cảnh giới kim đan dưới hắn tới nói đã có chút vất vả, nhưng hắn cũng tin chắc đối mặt 6 viên ấn vàng, đối phương tuyệt đối không thể có giữ lại chút nào. Thế nhưng ngay ở hắn chuẩn bị thời điểm xuất thủ, đã thấy vương lục thân hình lay động, càng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình. Đối mặt có tuyệt sát công hiệu phủ quyết tấn Vương Lục lại không lùi mà tiến tới, lựa chọn cùng Bạch Trạch gần người vật lộn Bạch Trạch đương nhiên cầu cũng không được, lập tức chuyển động sáu viên ấn vàng vây quanh lại đây. Nhưng sau một khắc, Bạch Trạch biến sắc, bởi vì hắn thỉnh lình phát hiện xuất hiện trước mặt Vương Lục vẫn như cũ chỉ là thế thân, hơn nữa không giống với lúc trước cái kia mấy cái trung hòa thường tổn thế thân, đây là một cái tự bạo thế thân. Cái kia dâng trào như nước thủy triều hành hỏa chân nguyên, lúc nào cũng có thể bạo phát, tạo thành kinh thiên động địa đại phá hoại. Trước kia cái kia chăm chú ở kiếm đạo kiếm tu Bây giờ làm sao hôm nay trở nên như vậy giả dối cơ biến. Bạch Trạch thầm mắng một tiếng, nhưng không chút hoang mang, điều động 5 viên ấn vàng đi truy sát vương lục chân thân, một viên tiếp tục nhắm phía vương lục thế thân, in lại phủ quyết thuật thì lại từ phá thân biến thành phá pháp. Địa tiên cùng bình thường tu sĩ trên lệch liền ở ngay đây, mặc cho ngươi uy lực pháp thuật kinh thiên, có thể rơi vào địa tiên trong mắt vẫn là thô lỗ không đáng nhắc tới. Vương lục tự bảo thế thân đủ để trọng thương tùy ý một cái kim đan đỉnh phong tu sĩ Nhưng Bạch Trạch chỉ cần dùng một viên phá pháp ấn vàng liền có thể làm cho này cụ thế thân biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, ấn vàng hạ xuống, dâng trào hành hỏa chân nguyên trong nháy mắt biến mất. Nhưng lệnh Bạch Trạch kinh ngạc chính là, vương lục bóng người nhưng còn dừng lại ở trước người. Này không phải thế thân. Thoáng qua trong lúc đó, Bạch Trạch liền ý thức được vương lục quỷ kế. Đem lượng lớn hành hỏa chân nguyên tập trung mà không hề che giấu, đem chân thân ngụy trang thành thế thân, đường hoàng tiếp cận lại đây mà chính mình nhưng đem quý giá ấn vàng phân tán ra đến đi tìm cái kia cũng không tồn tại chân thân nói đến cũng không phải cỡ nào phức tạp chiến thuật nhưng bạch trạch sắc thực không nghĩ tới vương lục sẽ làm như vậy bởi vì vương lục sở trường tuyệt hoạt hẳn là kiếm đạo ở loại này quyết chiến sinh tử bên trong hắn không cần sở trường tuyệt kỹ nhưng chẳng lẽ muốn dùng tạp kỹ hay sao kết quả vương lục cũng thật là phương pháp trái ngược lấy tạp kỹ chiếm cứ tiên cơ dù cho sau một khắc hồi phòng năm viên ấn vàng liền có thể đem tan xương nát thịt Nhưng ít ra ở cái này trong nháy mắt, tiên cơ sát thực nắm tại Vương Lục trong tay. Cùng kiếm tu tác chiến, kiêng kỵ nhất chính là bị đối phương gần người. Mà Vương Lục không thể nghi ngờ là cảnh giới Kim Đan bên trong đứng đầu nhất kiếm tu. Thời khắc này, bạch trạch thời gian phản phất chậm lại ngàn vạn lần. Trong tầm mắt, một đạo lệnh không gian đều mơ hồ run rẩy hỗn độn kiếm khí chính đang trước mặt nhanh chóng ngưng tụ lại đến. Hắn không rõ ràng Vương Lục toàn lực bạo phát có thể không xúc phạm tới chính mình, hắn bây giờ có thiên ma chi thể. Hai trô yếu hại chỉ cần không phải đồng thời bị tiêu diệt liền có thể không ngừng tái sinh, thế nhưng hốn độn phá thiên kiếm khí sát thương năng lực cũng là nhiều lần vượt qua thường thức. Bất quá, Bạch Trạch cũng không cần vì thế lo lắng. Bởi vì đệ thất viên ấn vàng, đã sớm ở trong tay hắn xin đợi đã lâu. Chuyên phá thiên giới kiếm khí ấn vàng, đủ để lệnh bất kỳ kiếm khí tan thành mây khói. Vương lục tạp kỹ quả thật làm người bất ngờ, thế nhưng, loại này quyết chiến sinh tử, lại há có thể lấy tạp kỹ đến quyết thắng bại chương 681 Vì độ tạ hai quốc nạn Nga y chưa buồn. Vương Lục cùng Bạch Trạch chiến đấu tiến hành đến cực kỳ nhanh. Mấy lần hô hấp thời gian trong, hai người liền hoàn thành mấy vòng công phòng trao đổi, khiến cho chàng ở ngoài khán giả mắt không kịp nhìn. Cảnh giới nguyên anh trở lên tu sĩ cũng vẫn được, thế nhưng đến cảnh giới Kim Đan thậm chí trở xuống, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cũng đã không nhìn thấy người. Này, này đều cái gì cùng cái gì a? Mặc dù nói lúc trước ba chàng nhịp điệu thi đấu cũng coi như tương đương nhanh, Kim Đan đỉnh cấp quyết đấu. Đánh cho kiểu mấy ngày mấy đêm cũng là chuyện thường. Mà lưu ly tiên các loại, chờ, người quả thực là mấy hiệp liền phân ra thắng bại thậm chí phân ra sinh tử. Nhưng coi như là các nàng, tiết tấu cũng sẽ không giống vương lục đánh với bạch trạch như thế nhanh, sắp tới người liền phản ứng cũng không kịp. Này không thể nghi ngờ có chút làm người thất vọng, bởi vì ở đại đa số vô tri khán giả xem ra, vương lục tự mình kết cục mang ý nghĩa thắng cục đã định, như vậy bọn họ chỉ cần chăm chú hưởng thụ quá trình này là tốt rồi. Mà hiện tại quá trình sắp tới không thể nào hưởng thụ, lại có thể nào không thất vọng. Khán giả đương nhiên không thể nào hiểu được, nếu như chuyện nào đó cần vương lục tự mình đứng ra, thường thường mang ý nghĩa phiền phức ngập trời. Bất quá, ngay ở mọi người bắt đầu nói đoán giận thời điểm, trong sân tiết tấu rốt cục chậm lại. Ở một trận hoa cả mắt công phòng trao đổi sau khi, vương lục cùng bạch Trạch phút chốc dừng lại, đóng ở tại chỗ bất động. Chỉ thấy bạch Trạch bảy viên ấn vàng đồng thời rơi vào vương lục trên người. Bảy ấn chạy xuống dòng dòng tình cảnh làm người nhìn thấy mà giật mình, nhưng không có để lại cái gì khốc liệt vết thương. Cho tới vương lục, thì lại đưa tay đặt tại bạch trạch trước ngực, nhìn qua có chút mềm mại vô lực, cũng không biết đến tổn cùng là làm cái gì động tác. Hai người liền đứng ở như vậy một động tác trên, khiến cho khán giả đặc biệt không rõ, liền ngay cả thông thiên thánh đường các trưởng lão cũng không khỏi về phía trước thăm dò qua thân thể, phản phất như vậy liền có thể nhìn ra càng rõ ràng một ít. Đây là Cân sức năng tài Một vị trưởng lão thử nghiệm suy đoán lên, nhìn dáng dấp không giống, Vương Lục sắc mặt so với phía đối diện bình tĩnh. Ta cảm thấy đối với Vương Lục tới nói, coi như là thua cũng có thể bình tĩnh đối mặt, lấy vẻ mặt để phán đoán thắng bại, không khỏi võ đoán. Đối với những này thấp nhất cũng có hóa thần cảnh giới các trưởng lão mà nói, quan sát một hồi kim đan cấp chiến đấu lại còn cần nhờ quan sát song phương vẻ mặt để phán đoán thắng bại, cũng coi như là trước nay chưa từng có mới mẹ trải nghiệm. Nhưng bất kể là bạch trạch vẫn là Vương Lục. Đều vượt xa khỏi thưởng thức phạm chủ Mà ngay ở khán giả mỗi người nói Một kiểu thời điểm Trong sân hai người rốt cục mở miệng Đề tiện vô liêm sỉ Bạch Trạch nghiến răng nghiến lợi điệu nói rằng Nghe được câu này Rất nhiều người trong lòng đều là thở phào nhẹ nhóm Bởi vì xem ra là Bạch Trạch bị thiệt hỏi Còn cái gì đề tiện vô liêm sỉ chỉ trích Đối với yêu thích vương lục đám người Mà nói đều là qua nhị thanh phong Nhưng mà sau một khắc Mọi người rồi lại lo lắng đề phòng lên Vì trang thắng lợi này liên tính mạng mình cũng không muốn, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? nói, bạch trạch dơ cao thân thể, phất tay đem bảy viên lớn vàng toàn bộ thu lại rồi, sau đó dụng lực lắc lắc đầu, xem ra lại như là đối với kẻ địch nộ không tranh người thắng. sau đó hắn đưa tay sờ sờ ngực, xoay cổ tay một cái, ngón tay liền giáp ra một con to bằng ngón cái to mạo ấu tạm, con kia ấu tàm toàn thân vàng ló ánh, ở bạch trạch đầu ngón tay bên trong vặn vẹo không thôi. bạch trạch chăm chú nhìn trầm trầm này con kim tạm sau đó ngẩng đầu lên hỏi vương lục nói đây là cái gì vương lục cười nói kim tam cổ kim tam cổ đoạt thiên địa tạo hóa phá cảnh thăng cấp chi lợi khí từ kim đan cưỡng chế thăng cấp đến cảnh giới nguyên anh tư vị không sai chứ nghe đến đó khán giả nhất thời bừng tỉnh nguyên lai like bạch trạch nói tới đê tiện vô liêm sỉ là chỉ cái này lấy tên là kim tam cổ kỳ dị cổ trùng cưỡng chế đem bạch trạch cảnh giới đẩy lên tới nguyên anh cấp khiến cho hắn vi phạm quy tắc chủ động phán phụ đương nhiên có thể làm người tuyệt đối phá cảnh thăng cấp kim tằm cổ, mọi người chưa từng nghe thấy, hơn nữa vương tin ở hôm nay trước, kim tằm cổ chưa bao giờ xuất hiện ở Cửu Châu đại lục qua. Bất quá nếu là vương Lục, như vậy lấy ra cái gì đều không ngạc nhiên. Mà nghĩ đến trên một trận chiến đấu, khuyên đánh cờ ở giết chết đối thủ tình huống nhưng bởi vì hấp thu năng lượng quá nhiều mà thua trận thi đấu thực sự là chuyện vận báo ứng sắp đáng. Chỉ là mặt khác, vương Lục vì đêm này con kim tằm cổ đưa vào bạch trạch trong cơ thể nhưng là bị bảy viên ấn vàng đồng thời bắn trúng, chuyện này không quan trọng lắm chứ. Đã thấy trên sân hai người nhưng đều không chú ý vấn đề này, Bạch Trạch lạnh giọng hỏi, "Này Kim Tằm cổ là cái kia Vu Y tác phẩm?" Vương Lục gật gù, "A Vu cảnh giới tuy rằng không cao, nhưng là Cửu Châu đại lục kể đến hàng đầu Hồng Hoang Vu Y." Bạch Trạch cũng gật gật đầu, "Hồng Hoang dị chủng, xác thực là có ghê gớm thần thông, đáng tiếc ở Hồng Hoang niên đại liền tuyệt diệt đồ vượn, chung quy là bảng môn tà đạo." Quá nhiều ỷ lại thứ này Coi như may mắn được mấy điểm tích phân, chung quy không thể phục chúng, càng không thể để ngươi đi được lâu dài. Sau một khắc, Bạch Trạch ngón tay phun ra nuốt vào chân Nguyên, nhất thời đem cái kia kim tẩm tiêu diệt. "Nay một hồi là ngươi thắng." Bạch Trạch nói rằng, nhưng ngươi có thể vì chàng thắng lợi này chúc mừng bao lâu?" Vương Lục nói rằng, "Đúng đấy, ta chết rồi, ngươi chậm rãi chúc mừng đi thôi." Nói xong, Vương Lục bóng người dường như long trọng yên hỏa, ầm ầm nổ tung, hóa thành từng mảnh từng mảnh kim hồng. Thời khắc này, trăm vạn tên khán giả trố mắt ngao mồm. cục diện này thực sự là bất luận người nào cũng không tưởng tượng nổi. mắt thấy sân đấu võ theo chiến đấu kết thúc, đem hết thảy tuyển thủ đều bắn ra chàng ở ngoài, trong sân địa hình cũng thuận theo nhanh chóng thay đổi, khôi phục thành ngầm thừa nhận trạng thái. mọi người nhưng nhưng cảm thấy trong đầu trống rỗng. cuộc chiến đấu này liền như thế kết thúc, vương lục thắng, sau đó chết rồi, vương lục chết rồi, vừa mới cái kia ầm ầm nổ bể ra đến màu vàng vụn, phảng phất nhưng quanh quần ở trước mắt. Mọi người tận mắt đến Vương Lục bị bảy viên ấn vàng đồng thời đập chúng, cái kiêng ngưng tụ phụ quyết tri đạo tiên bảo, coi như là Vương Vũ cũng không thể tùy ý găng đón đỡ, mà muốn lấy thế thân phép thuật đến Trung Hòa thương tổn. Vương Lục coi như mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn sư phụ của hắn hay sao? Bị tập hỏa trong số mệnh sao, kết quả như thế không phải không thể bình thường hơn được sao? Thế nhưng, Vương Lục tại sao cũng bị tập hỏa trong số mệnh? Lấy hắn khai chiến thời biểu hiện ra linh động mau lẹ đến xem. Coi như cuối cùng nhưng đánh không lại bảy viên ấn vàng vây đuổi chặn đường, chí ít cũng có thể kiên trì kéo dài trên rất lâu, nói không chừng lúc nào liền có thể tìm được cái hở, đem kim tạm cổ đưa vào bạch trạch trong cơ thể. Nhưng hắn nhưng như là cố ý đưa giống như chết, liền như thế lửng lây hy sinh. Lúc này, lại hồi tưởng lên bạch trạch mới vừa hỏi câu nói kia. Mọi người thực sự là rất tán thành. Vì như thế một phen thắng lợi, liền tính mạng mình cũng không muốn, Vương Lục, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Lẽ nào là mắt thấy vạn tiên minh thế cuộc đổi tang, Cho nên liền dự định hy sinh chính mình đến tỉnh lại những người khác Vấn đề này hy sinh cũng lớn quá rồi đó Lấy vạn tiên minh lúc trước biểu hiện đến xem Rất nhiều chuyện thực sự là không phải không vì vậy Thực không thể vậy Tính năng động chủ quan sớm đã bị điều chuyển động Còn lại chính là năng lực vấn đề Vì lẽ đó dưới tình huống này Thực sự là thà rằng tất cả mọi người đều ngủ Cũng không có thể thiếu một cái tỉnh táo vương lục A Mà ngay ở mọi người tâm hoàng ý loạn Đối với Tiền Đồ cảm thấy mờ mịt luôn cuống thời điểm, chợt nghe trên đài chủ tịch truyền đến một tiếng cười gằn. Cái này tiếng cười, bị sân đấu võ bên trong tiếp sóng thiết bị bắt lấy, thông qua quần tiên thành thiên thiên vạn vạn cái bảng hiệu bản truyền phát ra ngoài. Các người xác định chết cái kia là Vương Lục. Vừa không có vô tướng kiếm, cũng không có ra tay hỗn độn phá thiên kiếm khí, bất kể là phong cách chiến đấu vẫn là sử dụng phép thuật đều cùng Vương Lục một trời một vực, ngoại trừ gương mặt đó cùng nói chuyên miệng, hắn cùng Vương Lục có nửa điểm tương tự chỗ. Người nói chuyện cũng không phải Vạn Tiên Minh tu sĩ, mà là đến từ Điệu Tiên trận doanh, một vị vóc người cao gầy, đầy mặt phong độ của người trí thức ông lão. Mà lời vừa nói ra, đừng nói Vạn Tiên Minh người, liền ngay cả Điệu Tiên bên trong cũng là một trận ô lên, bạch trạch càng là sắc mặt tái xanh, trợn mắt chừng chừng, ngươi nói cái gì? Ông lão kia nhưng không để ý đến, chỉ là tự nhiên vuốt râu mép, cùng thân sâu độc, kim tầng cổ, hơn nữa này lấy giả đánh cháo ngũ sắc tượng đất. Không nghĩ tới Hắc Vu tộc huyết mạch dĩ nhiên thật không có đoạn tuyệt. Mọi người nghe xong chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, cùng thân sâu độc cùng kim tạm cổ tên tuổi đúng là biết, nhưng ngũ sắc tượng đất là cái gì? Hắc vũ tộc, lại là cái gì? Đáng tiếc ông lão kia cũng không có giải thích quá nhiều, nói xong lời nói này, biểu diễn cảm giác về sự tồn tại của chính mình sau, liền yên lặng mà ngồi xuống lại, dường như thổ tượng đá tố bình thường không nói một lời, khiến cho người hận không thể chạy tới quất hán, nói chuyện nói một nửa, mấu chốt nhất nơi điếu người khẩu vị, không phải muốn ăn đòn là cái gì? bất quá. Dựa vào ông lão kia dăm ba câu, mọi người cũng không khó phát họa ra chân tướng Đường viền Mới vừa cùng điệu tiên bạch trạch đánh với cũng không phải Vương Lục bản thân, mà là một loại tên là Ngũ Sắc Tượng Đất Thế Thân. Bởi vì là thế thân, vì lẽ đó Vương Lục am hiểu nhất vô tướng kiếm cùng hỗn độn kiếm khí đều không có chân chính dùng đến, trái lại là Vương Lục luôn luôn sử dụng không nhiều ngũ hành phép thuật bị nhiều lần vận dụng. Mà bởi vì là tượng đất, vì lẽ đó đem ra cùng kẻ địch Đồng Quy Vu tận cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng. Lại sau đó, một cái kim tạm cổ cùng một cái ngũ sắc tượng đất khinh lấy cuộc tranh tài này thắng lợi nghĩ thông suốt cửa ải này tiếp sau tiên một khu trong sân ở ngoài vang lên rung trời tiếng cười trong tiếng cười bạch trạch sắc mặt dần dần do thanh truyền bạch, sau đó đỏ bừng lên bởi vì theo vị lão giả kia chỉ ra trận tướng hắn cũng nghĩ rõ ràng tất cả xác thực từ vừa mới bắt đầu đối phương liền căn bản là cả người cái hở thân là vương lục nhưng không cần vô tương kiếm không phát huy phòng ngựa ưu thế mà là đánh tới cơ động chiến Chuyện này căn bản là không hợp lý mà thời khắc cuối cùng, hắn ấp hủ hỗn độn kiếm khí, mặc dù coi như hình thần gồm nhiều mặt, nhưng tế cứu nhưng không khó phát hiện, kiếm kia khí ra tay tốc độ so với hàng thật đúng giá hôn độn kiếm khí hay là muốn chậm không ít. Những sơ hở này, sau đó nghĩ lại lên quả thực rõ ràng buồn cười, một mực chính mình một lòng một dạ cảm thấy đối thủ là vương lục, vậy thì tất cả đều có thể, đem kẻ hở làm như không thấy, cuối cùng lên ác làm chuyện này quả thật là trước nay chưa từng có sỉ nhục đối phương liền chân nhân đều không có lên sân khấu chỉ bằng hai cái đạo cụ liền nhẹ mà đem hắn chém ở dưới ngựa mà hắn quăng thời gian trước một phen khổ cực chăm chú cải tạo tiên bảo phủ quyết tấn vì kim đan cấp chiến đấu lượng thân thiết kế chiến thuật lúc này xem ra tất cả đều thành chuyện cười vương lục ngươi đi ra đừng như thế chôn chôn tránh tránh này không phải ngươi tự mình ra trận trận chiến đầu tiên sao ngươi liền định dùng cái tượng đất đến lừa gạt tất cả mọi người sao ma bạch trạch vừa dứt lời Vương Lục Câm thanh liền vang lên lên. Thật không tiện, ta dùng không phải là tượng đất. Dừng một chút, hắn còn nói. Ta dùng chính là thông minh. Chương 682, Lão Tướng Xuất Ngũ. Một hồi muôn người chú ý kim đàn cấp một mình đấu đại chiến, ngay ở vô số người tiếng cười cười nói nói bên trong kéo xuống màn che. Vạn tiên minh một phương đạt được siêu ra bất kỳ cái gì người mong muốn thắng lợi huy hoàng. Tuy rằng từ điểm số trên xem, cuối cùng là 3 so với 2 thắng hiểm. Võ Cửu Châu đệ nhất Kim Đan Vương Vũ bắt không thể nghi ngờ một phen thắng lợi ở ngoài, Vương Lục chủ đạo dưới chiến đấu kỳ thực bất quá là đánh thành 2 so với 2 san bằng. Thế nhưng chân chính thắng lợi nhưng ở điểm số ở ngoài. Lưu Ly tiên trận đầu không chỉ thủ thắng, hơn nữa hoàn mỹ đánh giết tiểu độc tiên, chém ngoại trừ một vị hai tay nhuộm đầy vạn tiên minh tu sĩ máu tươi đổ lục tiên ma. Chu Thi giao đệ nhị chiến tuy rằng không thể thủ thắng, nhưng đem huyết lục đồ làm cho vô cùng chất vật, dường như thằng hề. Trận thứ 3 khuyền đánh cờ hung mãnh nhất đem thực lực đối phương mạnh nhất Tham Lang nguyên lành nuốt chửng hóa thành bản thân trưởng thành năng lượng Địa Tiên môn không chỉ thua điểm số càng thua hai viên đại tướng tính mạng phải biết những này thượng cổ Địa Tiên có thể đều là trải qua năm đó cùng đọa tiên đối lập vô số trận chiến đấu trải qua đau khổ tình anh lái binh ở 16.005 ngủ say sau tỉnh lại bất luận một hai cũng có thể ở cửu Châu đại lục phiên Vân phúc vũ bây giờ nhưng một trận chiến tổn hại hai người tổn thất không tiền khoáng hậu so sánh lẫn nhau mà nói Bạch Trạch ở cuối cùng một trận chiến đấu bên trong tổn thất mặt mũi cùng thông minh ngược lại không trọng yếu như vậy. Bởi vậy, sau trận chiến này, địa tiên trận doanh vạn mã hí vang lửng, âm trầm bầu không khí ở hơn 100 người bên trong lan chẳng ra, kéo dài không tiêu tan. Nay ở mấy tháng đàn tiên thi đấu bên trong, vẫn là phá thiên hoang lần đầu. Bởi vì địa tiên trận doanh tuy rằng có hơn 100 người, nhưng chân chính nhiệt tình thăm dự, cũng chỉ có huyền mặc. Bạch Trạch như vậy số ít chủ lực, còn lại phần lớn người càng nhiều lựa chọn về xem. Bọn họ đối với trận này đàn tiên thi đấu cũng không chút nào để ý, vì lẽ đó trước vương lục bắt đầu ra tay đạt được thắng liên tiếp thời điểm, bọn họ chỉ cho là ra chuyện cười, chỉ chỉ trò trọ một phen cũng là chính mình bận biểu chuyện của chính mình đi tới. Lại sau đó, tiểu độc tiên cùng tham lang chết trận tin tức liền như vậy chuyển đến. Dù cho trước đối với đàn tiên thi đấu hoàn toàn không quan tâm người, lúc này cũng không khỏi chuyển qua ánh mắt. Các ngươi xảy ra chuyện gì a? Chất vấn đối tượng đương nhiên sẽ không là người chết sẽ chỉ là người còn sống sót. Huyết nhục đồ là đồ lục thiên ma, không ai đồng ý nói nhiều với hắn, vì lẽ đó chất vấn đối tượng liền sẽ chỉ là bạch Trạch cùng thiên huyễn đồng tử. Thiên huyễn đồng tử đối với với mình thất bại cũng không có cái gì có thể nói. Một đạo huyễn thuật đem ngày đó tình hình đơn giản khái quát một hồi, ném câu tiếp theo, ai có bản lĩnh ai đi cùng cái kia ngoại đạo một mình đấu, có thể thắng ta đem mình thiên huyễn tiên linh đưa cho hắn liền nên ngang rời đi. Này tướng bên tua phô trương so với người thắng còn muốn lớn hơn chút nhưng mà đến bạch trạch bên này liền thực sự là không thể từ chối đối thủ cũng không phải là ngoại đạo tu sĩ kim đan đỉnh phong thực lực là chân thật như vậy thân là địa tiên đặc biệt là vẫn là điệu tiên trận doanh trợ thủ bạch trạch có lý do gì thua đây thực lực của ngươi hơn xa đối thủ trên người tiên bảo hơn xa đối thủ kinh nghiệm thực chiến các loại chờ càng là hơn xa đối thủ ngươi đến cùng dựa vào cái gì thất bại đây cuối cùng đại khái cũng chỉ có thể quy tội thông minh vấn đề nhưng mà thông minh vấn đề đối với một người nhục nhã liền so với thực lực chênh lệch phát bảo chênh lệch lớn hơn nhiều lắm bạch trạch cũng không phải một cái hư vinh thật mặt mũi người nhưng là mang theo bại trận trở lại địa tiên trong trận doanh nghe được từng mảng từng mảng tiếng chất vấn thảo trong lòng hắn muốn nói không có biện pháp đó là tuyệt đối không thể hắn tiên đạo có hay không quyết chi đạo trên đất tiên trong trận doanh chuyên môn phụ trách phát sinh thanh âm bất đồng dù cho là ngày xưa cái kia uy vọng độc nhất vô nhị lanh tụ hành vi cử chỉ hơi có sai lầm cũng nhiều lần bị hắn công nhiên làm mất mặt mà hiện tại Phạm sai lầm người đến phiên chính hắn, Bạch Trạch có thể hay không hạ thủ lưu tình đây. Đáp án đương nhiên là không biết. Bạch Trạch đối với người khác tàn nhẫn, đối với giống như mình tàn nhẫn. Lấy năng lực của ta, đã không thích hợp nữa đảm nhiệm trong trận doanh bất kỳ chức vụ, từ nay về sau, ta cũng chỉ là trong trận doanh bình thường một thành viên. Đây chính là Bạch Trạch cho tất cả mọi người bàn giao, khiến cho tất cả mọi người đều thất kinh bàn giao. Tất cả mọi người đều thanh sở Bạch Trạch ở trong trận doanh địa vị, đó là chỉ đứng sau ngày xưa lãnh tụ đại ca. Hoàn toàn xứng đáng trận doanh trợ thủ, liền ngay cả hôm nay nói chuyện phân lượng nặng nhất hác, năm đó cũng không có Bạch Trạch địa vị cao. Hơn nữa càng quan trọng chính là, Bạch Trạch ở trong trận doanh, nắm giữ độc nhất vô nhị quyền phủ quyết. Nói đơn giản, làm Bạch Trạch cho rằng một chuyện chăm chú không thể được thời điểm, có thể vận dụng quyền hạn của chính mình mạnh mẽ phủ quyết. Đương nhiên, bởi vì cái này quyền hạn quá là quan trọng, cho nên lúc ban đầu địa tiên thủ lĩnh chỉ cho hắn 3 lần cơ hội. Ở dài lâu cùng đọa tiên đấu tranh bên trong Bạch Trạch vận dụng qua hai lần quyền hạn, mỗi một lần đều là phủ quyết đi địa tiên thủ lĩnh mệnh lệnh, trong đó một lần cứu lại rất nhiều người tính mạng, một lần khác không nhìn ra được mất, nhưng trung quy không thể toán thác. Trên thực tế, Bạch Trạch cũng là dựa vào hai lần đó thành công, mới chính thức đặt vững chính mình ở trong trận doanh địa vị. Mà hiện tại, cái tiêu chí cao vô thượng quyền hạn còn xuất lại một lần. Tuy rằng chỉ có một lần, nhưng ý nghĩa của nó không hề tầm thường. Lãnh tụ ban tặng hắn quyền phủ quyết hạn có thể phủ quyết tất cả, bao quát địa tiên tính mạng. Nói cách khác, nếu như Bạch Trạch xem một người thực sự không hợp mắt, thậm chí có thể một câu nói liền giết hắn. Nhưng là, hiện tại Bạch Trạch nhưng chủ động từ bỏ quyền lực này. Vì thế, có không ít mọi người trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Bạch Trạch thực sự là cái làm người ta không thích ra hòa, trong trận doanh phần lớn người quan hệ với hắn đều phi thường ác liệt. Bạch Trạch, ngươi không cần vọng động như vậy, đối thủ là Vương Lục, thua trận cũng không có gì gây gớm. Nhưng vào đúng lúc này, xưa nay cùng Bạch Trạch khá là bất hòa huyền mặt. Cái thứ nhất đứng ra nỗ lực giữ lại. Nhưng Bạch Trạch chủ ý đã định, liền rất khó lại xoay chuyển, thua không quan trọng lắm, nhưng thua thành bộ dáng này, ta không có cách nào trốn tránh trách nhiệm. Nói xong, thấy huyền mặt nhưng không cam lòng, Bạch Trạch cũng là xúc động thở dài. Ta biết mình xưa nay làm người ta không thích, từ sáng đến tối cùng người làm trái lại, đối xử lão đại cũng chưa từng có như các ngươi như vậy tôn sùng. Các ngươi chán ghét ta thậm chí căm hận ta. Nhưng kỳ thực ta cũng không để ý, liền coi như các ngươi thẹn quá thành giận. Đem lão đại di mệnh bỏ mặc trực tiếp giết ta, ta cũng không sẽ quan tâm." Huyền Mặc lần đầu tiên nghe Bạch Trạch nói chuyện như vậy, không khỏi hỏi: "Vậy ngươi quan tâm cái gì?" "Ta quan tâm đúng sai." Bạch Trạch hết sức chăm chú địa nói rằng, "Ta là cái rất trì độn người, không học được lão đại anh minh thần võ, cũng không học được các ngươi những người này khéo đưa đẩy chung dùng, vì lẽ đó ta không có cách nào quan tâm quá nhiều đồ vật, chỉ có thể quan tâm phân đúng sai." "Thắc, ta liền đem phụ quyết đi." Huyền Mặc Kiên nhận nói rằng, Như vậy không phải rất tốt sao? Vấn đề là, ta hiện tại đã phán đoán không ra đúng sai. Bạch Trạch âm thanh có chút cay đắng, đã như vậy, địa tiên trận doanh còn giữ ta có ích lợi gì? Huyền Mặc vội la lên, chỉ là một lần thất bại mà thôi, huống hồ bài binh bảy trận người là hắc, coi như thừa gánh trách nhiệm cũng không tới phiên một mình ngươi gánh chịu toàn bộ trách nhiệm chứ. Lão đại đem trọng trách giao cho ngươi, ngươi làm sao có thể liền như thế từ bỏ đi? Bạch Trạch trầm mặc một lúc lâu, hết sức chăm chú địa nhìn kỹ Huyền Mặc. Sau đó nói rằng, lao đại đã chết rồi. Trên đất tiên trận doanh rơi vào vắng lạng thời, mặt khác, vạn tiên minh tự nhiên là vui mừng khôn xiết, Dùng như thế nào hoa lệ từ tạo để hình dung này một hồi đại thắng đều không quá đáng, vì lẽ đó mọi người cũng lười hình dung quá nhiều, một hồi quần hoan, liền như vậy ở quần tiên thành bên trong trình diễn. đang tiên thi đấu bắt đầu thi đấu tới nay, dài đến mấy tháng lột ngạt vào đúng lúc này được thỏa thích phóng thích, mừng như điên bên dưới các tu sĩ ở quần tiên thành các nơi trình diễn đủ loại hoang đường tiết ngủ. Bất quá, ở cuồng loạn bên trong, cũng không có thiếu người từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Tỷ như một tay đạo diễn trình phen thắng lợi vạn tiên minh tổng bày ra, Vương Lục. Tiên Ngụ khu trong đình viện trước sau như một địa yên tĩnh, gió nhẹ thổi liễu xanh, tờ giấy dương triển liền đem đình viện ở ngoài huyên náo phất đi. Mà liền ngay cả đình viện trong phòng thanh âm nói chuyện, đều có vẻ ôn nhu tế khí. Vương Lục, ngươi thật là một đướng ốc. Một cô gái tràn đầy bất đắc dĩ nói rằng, vì một phen thắng lợi, liền tính mạng mình cũng không muốn này cũng cũng được. Dù sao một mình ngươi tiểu kim đan tính mạng không đáng giá, vấn đề là kim tàng cổ, cùng thân sâu độc, ngũ sắc tượng đất, ngươi chí ít trước nên cùng ta thương lượng một chút ta. Vương Lục Trào phúng Địa đáp lại nói, sau khi thương lượng, do ngươi đề cử một loại hiệu quả có thể đạt đến chính phẩm 80%, mà thành phẩm chỉ cần 1 phần 10 đặc cấp sơn trại phẩm cho ta. Nữ tử lẽ Thẳng Khí hùng địa nói rằng, từ tính giá cả so với góc độ đến xem, đó là lựa chọn sáng suốt. Xét thực như vậy, vì lẽ đó lần trước ngươi xin dùng để đặt huấn. Vài món tiên cấp đạo cụ, ta liền đều tính giá cả so với xử lý một hồi. Sau một khắc, nữ tử sắc bén âm thanh cắt gia đình viện yên tĩnh bầu không khí, vương lục ngươi cái tiện nhân ngươi chờ ta. Sau đó một đạo màu xanh lục kiếm ảnh liền tựa như kia chớp bay ra ngoài, hiển nhiên là gấp chuyện gì, đi được vội vội vàng vàng. Bên trong nhà, vương lục thở dài, một lần nữa nằm trở lại. Nơi này là hắn phòng ngủ, liền đang làm việc thư phòng bên cạnh. Trong phòng ngủ có Vạn Tiên Minh thuộc Hạ Huyền Thiên quán chuyên môn cung cấp cổ điển nhã trí gia cụ, linh khí nồng nặc tiên thực, cùng với giá trị liên thành hương hương. Lúc này Vương Lục hưởng thụ thông thiên thánh đường cấp cao trưởng lão đại ngộ, liền ngay cả trên người hắn nắp chăn đều có thần kỳ huyền diệu công hiệu, một giường chăn liền đủ để lệnh Vạn Tiên Minh tầng dưới chốt môn phái nhỏ phá sản. Đáng tiếc các loại xa hoa gộp lại, cũng khó nén Vương Lục trên mặt bệnh dung. Đương nhiên, từ vẻ mặt xem, Vương Lục vẫn như cũ ung dung tự tại từ khi vô tướng công hơi có thành tựu sau liền rất khó coi đến hắn thống khổ lúng túng vẻ mặt thế nhưng chỉ cần không ngủ liền có thể nhìn ra lúc này hắn suy yếu một hồi thắng lợi huy hoàng sau lưng đương nhiên là có đau đớn thê thảm đánh đổi địa tiên trả giá hai cái nhân mạng cùng một khuôn mặt người vạn tiên minh một phương nhìn như hoàn toàn thắng lợi dễ dàng cái kia chỉ là bởi vì hết thảy tổn thất đều ở vương lục trên người một người không nói những cái khác lấy cùng thân sâu độc mạnh mẽ chống đỡ tiểu độc tiên độc tố nơi nào có nhẹ nhõm như vậy đổi làm bất kỳ cái gì khác kim đan, lúc đó liền cốt nhục chia lìa một bãi máu sền sệt. Vương Lục coi như vô tướng công trình độ kinh người, hơn nữa đã sớm chuẩn bị, giải độc đan dược chuẩn bị dòn dã một lò, quá trình vẫn là gian khổ. Huống chi cũng không lâu lắm, hắn liền tinh thần chấn hương địa điều khiển ngũ sắc tượng đất cùng bạch trạch đánh một hồi thời gian ngắn ngủi, nhưng đặc sắc chiến đấu kịch liệt. Lấy tượng đất làm thế thân, sẽ không để cho thân thể thương thế tăng thêm, nhưng nguyên thần gánh nặng nhưng không cách nào phòng ngừa ở độc tố chưa hề hoàn toàn trừ tịnh tình huống nguyên thần lại tới gánh nặng vương lục trên người chịu đựng áp lực có thể tưởng tượng được một chàng sau cuộc tranh tài những người khác vui mừng khôn xiết vương lục nhưng đang réo cợt bạch trạch sau khi tại chỗ liền thổ huyết ké xỉu ở sư phụ trong lòng ngực cũng may hắn đối với này cũng sớm có dự liệu lên giọng chào phúng thời điểm chính là ẩn nút ở trong bóng tối cũng không có bị người nhìn ra hắn lúc đó bên ngoài tô vàng nằm ngọc chỉ có điều ác chiến sau khi nên dưỡng thương tóm lại phải nuôi Thật ở trong phòng vừa vặn có một vị toàn cửu châu đại lục đứng đầu nhất giải độc chuyên gia một trong. Hồng Hoang Vũ Y, A vu chương 683, người bên trong đống nhiên nhiều hơn một cái đạo cụ. A vu luôn luôn thần thần bí bí, ở vương vũ mấy cái thật cơ hữu bên trong, lai lịch của nàng xem như là thần bí nhất một cái. Mấy vị khác, cơ bản đều có đáng tin xuất xứ, thì như rất nữ xa xôi là đến từ dân châu xích đào hồ xa ca tộc, tiểu thất là tán tu nhưng từ nhỏ đã từng là trực thuộc ở Đông Ly Châu mật tông bạch tháp tự phía dưới thiền tu Trương Diệu cũng là tán tu truyền thừa công pháp nhưng cùng vạn pháp tiên môn có vô số liên hệ chỉ có A Vu hết sức thần bí trước đó không có bất kỳ người nào nghe nói qua tên của nàng phảng phất Đông Dung nhảy ra sau đó Đông Dung cùng Vương Vũ Gián chắc cũng thành lập kiên cố hữu nghị nếu như không phải vị kia cao gầy ông lão nói ra hắc vu tộc cái từ này e sợ cho đến bây giờ mọi người đối với A Vu hiểu rõ nhưng sẽ là trống dũng Có hắc vu tộc manh mối, rất nhiều điển tàng phong phú môn phái liền rất nhanh đào móc ngoại trừ càng nhiều tin tức. Từ thời đại thượng cổ truyền thừa xuống sách sử bên trong, rất là dùng sức miêu tả một phen, hồng hoang niên đại hắc vu tộc hô mưa gọi gió đại thần thông, giữa những hàng chữ có thể rõ ràng nhìn thấy ghi chép giả hoang sợ. Đáng tiếc manh mối cũng chỉ tới đó đến, hắc vu tộc ở hồng hoang niên đại sau khi kết thúc, sẽ theo niên đại đó một đạo biến mất rồi, chuyện sau đó hoàn toàn không có cách nào khảo chứng. Hồng hoang niên đại vốn là hiện nay tu tiên giới một đại không rõ bí ẩn, rất nhiều nóng lòng ở khảo cổ các tu sĩ đối với niên đại đó đều là say mê mà tiếc đối. Mỗi cách mấy chục hơn trăm năm, một lần ngẫu nhiên khai quật khảo cổ, tìm tới hồng hoang niên đại di tích, cũng có thể làm cho người trong nghề vui mừng không xiết. Cho tới A vu cái này hồng hoang huyết thống người thừa kế xuất hiện, quả thực chính là giới khảo cổ một đại truyền kỳ. Nếu không A vu bên người theo vương vũ, vương lục đôi thầy trò này, Sợ là sớm đã bị những kia cuồng nhiệt khảo cổ ham muốn giả môn cấp đi làm tiêu bản. Mà hiện tại, vị này cửu châu đại lục hóa thạch sống chính yên lặng địa ngồi ở vương lục trong phòng ngủ, trong tay nắm một con tròn tròn bọ canh cứng, sau đó chăm chú nhìn chầm chằm vương lục, cũng không nói lời nào. Vương lục đưa đi sư phụ sau đó, vừa tung ngoạm án khí, quay đầu nhìn thấy A vu trong tay bọ canh cứng, cũng là trong lòng cả kinh, ta cảm thấy ta hiện tại rất tốt. A vu méo xệ đầu, lộ ra không rõ ánh mắt. Vương lục thế là lập tức giải thích. Ta là cảm thấy ta hiện tại trạng thái không sai, không cần lại đặc biệt tiến hành trị liệu. Tiểu độc tiên đã chết, trong cơ thể ta tàn độc dùng bản thân sức để kháng liền có thể tiêu trừ. A vu đầu vai càng nhiều, sau đó cao mũi một cái, người đang tinh tướng sao. Vương lục lúc đó liền kinh ngạc, cô nương lời này từ đâu nói đến A. A vu thế là nói rằng, tiểu múa đã nói với ta, không có bản lĩnh nhưng không nên nói chính mình có bản lĩnh, liền cứ gọi tinh tướng. Vương lục trầm mặt không nói cảm thấy muốn cùng a vu cô nương giải thích rõ ràng vấn đề này thực sự có chút khó a vu thế là cũng không nói thêm nữa mạnh mẽ sốc lên vương lục tràn sau đó đem bỏ cánh cứng ném tiến vào nghĩa nó vương lục lúc đó chính là cả kinh sau một khắc liền cảm thấy bụng mát lạnh cái kia bỏ cánh cứng đã bổ nhào tới truy thủ bình thường khẩu khí trực tiếp đâm vào lúc này hắn thân chúng kịch động vô tướng công hầu như nằm ở tán công biên giới sức phòng ngự so với hoàn mỹ trạng thái không tới một phần mười nhưng mà dù là như vậy Đối với làm hư đan trở xuống công kích cũng có thể làm được gần như miễn dịch. Thế nhưng ở này bình thường không có gì lạ bỏ cánh cứng trước mặt, cường hãn thân thể phòng ngự dường như không tồn tại. May mà bỏ cánh cứng cũng không phải đem ra hại người, đâm vào Vương Lục bụng sau đó, liền bắt đầu mút vào trong cơ thể hắn độc tố, chốc lát công phu liền để Vương Lục trên mặt màu xanh lùi rơi mất hơn một nửa. Chỉ có điều để Vương Lục ngầm có ý trông cự bỏ cánh cứng, tự nhiên cũng có không phải bình thường tác dụng vụ, thời gian một chén trà sau đó Vương lục độc tố là đi thất thất bát bát, người cũng giống như gầy gò mấy phần, cơ trên mặt tuy nhưng bất động, vẻ mặt nhưng rõ ràng có chút cứng ngắc. Làm sao, không thoải mái. A vu nhữ mày lại, này hấp tinh trùng vì ma túy ký chủ, nên đồng thời phun ra kích thích vui vẻ phân bố vật, lẽ nào đối với người vô hiệu. Vương lục cắn răng, người đang nghi rồi, hiệu quả tốt cực kỳ. Chỉ có điều không hiểu ra sao ở bụng dưới dâng lên một luồng vui vẻ, người bình thường ai cũng sẽ không an tâm hưởng thụ, càng nhiều vẫn là quái lạ có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nên tiếp vui vẻ bình yên hưởng thụ, đó là vì tinh tinh. Nhưng mà nghe xong vương lục trả lời, A vu nhíu mày càng chặt, lẽ nào ngươi không thích vui vẻ, yêu thích đau đớn? Thật là một người kỳ quái. Ta xem như là biết tại sao năm đó đại danh đỉnh đỉnh hắc vu tộc sẽ diệt tộc, các ngươi tộc người thực sự là quá sẽ tán gấu. A vu nghèo cổ suy nghĩ một chút, đúng không? Một lát sau, A vu thấy vương lục độc đã biến mất đến gần như, liền nói rằng, đón lấy ba ngày nghỉ ngơi thật tốt đừng tùy ý vận dụng chân nguyên, càng không thể cùng người chiến đấu. Trừ độc sâu độc tác dụng phụ rất mạnh, ngươi không có vu tộc huyết thống, bằng vô tướng công chỉ có thể trung hòa một phần. Rõ ràng, tuy rằng tiếp thu chữa bệnh quá trình có chút không như vậy tận như nhân ý, nhưng Vương Lục chí ít hiểu được, ở đối phương chăm chú trị liệu thời điểm muốn tôn trọng bác sĩ, sẽ không giống một số đáng đời toàn gia chết quang bạo dân bình thường đem tức giận phát tiết đến bác sĩ trên người. Bất quá, a Vu làm bác sĩ, xác thực là hoàn toàn không có thầy thuốc lòng cha mẹ tự giác. Ở xử lý độc tố vấn đề sau, lập tức liền rời đi chỗ khác đề tài. Đáp ứng đồ vật của ta, đem ra đi. Vương lục cũng không do dự, từ giới tử trong túi lúc này lấy ra vài món sự vật. Một con mang theo thanh hôi bình xứ, một trương phong ở thuộc ra, một khối mơ hồ huyết nục, cùng với một núm nhỏ màu vàng cho cạn. Bốn trận chiến đấu chiến lợi phẩm đều ở nơi này, tiểu độc tiên bản mệnh độc huyết, huyết nục đồ ra người tạp dề mảnh vỡ, tham lang di thể, phủ quyết tấn cho cạn. Yêu quý điểm. Bất kỳ như thế đều là giá trị liên thành, không thể thay thế được bảo vật. Đây là đương nhiên lý lẽ. A vu cung cấp 3 cái đạo cụ, bất luận một cái nào đều là bảo vật vô giá, không hẳn là A vu đào tạo lên phải hao phí khó có thể đánh giá tâm huyết, mà là chúng nó tác dụng không thể thay thế được. Không có cùng thân sâu độc, kim tàm cổ cùng ngũ sắc tượng đất, căn bản không thể có vương lục dưới sự lãnh đạo thắng lợi huy hoàng. Mà có thể mang đến thắng lợi đạo cụ giá trị bao nhiêu. Không cách nào đánh giá. Vạn tiên minh vì như vậy một phen thắng lợi, e sợ liền tiên bảo đều cam lòng tế dâng ra đến, đáng tiếc coi như thật sự tế hiến tiên bảo, kết quả cũng không sẽ đặc biệt có lợi, muốn nói tiên bảo, địa tiên trận doanh trong tay tiên bảo số lượng đồng dạng không ít, mà có thể mang đến thắng lợi ba cái đạo cụ, giá trị đương nhiên ở tiên bảo bên trên. A vu liền tiên bảo đều lấy ra, muốn một ít tặng lại, có thể nói thiên kinh địa nghĩa. Chỉ có điều này bốn cái chiến lợi phẩm giá trị đồng dạng không tầm thường, vì lẽ đó vương lục nhiều lần cường điệu một phen. Lấy cho thấy chính mình trả giá tuyệt đại hy sinh. A vu nhưng không để ý nhiều như vậy, ánh mắt đảo qua một lần, gật ngủ, lại nói, còn có. Vương Lục hỏi, còn có cái gì? Chúng ta nói xong rồi, ta cho ngươi cùng thân sâu độc, kim tàng cổ, ngũ sắc tượng đất sau đó chiến lợi phẩm đều quy ta. Vương Lục nói rằng, đúng đấy, đều ở chỗ này, ngươi có thể chậm rãi điểm A. Khẳng định không ngừng những này, đem còn lại đều lấy ra. Vương Lục thế là liền kinh ngạc, làm sao liền khẳng định không ngừng những này? Nơi nào có còn lại. A Vu lắc đầu, tiểu múa đã nói với ta, ngươi là nàng đồ đệ, kế thừa y bát của nàng. Đúng vậy, sau đó thì sao? Vương Lục hiện nay cũng không rõ ràng Vương Vũ cùng những này thật cơ hữu trong lúc đó đến cùng có bao nhiêu thân mật, vì lẽ đó cũng là không có nói hắn cùng Vương Vũ trong lúc đó ngoại trừ quan hệ thầy trò ở ngoài, chân thực quan hệ đã rắc rối phức tạp đến nhất định phải một lần nữa lập ra luân lý tiêu chuẩn mức độ. A Vu cũng sẽ không nghĩ nhiều như thế, chuyện đương nhiên địa nói rằng Nếu kế thừa y bát của nàng, như vậy ngươi tất nhiên cũng kế thừa nàng đề tiện vô liêm sỉ. Tiểu múa ở chưa cắt chiến lợi phẩm thời điểm, xưa nay đều sẽ giấu làm của riêng, vì lẽ đó ngươi đương nhiên cũng sẽ giấu làm của riêng, đặt tại trên mặt đài chỉ là một phần, còn lại bộ phận liền bị ngươi giữ lại, nếu như có người nhìn thấu tất cả những thứ này, ngươi sẽ cùng nàng chia của. A vu nói xong, rối tay một cái, nhưng mà ta đã sớm nhìn thấu tất cả, vì lẽ đó đem còn lại cái kia bộ phận đem ra đi. Vương Lục không nói một lời, chầm mặc sau một lúc lâu, từ giới tử trong túi lại lấy ra một con bình sứ, liền nhiều như vậy. A vu gật gù, đem đặt tại trên mặt đài đồ vật tất cả đều ôm lên, đón lấy ngươi chậm rãi nghỉ ngơi đi, ta liền mặc kệ ngươi. Bất quá những thứ đó phẩm chất ta còn không có nghiệm, nếu như có vấn đề ta còn biết được tìm ngươi. Ngươi thương chưa hề hoàn toàn được, trong cơ thể dư độc còn sót lại một kia, vì lẽ đó đừng tổng muốn gắt ta, ta sẽ không lần lượt bị lửa. Nói xong vị này vẻ mặt cực kỳ chân thành vui, y liền đem chiến lợi phẩm môn tất cả đều thu được bên hông một viên bên trong sơn sọ sau đó bước nhẹ nhàng bước tiến rời đi vương lục thì lại ở trên giường bệnh tâm tình phức tạp xuất đạo tới nay vương lục nhiều lần lấy dùng trí thắng bị hắn đùa bỡn ở lòng bàn tay đối thủ nhiều không kể xiết kết quả vừa nãy thực sự là vô cùng thê thảm a a vu ra đời không sâu tâm không lòng dạ đơn thuần so với lưu ly tiên còn muốn quyết đại kết quả nhưng liếc mắt liền thấy mà vào đêm qua Hắn một điểm tiểu dấu làm của riêng Vương lục xác thực giữ lại một bình độc huyết ngược lại không phải vì những khác mà là cân nhắc sau đó thi đấu bên trong hay là cần phải nhưng dấu làm của riêng Trung quy là dấu làm của riêng nếu như là Vương Vũ loại kia tính tỉnh chọc thùng Vương lục hành vì sau không thể thiếu muốn một phen chê cười nhưng a vu nói cái gì cũng không có nói cầm lấy đồ vật coi như xong việc nhưng chuyện này đối với Vương Lục đã kích kỳ thực càng to lớn hơn bởi vì hắn cảm giác mình khô cạn nhiều năm lương tâm tựa hồ thu được khiển trách Trên thực tế A Vu cái kia thẳng thắn thái độ cũng coi như rất không cho người ta mặt mũi, nhưng là nghe nàng câu kia, ta sẽ không lần lượt bị lừa, sẽ chỉ làm người nghe lòng chua xót mà thương hại, hoàn toàn sinh không nổi tức giận. Vương Lục chỉ cảm thấy một cái nào đó để vị này ngây thơ thiếu nữ lần lượt bị lừa cái kia kẻ cầm đầu, mới thực sự đáng nên bị thiên lôi đánh. Kết quả mới mới vừa nghĩ tới đây, liền nghe đến một cái thẳng nhiên ung dung âm thanh từ bên ngoài bay vào đến. Ha ha, Vương Lục ngươi cái tiện nhân dùng hàng thanh lý đến ta. May nhờ ta phản ứng đúng lúc, vừa linh cơ hơi động đem cái kia trồng rách nát giá gốc xử lý cho A vu. A vu thật là một túi bách bảo, đai lưng trên một chuối đầu lâu bên trong không thiếu gì cả ạ hạ hạ. Vương lục thở dài, không để ý thương thế chưa lành, mạnh mẽ chuyển động chân nguyên, phóng thích một cái phép thuật. Nghĩa nó tên nghịch đồ nhà ngươi, lại dám thả xét đánh ta. Chương 684, ám lưu manh liệt. Vương lục thương thế ở sau 3 ngày quả đoán khỏi hẳn. Bất quá khi hắn đi xuống giường bệnh sau đó. Cảm giác toàn bộ thế giới thực sự là trời đất xoay vần. Đầu tiên là công tác phương diện. 3 ngày dưỡng bệnh trong lúc, Vương Lục lớn mật bắt đầu dùng Hải Vân Phàm tạm đại chính mình công tác, đem vị này cho tới nay đối lập biết điều vạn pháp tiên môn đệ tử đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, làm hại hắn một hồi lâu luôn cuống tay chân. Bởi vì Vương Lục đảm nhiệm tổng bày ra trong lúc biểu hiện xuất sắc, đã có càng ngày càng nhiều công tác bị Hà Đồ chân quân yên tâm lớn mật địa giao cho Vương Lục trên tay. Loại kia lượng công việc Đổi làm cái khác thông thiên thánh đường thường vụ trường đã sớm kêu khổ, nhưng vương lục nhưng xử lý địa dễ dàng, chủ yếu là hắn quyết đoán quá đủ, gan to bằng trời, có thể liên tiếp sử dụng giải quyết nhanh trong chiến thuật. Đáng tiếc cửu châu đại lục chỉ có một cái vương lục, bây giờ hắn một cái thương bệnh, nhất thời bộc lộ ra nhân viên chỗ hổng. Hải Vân phàm không thể nghi ngờ là hợp lệ quan liêu, đáng tiếc cùng vương lục so với, trên lệnh vẫn còn có chút đại. Cái này trên lệnh không hẳn là tài trí trên trên lệnh, xử lý công việc hàng ngày cũng không cần cỡ nào thiên tài độc đáo tư tưởng, càng nhiều là kinh nghiệm tích lũy, Hải Vân Phàm làm Vương Lục thư ký lâu như vậy, tài trí cùng kinh nghiệm đủ để ứng phó. Khó mà ứng phó được chính là hắn quyết đoán. Vương Lục quyết đoán thực sự quá mạnh mẽ, rất nhiều lúc liền ngay cả Thông Thiên Thánh Đường cao tầng trưởng lão, hắn cũng dám trực tiếp bác mặt của đối phương tử, ngược lại Thông Thiên Thánh Đường bên trong to lớn nhất Hà Đồ đạo nhân bán mặt mũi của hắn, vậy hắn liền không cần lại bán bất luận người nào mặt mũi. Thế nhưng thay đổi Hải Vân Phàm Thực sự là mượn hắn 100 lá gan cũng không dám như vương lục như vậy cách giải quyết. Hà đồ yêu hái vương lục, nhưng cho tới bây giờ không có ưu hái qua hải vân phạm. Những trưởng lão kia không hẳn dám đối với vương lục như thế nào, rơi nộ hắn một cái nho nhỏ hải vân phạm vậy còn là dễ như trở bàn tay. Vì lẽ đó hải vân phạm làm việc công thời điểm chỉ cảm thấy thúc thủ chói buộc chân, rất nhiều chuyện căn bản là không có cách đánh nhịp, không thể làm gì khác hơn là tất cả đều đẩy lên mấy ngày sau sẽ lành bệnh trở về vương lục trên người, dù là như vậy Đẩy không ra công tác nhưng có thật nhiều, chỉ làm đến Hải Vân Phàm không ngừng tiêu khổ, trong lúc cũng không thể phòng ngừa liên tục phạm sai lầm. Lấy Hải Vân Phàm thân phận địa vị, ở vào Vương Lục vị trí kia trên, bất luận cái nào sai lầm cũng có thể gợi ra hậu quả nặng nề, cũng may hắn chiếm cứ thiên thời, cuối cùng cuối cùng cũng coi như hữu kinh vô hiểm địa vượt qua cửa ải khó. Cái gọi là thiên thời, là chỉ ba ngày qua này, Vạn Tiên Minh ở đàn tiên thi đấu bên trong ưu dị chiến tích. Ở Kim đang cấp một mình đấu chiến sau khi kết thúc, Sau khi ba ngày lại lục tục tiến hành rồi bảy cuộc tranh tài, có văn có võ, vạn tiên minh đạt được 6 phen thắng lợi. Trong đó còn có một hồi là Nguyên Anh cấp cá nhân một mình đấu chiến, Linh kiếm phai bốn trưởng Lao Chu Minh lên sàn, một chiêu kiếm trọng thương lấy cảnh giới Nguyên Anh lên sàn huyết đục đồ, đem hắn đã không trọn vẹn ra người tạp dề chém thành hai nửa. Trận chiến này quả thực để vạn tiên minh người bốc cháy lên. Lúc trước Kim Đan cấp một mình đấu chiến thắng lợi là dựa vào vương lục quỷ kế tần ra. Có thể trận này nguyên anh cuộc chiến nhưng rõ ràng là Chu Minh dựa vào thực lực thủ thắng cái kia từng đạo từng đạo hóng ánh đoạt mục anh kiếm, dễ như ăn cháo liền sẽ rách huyết nục đổ phong ngự, mặc cho hắn chuyển ra thây chất thành núi, mau chạy thành sông, cũng không thể ngăn cản thất bại đến. Tuy rằng chiến hậu Chu Minh lộ ra hết sức rõ ràng thoát lực bệnh trạng, thế nhưng một hồi kéo dài dòng dã một nén nhang trong quá trình chiến đấu, Chu Minh toàn bộ hành trình nghiên ép, nhưng người xem như mê như say. Vạn tiên minh lại có thể dựa vào thực lực ở võ đấu bên trong chiến thắng địa tiên người A quả thực là quá khó mà tin nổi. Đương nhiên, vào lúc này mọi người tựa hồ không hẹn mà cùng mà đem một cái nào đó nghiên ép tình hình càng rõ ràng cựu châu đệ nhất kim đan bài trừ ở nhân loại phạm chủ ở ngoài. Có chàng thắng lợi này gây nên cuồng hoan, đủ để che đậy hải vân phạm công tắc trên một chút sai lầm, cho nên khi vương lục lành bệnh trở về sau đó, hải vân phạm cuối cùng cũng coi như có thể sát mồ hôi lạnh đem tượng trưng toàn lực con dấu nộp trở về mà tiếp nhận con dấu Vương Lục nhìn thấy chính là một đống lớn cức chờ xử lý thậm chí đã qua kỳ công vụ cũng rất nhiều bởi vì Hải Vân Phạm xử lý không làm gợi ra phiền phức đối với này Hải Vân Phạm tự nhiên là khá là xin lỗi mặc dù đối với Vương Lục mạnh mẽ sắp xếp hắn chuyện công việc cũng có chút bất mãn nhưng sai lầm dù sao cũng là ở tay mình dưới đáy tích lũy hắn không muốn từ chối bất quá Vương Lục đối với này đúng là sớm có dự liệu chỉ là vô vô Hải Vân Phạm bay an ủi sống sót là tốt rồi. Hải Vân Phạm lúc đó liền dở khóc dở cười, nguyên lai like trước ngươi là hy vọng ta ở trong ba ngày này phạm vào ngập trời sai lầm lớn sau đó lửng lây hy sinh sao. Dẹp đi đi, thật xảy ra chuyện ta cũng là đem trách nhiệm đều giao cho ngươi sau đó cuốn gói rời đi A ngươi là người cô đơn không ràng buộc, phía ta bên này còn có lao bà đây. Bất quá mắc khác, xác thực là sống sót là tốt rồi. Tuy rằng chấp trưởng quyền bính chỉ có ba ngày, nhưng Hải Vân Phạm vẫn là cho không ít các trưởng lão lưu lại ấn tượng sâu sắc, có tốt có xấu. Nhưng dù sao cũng là chân chính nhớ ký hắn. Đây đối với ở tu hành phương diện dần dần cảm thấy vô vị Hải Vân Phạm mà nói, không thể nghi ngờ là mở ra một tấm mới môn. Tiếp hồi quyền bính sau khi, Vương Lục rất nhanh sẽ bắt đầu quét sạch Hải Vân Phạm lưu lại tích đệ. bất quá chờ hắn chân chính bắt đầu tiếp nhận quá khứ ba ngày hồ sơ thời, nhưng không khỏi nhíu mày. Tiểu Hải, chuyện gì thế này? Khôi phục thư ký cương vị Hải Vân Phạm nhìn một chút Vương Lục chỉ hồ sơ, như ngươi nhìn thấy. Vạn tiên minh ở ngươi không ở ba ngày bên trong đạt được liền phen thắng lợi. Mắt thấy vương lục ánh mắt dần dần đắc liệt, hải vân phàm biết vấn đề này hàm hồ bất quá, dừng một chút, lại nói, trong đó có hai chàng là la tiêu đặc sắc phát huy. Vương lục cùng la tiêu không hợp, điểm này vạn tiên minh bên trong có không ít người đều biết, hải vân phàm làm thư kỳ đương nhiên rõ rõ ràng ràng. Dựa theo vương lục ý kiến, tốt nhất là đem cái này hoa nghiêm tông tiểu đầu trọc từ đầu phong giết tới đuôi, tuyệt không cho hắn lõ mặt cơ hội để hắn nhọc nhằn khổ sở ở quân Hoàng Sơn làm đặc huấn củng hoàn toàn phó chư nước chạy rất nhiều người đều yếu kỳ Vương Lục vì sao lại như vậy nhằm vào La Tiêu Vương Lục tuy rằng không tính là cái gì khoan hồng độ lượng thánh nhân nhưng là lấy hắn bây giờ uy vọng địa vị nhằm vào một cái rõ ràng không ở một đẳng cấp trên La Tiêu không khỏi làm mất thân phận đương nhiên thân là vô tướng phong chủ Vương Vũ đệ tử là mất thân phận chuyện như vậy cũng đổi làm là có chút phù vân Hải Vân Phạm đã từng chăm chú hỏi qua. Mà Vương Lục ở chăm chú suy tư một chút sau nói cho hắn, bởi vì hắn quá xấu. Đáp án này quả thực để Hải vân phàm lòng chua sót, bất quá sau đó Vương Lục cũng chăm chú nói, không có sáng tỏ lý do, hắn khắp mọi mặt biểu hiện cũng không tệ, nhưng ta chính là không muốn gặp lại hắn, thực sự muốn nói cũng chỉ có thể là thấy ngứa mắt. Mà thôi ta yêu tú thẩm mỹ năng lực đến xem, để ta thấy ngứa mắt, chỉ có thể nói do hắn quá xấu, giải thích xong xuôi. Vương Lục giải thích tuy rằng không phải rất lệnh người tin phục, nhưng ý của hắn nhưng phi thường sáng tỏ. Mà sau khi cũng xác thực là dựa vào này chấp hành. Chỉ cần có thể không cho La Tiêu ra trận, Vương Lục liền bất luận làm sao cũng sẽ ngăn lại hắn. Vì lẽ đó hắn lúc này thấy đến La Tiêu thắng liên tiếp hai chàng, liền không thể không chất hỏi một chút Hải Vân Phạm đến cùng làm thế nào chuyện. Đàn tiên thi đấu tuyển thủ ra tái, trọng yếu chút bình thường là Vương Lục tự mình sắp xếp, còn lại cũng cần hướng về Vương Lục báo phê. Vương Lục không ở, phụ trách phê chuẩn xét duyệt đương nhiên là Hải Vân Phạm. Sau đó Hải Vân Phạm bông tay để là tiêu hai lần lên sàn, hai lần thủ thắng. Vương Lục không cảm thấy đây là sơ sẩy, Hải Vân Phạm phi thường thận trọng, cân nhắc vấn đề luôn luôn rất chú đáo, vì lẽ đó Vương Lục mới sẽ chọn hắn làm thư ký của chính mình, mà Hải Vân Phạm làm ra ngoài dự đoán mọi người cử động, Vương Lục đương nhiên cần một cái giải thích. Không chịu nổi áp lực, hắn xuất chiến lý do quá đầy đủ, ta không cách nào phản bác. Hải Vân Phạm nói rằng, đề cử hắn người là thông Thiên thánh đường trưởng lão. Ta lấy thi đấu có càng thêm thích hợp tuyển thủ vì lý do đầy chặn, nhưng hai cuộc tranh tài lựa chọn hàng đầu nhưng đều trùng hợp điệu bởi vì do nhiều nguyên nhân lùi tái, như vậy ở ghế phụ La Tiêu tự nhiên có thể thay thế bổ sung tới. Vương Lục lúc này đánh gãy, lập tức thành lập tổ chuyên án điều tra hai vị lựa chọn hàng đầu lùi tán nguyên nhân, một cái cắn chết trong đó tất có thiên đại hoan tỉnh, không điều tra rõ chân tướng liền không còn mặt mũi đối với thiên thiên vạn vạn tham dự đến đảng tiên thi đấu bên trong tu sĩ sau đó sẽ đem trực tiếp được lợi người La Tiêu liệt vào hàng đầu kẻ tình nghi tiến hành tạm giam thẩm vấn, nhân cơ hội này để người thứ ba tuyển ra trợ. Bộ này trình tự còn cần ta dạy cho ngươi. Hải vân Phàm thở dài, bộ này trình tự cũng chỉ có ngươi có thể sử dụng đi ra, liền không nên làm khó ta. Huống hồ La Tiêu chỗ rửa rất cứng, ta bị bức ép bất đắc di thời điểm đều đem bao quần áo hoàn toàn vùng ra trên người ngươi. Công đố ngươi sáng tỏ đã nói, đối với La Tiêu khác có tác dụng, không hy vọng hắn như vậy sớm lên sàn Vương Lục lại đánh gãy, Ngươi thuật lại ta thời thái độ nên càng cường ngạnh một điểm, liền nói ta đã từng nói, La Tiêu người này là địa tiên một phương đánh vào chúng ta trận doanh gian tế, phải làm lập tức ép vào hắc lao mạnh mẽ tra tấn, quyết không thể phóng tới trên sàn thi đấu để hắn xấu chúng ta chuyện tốt. Hải Vân Phàm trầm mặc một hồi, quyết định không sẽ cùng Vương Lục dây dưa cái đề tài này, nói chung tình huống chính là như vậy, La Tiêu hai lần thủ tháng sau, uy vọng dần trưởng, thêm vào có người cố ý đổ thêm dầu vào lửa. Đã bị rất nhiều người ca tụng là kim đan bên trong vinh quang, tuy rằng kém xa ngươi khuyết đại như vậy, nhưng cũng nhanh muốn đuổi tới lưu ly tiên, Chu thi giao các nàng, ta kiến nghị ngươi sau đó đừng mạnh mẽ đến đâu ép hắn. Vương lục cũng thở dài, vì lẽ đó ta mới nhắc nhở qua ngươi, muốn nhân lúc hắn đạt được xác thực chiến tích trước đem hắn ép đến chết ta. Cuối cùng, đàn tiên thi đấu dù sao không phải vương lục không bán hai giá, dù cho là Hà đồ đạo nhân cũng không thể tùy ý làm vậy. Thiên hạ sự không hơn được nữa một chữ lý. Nếu như đối phương đã đem đạo lý chiếm, coi như là vương lục, làm việc cũng khó tránh khỏi thúc thủ chói buộc chân. Hiện ở đây, cũng chỉ có thể xin nhờ A Vu cô nương đi cho hắn lặng lẽ dưới sâu độc. Hồng hoang sâu độc thuật biến hóa vô cùng, đến thời điểm liền giả tạo một hồi hiện trường, giao cho điệu tiên trận doanh được rồi. Chờ ta suy nghĩ thật kỹ một hồi làm sao bố trí hung án hiện trường. Nói vương lục liền rơi vào trầm tư hình. Hải vân phàm quả thực kinh ngạc, vương lục đây là cùng la tiêu lớn bao nhiêu cựu a. Không nghe nói cái kia hoa nghiêm tông đầu trọc làm sao đối với vương lục bất kính A. Không đơn thuần là nhằm vào La Tiêu. Tuy rằng không thích cái kia đầu trọc, nhưng nếu hắn năng lực vạn tiên minh mang đến thắng lợi, ta đương nhiên sẽ không làm khó hắn. Vấn đề ở chỗ phía sau hắn chỗ dựa thực sự có chút chứng mắt. Thiên thư lâu chủ sự tình sau đó, lại còn có người muốn nhảy ra tú tồn tại cảm, chuyện như vậy ta là tuyệt đối không thể chịu được. Giải thích như vậy, Hải Vân Phạm đúng là dễ dàng tiếp thu một ít. Vương lục quan điểm luôn luôn như vậy. Đàn Tiên thi đấu bên trong, Vạn Tiên Minh là nhược thế mới, muốn lấy nhược bắt mạnh, liền muốn sẽ có hạn sức mạnh phát huy đến cực hạn, mà trong quá trình này, bởi vì ý kiến và thanh âm không thống nhất tạo thành lãng phí, tuyệt đối không thể cho phép. Vì lẽ đó, dù cho thủ đoạn có chút không vẻ vang, Vương Lục vẫn cứ theo đuổi một cái không bán hai giá cách cục. Hải Vân Phàm Phi thường lý giải Vương Lục ý nghĩ, cũng chống đỡ hắn cách làm, vấn đề duy nhất là không bán hai giá, thật có thể làm được đến sao? Ba ngày nay bên trong, ám lưu manh lượt a trương 685, chúc mò y người ngày lễ vui sướng đơn giản tới nói không chịu cô đơn người đều là giết chết bất tận a trong thư phòng vương lục lật xem hải vân phàm tĩnh tâm siêu tập đến hồ sơ không thiếu cảm khái đây là hải vân phàm ở vương lục thương bệnh trong lúc thừa dịp suốt đêm cản giờ công tỉnh cờ lôi ra chống rỗng bên trong siêu tập tư liệu lấy la tiêu sau lưng chỗ rửa vì manh mối liên lụy ra một chuỗi dài tu sĩ cầm đầu vị kia để hải vân phàm kiêng dè không thôi núi rửa lớn tự nhiên là tứ tướng chân quân cũng là bây giờ là tiêu sứ phụ vị này tứ tướng tông lãnh tụ ở vạn tiên minh tiếng tâm lường lấy lấy cường thực lực cùng với soi mói huyết thống luận sương hắn đem xuất thân thấp hèn tu sĩ coi làm kiến hôi nhân công linh căn coi là đối với tu tiên làm bận vì thế tứ tướng tông cùng thịnh kinh tiên môn quan hệ cũng không lắm hòa hợp còn những kia vô duyên tu hành phàm nhân liền ngay cả chuyện vật cũng không bằng hoàn toàn tiến vào không được tầm mắt của hắn ở trong mắt tứ tướng chân quân cựu châu đại lục trên sinh linh cũng không có nhiều như vậy Chỉ có huyết thống cao quý, tài hoa hơn người tu sĩ mới xem như là người, còn lại liền y như tảng đá. Loại này cố chấp huyết thống luận để hắn đắc tội rồi quá nhiều người, dù sao Cửu Châu đại lục tu tiên giới, thế gia cũng không chiếm cứ chủ lưu, tuy rằng bọn họ có đủ loại phương thức bảo đảm hậu nhân nắm giữ linh căn sát xuất vượt xa phàm nhân, nhưng sinh dục xuất luôn luôn không cao. Cửu Châu tu sĩ, 8 phần 10 trở lên đến từ tán hộ. Nói cách khác, có 8 phần 10 tu sĩ ở trong mắt tứ tướng chân quân là không tính người. Đối xử những này không phải của mình, tứ tướng chân quân thái độ luôn luôn gọn gàng dứt khoát, không nhìn thấy. Hắn sẽ không giống một số cực đoan chủ nghĩa giả như vậy, đối xử dị đoan trực tiếp binh đao đối mặt, hắn chỉ có thể không thèm đếm xỉa đến đối phương, nhưng rất nhiều lúc này trái lại khiến người ta càng khó chịu. Một lần hội nghị cấp cao, chủ sự mới người phụ trách mang theo đầy nhiệt tình nụ cười hướng về tứ tướng chân quân chắp tay hành lễ, lại bị làm như không thấy. Tiến hội trên, ngồi cùng bàn trưởng lão ân cần địa chúc rượu, hắn làm như không thấy. Thậm chí, trên đường đi gặp tà tu tàn phá, hắn tiến lên chém giết tà tu, nhưng đối với trọng thương ngã xuống đất, không ngừng chảy máu tu sĩ làm như không thấy, ngồi xem tính mạng hắn suy kiệt mà chết. Như vậy tứ tướng chân quân, đương nhiên sẽ đắc tội quá nhiều người. Ở thông thiên thánh đường cao tầng trưởng lão bên trong, hắn luôn luôn là rất có tranh luận một người. Nhưng mà ở rất nhiều người trong mắt, tứ tướng chân quân nhưng không thể nghi ngờ là người tốt, bởi vì đối với trong mắt hắn được cho người sinh vật, hắn hùng hồn hào phóng, nghĩa khí thành tín Hầu như hết thể Mỹ Đức cũng có thể đặt ở trên người hắn, hắn hoàn toàn xứng đáng. Cái kia chàng coi thường chủ sự mới hội nghị cấp cao, là hắn vì giải quyết hai cái tích toán rất sâu thế gia tranh cãi, biết thời biết thế tạo nên, một lần hội nghị cứu lại hai cái thế gia thậm chí cùng với tương quan Thiên Thiên Vạn và người. Cái kia chàng yến hội, hắn hạ mình hàng quý, đi tới một cái hạ phẩm thế gia, vì đó chủ trì hôn lễ, chỉ vì gia tộc tổ tiên cùng với có giao tình. Bị hắn chém giết tàn phá tà tu, là trong tà đạo đại danh đỉnh đỉnh tà tôn. Thực lực chân thật cùng hắn xấp xỉ như nhau, đẩy lùi dễ dàng, đánh giết nhưng khó như lên trời. Nhưng mà một ngày kia, tứ tướng chân quân không tiếc đánh đổi, làm nổ hai cái thượng phẩm linh bảo, cũng tự đoạn một tay, miễn cưỡng nghiền ép tên kia tả tôn. Tứ tướng chân quân chính là như vậy một vị yêu ghét rõ ràng tù sĩ. Một nghìn năm trăm năm tu hành trên đường, hắn đối với vạn tiên minh làm ra cống hiến kiệt xuất, đồng thời cũng kết giao lượng lớn bằng hữu. Dù cho là đối với tứ tướng chân quân nhất là căm thủ người cũng nhất định phải thừa nhận hắn tuyệt đối có tư cách ở Thông Thiên Thánh Đường đảm nhiệm cao cấp trưởng lão ở Đàn Tiên thi đấu tổ ủy hội đảm nhiệm ủy viên thường vụ mà đề cập máu mủ của hắn luận điệu cũng chỉ có thể lắc đầu ta thán trở lên tình báo có thể giải thích tại sao tứ tướng chân quân nhìn ta không hợp mắt tuy rằng ta xác thực là kỳ hảo căn tư chất nhưng xuất thân dân dã điểm này không lời nào để nói nhưng nhưng không có cách nào giải thích hắn vì sao lại nhìn ra quán La Tiêu cái kia xuất thân hoa nghiêm tông tiểu đầu chọc đồng dạng không phải cái gì thế gia xuất thân vương lục một bên là xem tứ tướng chân quân tư liệu một bên thuận miệng tổng kết tứ tướng chân quân tuy rằng ở vạn tiên minh bên trong xem như là chê khen nửa nọ nửa kia nhân vật nhưng chống đỡ hắn người không phải số ít từ thượng phẩm đại phái đến truyền thừa thế gia ngoài ra hắn ở tinh quái linh thú bên trong nhân duyên cũng tương đối tốt nói hắn nắm giữ một phe thế lực cũng không quá đáng chính nói đối diện liền chuyển đến nghi vấn âm thanh ngươi như thế Vì sao lại ở tinh quái bên trong có nhiều như vậy người ủng hộ? Bạch Thơ Tuyền mở to trong suốt con mắt, khó mà tin nổi điều hỏi. Thân là vân đài tiên thú nàng, đặc biệt không có thể hiểu được cái này hiện tượng. Bởi vì theo lý thuyết, linh thú tinh quái môn mới là huyết thống luận to lớn nhất người bị hại ai những kia cường điệu huyết thống đáng người, chí ít còn có thể thừa nhận đồng dạng xuất thân cao quý nhân loại, nhưng cũng tuyệt sẽ không thừa nhận nhân loại bên ngoài sinh linh, dù cho là thuần khiết không một hạt bụi, trời sinh thần thông tiên thú cũng không ngoại lệ. đã như vậy. Những kia linh thú tinh quái môn có gì tất yếu chống đỡ một cái huyết thống loạn giả? Vương Lục cũng là kỳ quái, tư liệu biểu hiện, tứ tư tướng chân quân đối với linh thú tinh quái môn so với người tốt hơn nhiều rồi, hắn thậm chí rất ít dùng ăn linh thú loại thịt. Bạch Thơ tuyển trợn mắt lên, người này thật kỳ quái a, xác thực là kỳ quái đến vô cùng. Bất quá càng kỳ quái chính là ngươi, không ngờ hòa kỳ hưởng tuần trăng mật tới chỗ của ta làm cái gì? Vương Lục khép lại hồ sơ, tạm thời không lo lắng Tứ tư tướng chân quân vấn đề. Ngược lại chú ý tới Bạch Thơ Tuyển. Bạch Thơ Tuyển hơi nhíu mày lại, đáng yêu cái mũi nhỏ trên cũng chất lên nếp nhăn, ngươi người này thật đáng ghét. Vương Lục nghe vậy cả kinh, "Tiểu Bạch, ngươi bị sốt, làm sao bắt đầu nói mê sảng?" Bạch Thơ Tuyển đối với Vương Lục không muốn xa rời, ở toàn bộ Linh Kiếm Sơn trên đều không phải bí mật, lúc trước Vương Lục ở Vân Đài Sơn gặp phải Vân Đài tiên tử, tiên tử tan hết ngàn năm tu vi hương tiêu ngập vẫn, Vân Đài Sơn thế là hóa sinh ra mới sơn linh Bạch Thơ Tuyển. Đối với nàng mà nói, Vương Lục thực sự là quá mức nhân vật đặc biệt. Vì lẽ đó cho tới nay, mọi người nhìn thấy chính là Bạch Thơ tuyển đối với Vương Lục y thuận tuyệt đối, dường như ngoan ngoãn nhất thế tử, hoặc là nói con gái. Đáng tiếc bây giờ nhìn lại, nữ nhi này tựa hồ tiến vào phản bội kỳ, bắt đầu đối với Vương Lục trực quát không phải. Hừ, ai bảo ngươi giật dây kỳ kỳ thằng nô kia đến con ta. Bạch Thơ tuyển khá là bất mãn, nàng cùng ta đều là cô gái A kỳ là ngươi kiếm về, ngươi nên phụ trách dẫn dắt nàng đi tới bình thường phương hướng đi mà không phải dung túng nàng. Vương Lục lời nói ý vị sâu xa, ngươi phải làm đi thử nghiệm lý giải hoa bách hợp vẻ đẹp. Thế giới này không thiếu hụt đẹp, chỉ là thiếu hụt. Chán ghét. Bạch Thơ Tuyền chỉ dùng hai chữ liền đánh gãy Vương Lục thao thao bất tuyệt, cũng chỉ có Bạch Thơ Tuyền mới có thể sử dụng hai chữ này liền để Vương Lục câm miệng không nói. Được rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm khoảng hơn trăm con trắng hán, để kỳ kỳ lý giải nam nhân mới là thế gian chân lý. Thật đáng ghét. Được rồi, được rồi ta rảnh rỗi sẽ đi khuyên nàng, ngươi khoảng thời gian này liền trụ ở chỗ này của ta đi. Bạch Thơ Tuyền lúc này mới triển diễn cười nói, được, thế nhưng kỳ kỳ chiếu lại đây làm sao bây giờ? vậy ta ngay ở cửa thụ tấm bảng, địa tiên cùng cậu không được đi vào. nay bản thể là màu trắng linh quyển Bạch Thơ Tuyền nhất thời giờ khóc dở cười. qua loa lại đây phóng Bạch Thơ Tuyền sau, Vương Lục tiếp tục lật xem hồ sơ, nhưng càng lộn càng cảm thấy phiền muộn. trước mắt đảng tiên thi đấu tình thế đối với vạn tiên minh dần dần có lợi. Dựa vào sĩ khí trên ưu thế, cùng với kim đan đại chiến bên trong hắn tự tay đạo diễn sát cục, vạn tiên minh bắt đầu không ngừng thủ thắng đạt được, dường như muốn hình thành một luồng quan tính. Thế nhưng vừa nghĩ tới cái kia là tiêu, cùng với tứ tướng chân quân, vương lục liền cảm thấy thế cuộc trước mắt còn không thể lạc quan. Vạn tiên minh ưu thế, ở chỗ vương lục thành công đem cực kỳ khổng lồ tổ chức ghép lại đến cùng một chỗ, bùng nổ ra sức mạnh kinh người. Nhưng mà loại này ghép lại dù sao cũng là quá miễn cưỡng, trong đó tồn tại như vậy như vậy mầm họa. Tổ chức càng lớn, càng là khó có thể đoàn kết, có thể làm được mắt hạ xuống bước đi này, rất lớn trình độ là dựa vào thượng cổ điệu tiên như vậy ngoại bộ uy hiếp. Mà khi ngoại bộ uy hiếp yếu bất thời điểm, bên trong mâu thuẫn liền khó tránh khỏi phiên sông tới. Lúc trước ở Vạn Tiên Minh vẫn còn tuyệt đối nhược thế thời điểm, đều có Thiên Thư lâu chủ loại này nghịch thế mà động người, cũng may Vương Lục áp chế đúng lúc, hiện nay nếu là tứ tướng chân quân gia tới quấy rối, tình huống liền thực sự là hơi rắc rối rồi. Ở trước bàn đọc sách suy nghĩ một lúc lâu, Vương Lục vẫn cảm thấy không thể bỏ mặc không quan tâm, mà muốn nhằm vào tứ tướng chân quân người như thế, vừa vừa thực là chuyện phiền thoái, hy vọng như đối phó thiên thư lâu chủ nhẹ nhõm như vậy là ý nghĩ kỳ lạ. Chỉ ít AIA chính diện gõ cửa nghiền ép chiến thuật liền tuyệt đối không thể thực hiện được, tứ tướng chân quân tu hành 1.500 năm, chính diện sức chiến đấu cùng AIA tuyệt đối là cùng một cấp bậc. Võ đấu không được. Vương Lục trầm mặt, dần dần lông mày ninh thành một đoạn. Không biết qua bao lâu, Vương Lục từ bàn học mặt sau đứng thẳng người lên thở hắt một hơi. Trong tài liệu, tứ tướng chân quân tuy rằng kỳ thị bình dân giai cấp, nhưng cũng là cái ngay thẳng người, tâm sự hầu như chính là viết lên mặt, gặp phải người như thế. Mặt đối mặt, vương đối với vương. Tiên sáu khu, tứ tướng tông trụ sở, vương lục một mình đến đây, đã thấy trước cửa sớm có vài tên tu sĩ chờ đợi. Tả ba, hiếu ba, đều là kim đan chân nhân, lúc này lại bị coi như môn đồng bình thường bại ở trước cửa. Trường môn các loại, chờ, ngài Vương Lục lúc đó liền nở nụ cười, cái này bức ngụy trang đến mức thâm trầm. Sau đó cất bước mà vào, cũng không để ý 6 vị môn đồng sắc mặt. Tứ tướng chân quân đoán được chính mình sẽ đến, này cũng không ngạc nhiên. Bởi vì khi biết La Tiêu hai thắng liên tiếp sau, chính mình trung quy phải có hành động, mà cái này hành động chắc chắn sẽ nhắm vào tứ tướng chân quân. Vấn đề ở chỗ, luôn luôn quen coi thường bình dân tứ tướng chân quân, làm sao đông nhiên đối với mình như thế trở nên coi trọng? Mang theo một tia hiếu kỷ. Vương Lục một đường đi tới chính điện, nhìn thấy xin đợi đã lâu tứ tướng chân quân. 1.505 năm tháng cũng không có ở trên người hắn lưu lại quá nhiều dấu vết, người trước mặt xem ra lại như hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, chỉ có cặp mắt kia tải mãn tang thương. Chân quân trước mặt có một cái bàn thấp, trên bàn thả hai chén trà, một chén ở trước mặt hắn, đang bị hắn phụng ở trong tay, khác một chén thì lại đặt tới Vương Lục trước mặt. Vương Lục cũng không khách khí, tiến lên hai bước, cùng tứ tướng chân quân ngồi đối diện nhau, nâng chung trà lên phẩm một hớp nước trà. Không khỏi khen, chá ngon. Tứ tướng chân quân gật gù, ánh mắt trước sau dừng lại ở vương lục trên mặt, chốc lát trầm mặt, sau đó thẳng vào đề tài chính. Một cái để vương lục bất luận làm sao cũng không nghĩ tới đề tài chính. Vương lục chân quân, người đánh toán lúc nào kết hôn sinh con. Bàng làm. Chén trà liền như vậy rơi vào trên bàn. Chương 686, khi đại hoạt thật nổ thiên. Có thể làm cho vương lục giật nảy cả mình sự tình thực tại không nhiều, nhưng tứ tướng chân quân câu nói này sắp thực là xuyên thủng vương lục phòng ngự. Hắn ở bái phòng tứ tướng chân quân trước, bao nhiêu đã đoán gặp mặt thời tình hình. Bị không để ý tới, bị khiêu khích, thậm chí ra tay đánh nhau. Đều có tương ứng dự án. Nhưng vương lục làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ đưa ra một cái vấn đề hôn nhân. Mà ở vương lục vừa sướng sốt trong công phu, tứ tướng chân quân lại mở miệng. Người tuổi tác cùng tu vi đều đến thời kỳ vàng son, là thời điểm tìm cá nhân kết hôn sinh con. Vương lục hỏi. Đây là các ngươi tứ tướng tông đặc biệt hàn huyên kỹ xảo. Tứ tướng chân quân nói rằng, hàn huyên, cái gì hàn huyên? Vương lục nói rằng, ngươi vừa là thật lòng lạc, tự nhiên là thật lòng. Tứ tướng chân quân trái lại kỳ quái, ta xem ra như là đang nói đùa. Vương lục tâm nói ngươi xem ra như là đang gây hân với, bất quá vẫn là trầm khẩu khí, nguyện nghe tưởng. Tứ tướng chân quân nói rằng, ta quan sát qua ngươi rất lâu, ban đầu ta cho rằng ngươi cùng những kia trộm thiên cơ con hoang là đồng nhất loại. Nhưng rất nhanh ta liền phát hiện mình nhìn lầm, bên trong cơ thể ngươi chạy xuôi cao quý huyết, mà phần này huyết thống phải làm chuyển thừa tiếp, như vậy kết hôn sinh con chính là tất nhiên lựa chọn. Trừ phi ngươi có quả nhân chi nhanh, nhưng cũng không cần phải lo lắng, ta chỗ này ngược lại có chút đặc hiệu linh dược chuyên trì loại này chứng bệnh. Vương Lục nửa ngày không nói ra được một câu nói, sau một hồi lâu, ta khi đại hoạt rất khỏe mạnh, không tin có thể tìm lao bà ngươi đến trải nghiệm một hồi. Tứ tướng chân quân cũng không tức giận, trái lại cười nói, ta liền biết nếu không có vấn đề liền không thể tốt hơn kết hôn sinh con sự là càng nhanh càng tốt huyết mạch của ngươi phi thường quý giá vì lẽ đó tốt nhất là có thể rộng khắp không đợi chân quân nói xong vương lục liền không thể không đánh gây hắn bởi vì trong lòng tích lũy nghi vấn đã quá hơn nhiều chân quân đường nóng đội, xin trước tiên liền trộm thiên cơ cao quý huyết cùng với truyền thừa này ba cái vấn đề làm nói rõ tương tận tứ tướng chân quân nhíu mày lại làm sao ngươi liền những vấn đề này cũng không biết linh kiếm phái người đều dạy ngươi món đồ gì Cũng được, ta liền từ cơ sở bộ phận vì ngươi giải thích một chút đi. Thiên hạ Linh Căn là có hạ, dây này thì lại bạc đối phương. Tứ tướng chân quân câu nói đầu tiên, liền bắt đầu giao động vương lục thưởng thức. Thiên hạ Linh Căn có hạ. Cái này luận điểm thật đúng là mới mẻ, mọi người đều biết, ngoại trừ nhân tạo Linh Căn ở ngoài, thiên nhiên Linh Căn là độ cao tùy cơ kết quả. Điểm này thể hiện ở cá thể mức độ chính là phu thê sinh dục thời rất khó bảo đảm chính mình dòng roi nắm giữ Linh Căn, đương nhiên. Một ít tu tiên thế gia thông qua ngàn năm tích lũy, bao nhiêu nắm giữ một chút huyền học lý luận, có thể làm cho gia tộc đời sau sinh ra hữu cơ tu sĩ sát xuất cao hơn một ít, nhưng nhưng khó hoàn toàn chắc chắn. Mà dù cho ở số lượng khổng lồ quần thể mức độ, linh căn tùy cơ tính nhưng khó có thể che lấp, không giống hiện đại, tu sĩ chất lượng có thể cách biệt rất lớn, hơn nữa rất khó nói có quy luật gì đó có thể nói. Có lúc trăm năm có thể sinh ra hơn 10 vị tuyệt tê. Hế kỳ tài, có lúc thì lại bốn. 500 năm đều không có xuất sắc nhân tài. Đây chính là Cửu Châu đại lục thiên nhiên linh căn, độ cao tùy cơ, khó với năm giữ, nếu không như vậy, năm đó Thỉnh kinh Tiên môn sáu cùng tổ sư cũng sẽ không khổ tâm công nghệ đi nghiên cứu nhân tạo linh căn. Trên thực tế, đó là một lời nói dối. Tứ tướng chân quân Như chặt Đinh chém sắt điệu nói rằng, thiên hạ linh căn xác thực là bị đánh tan phân bố đi, nhưng tổng số vẫn là cố định bất biến. Phân bố tập trung một ít, khi thế kỳ tài tầng tầng lớp lớp, chính là cái gọi là hoàng kim một đời. Phân bố đều đều tản mạn một ít, chính là chúng ta cái gọi là thung lũng, bởi vì có quá nhiều tạp linh căn hoàn toàn không có cách nào tiến vào giới tu hành tầm nhìn. Nghe đến đó, vương lục mơ hồ lĩnh ngộ được tứ tướng chân quân nghĩa bóng. Nói cách khác, ở linh căn tài nguyên tổng sản lượng cố định tình huống, tập trung độ là càng cao càng tốt lạc. Tứ tướng chân quân nói rằng, đồng dạng một phần linh căn, phân bố ở 10 người bên trong, cùng phân bố ở 10 vạn người bên trong, cái nào vừa hướng giới tu hành càng có lợi Mười cái tạp linh căn cùng một cái thiên linh căn cái nào một bên càng có giá trị, không cần nói cũng biết chứ. Vương lục trầm mặc chốc lát, gật gật đầu, như vậy cái gọi là trộm thiên cơ, là chỉ có quá nhiều bình thường hạng người vô năng, phân tán linh căn phân bố, tạo thành cửu châu đại lục khó có thể thai ngén hy thế kỳ tài. Tứ tướng chân quân nói rằng, điểm này, vương lục chân nhân lý giải liền hơi có sai lệnh. Bình thường cũng không đáng sợ, bằng hữu của ta bên trong không thiếu bình thường người, tuy rằng sinh ra ở thượng phẩm thế gia nhưng cả đời vô vọng kim đan nhưng ta cũng không nhận vì sự tồn tại của bọn họ là thác như vậy ý của ngài là tứ tướng chân quân trầm mặc một hồi mở miệng thời nhưng đem để tài rời đi đi vương lục chân quân theo ý kiến của ngươi đối với khắp cả cựu châu đại lục tu tiên giới mà nói quan trọng nhất đồ vật là cái gì vương lục cười nói cái đề tài này nhưng lớn rồi dựa theo vạn tiên minh lời giải thích đại khái chính là hòa bình cùng phát triển tứ tướng chân quân nhưng lắc lắc đầu là sinh soi Đối với một cái bộ tộc mà nói, chuyện quan trọng nhất không gì bằng sinh sôi. Chân quân đại khái cùng Âm Dương tông người sẽ khá chơi thân. Nhưng mà Tứ tướng Chân quân nhưng hừ lạnh một tiếng, những kia tà môn ma đạo chỉ xứng được ta phỉ nhổ. Vương Lục suy nghĩ một chút cũng đúng, Âm Dương tông người vui với cá nước vui vậy, nhưng các nàng mỗi lần hành lạc đều là làm đủ an toàn biện pháp. Đối với một cái để sướng sinh sôi người đến nói, tránh thai tuyệt đối là thế gian to lớn nhất khinh nhàn đi. Tứ tướng Chân quân phảng phất nhìn thấu Vương Lục ý nghĩ, lại nói: Sinh sôi cùng sinh dục là hai việc khác nhau, sinh dục chỉ cần âm dương hóa sinh, coi như sinh dục, sinh sôi nhưng là chỉ sinh hạ cùng mình đồng loại sinh linh. Dừng một chút, Tứ tướng chân quân dùng một loại làm trái hắn cá nhân phong cách thô tục tỉ dụ nói rằng, nhân sinh người là sinh sôi, nhân sinh cậu cũng chỉ là sinh dục. Pháp Vương Lục thực sự không nhịn được cười ra tiếng, nhưng lập tức cũng ý thức được, Tứ tướng chân quân cái gọi là tu tiên giới sinh sôi, liền tuyệt đối không phải bình thường về mặt ý nghĩa nam nữ giao hợp mà là nhạy bén căn truyền thừa. Tu sĩ là chỉ nắm giữ linh căn, có thể nhân loại tu hành, như vậy chỉ có sinh hạ đồng dạng có thể nhân loại tu hành mới coi như sinh sôi. Nếu như tu sĩ cùng tu sĩ sinh ra phạm nhân, không phải là nhân sinh cậu như thế sinh dục sao? Tiến tới, hắn cũng là rõ ràng tứ tướng chân Quân vì sao đối với tu tiên thế gia như vậy yêu chuộng. Bởi vì những thế gia này có thể người vì khống chế linh căn truyền thừa, ở truyền thừa ưu tú thế gia bên trong, hai cái thiên linh căn tu sĩ kết hợp, có rất lớn xác suất sinh ra tu sĩ dòng dõi. Tuy rằng mỗi một lần như vậy kết hợp đều muốn tiêu hao khá nhiều tinh lực, khiến cho bọn họ sinh dục xuất sẽ không quá cao, nhưng so với những kia tán hộ môn lung tung không có mục đích địa tìm vận may, đều là thực sự tốt hơn nhiều. Đồng thời, cái gọi là trộm thiên cơ cũng sẽ không khó lý giải, những kia tán hộ thậm chí phạm nhân tùy ý loạn sinh, sản sinh một cái lại một cái nhấn chìm ở trong dòng sông lịch sử không có tiếng tâm gì linh căn kẻ nắm giữ có thể không phải là từ tu sĩ bộ tộc bên trong trộm lấy thiên cơ sao? ta nghĩ ta đại khái có thể lý giải chân quân lý niệm. nếu như giả thiết cửu châu đại lục linh căn tài nguyên cố định như vậy, theo toàn thể nhân khẩu tăng lên không ngừng, linh căn tài nguyên nhất định là càng ngày càng hướng tới phân tán. làm cái cực đoan giả thiết, nếu là người khẩu tăng trưởng gấp trăm lần như vậy, còn có thể hay không thể sinh ra hoàng kim một đời liền rất khó nói. tùy cơ tính mạnh hơn, trung quy hay là muốn luồn túi ở toàn cục định luật. vào lúc này. Tu sĩ sinh sôi liền phi thường trọng yếu, nếu như bảy tu sĩ thể năng đủ ổn định sinh ra đời sau, thì sẽ không bị lượng lớn phàm nhân cướp giật quá nhiều linh căn tài nguyên, như vậy mới có thể gắn bó bộ tộc phát triển. Nếu không, tất cả đều là một đám tán hộ, như vậy mấy ngàn năm sau, bảy tu sĩ thể liền khó có tương lai. Mạnh hơn tu sĩ cũng hiếm thấy bất hủ. Tu tiên tri sĩ tìm kiếm siêu thoát, cho rằng phi thăng tiên giới có thể chiếm được trường sinh, nhưng mà bây giờ này đọa tiên nguy cơ nhưng cũng đánh vỡ tiên nhân trường sinh nhận định. Đã như vậy, chúng ta liền phải làm thừa nhận, cá thể là khó có thể chân chính bất hủ, chỉ có quần thể mới có khả năng vĩnh hằng Chí ít là đối lập vĩnh hằng Tứ tướng chân quân nói rằng, từ trước tới nay, tuổi thọ nhất là dài lâu tu sĩ cũng bất quá vài năm. Hiện nay trên đời, dài nhất thọ nam cực tiên ông cũng chỉ có hơn 4.000 tuổi. Nhưng mà tu sĩ lịch sử, từ thời kỳ hồng hoang toán lên, chí ít cũng có mấy trăm ngàn năm thậm chí càng lâu. Thịnh kinh tiên môn đã từng đào mốc từng ra 200 vạn năm lịch sử pháp bảo hải cốt. So với cá nhân tu. Ý thọ, tu sĩ cái quần thể này mới thật sự là trường sinh. Vương lục nghe đến đó, thở dài, thế nhưng, nếu như khó có thể bảo đảm bộ tộc sinh sôi, tu sĩ cũng chung quy sẽ hướng đi tiêu vong. Tứ tướng chân quân nói rằng, đúng là như thế. Vương lục chân nhân có thể nhanh như vậy liền lĩnh ngộ tất cả những thứ này, thực tại làm ta vui mừng. Vương lục cười cận, không có trả lời. Tư tướng chân quân lý niệm thậm chí tất cả nhận định là xây dựng ở Cửu Châu linh căn tài nguyên cố định cơ sở này trên, mà hiện nay tôi nói cũng không có tuyệt đối tin cậy chứng cứ có thể chứng minh điểm này. đương nhiên Vương Lục cũng không phải đang chất vấn đối phương, thậm chí trình độ nhất định hắn là tán thành cái quan điểm này. Tương tự hắn cũng tán thành tăng mạnh tu sĩ sinh sôi, tăng cao bộ tộc sức sống ý nghĩ. Thế nhưng như tư tướng chân quân như vậy, đem cái quan điểm này cực đoan hóa, cho rằng nắm giữ sinh sôi năng lực máu người thống cao quý còn lại nhưng là trộm lấy thiên cơ chuyện vật cho rằng chỉ có tăng mạnh sinh sôi mới có thể làm cho bộ tộc trưởng sinh. Những quan điểm này nhưng là vương lục không cách nào gật bừa Bất quá vương lục tới nơi này cũng không phải làm lý niệm chi tranh, thông thiên thánh đường trưởng lão bên trong kỳ hoa xuất hiện lớp lớp, so với tứ tướng chân quân cẳng cố chấp có khối người, không nói những cái khác, chính mình vô tướng phong trên vị kia chính là ví dụ rất tốt. Hắn tới nơi này là vì gắn bó vạn tiên minh ổn định cục diện, Tứ tướng chân quân không phải làm thành vì cục diện này bên trong kẻ phá hoại. Bất quá chưa kịp vương lục mở miệng, tứ tướng chân quân liền nói nói. Vì lẽ đó trở về đề tài chính, vương lục chân nhân, ngươi đánh toán lúc nào kết hôn sinh con. Ta quan sát qua ngươi, ngươi tuy rằng cũng không phải là thế gia đệ tử, nhưng cũng cũng có sự dị thường dạy đặc sinh sôi truyền thừa thuộc tính. Nếu là cùng ngươi kết hợp, dù cho chỉ là cô gái tầm thường, đều nhất định có thể sinh hạ không tầm thường đợi sau. Nếu như nói những kia thế gia đệ tử trong cơ thể chạy xôi chính là cao quý huyết, như vậy ở ngươi mạch máu bên trong chạy xuôi, quả thực có thể xưng là vương giả máu. Vương Lục nghe được nhíu chặt lông mày, tuy rằng bị người nhiệt phủng là không sai, nhưng phủng đến nước này, quả thực có loại một phấn thắng mười đen hoang đường cảm. Chân quân xin đỉnh chốc lát. Xin hỏi, ngươi là làm sao phán đoán ra trong cơ thể ta có cái gì? Dị thương dày đặc sinh sôi truyền thừa thuộc tính đây. Tứ tướng Chân quân nghe được vấn đề này. Nhưng tự so với Vương Lục kỳ quái hơn nữa, ngươi vừa nãy không phải là mình đều nói sao. Ngươi khí đại hoạt tốt. Chúc mọi người lễ tình nhân vui sướng. Chương 687 Xem tiên thức người. Vương Lục luôn luôn cho rằng, làm người cũng được, tu hành cũng được, đều ứng chú ý một cái dung cảm tiến tới. Cái này dung cảm tiến tới, không phải chỉ đánh vỡ nam tưởng không quay đầu lại, mà là chỉ từng làm sự tình liền không phải hối hận. Vĩnh viện đưa ánh mắt phóng tới phía trước. Nhưng là hiện tại, Vương Lục Chân Tâm có chút hối hận tìm đến Tứ tướng Trần Quân thảo luận cái gì sinh sôi vấn đề. Vương Lục Chân Nhân, điểm này ngươi có thể tin tưởng phán đoán của ta. Ta đối với sinh sôi chi đạo quan tâm đã lâu, phán đoán một người sinh sôi truyền thừa năng lực là rất dễ dàng. Có thể, đại thể giải thích một chút, phán đoán của ngươi phương thức sao? Nghe được Vương Lục hỏi như vậy, Tứ tướng Trần Quân lộ ra có chút thần sắc hưng phấn, rất đơn giản, đầu tiên là hình dạng. Hình dạng? Đúng đấy, chính là sinh sôi bộ phận hình dạng mà Độ dài cùng đường kính là cơ bản thuộc tính, ngoài ra, chớ đã, làm sao ngươi biết những người khác hình dạng? Tứ tướng chân quân khá là đắc ý, đương nhiên là bởi vì ta có một đôi thật con mắt lạc, vì thế, ta thực tại từng làm một phen tu hành, dù cho cách lý vật cũng có thể phán đoán ra một người bộ phận thuộc tính. Bất quá rất nhiều người sẽ ở bên ngoài cơ thể thiết trí phòng ngự phép thuật, che đậy bên trong chân thực, này liền cần ta hơi hơi phí chút công phu, nhưng cũng không làm khó được ta. Bộ phận hình dạng chỉ là cơ bản ngoài ra chính là dương khí mức độ đầm đặc, lại sau đó ngoại trừ nam nhân ở ngoài ta cũng có thể phán đoán nữ nhân thuộc tính đương nhiên vậy thì càng có chút phiền phức mời ngài hơi nghỉ một hồi tứ tướng chân quân ta nghĩ hỏi ngươi một câu qua nhiều năm như vậy có người hay không nói với ngươi ngươi loại hành vi này bình thường được gọi là lưu manh tứ tướng chân quân nháy mắt tại sao xem ra là không có vậy thì do ta đến cố hết sức nói một câu bà ngươi chân tâm là tên lưu manh tứ tướng chân quân nhíu mày suy nghĩ chốc lát, lắc đầu một cái, không đáng kể. Thế gian rong nhân làm sao phán xét ta, cùng ta hạ ở. lẽ nào ta không biết vạn tiên minh bên trong có bao nhiêu người mang ta là huyết thống cẩu, có bao nhiêu người hận ta máu lạnh vô tình. nhưng mà thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì châu cẩu, một cái bộ tộc sinh sôi, tất nhiên sẽ nương theo rất rất nhiều máu lạnh vô tình. vương lục quả thực đối với vị này tứ tướng chân quân coi như người trời, lưu manh đều lưu manh cao cấp như vậy, không hổ là chân quân. như vậy. Chào mọi người ngạt đồng sự một hồi, ta vẫn là cho ngài cái kiến nghị, loại này phán đoán dùng một phần nhỏ tuyệt vời. Tứ tướng chân quân gật đầu nói, đương nhiên sẽ không nhiều lần sử dụng, loại này tổng hợp phán đoán hơn xa hình dạng phân tích đơn giản như vậy, vì thỉnh cầu tinh chuẩn là muốn liên quan đến nhân quả lĩnh vực, bằng vào ta hiện nay tu vi cũng là tiêu hao không nhẹ, vì lẽ đó ta cũng sẽ không thường thường sử dụng. Cũng may ta vẫn là phát hiện Vương Lục chân nhân thuộc tính dày đặc, nếu như có thể đưa ngươi kỳ ảo căn thuộc tính rộng khắp sinh sôi truyền thừa tiếp. Kiểu châu đại lục chắc chắn nên đón chân chính hoàng kim niên đại thử nghĩ, nếu là ở trăm năm sau, có mười cái, một trăm vương lục chân nhân xuất hiện, chỉ là đọa tiên nguy cơ lại đáng là gì. Tứ tướng chân quân nói rõ ràng, thậm chí ngay cả vương lục đều không khỏi một cái phân thần, nghĩ nếu là thật có một trăm lời của mình, sẽ là như thế nào một phen cục diện. Bất quá ngâm nghĩ kỳ đi, đại khái tự giết lẫn nhau sẽ rất nghiêm trọng đi. Chính mình xưa nay không phải cam làm người dưới loại hình A. Đương nhiên, những kia đều là nói sau. Hiện tại vấn đề là, vì lẽ đó, Vương Lục chân nhân, ngươi phải làm mau trong kết hôn sinh con. Ta quan tâm qua ngươi tình trạng, bên cạnh ngươi xưa nay không thiếu Hồng Nhan chi kỷ Linh kiếm phái hai vị kia chân truyền nữ đệ tử, còn có Bạch Thơ Tuyển, khuyên đánh cờ này hai con linh thú, cùng với đến từ Tây Di kỵ sĩ vương, những thứ này đều là ngươi lựa chọn hàng đầu đối tượng, trong đó ta mãnh liệt kiến nghị ngươi cùng Chu Thi giao kết hợp, nàng kiếm linh căn thể chất được trời cao chăm sóc, nếu như có thể kết hợp ngươi kỳ ảo gần chết, Tiền đồ không thể đo lường ngoài ra chính là lưu ly tiên, nàng kiếm tâm thông minh hoàn toàn không kém Chu Thi giao tinh thần kiếm điện. Nhưng là cùng ngươi kỳ ảo gẹn chất hơi có trùng hợp, phải làm đặt ở ghế phụ. Còn Bạch Thơ tuyển cùng khuyên đánh cờ, tuy rằng ca không phải thuần túy nhân loại, nhưng đã hoàn thành hóa hình, nắm giữ bộ phận nhân loại đặc chất, cùng ngươi kết hợp, hay là có thể xuất hiện thú vị biến hóa, đối với phong phú quần thể tính đa dạng rất hữu ích nơi. Bất quá biến hóa khả năng có thật khả năng có xấu, này liền cần ngươi không ngừng thử nghiệm. Lấy lượng thủ thắng Còn Tây Di kỵ sĩ vương Ta cũng khuyên ngươi thận trọng Không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường Nếu là nàng mang theo ngươi cốt đục trở về Tây Di Không phải ta cửu châu chi phúc Cậu có thể Nhưng Tây người Di không thể Không nghĩ tới ngài không chỉ là cậu phấn Còn là một dân tộc chủ nghĩa giả Nói đến Nếu là mục tiêu không hạn chế ở linh kiếm phái Ta cho rằng Quỳnh Hoa tiên tử cũng là lương phối Luận cùng tổng hợp tố tổ chức Nàng kỳ thực cùng Chu Thi giao cung cấp Cùng thế hệ tu sĩ bên trong cùng ngươi ở gần nhất. Ngoài ra Côn Lôn Tiên Sơn Chu Mộc Mộc cũng là không sai, hơn nữa có người nói ngươi cùng nàng quan hệ không tệ, thâm nhập phát triển khả năng không thấp. Nói đến đây cái, có người nói ngươi cùng Âm Dương Tông mấy cái đệ tử từng có liên quan, tựa hồ cầm đầu là Tiêu Trời Đạo Lan. Ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng cùng các nàng phân rõ giới hạn, Âm Dương Tông si say mê nam nữ chi vui thích, căn bản là tà môn ma đạo. Chân quân, ngày này bắt quái công lực giản làm cho người ta phục sát đất. Ngay cả ta cùng âm dương tông cái kia mấy cái nha đầu sự ngài cũng biết. Tứ tướng chân quân hừ một tiếng, nhưng có vẻ hơi đắc ý. Vương lục đối với người này chân tâm chịu phục bây giờ nghĩ lại cái tên này nhân duyên không tốt, e sợ huyết thống luận cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là hắn chân tâm là tên biến thái. Suy nghĩ, chỉ nghe tứ tướng chân quân lại nói, theo ý ta, nếu là vương lục chân nhân chịu bỏ xuống cửa cùng bối phận trong lúc đó, ở tiền bối tu sĩ bên trong cũng thực tại có không ít thượng gia lựa chọn. Vương lục lắc đầu liên tục, ta đối với thuộc nữ không có cái gì tình thú. Thật sao? Vậy cũng quá tiếc nuối. Nói đến ta tám con gái kỳ thực cũng không sai, năm nay mới hơn 300 tuổi, có tu vi nguyên anh. Không cần. Hừm, ta cũng cảm thấy là trên lệch chút, ta cái kia con gái tuy rằng tu hành thiên phú cũng xem là tốt, so với ngươi tới vẫn là rất có không bằng. Đúng rồi, sư phụ ngươi thế nào? Tu vi tâm tính cùng ngươi đều là tuyệt phối a. Được rồi đầy đủ sinh sôi sự ta sẽ chăm chú cân nhắc, bất quá lần này đến cũng không phải cùng chân quân thảo luận sinh sôi vấn đề. tứ tướng chân quân gật gù, vừa mới một phen giải thích, biểu hiện của hắn muốn được thỏa mãn cực lớn, là thời điểm nghe một chút vương lục lời giải thích. đầu tiên, thứ la tiêu nói tới đi, xin hỏi chân quân vì sao cô đơn yêu ái la tiêu, hắn nhưng cũng là tán hộ xuất thân, chân quân không đến nỗi vì hắn ở kỳ nghệ trên một phen trình độ, chỉ điểm ngươi thắng trắng đen láo tổ liền thay đổi quan niệm của chính mình chứ. Tứ tướng chân quân cười nói, đương nhiên sẽ không, chỉ là kỳ nghệ tiểu đạo không đáng nhất tới. Ta là vừa ý truyền thừa của hắn sinh sôi năng lực, hay là còn chưa kịp ngươi, nhưng cũng tuyệt đối nên phải trên khí đại hoạt thật bốn chữ này. Ở phán đoán ra ngươi thuộc tính trước, ta lao thẳng đến hắn coi là đời kế tiếp tu sĩ bên trong vun bón trọng điểm. Ngươi phán đoán trọng điểm phương thức chính là xem sinh sôi năng lực sao? Tứ tướng chân quân nghiêm túc nói, cái kia rất trọng yếu. Ngoài ra, không có những nguyên nhân khác sao? Tứ tướng chân quân nói rằng: "Đương nhiên là có, ta không biết ngươi đối với La Tiêu đến tột cũng có gì phiến diện, nhưng dưới cái nhìn của ta, hắn là đương đại có thể đếm được trên đầu ngón tay kỳ tài. Tuy rằng bây giờ khó có thể với tới thành tựu của ngươi, nhưng đừng quên ngươi là xuất thân linh kiếm phái, Vạn Tiên Minh Thơ Ngũ Tuyệt một trong, mà hắn nhưng chỉ là Hoa Nghiêm Tông một giới thiện tu. Hai người các ngươi khởi điểm cách biệt quá hơn nhiều." "Kỳ tài sao?" Vương Lục nhai một hồi tứ tướng chân quân tìm từ, bất an trong lòng nhưng càng ngày càng sâu hơn. Trân quân cùng hắn tiếp xúc đã lâu, theo ý kiến của ngươi, người này có hay không tin tệ. Không thể nói là hoài nghi, cho nên mới muốn trưng cầu Trân quân ý kiến. Nếu là thật có bất kỳ đáng giá hoài nghi chỗ, ta sẽ không chờ đến hiện tại. Tứ tướng Trân quân suy nghĩ một lát sau, nói rằng, không có ai là tuyệt đối tin tệ, bao quát ngươi ở bên trong, một khi gặp phải đầy đủ mê hoặc, chung quy đều sẽ dùng bỏ. Vương Lục nói rằng, không phủ nhận điểm này, nhưng người khác nhau có sự khác biệt bằng giá, muốn để ta phản bội. E sợ không có ai mở đến ra cao như vậy bằng giá. Tứ tướng chân quân nói rằng, La Tiêu đồng dạng không phải một cái dễ dàng thu mua người, hắn tuy rằng xuất thân thường thường, xem ra sự hòa hợp khiêm tốn, nội bộ nhưng có không phải bình thường ngông nên sẽ không khoan dung mình bị người thu mua. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn cùng ngươi có rất nhiều chỗ tương tự. Nói, tứ tướng chân quân ánh mắt nhìn xuống dưới, khẽ gật đầu một cái, hừng, thật có tương tự chỗ. Ta nói, không đợi vương lục phản bác, tứ tướng chân quân lại nói. Dễ điệu mà nơi, nếu như ngươi là hắn, một cái xuất thân hoa nghiêm tông nhân tải mới xuất hiện, ở đàn tiên thi đấu trên sàn nhảy muốn muốn rực rỡ hào quang, một mực bày ra tất cả người nhìn ngươi không hợp mắt, ngươi lại sẽ làm thế nào? Vương Lục cao mày không nói. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ cho hắn một cái công chính sân khấu. Y tính tình của ngươi, không nên sợ hãi như vậy khiêu chiến. Vương Lục vẫn là trầm mặc, trong lòng thì lại đang suy tư, chính mình đối với La Tiêu Phương thức xử lý là có hay không có vấn đề gì. Dựa theo tứ tướng chân Quân lời giải thích, La Tiêu chỉ là một cái biểu hiện muốn thịnh vượng, khát vọng ở đàn tiên thi đấu có thu hoạch thiên tài, nếu là như vậy, không những không có cần thiết đi áp chế hắn, trái lại phải làm cho hắn một cái triển khai sân khấu, đầy đủ lợi dụng hắn tài hoa. Vương Lục cũng không cho rằng ánh mắt của chính mình liền có thể cao hơn tứ tướng chân Quân Minh, tuy rằng hắn là một tên biến thái, nhưng không thể nghi ngờ là biến thái bên trong cực phẩm cứng giả, 1.500 năm tu hành cuộc đời, phải làm không đến nỗi đoán sai một người lập trường. Nghĩ tới đây, chỉ nghe tứ tướng chân quân lại nói, vương lục chân nhân căm ghét la tiêu sự tình, và tiên minh có rất nhiều người đều biết. Ta nghĩ, nếu là vương lục chân nhân có thể ở la tiêu vấn đề trên thể hiện ra chính mình rộng lượng, nói vậy những kia số ít đối với vương lục chân nhân nhưng có dị nghị người, cũng sẽ không lời nào để nói. Vương lục xì cười một tiếng, đây là chân quân đưa ra hợp tác điều kiện sao? Tứ tướng chân quân trầm mặc không nói. Được, ta coi như chân quân ngầm thừa nhận. Có thể đổi đến chân quân chống đỡ. Chỉ là một cái la tiêu lại tính là gì? Tiếp đó, ta sẽ không lại ngăn cản hắn, xin mời hắn ở đàn tiên thi đấu trên sàn nhảy tùy ý phát huy đi. chương 688, không chịu cô đơn tiểu đầu trọc. Không hổ là khí đại hoạt tốt kỳ tài, ngăn ngắn nửa tháng thời gian, liền lộ hết ra sự sắp bén, tỏa hào quang rực rỡ a Tiên ngũ khu đình viện bên trong, vương lục ở trong thư phòng lật xem mới nhất tin tức, trà trà liên thanh. Khu giao dịch bên trong, đầu trọc tay làm cũng nhanh muốn bán hết chứ Một bên thư ký Hải Vân phản đáp, lượng tiêu thụ xác thực là không sai, khoảng thời gian này hắn liền chiến thắng liên tiếp, cộng thêm hữu tâm nhân hoạt động, nhân khí tăng vọt, căn cứ huyền thiên quán điều tra kết quả, nhân khí luy thừa đã có thể ở vạn tiên minh bên trong xếp tới 10 vị trí đầu. Bất kể là thực lực vẫn là kinh doanh năng lực, đều làm người thán phục A. Vương Lục nói rằng, có thể bị tứ tướng chân quân chọn vì con rể, đương nhiên sẽ có lệnh người thán phục biểu hiện, kỳ thực hắn đáng giá nhất thán phục địa phương ngươi còn không thấy đây. Hải Vân phàm kinh ngạc không thôi, tứ tướng chân quân chọn hắn làm con rể. La Tiêu không phải Thiền Tông tu sĩ sao? Vương Lục cười nhạo nói, vui mừng thiện, không có nghe nói tới sao? Hải Vân phàm tự nhiên nghe được ra đây là lời nói đùa, bất quá tứ tướng chân quân chiêu tế việc e sợ cũng không phải không có lượng mà lại có khói, nghĩ cái kia đối với Thiền Tông thành kính cực kỳ tiểu đầu chọc vẻ mặt đau khổ bị tứ tướng chân quân ra vẻ tân lang quan răng dắp, không khỏi cười lắc lắc đầu. Nếu là con rể việc là thật sự, vậy hắn thật đúng là số may tư tướng chân quân xem ra là phải đem suốt đời tích chữ hết mức truyền thừa cho hắn. Chỉ có điều chân quân tử tự đông đảo, riêng là con gái liền có mười mấy cái, không biết phải gà chính là người nào. Vương Lục cười cận, nói không chắc là thật nhiều cái đây, dù sao người ta khí đại hòa được, chế độ một vợ một chồng đã ngăn lại không được hắn. Khí đại hòa tốt. Vương Lục vung vung tay, nói chung la tiêu sự tình có thể không cần cùng đến như thế quần rồi, hắn muốn làm mình tinh liền để hắn làm đi, hiện tại có tứ tướng chân quân cho hắn học thuộc lòng sách chưa dùng tới ta nhiều chuyện. Như vậy phải không? Được, ta sau khi sẽ tìm người cho hẳn sơn các tu sĩ giới đan, để bọn họ chú ý một điểm nhìn kỹ một điểm. Vương lục nhất thời liền nở nụ cười, tiểu hải cái này thư ký thực sự là hiểu ý đến vô cùng. Từ khi đảm nhiệm này tổng bày ra tới nay, có mấy lời liền không tiện nói thẳng ra khẩu, coi như nhất định phải nói cũng nhất định phải ngược lại nói, vào lúc này làm thư ký, có thể không chính xác lĩnh hội lãnh đạo ý đồ, chính là rất thử thách công lực một chuyện mà Tiểu Hải biểu hiện rất ít để hắn thất vọng. Vương Lục gật gù, làm việc chú ý phương thức phương pháp. Hải Vân phàm thở dài, yên tâm đi, không sẽ liên lụy đến đến ngươi. La Tiêu hiện tại là chúng thị chi, nhìn chăm chăm hắn người cũng không ngừng một mình người, coi như bại lộ mục tiêu cũng có thể đẩy lên những người khác trên người. Ẩn Sơn bên kia liên quan với La Tiêu, tở khai đều nhận được nương tay. A, đây chính là Minh Tinh kết cục lạ, để tứ tướng chân quân bọn họ đau đầu đi thôi. Vương Lục lắc lắc đầu. Sau đó liền sẽ có quan La Tiêu tư liệu đều bỏ qua một bên, sự chú ý chuyển đến những chuyện khác vụ trên. Từ khi nửa tháng trước cùng tứ tướng chân quân đạt thành thỏa thuận sau, Vương Lục liền đối với La Tiêu mặc kệ. Nửa tháng đến, La Tiêu liên tục báo danh dự thi 7 lần, Vương Lục toàn bộ phê chuẩn, thậm chí có thi đấu vì sắp xếp La Tiêu ra trận, không tiếc đem trước kia định thật ứng cử viên mạnh mẽ bắt, gợi ra không nhỏ tranh luận. Nhưng La Tiêu lũ chiến lũ thắng, tính cả lúc trước 2 lần thi đấu, 9 thắng liên tiếp ghi chép bóng ánh đột mục hiện lộ hết phong mang. Rất nhanh sẽ trở thành quần tiên thành bên trong từ từ bay lên tân tinh. Đối với này, Vương Lục cũng không ngoài ý muốn, La Tiêu có thể làm cho tứ tướng chân quân thật tình như thế đối xử, tóm lại sẽ không là gối theo hoa, có mấy phần thực lực là tất nhiên. Bất quá, cũng chính là như vậy, 9 thắng liên tiếp xem ra ngán nắp, thậm chí so với Vương Lục cái kia một vòng ngũ thắng liên tiếp còn muốn trói mắt đoạn mục. Nhưng hai người độ khó nhưng không thể giống nhau. Một cái là ở vạn tiên mình toàn diện sụp đổ thời lấy sức một người ngăn cơn sóng, giữ, một cái khác nhưng là thừa thắng sông lên, hơn nữa chín cuộc tranh tải bên trong cũng không có gặm xương như thế cứng trượng, hàm kim lượng cách biệt rất xa. Trước mắt tiếng tam, rất lớn một phần là lẫn lộn công lao. Vì lẽ đó, hoàn toàn không cần thiết ở la tiêu trên người tiêu tốn quá nhiều tinh lực, so sánh lẫn nhau mà nói, đúng là địa tiên trận doanh càng đáng giá quan tâm một ít. Vương lục là cái phân rõ được chủ thứ người, hắn xem la tiêu khó chịu chỉ là việc tư phóng tới toàn bộ đàn tiên thi đấu đối cảnh dưới có thể nói bé nhỏ không đáng kể, không nhân tư phê công, đây là Vương Lục tối quen tốt. Đáng tiếc chính là, ngay ở Vương Lục đưa mắt rời đi chỗ khác thời, La Tiêu rồi lại không chịu cô đơn. Sau 5 ngày, La Tiêu thứ 10 tràng trận đấu kết thúc. Thi đấu nội dung chỉ là việc nhỏ không đáng kể, một phen thắng lợi chỉ có thể đổi đến 2 điểm thắng lợi điểm, thậm chí có thể nói vô bổ. Nhưng mà đối với La Tiêu mà nói, này nhưng là hắn 10 thắng liên tiếp. 10 tràng thắng liên tiếp. Coi như hàm kim lượng hơi không đủ, cũng là đầy đủ chấn động đề tài, trong lúc nhất thời vô số người đối với La Tiêu đổ xô tới, liền ngay cả huyền Thiên quán giới cờ chủ lực báo chí tạp chí, đều phái chuyên gia đến tiến hành phỏng vấn. Mà ở phỏng vấn bên trong, xuất hiện thú vị đối thoại. Xin hỏi La Tiêu chân nhân, đối với người hiện tại đạt được thành tích, có hay không cảm thấy ngoại ý muốn đây? Vấn đề này, kỳ thực là Tiêu chuẩn đưa phân đề, ấn tượng phân. La Tiêu chỉ cần trước sau như một khiêm tốn trả lời, tỷ như, đúng đấy. Không nghĩ tới chính mình phát huy tốt như vậy, nghĩ đến là mọi người chống đỡ duyên cớ, hy vọng sau đó có thể tiếp tục được sự ủng hộ của mọi người, vì đàn tiên thi đấu làm ra nên có cống hiến vân vân. Nhưng mà lần này, la tiêu nhưng lựa chọn một cái khác đáp pháp. Đúng, không nghĩ tới 10 tháng liên tiếp sẽ tha đến như thế chỉ, ta vốn tưởng rằng sẽ càng sớm hơn một ít, đáng tiếc sớm trước mấy cuộc tranh tài xin bị đẻ xuống, đại khái vào lúc ấy ta vẫn không có thể chứng minh chính mình đi. Lúc đó nghe nói như thế phóng viên sửng suốt rất lâu. Mới ý thức tới, La Tiêu đây là ở công nhiên nhằm vào vương lục. Thế là phóng viên lập tức tung càng có kích thích tính vấn đề. Nói vậy La Tiêu chân nhân cũng biết, ngươi sáng tạo 10 tháng liên tiếp ghi lại, đã đánh vỡ hiện nay đến đàn tiên thi đấu kỷ lục cao nhất, lúc trước ghi chép duy trì giả là vương lục chân nhân 6 tháng liên tiếp. Đối với này ngươi có ý kiến gì không? La Tiêu cười nói, cái này không phải đơn thuần con số so sánh, vương lục chân nhân thành tích, hàng kim lượng có thể cao hơn ta nhiều lắm bất quá, điều này cũng chỉ là tạm thời. Đàn tiên thi đấu vừa mới tiến hành rồi một nửa, phần lớn mang tính khen chốt thi đấu còn chưa có bắt đầu, ta nghĩ ta có đầy đủ thời gian vượt qua tiền nhân ghi chép. Nói tới cái này mức, ý của hắn đã lại rõ ràng bất quá. Đối với này, mọi người đang thán phục La Tiêu một tiếng hót lên làm kinh người sau khi, càng kinh thán hơn đời này tu sĩ bên trong, lại còn có người dám chính diện chọn chiến Vương Lục. Sau đó thì lại bắt đầu hiếu kỳ Vương Lục sẽ có thế nào phản ứng. Mọi người đều biết, Vương Lục từ vừa mới bắt đầu liền không thích La Tiêu nhằm vào hắn chen ép cũng từng là không ít người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện như vậy lúc này là tiêu 10 tháng liên tiếp liền để hắn chen ép chính sách trở nên phi thường lúng túng hơn nữa bây giờ đối trọi gay gắt xem ra cũng như là một cái hợp tình hợp lý trả thù la tiêu đến tận cùng có thể không dao động đến vương lục địa vị tạm thời bất luận vương lục đối với vị này nhân tài mới xuất hiện khiêu chiến lại sẽ bày ra thế nào tư thái mọi người đều biết vương lục tựa hồ xưa nay đều không phải khoan hồng độ lượng người tiên ngũ khu trong đình viện Vương Lục nhìn Hải Vân Phạm trình lên báo cáo mới nhất, tức giận phản cười. Chuyện cười lại dám nghi vấn ta lòng dạ. Hiện tại đám này ký giả truyền thông thực sự là càng ngày càng hiểu được trộm gian dùng mánh lưới. Ta nếu thật sự là bụng dạ hẹp hỏi, bằng vào ta hiện ở trong tay quyền hạn, quan đỉnh chỉnh cải mấy nhà tạp chí xã còn không là dễ như ăn cháo. Cũng chính là nhìn chúng rồi ta rộng lượng, mới dám ở trước mặt ta nhảy nhót tương mừng. Hải Vân Phạm đối với này cũng có ý kiến bất đồng. Ta xem cũng không hẳn đơn giản như vậy, này mấy nhà tạp chí. Lúc trước liền vẫn ở lực phủng la tiêu, sau lưng rõ ràng là có người điều khiển. Ta ban đầu cho rằng là tứ tướng chân quân, nhưng đã điều tra sau lại phát hiện cũng không phải là như vậy. Vương Lục nói rằng, là ai đang thao túng đều không quan trọng, trọng yếu chính là, nếu bọn họ nghi vấn, vậy ta không cho cái trả lời chắc chắn cũng không còn gì để nói. Tiểu Hải, hai ngày sau giúp ta chuẩn bị một hồi chúc mừng điện lễ. Chúc mừng điện lễ. Hải vân phàm câu mày nói, chúc mừng người mấy tháng liên tiếp sao. Vương Lục cười nói. Sai rồi, không phải chúc mừng ta thắng liên tiếp, mà là chúc mừng La Tiêu 10 tháng liên tiếp. Hắn không phải là muốn ngăn nắp sao, vậy ta liền cho hắn ngăn nắp. Hai ngày sau, Hải Vân Phàm bắt tay bố trí chúc mừng điển lễ chính thức bắt đầu. Chủ đề chính là chúc mừng La Tiêu chân nhân đảng tiên thi đấu 10 tháng liên tiếp, chủ sự mới là đảng tiên thi đấu tổ hủy hội, quy cách rất cao, người chủ trì là tổ hủy hội tổng bày gia, thường vụ trưởng lão, cũng chính là vương lục bản thân. Đối với này... Còn Thiên Thành bên trong tự nhiên lại là một fan bản tán sôi nổi. Vương Lục bày ra trận thế, thấy thế nào làm sao là bụng dạ khó lường, nói không chừng ở lễ mừng hiện trường mai phục năm trăm đao phụ thủ, xuất chén làm hiệu liền đem La Tiêu chém thành thịt nát. Nhưng mà trận này để lễ, nhưng không thể kìm được La Tiêu không dự họp, bởi vì Vương Lục còn mời được Thông Thiên Thánh Đường nhiều vị chân quân, hóa thần trưởng lão, tự nhiên bao quát luôn luôn chống đỡ Vương Lục hạ đồ chân quân, tình huống chưa bao giờ có. Coi như biết rõ yến không thật hiến. La Tiêu lại sao dám thả nhiều như vậy vị trưởng lao bổ câu. Vì lẽ đó La Tiêu rốt cục vẫn là đến rồi. Sau đó hắn liền hối hận rồi. Điển lễ bắt đầu một khắc đó, hắn liền ý thức được ngày hôm nay chính mình thực sự không nên tới, dù cho từ chối nói mấy ngày trước thi đấu chịu án thương, cũng so với tham gia như vậy một hồi điển lễ mạnh hơn. Điển lễ trên cũng không có 500 đao phụ thủ, càng không có suất chén làm hiệu. Trên thực tế, Vương Lục không có thể hiện ra mảy may gì. ý. Chỉ là vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc ngồi ở trên đài chủ tịch, đọc chậm báo cáo trong tay. Báo cáo tên gọi là, liên quan với học tập la tiêu chân nhân tiên tiến sự tích tình huống báo cáo. chương 689, cho rằng ta sẽ nhằm vào hắn người thực sự quá ngọn. Các đạo hữu, ngày hôm nay chúng ta cử hành cái này lễ mừng, chủ yếu là để ăn mừng la tiêu chân nhân ở đàn tiên thi đấu đạt được 10 tháng liên tiếp. Một mặt chúng ta phải chăm chỉ tổng kết la tiêu chân nhân thành công kinh nghiệm, mặt khác muốn mượn cơ hội này nhận thức chính xác trước mặt tình thế Cuối cùng, thì lại phải căn cứ la tiêu chân nhân tiên tiến kinh nghiệm đến chỉ đạo bước kế tiếp công tác, tranh thủ cuối cùng đạt được đảng tiên thi đấu thắng lợi. Phía dưới ta liền này ba phía vấn đề tiến hành trình bày. 1. Liên quan với la tiêu chân nhân tiên tiến sự tích tình huống báo cáo. 1. Dũng cảm đảm đương, nhiều lần tự tiến cử tham gia thi đấu. 2. Chăm chỉ tu hành, không ngừng tăng lên thực lực tu vi. 3. Đặc sắc phát huy, đạt được thắng lợi huy hoàng. Tiên ngũ khu, tử vân đại điện. Liên quan với La Tiêu 10 tháng liên tiếp Khánh Công điện lễ trên, Vương Lục lấy trang nghiêm nghiêm túc ngữ điệu đọc chậm trong tay bài viết, âm thanh ở trong điện phủ qua lại khuấy động, chấn động lòng người. Từ Vân Đại điện là tiên ngụ khu truyền cung vạn tiên minh cao tầng trưởng lão tổ chức hội nghị nơi, không chỉ vẻ ngoài trang nghiêm hào phóng, bên trong phương Tiện cũng tận thiện tận mỹ. Người chủ trì ngồi ở trên đài chủ tịch nói chuyện, tự có trận pháp đem âm thanh khuếch tán ra đi. Hơn nữa vì bảo đảm hội nghị hiệu quả, kiến tạo đại điện điệu tiên môn ở Vương Lục bản vẽ dưới sự yêu cầu đem trận pháp thiết kế phi thường xảo quyệt, trải qua trận pháp ra công âm thanh trực chống đỡ lòng người, âm thanh vang dội tuyên truyền rất ngộ, đừng nói trang không nghe thấy, muốn quân nhân đảo ngũ cũng không thể. Loại này tối nhận người hận thiết kế, bây giờ để tham gia điện lễ cả đám các loại, chờ, khổ không thể tả, mỗi người ở chỗ ngồi lộ thống khổ, cái mông trái phải ma sát, dường như muốn đem dưới thân bù đoàn liên quan sàn nhà một đạo mài xuyên, vẫn mài ra một cái hố sâu chui vào, khiến cho âm thanh không cách nào chuyển vào. Không phải mọi người đối với la tiêu hảo quang sự tích không có hứng thú, thực sự là la tiêu hảo quang sự tích bị vương lục lấy công văn phong cách game thai nói sau đó, quả thực so với khai mạc thức trên cái kia ba vạn người đàn khẩu tướng thanh còn muốn khô khan kẻ nhạt. Một mực vương lục đem la tiêu sự tình tách ra đến đặc biệt cẩn thận, hận không thể đem hắn khoảng thời gian này đến ăn, mặc, ở, đi lại đều tỉ mỉ phân trần, tỉ như bữa sáng cơm chưa thực đơn, mỗi ngày quần áo, thiền tông tu hành sách học vân vân. Kỳ thực những nội dung này nếu là làm tiểu báo bắt quái, định có thể làm cho những người hái mộ như mê như say, nhưng bất luận cái nào tiểu báo bắt quái đều sẽ không dùng công văn thể đến viết. Mà các loại, chờ, mọi người thật vất vả sống quá giai đoạn thứ nhất, bắt đầu chờ mong vương lục đối với hiện nay đàn tiên thi đấu tình thế phân tích thời. 2. Liên quan với trước mặt tình thế vài điểm cái nhìn. 1. Từ nội bộ đến xem, bước đầu hình thành đoàn kết hướng lên trên thi đấu bầu không khí một là vạn tiên minh tổ hủy hội mỗi cái hạng quy hoạch được mạnh mẽ quán triệt chứng thực cụ thể có trở xuống mấy cái phương diện hai từ ngoại bộ xem địa tiên giết chóc cường triệu được hữu hiệu ngăn chặn ba tổng hợp đến xem hiện nay kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại ba điểm nội dung lo dịp rõ ràng trật tự rõ ràng vấn đề duy nhất chính là nói cùng không có nói như thế mọi người chờ mong vương lục tình thế phân tích cũng không phải thật sự mê tín hắn có biết trước khả năng mà là coi trọng vị trí của chỗ hắn có thể tiếp xúc được lượng lớn tin tức Tỷ như cái nào môn phái có cái gì đệ tử tinh anh, cái nào môn phái luyện được hy thế kỳ binh. Mọi việc như thế. Đáng tiếc vương lục niệm dòng dã một canh giờ, vẫn cứ nửa điểm ở hàng cũng không có, đối không không tổng kết một phen trước mặt tình thế. Một mực mỗi câu thoại đều nói tới kín kẽ không một lỗ hổng, khiến cho người chọn không mắc lỗi. Cũng thực tại xem như là bản lĩnh. Mà đến thứ hai phân đoạn kết thúc, tử vân điện tọa ở phía sau mấy người cũng đã bắt đầu lan man, ở lại hàng trước người trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Thực sự là đau đến không muốn sống, biết vậy chẳng làm. Bất quá rất nhanh, lưu lại người liền dồn dập ngừng lại thống khổ, bắt đầu hứng thú giặt rào địa nhìn về phía đài chủ tịch. Bởi vì ở dài lâu phí lời sau khi, Vương Lục rốt cục tiến vào đề tài chính. Lên tiếng cảo vẫn không có biến, vẫn là cái kia mỗi một chữ đều hình như phí lời công văn thể, nhưng lần này coi như là đối với loại vấn đề này hoàn toàn không có hứng thú tu sĩ, cũng có thể nghe ra Vương Lục nghĩa bóng. Đầu tiên, muốn tổ chức toàn thể tu sĩ chăm chú học tập La Tiêu Chân Nhân tiên tiến sự tích, thành lập chuyên nghiệp công tác tiểu tổ, do ta bản thân nhâm tổ trưởng, mỗi cái đại môn phái phái viên tham gia, thúc đẩy học tập công tác không ngừng thâm nhập. Trong lúc, muốn tổ chức nhiều tràng học tập báo cáo biết, do La Tiêu Chân Nhân tự mình giảng giải bản thân kinh nghiệm lĩnh hội, để càng nhiều tu sĩ tiền lời. Ngoài ra, muốn đối với La Tiêu Chân Nhân phân phát phần thưởng phong phú, cũng rộng rãi mà báo cho, hấp dẫn càng nhiều tu sĩ dấn thân vào tái trưởng. Theo Vương Lục từng cái từng cái địa đưa ra yêu cầu, ngồi ở bên cạnh hắn La Tiêu, sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Nếu như đan từ mặt chữ trên xem, Vương Lục báo cáo cảo chọn không ra bất kỳ tật xấu, không những không có đẻ thấp La Tiêu công lao, trái lại trình độ nhất định tiến hành rồi nâng lên. Vấn đề ở chỗ, đoạn báo cáo này, tương đương với đem Vương Lục chính mình đặt tại vị trí cao hơn trên. Đầu mối tổ chức chuyên nghiệp công tác tiểu tổ, Vương Lục chính mình nhầm tổ trưởng, mà La Tiêu ở trong này thì lại chỉ là phổ thông một tên tổ viên Hơn nữa còn muốn tiếp thu hắn điều khiển, tổ chức nhiều tràng học tập báo cao biết, như là giống như con khỉ mặc người treo đùa. Địa vị cao thấp vừa xem hiểu ngay. Trên thực tế, đàn tử cái này công văn thể bản thân tới nói, cũng đã tràn ngập cao lệnh tư thái quả thật loại này ở vạn tiên minh bạch thoại văn vận động khởi xướng dưới sinh ra văn thể, trên bản chất là độ cao đơn giản cô động văn tử, không có thừa bao nhiêu tu tử, cũng không có không cần thiết thuyết minh, coi trọng chính xác nghiêm cẩn so với tu hành điện tịch còn muốn chuẩn xác nhưng chính là bởi vì công văn quá mức coi trọng thực dụng, trái lại hy sinh vẻ đẹp cùng có thể đọc tính. Bây giờ ngoại trừ cao cao tại thượng lãnh đạo ở ngoài, ít có người đồng ý sử dụng loại này chuẩn xác nhưng khuyết thiếu vẻ đẹp văn tự. Vương Lục lấy ra công văn thể, thực tế chẳng khác nào ở tuyên cáo như vậy một sự thật. La Tiêu như thế nào đi nữa hào quang đoan mục cũng chỉ là sĩ tốt, Vương Lục nhưng là ngồi ở trên đài chủ tịch miệng lưỡi lưu loát lãnh đạo giai tầng, đều là bản đại thiên tài kim đan, hai người có không thể vượt qua hường câu. La Tiêu dựa vào 10 tháng liên tiếp thế, thử nghiệm vượt qua cái này khe đến trọn chiến Vương Lục, nhưng mà bây giờ nhìn lại, hắn thực sự là nóng nội. Chan đầy phấn khởi địa khởi sướng khiêu chiến, nhưng Vương Lục căn bản cũng không có ứng chiến hứng thú. Cùng lúc đó, ngồi ở trên đài Chủ tịch các trưởng lão cũng rồn dập đầy hứng thú đến quan sát La Tiêu phản ứng, muốn biết hắn muốn ứng đối ra sao trận này ngăn trở, có thể phủ nhận thanh hiện thực từ mạnh trạng thái lại đi. Dưới cái nhìn của bọn họ, từ dư luận nhiệt xào La Tiêu đến Vương Lục lấy trận này điển lễ làm đáp lại. Cả sự kiện chính là một hồi trò khơi hải. Từ đầu tới cuối, bọn họ cũng không cảm thấy Vương Lục cùng La Tiêu trong lúc đó có cái gì một núi không thể chứa hai cọc vấn đề, thậm chí hai người không có so bì lẫn nhau cần phải, bởi vì làm căn bản không ngang nhau, chỉ có một ít bát quái tiểu báo mới sẽ nóng lòng ở lẫn lộn lời nói như vậy để, còn không đoạn giả thiết hai người nếu là khởi điểm nhất trí, bây giờ sẽ là ai ưu ai liệt. Quả thật, Vương Lục tiên thiên điều kiện sắc thực so với La Tiêu muốn ưu Việt nhiều lắm, Bất kể là Linh căn Tư chất vẫn là môn phái vun bón, xuất thân hoa nghiêm tông là tiêu đều không thể cùng Vương Lục đánh đồng với nhau. Hai người khởi điểm cách biệt rất lớn, nhưng mạnh mẽ bài trừ phần này, trên lệnh đi vọng đàm luận ưu khuyết bản thân liền không có chút ý nghĩa nào. Nếu không, thân ở thời đại mạt pháp sau đó vạn tiên minh tu sĩ, tội gì đi cùng sinh ở huy hoàng niên đại thượng cổ địa tiên môn khổ cực tranh đấu. Một câu có bản lĩnh các ngươi cũng sinh ở thời đại mạt pháp sau đó không là được. La tiêu nếu là thật muốn chọn chiến Vương Lục ít nhất phải trước tiên cùng hắn ở vào cùng một vị trí trên. Mà Vương Lục thu được hiện tại vị trí này dựa vào chính là vô số trận thắng lợi huy hoàng. Từ hắn ở Linh Kiếm Phái cùng Vạn Pháp Tiên môn đệ tử giao lưu hội trên bộc lộ tài năng mãi cho đến hiện tại, Vương Lục một lần lại một lần lật đổ mọi người thưởng thức, đem hết thể che ở trước mặt hắn kẻ địch đánh rơi mặt dưới. Lúc này mới có tư cách để Hà Đồ Đạo Nhân nhìn với con mắt khác, không để ý hắn chỉ là cảnh giới Kim đan, ủy thác trọng trách. Mà La Tiêu triển lộ phong mang nhưng vẫn là chuyện gần nhất có thể lấy ra được chiến tích, cũng chỉ có đảng tiền thi đấu 10 tháng liên tiếp. Mà này 10 tháng liên tiếp cũng ít nhiều là mượn Vương Lục ánh sáng. Dưới tình huống này, Vương Lục có gì tất yếu bồi La Tiêu chơi người khiêu chiến trò chơi. Theo Vương Lục báo cáo dần dần tiến vào kết thúc, La Tiêu trên mặt biểu hiện cũng không ngừng biến hóa, từ ban đầu kinh ngạc thậm chí căm giận, dần dần bình tĩnh lại, thậm chí lộ ra nụ cười nhã nhặn. Cuối cùng, Vương Lục niệm xong báo cáo, lấy trưởng giả tư thái vô La Tiêu vai, tiếp tục cố gắng ba La Tiêu Chúng ta chờ mong ngươi nhiều đặc sắc hơn phát huy. Một cái chúng ta, một cái ngươi, hai cái đại tử vẽ ra tượng trưng không cùng cấp tầng giới tuyến. La Tiêu xem ra đã điều ổn tâm thái, thoải mái địa cười nói, nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng cao. Đến đây, tử vân điện bên trong mới cuối cùng cũng coi như có chủ và khách đều vui vẻ bầu không khí. Mà thấy La Tiêu chuyển biến nhanh như vậy, Vương Lục cũng không nói thêm gì nữa, nhẹ dọng một câu, tự lo lấy ba thiếu niên liền không tiếp tục để ý quay đầu cao giọng tuyên bố ngày hôm nay báo cáo phân đoạn đến đây là kết thúc. Đón lấy là đặc sắc lộ ra văn ngu tiết mục. Văn ngu tiết mục sắc thực đặc sắc, do diệu nhan chân nhân tự mình đứng ra sắp xếp ca vũ biểu diễn. Để những kia ở trên bùa đoàn sắp mài ra chỉ sang các tu sĩ hô to đã nghiền, dồn dập cảm thấy phía trước đau khổ vật có giá trị. Bất quá, điển lễ mấy người chủ nhân công nhưng cũng đã sớm rời khỏi sàn diễn. Vương lục sự vụ bận rộn. Vì một cái la tiêu chuyên môn hoa thời gian nửa ngày làm điện lễ đã là hết sức xa xỉ hành vi, lại hoa càng nhiều khi xem ca vũ biểu diễn, quả thực chính là độc trước. Mà la tiêu hiển nhiên cũng không có thưởng thức tiết mục tâm tình, tuy tiện tìm cái lý do liền cũng rời đi tử vân điện. Bất qua mới đi ra đại điện, hắn liền bị một đám đầu chọc các thiện tu vây quanh lên. La tiêu sư huynh người không sao chứ? La tiêu ngẩn ra, phát hiện đều là chính mình ở hoa nghiêm tông các sư huynh đệ. Các ngươi làm sao đến rồi? Một vị thân hình cao lớn đầu chọc không khỏi cười nói, ngày hôm nay là sư huynh ngươi đại hỷ sự, chúng ta có thể nào không đến. Nói xong, nhưng thở dài, bất quá xem buổi lễ này dáng vẻ, thật giống theo chúng ta nghĩ tới không giống nhau lắm à. Lại có người nói, nghe nói sư huynh ngươi cùng vương lục chân nhân có mâu thuẫn, bị hắn vẫn nhầm vào, là có thật không. Bên cạnh một người đầu chọc bác bỏ nói, là tiêu sư huynh tính cách sang sảng hào phóng, cùng người nào cũng có thể làm bằng hữu, sao không lý do đắc tội vương lục ta xem đều là nghe sai đồn bậy. Bất quá ta vừa nãy nghe điện bên trong một trưởng lão nhỏ giọng phân tích, nói Vương Lục Chân Nhân phần báo cáo kia chính là ở nhằm vào La Tiêu Sư huynh. Sư huynh, là như vậy phải không? La Tiêu cười cợt, đừng nghe bọn họ nói mò, nếu là thật có mâu thuẫn, Vương Lục Chân Nhân cần gì phải cho ta làm như thế long trọng điện lễ. Quả thực nhận lấy thì ngại. Sư huynh ngươi quá khiêm tốn rồi, có cái gì nhận lấy thì ngại, 10 tháng liên tiếp thành tích hiện tại nhưng là độc nhất vô nhị. Những tiêu hóa thần chân nhân, hợp thể chân quân môn tuy rằng tu vi cao thầm, cũng không có thấy có ai có thể làm được sư huynh mức này. La tiêu mím mí miệng, mới vừa muốn nói chuyện, lại nghe vị kia tràn đầy phấn khởi đầu chọc sư đệ lại nói, sư huynh à, Vương Lục chân nhân cho ngươi làm lớn như vậy để lễ, có phải là mang ý nghĩa hắn rất yêu quý ngươi à? Sau đó sẽ tiếp tục trọng dụng ngươi chứ? La tiêu không khỏi cười khổ nói, ta hiện tại bái tứ tướng chân quân sư phụ, ngược lại cũng không phải như vậy cần một cái kim đan chân nhân coi trọng. Vương Lục Chân Nhân không phải là bình thường kim đan, rất nhiều chân quân không làm được sự hắn nhưng có thể làm được, có hắn hỗ trợ, sư huynh ngươi con đường tu hành nhất định sẽ thuận lợi thật nhiều rồi. Hai nghe đến đã từng thân mật nhất các sư huynh đệ tràn đầy phấn khởi địa bắt đầu thảo luận, chính mình ngày sau ở Vương Lục coi trọng dưới sẽ làm sao làm sao thoải mái, la tiêu quả thực dở khóc dở cười. Qua một lát, chờ các sư đệ thảo luận nhiệt tình hơi hơi biến mất không ít, hắn bỗng nhiên nói rằng, nếu như ta nói, ta muốn chọn chiến vương Lục, các ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Đáp lại hắn, là mấy chục song kinh ngạc cực điểm con mắt. Sư huynh ngươi là đang nói đùa chứ? La Tiêu suy nghĩ một chút, các ngươi cảm thấy không thể nào sao. Hắn là Kim Đan, ta cũng là Kim Đan, lẫn nhau trong lúc đó cũng không có tuyệt đối trên lệnh nha. Một vị nhỏ tuổi nhất đầu chọc trần chờ nói, nhưng là, hắn là Vương Lục nha. Hắn là Vương Lục, ngươi không phải. Vị này luôn luôn lấy nhanh mồm nhanh miệng xương sư xư để nói ra, thực tại để La Tiêu buồn khổ không nớt. Xin lỗi mấy ngày nay trường mới cực kỳ không góp sức, bất quá sau khi mấy ngày sẽ cố gắng bù đắp, xin nhân dân quần chúng yên tâm. Khắc, cảm tạ đại minh chủ mở năm phiêu hồng, chúc đại minh chủ cùng quảng đại độc giả tân niên vui sướng, vạn sự như ý. chương 690, Thang. Cảm giác làm sao? Quần tiên thành, tứ tướng tông chủ sở, tứ tướng chân quân rất hưng thú mà nhìn chậm rãi đi tới là tiêu, cái này trước đây không lâu chính mình mới thu đệ tử chân truyền. Trước đây không lâu cái kia chàng điện lễ. Hắn an vị ở la tiêu bên cạnh, la tiêu phản ứng hắn cũng đều nhìn ở trong mắt. Ban đầu buồn bực, không cam lòng, cuối cùng bình tĩnh lại. Điều này làm cho tứ tướng chân quân dù sao cũng hơi vui mừng. Làm việc không thể nóng nội, hiện tại đạo lý này người nên lĩnh hội đến càng khắc sâu. Tứ tướng chân quân nói rằng, ở hiện nay trên đời tất cả mọi người đều đối với vương lục túi đầu bái phục thời điểm. Người có dũng khí khiêu chiến quyền uy của hắn, điểm này làm ta phi thường thưởng thức. Nhưng chỉ có dũng khí không làm nên chuyện. Ngươi còn cần càng nhiều tích lũy, bất quá ngươi cũng không cần bởi vì nhất thời ngăn trở mà chán ngán thất vọng, thiên phú của ngươi tài tỉnh không ở bất luận người nào bên dưới, Đấu chiến thần huyết có một không hai, chỉ cần giả lấy thời gian. La Tiêu ngắt lời nói, nếu như mỗi làm một chuyện đều dùng giả lấy thời gian đến làm cớ, liền không thể làm thành bất luận một cái nào sự vương lục ở Vân Đài Sơn đối mặt ngự thú Tông Nguyên Anh trưởng Lao thời điểm chỉ có hư đan cảnh giới, hắn có thể từng nói muốn giả lấy thời gian chờ trưởng thành đến đồng dạng cảnh giới nguyên anh thời mới đánh với hắn một trận. Hơn nữa đấu chiến thần huyết thần hiệu là xây dựng ở khóa chặt mục tiêu, dòng nước xiết dũng tiến vào cơ sở trên, chỉ có vượt khó tiến lên mới có thể không đoạn kích phát huyết thống tiềm năng. Nếu là sợ hãi thực lực của đối thủ lựa chọn tránh lui, đấu chiến thần huyết không những sẽ không xảy ra hiệu, càng sẽ phản phệ bản thân. Ta ở hoa nghiêm tông từ không có tiếng tâm gì ngoại môn tạp dịch cất bước mấy lần vượt cấp khiêu chiến, phân biệt chiến thắng ngoại môn thủ tịch, nội môn thủ tịch cùng với môn phái thủ tịch. Lúc này mới đi tới ngày hôm nay. Lúc đó, bất luận thực lực, tư chất, tài nguyên, ta đều kém xa ta đối thủ, nhưng nếu là cái kia mấy lần khiêu chiến, ta cũng nghĩ giả lấy thời gian, e sợ bây giờ ta vẫn là một giới tập dịch. Hơn nữa, muốn chiến thắng vương lục, tốt nhất chính là ở thực lực kém xa hắn, cần vượt cấp khiêu chiến thời điểm. Vương lục thành danh dựa vào chính là vượt cấp khiêu chiến, ở hắn am hiểu nhất lĩnh vực chiến thắng, ta đấu chiến thần huyết mới sẽ chân chính sôi trào lên. Nghe xong la tiêu sau. Tư tướng chân quân khẩn như mày, chấm mặt chốc lát, vừa muốn mở miệng, lại bị la tiêu lần thứ hai đánh gãy, ta biết vừa cái kêu lời nói rất có chút ý nghĩ kỳ lạ, ta không phải vương lục, hắn có thể làm được sự ta không hẳn liền có thể. Thay đổi là ta, mới vào hư đan cảnh giới bất luận làm sao cũng không đấu lại ngự thú tông đường đường Nguyên Anh Trường Lão, ở Tây Di Đại Lục càng không thể ở rất nhiều thánh giả giáp công giới mở một đường máu. Thanh tựu của hắn là ta trước nghĩ cũng không dám nghĩ tới tượng, ta không bằng hắn, điểm này ta rõ ràng trong lòng. Thế nhưng đấu chiến thần huyết chọn lựa mục tiêu liền chắc chắn sẽ không thay đổi, hiện tại ta duy nhất cần chuyện cần làm chính là không ngừng đi khiêu chiến hắn, mãi đến tận tê. Háng lợi đến. Đấu chiến thần huyết. Tứ tướng chân quân trầm ngâm nói, loại này thời kỳ hồng hoang để lại huyết thống thần hiệu phi phàm, nhưng tác dụng phụ cũng quá mạnh mẽ. Yếu nhân nhiều lần lựa chọn khó có thể chiến thắng cường địch đi chiến, cũng là chẳng trách cuối cùng huyết thống tuyệt diệt. Nếu như có thể đều đâu vào đấy, thận trọng từng bước. La Tiêu nói rằng, nếu là đều đâu vào đấy thận trọng từng bước. vậy thì mất đi đấu chiến thần huyết chủ ý. tứ tướng chân quân thở dài nói, vì lẽ đó đấu chiến thần huyết kẻ nắm giữ cần một cái mạnh mẽ người khống chế, áp chế lại bọn họ những kia hoàn toàn không đúng lúc khiêu chiến mới là kế hoạch lâu dài. bất quá nắm giữ đấu chiến thần huyết người lại làm sao có khả năng khoan dung trưởng kỳ bị người khống chế? phản bội là chuyện sớm hay muộn. La Tiêu, ngươi hẳn phải biết ta vì sao lại thu ngươi vì đệ tử chân truyền. ta chỉ tiếc nuối không có sớm mấy năm gặp phải ngươi đối với tứ tướng chân quân ngoại lệ đem hoa nghiêm tông thiện tu thu làm chính mình chân truyền thế nhân có đủ loại đồn đại có nói là tứ tướng chân quân đối với tử môn phái bản đại đệ tử khá không hài lòng đặc biệt là phản cảm trong bọn họ đấu không đứt vì lẽ đó ở giòn tìm cái người ngoài lại đây kích thích bọn họ trở về đường ngay cũng có nói tứ tướng chân quân kế thừa một phần thượng cổ tiên giới truyền thừa nhưng khổ nỗi tư chất yêu cầu quá cao tìm biến cửu châu đều tìm không được truyền nhân vừa vặn la tiêu nhưng có như vậy tư chết vì lẽ đó tứ tướng chân quân mới biết đánh phá thông lệ thu làm đồ đệ đương nhiên còn có người suy đoán là bởi vì la tiêu sinh thanh tu tốn nhã thật tình làm sao chỉ có thể trò hai người biết trước đây không lâu tứ tướng chân quân cùng vương lục đối thoại thời cũng không có đem toàn bộ sự tình nói hết ra tứ tướng chân quân vừa ý la tiêu không chỉ là bởi vì hắn khí đại hoạt được thiên phú dị bẩm càng quan trọng một cái nguyên nhân là la tiêu cần một cái tứ tướng chân quân như vậy sư phụ một cái có thể áp chế hắn nâng đỡ hắn Đồng thời hoàn toàn không thèm để ý ngày sau phản loạn sư phụ. La Tiêu trầm mặt một hồi, nói rằng: "Sư phụ đại ân đại đức, ta vĩnh viễn không quên. Ta không cần ngươi nhớ kỹ ta ân đức, ta chỉ cần ngươi tận thật truyền thừa nghĩa vụ." Đấu chiến thần huyết từ thời kỳ Hồng Hoang tuyệt diệt đến nay vượt qua 10 và năm, tuy rằng không biết là bởi vì nguyên nhân gì ở trên thân thể ngươi thức tỉnh, nhưng ta hy vọng nó có thể tiếp tục sinh sôi xuống. Tứ tướng chân quân nói, ánh mắt liền không khỏi nhìn về phía La Tiêu giữa hai chân, mặt lộ vẻ khen ngợi. La Tiêu Nhất Thời cảm thấy hai chân căng thẳng, lúng túng vạn phần nói rằng, Sư Phụ, tuy rằng ta hiện tại đã thoát ly Hoa Nghiêm Tông, nhưng dù gì cũng là thiện tu. Tứ tướng chân Quân Xem thường nói, thiện tu làm sao? Vui mừng thiện không phải thiện sao? Hoa Nghiêm Tông tham không phải vui mừng thiện. Hoa Nghiêm Tông tuy nhiên không có tham qua đấu chiến thần huyết thiện ý. Ngươi này một thân bản lĩnh, 9 phần 10 đến từ sự thần bí khó lường này hồng hoang huyết thống, chỉ là Hoa Nghiêm Tông lại có thể dạy ngươi cái gì? liên ngay cả ngươi hoạch tâm công pháp cũng là chính mình thay đổi qua khi ta không nhìn ra sao ngươi trong lòng nếu là thật có nửa điểm thiện ý nên học cái nhóm này thật đầu chọc như thế không tranh với đời, tội gì cùng vương lục phân cao thấp hơn nữa hiện tại người người đều gọi ngươi là la tiêu chân nhân có mấy cái quản ngươi gọi thiền sư ta thu ngươi vì đệ tử chân truyền cũng có không trong thời gian ngắn nhưng không nghe ngươi nhắc qua ngươi ở hoa nghiêm tông pháp hiệu tứ tướng chân quân còn chưa nói hết la tiêu liền quỳ xuống đất xin tha sư phụ ta biết rồi Việc này, nhưng nghe ngài sắp xếp. Rất tốt. Tứ tướng chân quân rất là vui mừng địa gật gật đầu. Này mấy sẽ giúp ngươi trước tiên tìm 100 cô nương. Chờ đã, 100. Đây cũng quá. Tứ tướng chân quân nghiêm mặt nói, huyết mạch của ngươi quá mức hiếm có. Làm sao thức tỉnh, làm sao truyền thừa đều là không thể biết được. Hiện tại chỉ có thể lấy lượng thủ thắng. Lấy lượng thủ thắng cũng quá. Gấp công gấp lợi một điểm chứ. Nếu là có đầy đủ thời gian, ngược lại không ngại chậm rãi nghiên cứu Nhưng ngươi đấu chiến thần huyết khóa chặt vương lục, không phải muốn khiêu chiến không thể, lại không có cách nào thận trọng từng bước, chỉ có thể dòng nước xiết dũng tiến vào, Không biết lúc nào sẽ huyết thống phản vệ, để cho ngươi cùng huyết mạch của ngươi sinh sôi thời gian cũng không hơn nhiều. Là tiêu ngoác mồm lẻ lưới, không nghĩ tới chính mình vừa trường thiên luận thuật trái lại thành tự đào hố trôn. Vừa vặn ngươi còn có thể dùng lý do này đẩy đi cái kia đồ bỏ tiên tiến sự tích báo cáo sẽ, tin tưởng ngươi cũng không có hứng thú con dối tựa như nghiệm báo cáo chứ. La tiêu nuốt nước miếng một cái, xác thực là không có, thế nhưng sinh sôi phương diện, một trăm người cũng thực sự quá. Tứ tướng chân quân hừ lạnh một tiếng, đấu chiến thần huyết không phải yêu cầu mọi chuyện dành trước sao. Ta xem vương lục tên kia dương khí thịnh vượng cực điểm, đừng nói trăm người, coi như ngàn người vạn người cũng là điều chắc chắn, ngươi chẳng lẽ muốn ở phương diện này chịu thua sao? Ngươi vẫn là nam nhân sao? Là tiêu cả kinh nói, ta nghe nói vương lục chân nhân tuy rằng hồng nhàn chi kỷ không ít, nhưng cũng không có hoàng dầm vô độ à. Tứ tướng chân quân hừ lạnh biến thành cười gằn, hắn hoang dâm vô độ chẳng lẽ còn phải sẽ ngươi sao? Vương lục chân nhân hiện tại là vạn tiên minh bảng hiệu nhân vật, là nên vì vạn người tấm gương, sao có thể có thể chạy ra hoang dâm vô độ nghe đồn? La tiêu khó có thể tin điệu nói rằng, sư phụ ngươi là nói, vương lục chân nhân nhìn bề ngoài chính kinh, sau lưng kỳ thực. Không đúng vậy, ta tiếp xúc với hắn thời điểm, hoàn toàn không cảm giác được a. Tứ tướng chân quân tiếp tục cười gằn, nếu là liền ngươi đều có thể nhìn thấu. Hắn còn có tư cách gì cùng nhiều như vậy hóa thần chân nhân, hợp thể chân quân đặt năng hàng, trở thành hiện nay vạn tiên minh nhân vật cao tầng. La Tiêu chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn một mảnh, hắn là nói cái gì cũng khó có thể tin tưởng được vương lục sẽ là cái tham hoa háo sắc người, cũng không phải nói hắn đối với vương lục có hảo cảm gì, chỉ là khách quan đánh giá. Vương lục đối với nữ sắc chưa từng có biểu hiện ra quá nhiều hứng thú, có mấy cái hồng nhàn chi kỷ là không thành vấn đề, nhưng thiên nhân chảm, vạn người chém chuyện như vậy liền thực sự là phán đoán cư hơn nhiều. Nhưng mặt khác, tứ tướng chân quân xưa nay không phải yêu thích loạn người nói chuyện, lấy thân phận của hắn, nên cũng không đến nỗi cố ý làm ra loại này không ly đầu lời nói dối đến lửa gạt mình. Nói cho cùng, hiện tại hai người vẫn có thể trò danh phận, hơn nữa hắn đối với mình cũng là chân tâm thành ý nếu là lấy sư phụ thân phận yêu cầu mình làm tốt sinh sôi công tác, chính mình cũng không cách nào phản đối. Đại khái đi. Đương nhiên, la tiêu nhưng không nghĩ qua, tứ tướng chân quân sắc thực không thích nói lung tung, Nhưng cái kia chỉ là bởi vì không có nói lung tung cần phải, làm có lúc cần thiết, vì truyền thừa đại nghiệp, hắn là xưa nay không sẽ quan tâm cá nhân bộ mặt. Được rồi, ta biết rồi, sư phụ ngài cứ việc sắp xếp đi, ta sẽ cố gắng. Tứ tướng chân quân vui mừng không đớt, không tồi không tồi, la tiêu ngươi quả nhiên là biết rõ đạo lý, so với ta môn phái những kia vô dụng đám gia hỏa mạnh hơn nhiều, không ngủng công ta lực ép chư vị trưởng lão đưa ngươi thu làm chân truyền. Sư phụ quá khen. Tứ tướng chân quân nói, vạn người liền từ giới tử trong túi bưng ra một con mang theo cái nắp thang buồn. Đây là... Tứ tướng chân quân mặt mũi hiền lành, hòa ái địa cười nói, đây là ta tự tay ngao chế dùng để bổ dưỡng thân thể dự thang, rất lâu trước liền chuẩn bị kỹ càng qua, nhưng vẫn không có cơ hội đem ra làm cho người ta dùng, thực sự là đáng tiếc á. La Tiêu không nói gì địa tiếp nhận này buồn năm xưa nước luộc, tuy rằng biết rõ chân quân giới tử túi có giữ tươi công năng, dù cho đặt ngàn năm cũng sẽ không có chút biến hóa. Trên thực tế thang buồn đoàn ở trong tay, ấm áp dư âm, nhưng La Tiêu trong lòng vẫn là có chút không quá thoải mái. Bất quá sau một khắc, khi hắn vạch trần cái nắp thời điểm, lúc trước này điểm không khỏe liền có thể bỏ qua không tính. La Tiêu rơi vào lệnh tiên động lòng diêu tuyệt đại trong khiếp sợ. Nhìn thang buồn bên trong trôi nổi vô số chỉ côn chạm vật, La Tiêu chỉ cảm thấy cổ họng ở sát, trước mắt sinh huyễn. Hắn đưa tay thử trong đó một cái, lắp ba lắp bắp địa hỏi, này, đây là... Tứ tướng chân quân liếc mắt nhìn. Thời hợt đến giải thích, hổ tiên A. Hổ, hổ tiên. Cái kia bên cạnh cái kia là. Cẩu tiên A lại bên cạnh cái kia là dương tiên. Yên tâm, đều là lấy linh thực dưỡng dục thông linh loại, nhất định không phải phản vật. Mà ngoại trừ những này thường quy ở ngoài, còn có cái khác linh thú tinh quái tiên, tỉ như cái này là vọng nguyệt hồng tiên, cái kia là bốn cánh hổ tiên, còn có cái kia xem ra khá là nhỏ, kỳ thực là. Chớ đã, không cần giải thích cặn kẽ, ta chỉ muốn hỏi này nhà tắm đến cùng là. Món đồ gì? nay buồn dược thang là ta độc môn sáng chế, chuyên môn dùng để cường hóa truyền thừa cùng sinh sôi năng lực, trước thế gian nên cũng không tiền lệ, vì lẽ đó cũng không có có tên tuổi. Bất quá nếu ngươi hỏi đến rồi. Tứ tướng chân quân sờ sờ dâu mép, suy nghĩ một hồi, liền đánh nhịp nói. Liền gọi bách tiên thang đi. chương 691, này một chương là nhàn bút. Thư lão đại, tuần này hàng chúng ta đã mang đến. Quân tiên thành bên trong một chỗ phồn hoa cửa hàng trước một vị thân thể to mọng trung niên thương nhân không lưng xoa tay, một mặt định nọ thái độ mà nhìn trước mặt thiếu niên áo gấm, trên trán không ngừng có mồ hôi hột chảy ra, cũng không dám lau chùi. Thương nhân trước mặt thiếu niên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lại đưa mắt chuyển tới thương nhân phía sau xe ngựa, không khỏi nở nụ cười. Đàm ra, chúng ta nói cẩn thận mỗi tuần cung hàng lượng, không phải chỉ những này chứ. Thương nhân vội vã kêu khổ nói, thư lão đại ngài là có chỗ không biết, ta cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng nha, gần nhất. Thiếu niên khoát tay háo một cái, đừng nói, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, ta không cần biết các ngươi có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng, thương nhân mà, muốn nỗi khổ tâm trong lòng lúc nào cũng có thể có. Ta chỉ hỏi, làm sự cùng nói không giống nhau, làm sao bây giờ? Đàm ra trên mặt mồ hôi lạnh càng nhiều, nhưng ấp úng nói không ra lời. Ta ở trên con phố này chỉ là người mới, mà đàm gia thân là tiền bối, nói vậy nên so với ta càng rõ ràng, thương nhân kinh doanh quan trọng nhất chính là hai chữ thành tín. Tướng Mạo Vưu hiện ra non nốt thiếu niên, không chút khách khí địa vấn cồn xích tuổi so với hắn lớn hơn vài lần thương nhân, rất nhanh sẽ ở trên đường phố gợi ra vây xem. Cái kia mập mạp thương nhân đàm ra một gương mặt béo phì đỏ bừng lên phát tử, hiện nhiên trong lòng nổi giận cực điểm, nhưng cũng liền ngẩn đầu nhìn thẳng dũng khí của đối phương đều không có. Cũng chỉ có trong lòng cảm khái, này quần tiên thành bên trong, thực sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Như thiếu niên kia từng nói, hắn chỉ là cái người mới, đừng nói ở trên con phố này ở toàn bộ thương quyển bên trong cũng là mới không thể mới hơn nữa người mới. Hắn vào hành nhiều nhất chỉ có thời gian mấy tháng, thậm chí ba tháng trước hắn cửa hàng còn ở quần tiên thành nơi hẻo lánh nhưng bây giờ cũng đã ở phồn hoa trên đường phố đứng vững bước chân, càng có can đảm đối với mình chố vỡ vẫn còn xích. Nguyên nhân rất đơn giản, thực lực của hắn mạnh hơn chính mình. Thương nhân thế giới cùng tu sĩ như thế, cũng chú ý thực lực vi tôn, chỉ có điều tu sĩ thực lực thể hiện về việc tu hành, thương nhân thực lực thì lại thể hiện ở tiền tài trên. Thiếu niên này lang so với mình càng có tiền, hơn nữa còn khống chế chính mình sinh tiền mạch máu, vì lẽ đó dù cho đối với mình như thế nào đi nữa vô lễ, cũng chỉ có nhẫn mại. Một cái vào hành mấy tháng thương nhân, vì sao có thể so sánh mấy chục năm kinh doanh đảm gia càng có thực lực. Nhắc tới cũng đơn giản, bởi vì hơn một tháng trước, quần tiên thành bên trong các thương nhân thiết lập một cái to lớn đánh cuộc. Cái kia một ván bên trong, có người thắng, có người thua. Thắng người, từ hẻo lánh cửa hàng nhỏ chuyển tới phồn hoa trung tâm quảng trường người, thì lại muốn chịu đựng thẳng nhãi danh vô lễ xỉ nhục Đánh cuộc đầu nguồn, đế tử quần tiên thành bên trong các thương nhân ở dự đoán tương lai thời to lớn phân kỳ. Có người thấy được vạn tiên minh, có người thì lại hoàn toàn xem không. Vào lúc ấy chính là vạn tiên minh ở đàn tiên thi đấu bên trong gian nan nhất thời điểm, lúc trước hô mưa gọi gió những người kia rồn rập chờ mặc, như hà đồ đạo nhân, vô tướng chân nhân các loại, hoàn toàn không có dung cảm đứng ra xoay chuyển cục diện ý nguyện, thêm vào thiên thư lâu các loại chờ Môn phái quạt gió thổi lửa, liền để phía dưới rất nhiều người tự tin sản sinh rất lớn dao động. Còn đối với loại biến hóa này, mẫn cảm nhất liền muốn mấy đến từ cửu châu các nơi các thương nhân, nhằm vào tương lai khả năng phát sinh biến hóa, các thương nhân làm ra các loại dự đoán, để sớm hành động phòng ngừa chú đáo. Nhưng mọi người ý kiến bất nhất, có người nhưng đối với vạn tiên minh ôm có lòng tin, có người nhưng cảm thấy không thể cứu vãn. Mà quy mô to lớn nhất, thực lực mạnh nhất huyền thiên quán bởi vì thượng tầng đấu tranh duyên cớ ở trận này tranh luận bên trong duy trì tiếp cận trung lập tư thái hoàn toàn không thể hóa giải phân kỳ thế là phân kỳ sản sinh mâu thuẫn mâu thuẫn gợi ra chiến tranh thương nhân chiến tranh sẽ không máu chảy thành sông nhưng đồng dạng khốc liệt nói chung ở thương nhân bên trong căn cơ thâm hậu đầm ra bởi vì do nhiều nguyên nhân lựa chọn xem không phía kia sau đó cùng rất rất nhiều những người đồng hành một đạo tài đến triệt triệt để để cửa hàng mấy trăm năm tích lũy bản thân mấy chục năm khổ cực kinh doanh tất cả đều hóa thành nước chảy Đương nhiên, đàm gia so với đại đa số đồng hành hay là muốn hơi hơi may mắn một ít, chí ít hắn còn có thể kéo dài hơi tàn, mà rất nhiều đồng hành đã phơi thây hoang dã, càng gieo hại người nhà. Thư lão đại, thỉnh câu ngài lại cuối cùng thư thả một tuần đi, hiện tại ta đúng là không bỏ ra nổi hàng đến. Cửa đối thoại cũng không có kéo dài quá lâu, một chiếc xe ngựa lớn chặn ở cửa, cửa hàng chuyện làm ăn cũng không làm tiếp được. Thư lão đại đến cùng cũng không có bức tử đàm ra, chỉ là hôn qua cửa ải này sau. Đảm ra nhưng như là thoát mấy lớp ra, trong lòng chỉ là thầm mắng này phố phường xuất thân thiếu niên lang ra tay có thể so với rất nhiều lao tiền bối muốn tàn nhẫn nhiều lắm. Chính mình trải qua một hồi đánh bại sau tiền vốn đã còn lại không có mấy, nhưng miễn cưỡng vẫn tình có quay đầu trở lại khả năng. Nhưng mà để thiếu niên này lại bóc lột mấy lần, e sợ đời này đều không ngóc đầu lên được. Một bên khác, trở lại cửa hàng thiếu niên, đối với cửa hàng bên trong hầu bàn dặn vài câu liền tiến vào hầu viện vừa vào cửa liền thả xuống vừa mới cái kia bộ uy nghiêm vẻ mặt một mặt thoải mái hướng về phía hậu viện dưới bóng cây một cái cao ngạo bóng người lớn tiếng reo lên ha ha người chết mặt ngươi vừa nãy thấy không vừa lao tử thô bạo bên ngoài đem cái kia người chết mặt dễ dàng chém xuống mà dưới nói còn chưa dứt lời một cái thanh âm lạnh như băng liền ngắt lời nói vừa đội mũ người cáo mượn oai hùng ha ha người chết mặt ngươi là đấu kỵ ta tính cách rộng rãi có thể ở bên ngoài chủ trì công tác Ngươi này tối tăm người cũng chỉ có thể một mình trong phòng. Hừ. Người chết mặt hừ lạnh một tiếng, toàn bộ hậu viện nhiệt độ chợt giảm xuống một đoạn, thư tự run lên một cái, vội vã câm miệng không nói. Cùng người chết mặt ở chung mấy tháng, cũng coi như thăm dò tính tình của hắn, đừng xem hắn trong ngày thường mặt tâm trầm, kỳ thực tình cờ đùa dỡn vài câu căn bản không đáng kể, bất quá chờ hắn hừ lạnh lên tiếng, vậy thì mang ý nghĩa hắn không kiên nhẫn, nhất định phải có chừng có mực. Hơn nữa từ sâu trong nội tâm. Thư tự kỳ thực phi thường tôn trọng hắn, chính mình ở ngăn ngắn thời gian mấy tháng bên trong, từ danh tiếng không đáng một xu đầu đường lưu manh lắc mình biến hóa, thành chính thức bước lên con đường tu hành tu sĩ, cùng với quần tiên thành bên trong nóng bỏng tay ông chủ lớn, dựa vào đương nhiên không phải bản lãnh của chính mình. Hơn một tháng trước, quần tiên thành bên trong cái kia tràng đại đánh cuộc xoay chuyển rất nhiều người vận mệnh, nhưng trên thực tế vào lúc ấy thư tự căn bản không có tư cách tham dự đến đánh cuộc bên trong, hắn cửa hàng nhỏ chuyện làm ăn thịnh vượng, nhưng còn không ra gì là người trên mặt, không hiểu ra sao lấy ra một đống bất động sản khế đất, cùng với vài con phong kín tốt giới từ túi, muốn thư tự đứng ra gia nhập đánh cuộc, trọng chú đánh cược vạn tiên minh trở mình. Thư tự lúc đó vốn muốn nói, chỉ bằng ngài trên tay đã phá chỉ, vài con trâu vỡ túi, cái nhóm này phú khả địch quốc cường hào môn mới sẽ không để ở trong mắt, hơn nữa người ta đánh cuộc tinh tế cực kỳ, lại không phải trong sòng bạc so với to nhỏ, nào có câu nói đầu tiên gia nhập. Nhưng là khi hắn thật cầm đồ vật tìm tới người thời điểm, Nhưng lập tức được nghiêm túc đối phó, không những nhìn thấy một vòng lớn cao tầng đại lao, còn có người nhiệt tâm đưa ra một đại điệp văn kiện, tất cả đều là cùng đánh cuộc tương quan. Thư tự mơ mơ hồ hồ điệu tất cả đều ký tên đồng ý, sau đó liền phát hiện theo thời gian chuyển rời, chính mình danh nghĩa tài sản càng ngày càng nhiều, không ngừng có càng nhiều bất động sản khế đất bị người đưa đến trong tay mình, tình cờ còn có thể có chút sắc mặt xám xịn tái nhận thương nhân chạy đến trước chân quỳ xuống đất xin tha. Cho đến hôm nay. Thư tự kỳ thực đều không rõ ràng cái kia chàng đánh cuộc đến tuột cùng là làm sao tiến hành, năm đó trà trộn phố phường thời điểm, cái gọi là đánh cuộc đơn giản chính là lung lay xuất sắc, đẩy đẩy bài chín, nào có như thế phức tạp cao cấp. Bất quá thư tự cũng là cơ linh, không nghĩ ra vấn đề liền không nghĩ nhiều, sự tình ngược lại là người chết mặt làm, thật muốn xảy ra vấn đề cũng đương nhiên là hắn đến khiêng, chính mình chỉ cần thuận theo dĩ nhiên là có thể. Có tu hành, có phú quý, nhân sinh đến đây còn cầu mong gì. Nói đến, Người chết mặt a, ta có chút không nghĩ ra, trước đây không lâu chúng ta vừa dựa vào cái kia là tiêu kiếm lời đồng tiền lớn, làm sao hiện tại đống nhiên lại cả yêu cầu, đem cùng hắn tương quan hạng mục tất cả đều lộ xuống biến hóa này cũng quá cuống lên điểm đi, cái kia tính đàm suýt chút nữa bị ngươi bức tử. Người chết mặt cũng không quay đầu lại, nghe theo là được rồi. Ta đương nhiên sẽ nghe theo a, nhưng tốt xấu giải thích cho ta một chút đi, ta hiện tại không phải ngươi đồ đệ sao. Người chết mặt lạnh lùng nói, ha ha. Thư tự biết đây là đối phương ở dùng ngắn gọn sáng tỏ ngôn ngữ nói, sự thông minh của ngươi không đủ để lý giải quá mức phức tạp vấn đề. Nhất thời không thể làm gì, hắn mặc dù là vào người chết mặt môn hạ, nhưng môn phái này là tên là gì cũng không biết. Người chết mặt chỉ đạo hắn tu hành thời điểm là rất để tâm, có thể tu hành bên ngoài sự tình một mực mặc kệ. Hơn nữa tu hành công pháp cũng khá là kỳ quái, tựa hồ là chăm chú ở ẩn nấp hành tích tác dụng, có vẻ lén lén lút lút, lén lén lút lút. đương nhiên. Xuất thân phố phường thư tự cũng không quá để ý những kia, tuy rằng trong lòng cũng rất mơ qua ngự kiếm phi tiên, như vị kia ban tặng chính mình tiên duyên vương lục chân nhân như thế, nhưng làm người tổng phải hiểu được hiện thực một ít. Giữa lúc thư tự suy nghĩ lung tung thời điểm, người chết mặt lại mở miệng. La tiêu giá trị lợi dụng chấm dứt ở đây, không đáng tiếp tục tập trung vào. Hiếm thấy người chết mặt chịu giải thích hai câu, thư tự vội vã lên tinh thần hỏi tới, coi như ngươi không coi trọng hắn, tốt xấu cho một điểm bước đệm thời gian mà, hiện tại ngoại trừ tính đàm còn có mấy cái thương ra đều ở hướng về ta hoán giận. Người chết mặt nói rằng, tuột tay chậm liền không kịp, bây giờ nhìn ra là tiêu giá trị lợi dụng đã hết người cũng không ít, chỉ là khổ nỗi nhất thời khó có thể tuột tay, hơn nữa còn tích chữ may mắn tâm lý, chờ mong hắn còn có thể kiên trì một quãng thời gian không ngã. Thế nhưng chờ bọn hắn ý thức được hiện trạng không thể nghịch chuyển thời điểm, coi như cắt thịt bọn họ cũng sẽ tuột tay. Đến vào lúc ấy, người muốn đối mặt cục diện liền không chỉ là nghe người ta hoán giận đơn giản như vậy, Thư tự sau khi nghe nhất thời lộ ra hưng phấn vẻ mặt, người chết mặt người ngày hôm nay làm sao đổi tính, như thế lại ngại. Cái kia la tiêu đến cùng xảy ra chuyện gì? Mấy ngày trước không phải còn do vương lục chân nhân tự mình chủ trì lễ mừng sao? Ta nghe rất nhiều người đều đang nói la tiêu sau đó muốn tiền đổ vô lượng đây. Người chết mặt một tiếng cười gần, nếu là không có vương lục cái kia chàng lễ mừng, ta còn không dám kết luận la tiêu giá trị lợi dụng đã hết. Dù sao hắn tuy rằng không biết tự lượng sức mình một điểm, nhưng thực lực cũng khá có thể cho rằng một viên hữu dụng quân cờ, nhưng hiện tại xem ra Vương Lục cũng không thèm khát con cờ này, hơn nữa không có kiên chỉ cùng hắn chơi tiếp. Thư tự nghe được đầu hóc mơ hồ, nhưng vẫn là chuẩn xác nắm chắc một cái yếu điểm, người cảm thấy Vương Lục rất không thích La Tiêu. Người chết mặt không hề trả lời, chỉ nói là nói, đón lấy để ngươi người chú ý nhìn kỹ La Tiêu hướng đi, đúng lúc nói cho ta. Thư tự hiếu kỳ nói, không phải nói có quan hệ hắn hạng mục tất cả đều xuống ngựa sao? Nhiên mà người chết mặt nhưng bối qua thần chuyên chú xem ra quyển sách trong tay cũng không tiếp tục để ý tới thứ tự chương 692, trăm tăng ca hiệp hàng ngày gần nhất là tiêu thằng lốc kia điệu rất sống yên ổn a hại người đều có chút thẻ nhạt tiên ngũ khu vẫn như cũ là cái kia yên tĩnh đình viện vương lục thả tay xuống bên trong bút, một bộ chưa hết phòng thèm dư vị vô cùng rắn, rớp. làm thư ký hải vân phàm không thể không nhắc nhở hắn vương lục hiện ở bên ngoài trường 100 người buổi tiếp ngươi tăng ca ngươi đừng đi đầu mò cá vương lục si cười một tiếng chừng một trăm hảo thủ hạ tăng ca, còn cần ta cái này làm lao đại bận rộn, chỉ có thể nói rõ bọn họ vô năng, dựa theo khuôn sống ngống chết nguyên tắc hết thể đều nên khai trừ. Vì bảo vệ bát ăn cơm của bọn họ, vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là tranh thủ lúc rảnh rỗi sờ sờ cá. Hải vân phàm nhất thời đã nghĩ suốt bút không ở, vương lục này độc thân người chim ngược lại là lấy văn phòng visa, tăng ca thêm gia trí sang cũng không muốn khẩn. Có thể chính mình nhưng là có thế tử, khoảng thời gian này mỗi ngày bồi vương lục tăng ca, Sinh tươi bên kia đã hơi có lời oán hận. Nhưng mà nếu theo nói thật, Vương Lục nhất định sẽ kiến nghị hắn tìm mấy cái tinh tráng hắn tử đi an ủi sinh tươi, tiện nhân kia đối với đã kết hôn nhân sĩ từ trước đến giờ ác độc. Suy nghĩ một chút, Hải Vân Phàm nói rằng, ngươi dáng vẻ hiện tại cùng sư phụ ngươi càng ngày càng giống. Vương Lục lúc này xuất bút, ai cùng con tiện nhân kia như thế. Lao tử nhọc nhằn khổ sở cho vạn tiên minh dốc hết tâm huyết, xứng là đương đại tấm gương, vạn thế gương sáng, ngươi đừng có mắt không nhìn được Thái Sơn. Xin Thái Sơn đừng mỏ cá. Này hóa thần cấp đoàn chiến sau 5 ngày liền đấu võ, phương án đến hiện tại mới là một nửa, thực sự là. Vương Lục phất phất tay, yên tâm, khai chiến trước nhất định có thể viết xong, ngươi chỉ cần bảo đảm ngoài phòng mặt những kêu tăng ca hiệp môn làm chi tiết nhỏ thôi diễn không có sai là được. Hải Vân Phàm thở dài, những kêu tăng ca hiệp đều là mỗi cái đại môn phái tinh thông thôi diễn chi đạo lực lượng tinh huệ, còn có nhiều lần duyệt lại, không sẽ sai lầm. Vấn đề là ngươi tiệt cảo kỳ không thể kẹt ở khai chiến trước một ngày a phương án làm được tốt xấu phải cho người thích đứng thời gian chứ. Đây chính là đàn tiên thi đấu bắt đầu thi đấu tới nay trọng yếu nhất một hồi. Liên các ngươi linh kiếm phái trưởng môn chân nhân đều muốn ra tay, ngươi tốt xấu chuyên nghiệp một điểm. Vương Lục nói rằng cũng là bởi vì xuất phát từ chuyên nghiệp, ta mới sẽ đối phương án tinh điều thế chắc, không phải vậy trực tiếp viết cái ba chữ chân ngôn xong việc, 10 ngày trước liền có thể tiệt cảo. Hải Vân phàm trong lòng hơi yếu kỳ ba chữ chân ngôn ở ở ở cứu giúp cứu tán tán tán qua loa thảo như thế nào có phải là lời ít mà ý nhiều hiệu hiệu bao trùn đoàn chiến bên trong khả năng gặp phải hết thệ tình hình hải vân Phàm thở dài không tiếp tục để ý vương lục chuyên tâm xử lý nổi lên trong tay sự vụ mà vương lục mò được rồi ngư sau cũng bắt đầu chăm chú khởi thảo tác chiến phương án sau năm ngày hóa thần cấp bậc 5 người đoàn chiến tướng ở tiên một khu sân đấu võ chính thức đấu võ đây là đảng tiên thi đấu khai chiến mấy tháng qua quy cách cao nhất một hồi võ đấu không thể sai sót Xuất chiến ứng cử viên sớm liền xác định ra, linh kiếm trưởng môn phong ngâm chân nhân mang đội, còn lại 4 cái siêu phẩm môn phái mỗi cái ra một người, lại tuyển chọn tỉ mỉ ra 5 tên thay thế bổ sung, tạo thành một cái 10 người đoàn đội. Thực lực cá nhân phương diện, 10 người này đoàn đội cơ bản có thể đại biểu vạn tiên minh cao nhất trình độ, muốn tiến một bước cường hóa là thiên nan và nan, bởi vậy muốn nhắc lại cao phần thắng, liền chỉ có ở chiến chuẩn bị trước trên giới đủ công phu mà điều này cũng chính là vạn tiên minh bắt đầu thi đấu tới nay lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa toàn lực tương phó. Lúc trước bị rất nhiều người coi như chuyện cười đội cổ động viên kế hoạch chính thức chuẩn bị thực thi. Mỗi cái đại môn phái lò luyện đan phòng mấy ngày nay đều ở mãn gánh nặng hoạt động, bí dược, tiên dược thậm chí cấm dược quần quần không dứt địa luyện chế ra đến. Thịnh kinh tiên môn mở ra môn phái kho báo, mặc cho dự thi tuyển thủ mượn dùng pháp bảo, có thể làm cơ bản cũng đã làm được cực hạn, cũng chỉ có vương lục phần này tắt chiến phương án vẫn không có ra lò. Thực tại lệnh rất nhiều người lòng như lửa đốt. Nhưng mọi người cũng biết, lấy phần kế hoạch này tầm quan trọng, vương lục làm nhi chậm cũng là tất nhiên. Gánh nặng quá nặng. Nay một nhóm hóa thần chân nhân, ở cửu châu đại lục trên là thanh danh hiển hách, nhưng ở đàn tiên thi đấu bên trong, còn không bằng những kia kim đan dùng tốt. Kim đan bên trong tốt xấu có vương vũ, vương lục loại này nghịch thiên nhân tài. Hóa thần bên trong e sợ chỉ có phong Ngâm mới có thể ở một trọi một chiến đấu bên trong bắt được mấy phần phần thắng, còn lại các loại, chờ. Người căn bản vô lực chống lại Điệu Tiên. Mà phần này trinh lệch, ở đoàn chiến bên trong sẽ thể hiện càng rõ ràng, thượng cổ Điệu Tiên muôn lúc trước là liên thủ phản kháng qua Đoạt Tiên, ra sao trận thế chưa từng thấy, ra sao hiểm tình không có trải qua. Người ta đoàn đội phối hợp tuyệt không là vạn tiên minh này lâm thời đáp liền gánh hát dòng có thể so sánh. Thực lực cá nhân cùng đoàn đội phối hợp đều không bằng đối thủ, cuộc chiến này muốn đánh như thế nào. Trên thực tế vấn đề này tất cả mọi người đều cân nhắc qua, mà tất cả mọi người cũng đều không có cân nhắc ra kết quả. Vương Lục nói hắn có trường biện pháp, mọi người đối với hắn càng thêm coi như người trời sau khi cũng là đem trọng trách ném cho hắn. Từ không thể bên trong đánh ra một chút hy vọng, đây chính là Vương Lục hiện tại chuyện cần làm. Không biết qua bao lâu, làm Hải Vân Phàm bắt đầu cảm thấy đầu vóc nợ thời điểm. Bên cạnh truyền đến cán bút và chạm trắc đài âm thanh. Quay đầu nhìn thấy Vương Lục một mặt thoải mái thả hạ thủ bên trong bút, điều này làm cho Hải Vân Phàm khá là kinh hỉ. Hoàng công nửa phần sau xem ra rất thuận lợi mà Vương Lục gật gù, đúng đấy, ta nghĩ đến giải quyết nhanh chóng phương pháp. Khói Đao luận Ma Hải Vân phàm đầu tiên là kinh hỉ, nhưng lập tức đống nhiên có linh cảm không lành, hắn cùng Vương Lục ở chung thời gian không ngắn, cảm thấy hắn nói ra những lời này, mặt sau nhất định không phải là mình kết quả mong muốn. Quả nhiên, sau một khắc, Vương Lục liền để Hải Vân phàm trước ngược một muộn, khí huyết cuồn cuộn. Ta quyết định đem trước phương án đều lật đổ tổ chức lại. Nói. Vương Lục liền cầm trong tay mẫu chốt nhất vài tờ chỉ lủi tàn theo lửa. Hải Vân phàm mục tí tận nước, cường vận công pháp, lấy gần như chân nguyên pháp lực đến vận chuyển khí huyết, mới không có ói ra máu. Vương Lục giải thích, ta vừa mới chính mình tính toán một lần, dựa theo bình thường phương pháp, bất kể như thế nào toán phần thắng đều là không. mắt thấy Hải Vân phàm vẫn là một mặt phẫn nộ, Vương Lục không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giải thích, thôi diễn không phải và năng, liền coi như các ngươi gia thiên luân chân quân để tính, cũng không thể để một phàm nhân đánh thắng hà đồ. Hiện tại chúng ta đối mặt tình huống gần như, thực lực trên lệnh quá lớn, không phải thôi diễn có thể để bù đắp, hướng hồ đối diện lại không phải là không có thôi diễn có thể chịu, toán tiên năng lực tính toán so với thiên luân chân quân mạnh hơn, đương nhiên càng mạnh hơn ta nhiều lắm. Hán duy nhất nhược điểm chính là toán không ra ta, nhưng trận này ta không lên trận, hắn ở quá nhiều sẽ ít đi rất nhiều. Hải Vân phàm nói rằng, những tình huống này chúng ta đã sớm biết, nhưng trước ngươi cũng không có lựa chọn từ bỏ, hơn nữa ngươi đã nói, tuy rằng tình huống gian nan nhưng vẫn có một đường phần thắng, vàng vào chúng ta nhiều như vậy nhân tài cam tâm tình nguyện địa giúp ngươi, hiện tại ngươi làm sao đột nhiên lại từ bỏ. Vương Lục nói rằng, trước cảm thấy có một tia hy vọng, là bởi vì bên ngoài cái nhóm này tăng ca hiệp môn có số lượng toán sai rồi. Cái gì? Vương Lục vây vây tay, Đông Dương sờ tới vài tờ tràn ngập toán thức cảo chỉ, đây là liên quan với tường lòng trận hiệu quả tính toán báo cáo, mặt trên nói cho ta có 17 cái phép thuật ở tường lòng trong trận có thể đạt đến 5 lần đạt hiệu. Ta coi đây là cơ sở thiết kế một bộ liên hoàn sát trận, số may có thể ở tiếp đoàn thời điểm trong nháy mắt dây đi đối phương một người. Đón lấy ngũ đánh bốn mới hiểu được đánh. Thế nhưng tường lòng trận này 5 lần đặc hiệu thực sự quá kinh người, ta thực sự có chút còn nghi vấn, nhưng tường Long trận là quân Hoàng Sơn bí mật bất chuyển, hạch tâm công thức không có công khai, ta lúc đó vội vàng toán những thứ đồ khác, cũng chỉ đành tạm thời tin chi, nhưng sau đó nghĩ như thế nào làm sao không đúng, đem đoạn này tính. Toán nhiều lần nhìn mấy lần. Ta rốt cuộc xác định khẳng định là quân Hoàng Sơn ngu ngốc ở cung cấp hoạch tâm công thức thời điểm điểm sai rồi số lẻ, một cái nào đó then chốt chỉ số bị thác cổ gấp 10 lần thực tế kết quả căn bản không đạt tới năm lần, có thể có hai lần tăng lên liền rất tốt. Hải Vân Phàm nghe vậy sững sờ, vội vã đã năm toán chỉ tinh tế thẩm duyệt, một lát sau khi, đầu góc mơ hồ. Vương Lục Khinh bị thu hồi toán chỉ, liền này còn vạn pháp tiên môn tinh anh nhân tài. Hải Vân Phàm tăng háng một cái, ta là thư ký, không phải máy tính. Nói chung Ngươi cho rằng là quân Hoàng Sơn người cho sai rồi số liệu. Vương Lục nói rằng, nên không phải cố ý, quân Hoàng Sơn vốn là không am hiểu tinh tế tính toán. Tương Long trận là cổ trận, e sợ trước đó xưa nay không ai muốn thỉnh cầu bọn họ đem trận pháp các loại hiệu quả tinh tế hóa, con số hóa. Mà lần này công kỳ căng thẳng, như vậy trong quá trình ra chút sai lầm cũng là không thể tránh được. Ta xem cái kia mấy cái quân Hoàng Sơn tăng ca hiệp cũng tận lực, hạng lương tự mình lại đây làm giám công cũng là thành ý tràn đầy. Thực sự là man tộc trí lực có hạn A. Hải Vân Phạm nói rằng, Ngươi cái môn này phái kỳ thị cũng quá trần trụi chứ. Nào có kỳ thị, ta là đối xử bình đẳng A ở ngươi này vạn pháp đệ tử trước mặt phê bình quân Hoàng Sơn trí lực có hạn, ở quân Hoàng Sơn đệ tử trước mặt ta cũng sẽ cười nhạo vạn pháp đệ tử đều là nương tháo. Niệm nói ngươi liền như thế đối xử bình đẳng. Hải Vân Phạm quả thực giờ khóc dở cười, nhưng rất nhanh sẽ thật sự không cười nổi. Vương Lục, hiện tại phương án hết hiệu lực. Lẽ nào cuộc tranh tài này muốn từ bỏ đi sao? Vương Lục nói rằng, đương nhiên không bông tha, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm đây. Ta bây giờ nói tính toán sai lầm phương án hết hiệu lực, danh tiếng phá hủy không nói, lúc trước chi trả đám kia chi phí làm sao bây giờ? Hải Vân Phạm kinh hỏi, ngươi liền bởi vì cái này lý do lựa chọn không bông tha. Chờ chút cái kia chi trả chi phí là xảy ra chuyện gì? Ta hoàn toàn không biết ta. Vương Lục nói rằng, không có đi chính quy quy trình đương nhiên không thể để cho ngươi biết. Nói chung yên tâm đi, ta sẽ mau chóng lấy ra thay thế phương án. Hải Vân Phạm hỏi. Bên ngoài những người kia đây. Để bọn họ tản đi. Đương nhiên không được, nguyên phương án hết hiệu lực sự tình trừ ngươi ra không cần có người thứ ba biết. Hiện tại người phổ biến tâm lý tố chất nợ dai, biết có thêm sợ lại có thiên thư lâu loại hình chó má sụp đổ sự nô ra. Hốn hồ mới phương án cũng cần cu ly hỗ trợ tính toán, để bọn họ tiếp tục thủ vững cương vị, vì vạn tiên minh phục vụ đi. Hải Vân Phạm một tiếng thở dài. Muốn không để ý tới Vương Lục tiếp tục công việc, nhưng lại không biết chính mình quay về một phần đã hết hiệu lực phương án còn có cái gì có thể công tác. Muốn phải về nhà tìm thế tử, lại cảm thấy thả xuống hơn 100 cái đồng sự có chút không chịu trách nhiệm, coi là thật xoắn suy. Vương Lục nhìn hắn phiền muộn, cười nói, cho ngươi hạng gian khổ xứ mệnh đi, mới phương án dùng đến đến. Hải Vân Phạm nói rằng, cái gì? Giúp ta sách trước chuẩn bị một chút chết trận trợ cấp phương án, 10 người đều muốn. Trợ cấp phương án. Hải Vân Phàm lúc đó liền sửng sốt, ngươi đây là, ngươi sẽ không cho rằng trận này đoàn chiến là không cần người chết chứ? Vương Lục Âm thanh trong suốt mà lạnh lẽo, coi như quân Hoàng Sơn không có ra tên ngu ngốc kia sai lầm, ta phương án được hoàn mỹ chấp hành, cuối cùng lên sân khấu năm người cũng chí ít chết đến hai người. Đổi mới rồi phương án coi như đoàn diệt cũng không kỳ lạ. Ta biết hóa thần chân nhân thông thường đều có chết thay phục sinh thủ đoạn, nhưng ngươi có thể bảo đảm những kia thủ đoạn ở trên sân thi đấu có thể hữu hiệu. Hải Vân Phàm nghe đến đó, Đồng nhiên đưa ra một vấn đề. Tại sao không thể có hiệu? Vương Lục nghe vậy cũng là sướng sở, lập tức chăm chú những mày. Đúng đấy, tại sao không thể có hiệu? chương 693, gọn gàng dứt khoát. Hải vân phàm vạn nguồn vàn không nghĩ tới chính mình thuận miệng một vấn đề, lại gây nên phản ứng dây chuyển. Lúc đó hắn nghe Vương Lục nghiêm trọng nói, ra trận năm tên hóa thần chân nhân lại có toàn quân bị diệt nguy hiểm, liền kỳ quái tại sao Vương Lục căn cứ ở đâu. Đến hóa thần cảnh giới. Tu sĩ muốn chết liền rất khó khăn, trừ phi mình tìm đường chết, tỉ như mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp, hoặc là chạy đi cực hàn u minh nơi, bằng không dù cho là thân thể nát tan, nguyên thần dung chuyển, đều có thức tỉnh thủ đoạn. Còn bây giờ tuyển ra đến đại biểu vạn tiên minh xuất chiến hóa thần các tinh anh liền càng không cần nói, trong đó rất có mấy cái hưởng qua thiên kiếp mùi vị mãnh nhân. Những tu sĩ này nếu như toàn tâm toàn ý muốn bảo mệnh, coi như hợp thể chân quân cũng rất khó để bọn họ hình thần đều diệt, trừ phi là như điệu tiên huyền mặc như vậy Trực tiếp vận dụng chia âm dương đại tiên thuật, có thể sẽ không ứng phó kịp bên dưới đem người trong nháy mắt tăng rã bằng không làm sao đều có thể chạy ra một chút hy vọng sống. Lại trừ phi, đối phương hết sức nhằm vào những này chết thay phục sinh thủ đoạn, mạnh mẽ ngăn cản bọn họ đào mạng. Đối với địa tiên mà nói, nếu là cố ý muốn giết người, cái kia cũng không khó làm được. Đàn tiên thi đấu mới vừa bắt đầu thi đấu thời điểm, ở đen dưới chỉ thị, địa tiên môn vì giết đến vạn tiên minh sợ hãi, thực tại rơi xuống một phen thủ đoạn đắc độc ở sân đấu võ trên giết chết không ít vạn tiên minh tu sĩ thực tại đem vạn tiên minh tinh thần đánh rơi không ít sau đó vương lục đối chọi gay gắt ở kim đan đại chiến bên trong giết ngược lại tiểu độc tiên cùng tham lang lúc này mới để điệu tiên hơi hơi thu lại mấy phần sau khi một quãng thời gian võ đấu hệ liền rất ít xuất hiện trọng đại thương vong một mặt là điệu tiên không lại hết sức giết chóc mặt khác nhưng là vạn tiên minh người cũng không ngừng tăng mạnh bảo mệnh biện pháp mà lần này hóa thần cấp đoàn chiến trên lý thuyết xác thực tồn tại nguy hiểm. Trên chiến trường không còn là một trọi một đơn giản cục diện, cực đoan điều kiện dưới có thể sẽ bị người chia ra bao vây, hình thành một đôi ngũ cục diện. Đến lúc đó hơi bất cẩn một chút liền hình thần đều diện. Nhưng này là xây dựng ở địa tiên không chút lưu tình, hết sức giết người điều kiện tiên quyết. Dựa theo tình thế bây giờ đến xem, địa tiên môn không hẳn như vậy vui chung ở giết người, thích nhất giết người những kia, đã bị vương lục ở rơi mất hai cái. Vì lẽ đó hải vân phạm mới sẽ kỳ quái. Vương Lục tại sao muốn đem lần này đoàn chiến thiết tưởng như vậy không liệt? Chẳng lẽ hắn kế hoạch tác chiến chính là 5 người ôm đoàn đẩy mạnh, bước bách đối phương tiếp đoàn, khai chiến sau tất cả mọi người đồng thời tự bạo, thay cái đồng quy vô tận? Loại này cực đoan tác chiến phương án, ban đầu thời điểm thật là có người nói ra qua, quân Hoàng Sơn lũ người man chính là muốn như vậy, mà khi thời ở bên ngoài đi đầu tầng ca cung cấp phương án người còn gọi ra cao cấp đại khí cực điểm khẩu hiệu, vì thắng lợi cùng vinh dự, chỉ là tính mạng không đáng nhất tới các người đám này nương pháo nếu như không dám lên chúng ta quân Hoàng Sơn phái ra năm tên Hóa Thần chân nhân chính là được chứ Quân Hoàng Sơn tuy rằng cũng là vạn tiên minh thơ ngũ tuyệt một trong hơn nữa thuần lấy sức chiến đấu mà nói gần như chỉ ở Thịnh Kinh Tiên môn bên dưới nhưng năm tên Hóa Thần vậy cũng không phải năm khối thổ khả lạm có thể tùy tiện lấy ra ném Hải Vân phàm nghe xong lời này đối với Quân Hoàng Sơn quả thực coi như người trời bất quá sau đó lại một nhìn kỹ đã thấy cái kia đi đầu gọi hàng Quân Hoàng Sơn tăng ca hiệp trong tay chính nắm một bình quân Hoàng Sơn đặc sản rượu mạnh pho rượu ngon, cả người đỏ cả mặt, dung đùi đắc ý. Say rượu trạng thái quân Hoàng Sơn tu sĩ từ trước đến giờ có chân tiên phụ thể mỹ danh, chỉ cần uống say, liền không sợ trời không sợ đất, cựu thiên cương phong cũng dám đi lên thổi thổi, cho tới là bị thổi nát thân thể vẫn là thổi tan nguyên thần, vậy thì đến thời điểm lại nói. Quân Hoàng Sơn hàng năm đều có tu sĩ bởi vì say mềm mà chết oan chết uổng nhưng đến chết không đổi, thậm chí vẫn lấy làm kiêu ngạo cho tới đương đại thủ tịch Hạng Lương bởi vì không uống rượu, còn bị không ít trong núi tu sĩ phê bình nói ném mất quân hoàng sơn hồn phách. Mà nhìn thấy mặt trước vị này sâu sắc có quân hoàng sơn linh hồn tu sĩ nói ra phương án, Hải Vân phàm lại vừa bực mình vừa buồn cười, biên cái nói dối đem say rượu tăng ca hiệp lửa gạn, mà cái kia phần phương án liền căn bản không có báo cáo đến Vương Lục trên tay, Vương Lục xác thực là ngày gì hoãn cơ, chính hắn một làm thư ký liền không chắc chắn loại này vô căn cứ phương án đưa cho hắn lãng phí thời gian. Thế nhưng bây giờ nhìn lại Lẽ nào quân Hoàng Sơn người kia không chịu hết hy vọng, quay đầu lại trực tiếp trình báo cho Vương Lục một phần? Không nên à, coi như quân Hoàng Sơn người không hiểu chuyện, hắn cũng không có cửa có thể trực tiếp thấy Vương Lục a. Vẫn là nói mình hiểu lầm, Vương Lục nghĩ tới cũng không phải là phát điên tự bạo chiến thuật, mà là thật sự lo lắng tiên bên kia sẽ thông dưới thủ đoạn đắc độc. Thế nhưng, có cái kia cần phải sao? Hóa thần cấp tu sĩ không thể so kim đan nguyên anh, đã là khá cao đoạn sức chiến đấu, đang đối mặt đoạn tiên thời. Ít nhiều gì cũng có thể đảm nhiệm một hồi bia đỡ đạn, không nên tùy ý lãng phí ở bên trong tiêu hao, Mà có thể ý thức được điểm này, bọn họ hiện tại thật sự không cần thiết hạ sát thủ. Đáng tiếc Vương Lục vẫn luôn không nói gì, chỉ là cao mày trầm tư không nói, đầu ngón tay thì lại ở trên bàn làm việc có tiết tấu địa gọ a gõ, gọ đến hải vân phàm buồn bực mất tập trung. Giữa lúc hắn nhịn không được phải lên tiếng hỏi thời điểm, Vương Lục giải thích, không phải lần này vấn đề, ta nghĩ chính là chuyện trước kia. Chuyện trước kia. Hải Vân phàm đầu góc mơ hồ. Chuyện trước kia, ngươi đang nhớ ngươi tỉnh nhân cũ sao? Lại một cái đầu góc mơ hồ âm thanh hoành trên vào. Vương Lục tại chỗ liền lấy ra tiền kiếm son lệ dọc theo âm thanh phương hướng đánh tới, kiếm thế hung mãnh, khiến cho Hải Vân phàm theo bản năng liền tránh lui vài bước. Nhưng mà hung mãnh kiếm thế im bặt đi, son lệ mũi kiếm sắc bén bị hai con trắng mịn ngón tay nhẹ nhàng một nghiệp, liền cũng lại đi tới không được nửa phần. Sau đó một cái kinh nộ không nứt âm thanh vang lên lên. Vương Lục ngươi thực sự là muốn tạo phản chứ. Ta làm gì sai ngươi liền đánh ta. Vương Lục chậm rãi thu hồi xoan lệ, nói rằng, dự chi một hồi chứ, ngược lại ngươi sớm muộn đều muốn gây rắc rối. Niệm nó, cái này còn có thể dự chi. Ngươi muốn mặt đường. Vương Vũ vừa mắng, một bên không chút khách khí điệu tập hợp sang đây xem Vương Lục trên bàn văn kiện, nhìn qua liền mảy liếu dưng ra, hóa thần cấp đoàn chiến phương án. Nay có cái gì khó, tìm mấy cái quân Hoàng Sơn ngốc điểu cho bọn họ một người một bình pho rượu ngon, quá chén sau đó để bọn họ đi tìm địa tiên tự bạo là được chứ. Hải vân phàm quả thực đối với đôi thầy trò này phục sát đất, đặc biệt là vô tướng chân nhân, quả thực là cửu châu đại lục mấy vạn năm, không, mấy trăm ngàn năm mới ra một cái tuyệt thế kỳ hoa, vương lục ở nàng độc hại dưới lại có thể đi tới hiện tại bước đi này, cũng thực sự là ghê gớm. Đang muốn, lại nghe vương lục nói rằng, vạn nhất tự bạo không được đây. Lần tranh tài này quan tâm độ quá cao. Không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này, chờ sau này cơ hội càng thích hợp một điểm lại để quân Hoàng Sơn người làm thân thể bom. Vương Vũ tràn đầy phấn khởi địa chi chiêu, nhớ sớm nói cho ta, ta đi chợ đêm đặt cược. Hải Vân Phàm thực sự không có cách nào nhịn, đứng dậy cáo tử, trong nhà có việc gấp, ta trước tiên triệt. Vương Lục đưa tay chỉ Hải Vân Phàm chính đang đi xa bóng lưng, đối với Vương Vũ than thở, thấy không, đây chính là chúng ta tổ ủy hội tăng ca đoàn công tác bầu không khí, đường đường vạn pháp tiên môn đệ tử. Tăng ca thêm đến khát khao khó nhịn xuân tình bộ phát, liên thủ bên trong công tác đều không lo nổi sẽ phải về nhà tìm lao bà Tạ hòa đi tới. Vừa dứt lời, phía trước đi tới một nửa hải vân phạm xanh mặt đi trở về, ở thư ký công vị nơi ngồi xong, yên lặng mà bắt đầu làm việc công. Vương Lục cười cận, không lại đùa giỡn thư ký của chính mình, nghiêm nghị hỏi Vương Vũ nói, ngươi đến ở cái gì? Nhìn ngươi nơi này có nhu cầu gì hỗ trợ? Mấy ngày nay ở quần tiên thành đi dạo bị trưởng môn sư huynh năm lấy. Nói đã có thời gian mỏ cá không như lai like giúp người một tay, ta liền đến quý cơm. Nói đến các ngươi nơi này lúc nào ăn cơm, ta đói. Một bên dục đái ngộ vấn đề, một bên vương vũ nhưng nghiêm túc xem ra vương lục trước mặt mới viết vật liệu, chỉ một chút liền cười nói, trước kia phương án không còn giá trị rồi. Bắt đầu bắt đầu từ số 0. Bất quá xem ngươi này chữ viết im mà đi, là gặp phải cái gì nan giải vấn đề. Nói đến cho ta nghe nghe, giải quyết một vấn đề cho ta một vạn linh thạch là được. Bên cạnh Hải Vân phàm nghe được không khỏi há to miệng, đôi thầy trò này thực sự quá, loại này xây dựng ở lẫn nhau xỉ nhục thậm chí đánh giết cơ sở trên hiểu ngầm quả thực chưa từng nghe thấy. Hai người này là đúng là lẫn nhau quen thuộc đến giường như một người, không, thậm chí so với đối phương chính mình còn phải thấu hiểu đối phương mức độ, quả thực lại như là. Bất quá, chưa kịp hắn nghĩ quá nhiều, đôi kia thầy trò đối thoại cũng đã thâm nhập xuống. Vương Lục nói rằng, xác thực gặp phải một nan đề. Trên thực tế cũng là từ đảng tiên thi đấu bắt đầu thi đấu tới nay ta liền vẫn nghĩ mãi mà không ra vấn đề, đám kia điệu tiên, lúc trước tại sao giết như vậy hung. Vương Vũ cười nhạo nói, phí lời, chúng ta lại không phải điệu tiên cha đẻ mẹ ruột, giết lên có cái gì có thể nâng tay. Vương Lục Trái lại lắc lắc đầu, coi như thực sự là cha đẻ mẹ ruột, có lợi ích phân tranh cũng không trở ngại người ta lạnh lùng hạ sát thủ. Vấn đề là, chúng ta cùng điệu tiên môn tổng thể mà nói là hợp tác nhiều hơn cạnh tranh cũng có lợi nhiều hơn hỗn tổn mới đúng. Chúng ta có cùng chung kẻ địch, trận này đàn tiên thi đấu là vì càng tốt hơn chỉnh hợp tất cả mọi người sức mạnh, lắng lại phân tranh, cho nên mới lấy ra phương án. Vương Vũ nói rằng, ngươi cảm thấy loại này đạo lý lớn có ý nghĩa gì? Vậy bọn họ lúc trước hà tất đồng ý. Bạch Trạch cùng ngươi cá cược chỉ là một cái phương diện, nếu như điệu tiên môn thật muốn phụ quyết, không biết xấu hổ một ít cũng là có thể phủ đi. Nhưng bọn họ cuối cùng cũng vẫn là đồng ý. Vương Vũ hỏi Cái kia ngươi muốn nói rõ cái gì đây? Đáp ứng cùng ngươi so với là đại cục làm trọng, thời điểm tranh tài vì tốc thắng vì lẽ đó dùng chút thủ đoạn tàn nhẫn, giải quyết nhanh chóng, cấp tốc kinh sợ đối thủ, trái lại có thể giảm thiểu lẫn nhau tổn thất, này lại có cái gì nói không thông địa phương sao? Vương Lục nói rằng, không có cái gì nói không thông địa phương, vì lẽ đó ta vẫn cũng không có nghĩ quá nhiều, nhưng ta vừa bỗng nhiên có một ý nghĩ, tại sao địa tiên môn không phải dùng ngược lại thủ đoạn đây? Tỷ như... Có thể lúc giết người cố ý thả người một con ngựa, lấy biểu diễn khoan hồng độ lượng. Vương Vũ cười hỏi, khoan hồng độ lượng có ích lợi gì? Vương Lục nghiêm mặt nói, chỗ tốt chính là ta sẽ không như vậy toàn lực ứng phó. Ngược lại cũng đúng là cái lý do. Xác thực, nói như vậy lên quả thật có chút quái, địa tiên bên kia làm chủ người là cái người mặc áo đen, mà không phải não tàn bạch trạch theo lý thuyết không nên như thế tàn nhẫn. Vương Lục nói rằng, ta xem coi như là bạch trạch cũng chưa chắc làm được ra cái kia quyết sách lấy giết chọc kinh sợ đối thủ, trên lý thuyết nói đến không sai, nhưng kỳ thực là một loại phát điên thủ đoạn, rất dễ dàng gây nên không thể đoán được tác dụng phụ. Vương Vũ nói rằng, không sai, nguy hiểm thực sự hơi lớn. Trên đời không có tự dưng nguy hiểm, như thế làm đối với bọn họ nên còn có cái khác chỗ tốt. Thì như quần tiên thành bên trong còn có bí mật gì? Vương Vũ nói đến chỗ này, con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Vương Lục không cần nhìn liền biết nàng muốn cái gì, ngươi kịp lúc tuyệt làm ý Indiana Jones nhớ nhung nơi này nhưng là địa tiên quê nhà cẩn thận trộm bảo không được bị người trộm tới dạy dỗ thầy cho hai người nghiêm túc giao lưu chú ý thấy vương vũ đối lập có vẻ hơi hứng hờ nhưng vẫn là từng bước một dẫn dắt vương lục dòng suy nghĩ không ngừng thâm nhập hải vân phàm ở bên cạnh nghe trong lòng cũng là ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại nghe đến chỗ này liền chen lời nói trở lên những này đều chỉ là suy đoán của ngươi có hay không điểm ở hàng vương lục nói đương nhiên không có không phải vậy liền không phải suy đoán mà là trần thuật sự thực Vấn đề là hiện tại vạn tiên minh cùng điệu tiên xem như là quan hệ thù địch, song phương lẫn nhau đề, tin tức phi thường khan hiếm, ngươi để ta trên chỗ nào tìm ở hàng đi. Vương Vũ đống nhiên nói rằng, muốn ở hàng còn không dễ dàng. Tìm ngươi hỏi đi a. Tìm ai hỏi. Nay quần tiên thành bên trong còn có ai so với ta đối với điệu tiên hiểu rõ càng nhiều. Vương Vũ nói rằng, Huyền Mạc à, nàng không phải quan hệ với ngươi rất tốt sao, có vấn đề trực tiếp tới cửa hỏi đi a nếu có thể hỏi ra cái một nam bán nữ đến chúng ta vạn tiên minh trận doanh liền chưa từng có trang lớn. Vương Lục trầm mặc một lát, ngược lại cũng có lý. Hắn chợt nhớ tới tứ tướng chân quân. Chương 694, xem như là va càng một hồi. Hải Vân Phàm chân tâm không muốn ở. Ngược lại không là đối với thư ký cương vị có cái gì bất mãn, trên thực tế làm xuất thân hoàng thất tu sĩ, Hải Vân Phàm đối với thư ký cương vị tán thành độ hơn xa người thường vị cao. Hắn linh căn tư chất không tính tốt nhất, lúc trước linh kiếm phái ở thang tiên đại hội sau khi Vì thế nguyên nhân đem hắn để cử đến Vạn Pháp Tiên môn, sau đó ở Vạn Pháp xác thực là phát triển tiền cảnh càng tốt hơn một chút, nhưng là so với chém nửa đêm, vương lục loại này thủ tịch cấp bậc tu sĩ, chênh lệch thực sự là một trời một vực. Hải Vân Phàm biết mình ở con đường tu tiên trên rất khó đi đến điểm cuối, thậm chí chính hắn đối với mình tiền đồ tiến hành thôi diễn, kết luận là chính mình 8 phần 10 sẽ ở nguyên anh đến hóa thần cửa ải này nơi kẹp lại. Nếu là số may chút, đại khái có thể đến hóa thần trung phẩm cảnh giới, muốn tiến thêm một bước nữa Vậy thì chỉ nghe theo mệnh trời Thành tựu như vậy đương nhiên không kém Dù cho là ở vạn pháp tiên môn bên trong Cũng được cho xuất sắc Thế nhưng so với từ bản thân hiện tại làm công tác Có thể đáng là gì Đừng xem chỉ là cho một cái kim đan chân nhân làm công Nhưng cái này kim đan chân nhân địa vị Bây giờ nghiêm chỉnh không thua gì bình thường Về mặt ý nghĩa chân quân So với những kia thượng phẩm đại phái trưởng môn Hoặc có không bằng Có thể bình thường môn phái trưởng lao Thấy vương lục cũng phải khách khách khí khí Cho người như vậy làm thư ký rất nhiều hóa thần chân nhân cũng là cầu cũng không được. Bởi vì vương lục quyền lực thực sự quá lớn, vương lục hiện tại trong tay có thể vận dụng tài nguyên đã sắp muốn theo kịp một cái thượng phẩm đại phái toàn bộ, coi như là đi chính quy con đường, còn lại hạ xuống tài nguyên cũng làm người mê thích mắt, húng chi vương lục không phải chính quy con đường cũng là khiến cho vui vẻ sung sướng. Đương nhiên, hắn đi không phải chính quy con đường chi trả tài nguyên, ngược lại không phải vì bản thân chi tư. Vương lục tu hành vô tướng công cùng hôn độn phá thiên thần kiếm ăn tài nguyên cũng không tính là lợi hại, linh kiếm phái chính mình liền có thể cung cấp được với, mà là có rất nhiều liên quan với đàn tiên thi đấu ý nghĩa phương án, rất khó thông qua chính quy phương thức đi làm, vì lẽ đó chỉ có thể chính mình giữ lại tài nguyên, chính mình đi đầu tư thí nghiệm. Vương lục không quá để ý đàn tiên thi đấu tổ ủy hội tổng bày ra quyền lực hiệu ích, nhưng đại đa số người tuyệt đối là quan tâm, tu tiên mà tài lữ pháp địa, tài là người thứ nhất mà đại đa số người tài tuyệt đối là không đủ, bao quát vạn tiên minh thơ ngũ tuyệt cũng chỉ có trưởng môn nhân, thủ tịch đệ tử cùng một ít cao tầng trưởng lão tài nguyên co hồ không bị hạn chế, cái khác phổ thông trưởng lão tuy rằng tu vi cảnh giới không thấp, muốn tài nguyên còn được bản thân nỗ lực, vương lục quyền lực kinh người như vậy, làm thiếp thân thư ký hải vân phàm nếu là hữu tâm hoạt động, được chỗ tốt tự nhiên cũng là một lời khó nói hết. khoảng thời gian này mỗi cái đại môn phái thỉnh cầu hắn làm việc người nối liền không dứt. Thậm chí lao bà hắn Diệp Phỉ Phỉ bên kia đều chịu không nổi quá nhiễu Thế nhưng hắn hiện tại thật sự không muốn ở. Không phải đãi ngộ không đủ, mà là từ cảm năng lực không đủ, theo không kịp lãnh đạo tiết tấu, không mặt mũi nào tiếp tục hưởng thụ trước mắt đặc biệt đãi ngộ. Vương Lục làm việc tiết tấu quá nhanh. Trên một khắc còn ở thư phòng bên trong mò cá, sau một khắc liền quyết định rời đi quần Tiên Thành, đi tìm Huyền Mặc đối thoại. Cái tên này là thật không coi chính mình là lãnh đạo a, trong tay việc nhi không làm, cùng điệu tiên gặp mặt cũng không có hẹn trước. Liền cùng thăm nhà như thế chạy Thay đổi những người khác Này trong âm thầm tùy ý tiếp xúc điệu tiên một phương đại tướng Không thể thiếu muốn bị vô lấy thẩm vấn một phen Có hay không có bên trong thông bán nước hành vi Cũng may hắn là vương lũ Đi theo địch làm phản khả năng cũng không cao Thế nhưng từ trình tự trên nói Hắn này trong âm thầm tiếp xúc Cũng thực sự là cùng làm phản không khác Vì lẽ đó vì giảm thiểu phiên phức Liền cần có người đem loại này Không hợp trình tự hành vi trở nên phù hợp trình tự Người này đương nhiên sẽ không là người khác chỉ có thể là thư ký Hải Vân Phạm. Cho Vương Lục và các loại thủ tục đã để Hải Vân Phạm đau đầu cực kỳ, càng phiền toái chính là Vương Lục cái tên này quá khó hầu hạ, hoàn toàn không chịu thông cảm thủ hạ khổ cực, người chân trước mới vừa đi, chân sau lại trở về đem Hải Vân Phạm cũng gọi là trên. Cùng đi cùng đi. Hải Vân Phạm lúc đó liền cũng lên, người đi gặp điệu tiền, kêu lên ta ở cái gì? Vương Lục ngạc nhiên nói, người bí thư này cũng nên đến quá lơ là đi, nào có lãnh đạo đi nước ngoài không mang theo thư ký ta đi rồi, ai cho ngươi vá thủ tủ? Hải vân phàm thử nghiệm dựa vào lý lẽ biện luận. Vương lục vung vung tay, cho Hà đồ chân quân viết phong thư, để hắn hỗ trợ. Niệm nó, ngươi thật sự coi chính mình là Hà đồ chân quân con riêng a? chuyện như vậy cũng phải người ta hỗ trợ. Vương lục nhìn một chút Hải vân phàm, lắc đầu thở dài, tiểu Hải a, ngươi kết hôn sau đó trở nên thật vô vị a, không bằng cách đi. Hải vân phàm tức giận đến muốn cười, nghe ngươi ý này thật giống là ta kết hôn là phản bội ngươi tự như. Phong ha ha ha vương vũ ở một bên không có hình tượng chút nào địa cười to, quả nhiên có gian tình xem ta tuyên dương một phen. Chuyện của tôi nét vương lục cũng lười lý cô gái này, đồng thời cũng nhìn ra hải vân phạm thực sự không chịu nổi gian vặn. Ngươi đồng ý lưu lại liền lưu lại, loại này ra ngoài công ở mỹ kém đều không quý trọng, ngươi đời này cũng là còn lại cho hải tử tẩy tả phần. Sau đó cũng không gọi thượng hải vân phạm, kéo lên vương vũ liền trực tiếp ra quần tiên thành, sau đó trở về cái kia mảnh óng ánh ngân hà trước. Bây giờ đàng tiên mộ Phản phất chỉ còn giữ lại quần tiên thành này một cái nội dung trung tâm, đàn tiên thi đấu hấp dẫn quá nhiều người quá nhiều chú ý, nhưng trên thực tế đàn tiên mộ kiến thức cơ bản có thể vẫn còn, vô số tiểu thế giới ở trong ngân hà hưng khởi cùng phá diệt, phun ra nuốt vào cựu châu địa mạch lượng lớn linh khí. Đồng dạng, ở những thế giới nhỏ này bên trong tìm kiếm tiên duyên tu sĩ cũng không phải số ít. Đàn tiên thi đấu quả thật là cựu châu đại lục hiện nay chủ đề, nhưng rất nhiều tham dự không tới thi đấu người, chung quy phải có chính mình tu hành. Vương Lục cũng không phải lần đầu tiên đến rồi, ở ngân hà vòng xoáy trước nghỉ chân chốc lát, hồi ước ngày xưa đi vào thiên thượng nhân gian thời mơ hồ ghi nhớ tọa độ, sau đó đưa tay về phía trước tìm tòi, liền muốn thâm nhập trong đó. Bất quá vừa lúc đó, đống nhiên một thanh âm ở sau lưng vang lên. Vương Lục, ngươi ở đây làm cái gì? Đúng dịp, đến người chính là Huyền Mặc. Vương Lục quay đầu lại nở nụ cười, tìm ngươi A. Huyền Mặc thở dài, ngươi tìm người chính là dùng mạnh mẽ xông vào cửa phòng phương thức sao. Có biết hay không rất nguy hiểm." Vương Lục Ngạc nhiên nói, "Ngươi ở cửa nhà chôn địa lôi. Đây là điệu tiên giới mới chiều trang trí phong cách sao? Nói chung, tìm ta có chuyện gì?" Huyền Mặc vừa nói, một bên dùng mang theo ánh mắt cảnh giác nhìn Vương Vũ một chút, sau đó đồng dạng là đưa tay ở ngân hà vòng xoáy bên trong mở dạo, chỉ nghe trong ngân hà truyền đến một tiếng rồng gầm, sau đó trước mắt rộng dài sáng sủa, chính là quen thuộc thiên thượng nhân gian. Vương Lục cười ha ha, xoay người đối với sư phụ nói, "Thường tiện." Vương Vũ một mặt khó chịu, không nghĩ tới cái tên này thật không có dọn nhà a. Huyền Mặc cỡ nào thông minh, trong mày mau liền tỉnh ngộ lại đây là hai người ở cầm chính mình sau khi tỉnh dậy chuyện không có dọn nhà đánh cực đây, nhất thời không nói gì, các ngươi. Còn có lòng thanh thản làm những việc này. Vương Lục nói rằng, tranh thủ lúc rảnh rỗi mà, hơn nữa lần này là tìm người có chuyện quan trọng thương lượng. Vừa nói, một bên đại đại mới phương tiến Huyền Mặc một vùng thế giới. Huyền Mặc thấy Vương Lục rộng lượng như vậy, trong lòng vi thăng hảo cảm. Mấy tháng không gặp, thiên thượng nhân gian xem ra cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa, nam nữ ngăn cục diện cùng vương lục lúc rời đi hoàn toàn không có hai trí. bất quá này đương nhiên không phải là bởi vì huyền mặc nhưng kiên trì cực đoan giới tính chủ nghĩa, mà là nàng đối với mình vùng thế giới này cũng chẳng có bao nhiêu kinh doanh hương thú. Nơi này đối với nàng mà nói, lại như là một chỗ nhân khí thường thường hành cung. Tìm ta có chuyện gì? Huyền mặc tiếp đón vương lục cùng vương vũ địa phương, là thiên thượng nhân gian đến trên trời cao một chỗ hoa hoẻo mỹ lệ nhưng yên lặng quẩn cu cung điện Huyền mặc thân là chủ nhân một bên vì hai vị khách nhân dân trẻ thơm một bên liền lối ra hỏi tham ý đồ đến vương lục cũng là nói thẳng lần này hóa thần cấp đoàn chiến các ngươi bên kia dự định đánh như thế nào Huyền mặc trầm mặc rất lâu ngươi là đang nói đùa chạy đến người ta bên trong hỏi loại này cơ mật vấn đề là muốn cho nàng bị đồng bạn nghi kỵ vương lục nói rằng ta muốn biết các ngươi là muốn nghiêm túc phân cái thắng bại vẫn là muốn chăm chú phân cái sinh tử Huyền Mặc thế là ý thức được Vương Lục chân chính muốn hỏi vấn đề. Từ ta góc độ đến xem, trận chiến này đương nhiên chỉ phân thắng bại, bất định sinh tử. Mà những người khác hiện nay cũng không có có ý kiến bất đồng. Đáp án này đương nhiên là đối lập lạc quan, nhưng Vương Lục nhưng cũng không thỏa mãn, ngươi không phải dẫn đầu sao. Nói chuyện còn cần như thế cẩn thận một chút. Làm quyết sách người không phải ngươi. Huyền Mặc nói rằng, ngươi nên đã sớm nhìn ra không phải ta. Vương Lục gật gù, không phải ngươi là tốt rồi. Nghiêm chỉnh mà nói ta rất yêu thích ngươi, cũng không hy vọng đem khoản tiền kia toán ở trên thân thể ngươi. Huyên mặc đối với vương lục yêu thích cũng không quá lưu ý, chỉ là đối với hắn nói khoản tiền kia có chút tâm u, hắc cũng không phải cố ý làm như vậy. Vương lục nở nụ cười, chẳng lẽ còn là khẩu hoặc nói sai sao? Là không phải cố ý mọi người trong lòng rõ ràng. Huyên mặc trầm mặc một hồi, xin lỗi. Không phải ngươi làm quyết sách, ngươi xin lỗi có ích lợi gì. Huyên mặc có chút hề bại, nói không sai bất quá Hắc đã từ bỏ cái kế hoạch kia, sau đó hẳn là sẽ không lại có thêm chuyện như vậy phát sinh. Đối mặt đoạn tiên, chúng ta nên chung sức hợp tác. Nói đúng, vì lẽ đó ta rất kỳ quái lúc trước làm ra cái kia quyết sách người đến cùng nghĩ như thế nào. Vương Lục có vẻ hơi không tha thứ, giải quyết nhanh chóng là cái nói xuôi được lý luận, nếu như có thể ưu thế áp đảo tốc thắng, bên trong háo ngược lại sẽ so với rằng có cục càng nhỏ hơn. Thế nhưng nói xuôi được lý luận không ngừng một cái Tại sao muốn tuyển chọn nguy hiểm to lớn nhất cái này? Hắn liền không có cân nhắc qua vạn nhất sĩ khí chen ép không được, vạn tiên minh phản phệ sẽ tạo thành hậu quả gì sao? Hắn hắn. Sắc thực chính là một người như vậy. Huyền Mặc nói rằng, hắn làm việc chỉ cầu kết quả, rất ít đi cân nhắc cái gì tác dụng phụ. Ngay cả phản phệ. Trận đấu kia trước, không ai muốn lấy được ngươi sẽ làm được như vậy tuyệt. Vương Lục nở nụ cười, ta làm tuyệt. Lời này chỉ có không tới phiên các ngươi này đàn địa tiên nói, ta chỉ giết hai cái. Các ngươi trên tay mạng người chí ít là cái này gấp 10 lần. Bất quá phía trước trước đó không nói chuyện, mới không tiện cho ta tỉ mỉ nói một chút đen cố sự. Huyền Mặc hiển nhiên không muốn nói quá nhiều, nhưng Vương Lục đặt chén trà xuống, ánh mắt chuyên chú nhìn nàng, sau đó nói ra một câu. Ta không tín nhiệm hắc, vì lẽ đó cũng sẽ không tin mặc các ngươi những này tín nhiệm đen những người khác. Ở loại này không tín nhiệm cơ sở trên, ta ra tay là rất khó nắm giữ thật đúng mực. Ngươi nói các ngươi đã từ bỏ giết chóc kế hoạch Nhưng người nói chuyện không đáng tin, ta không tin được. Huyền Mặc nhất thời làm khó dễ, bởi vì Vương Lục nói tới phi thường có đạo lý, làm cho nàng căn bản không có cách nào phản bác. Thay đổi những người khác, đại khái sẽ đem Vương Lục uy hiếp ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng Huyền Mặc không biết. Đặc biệt là, ở Vương Lục sau lưng còn đứng một cái Vương Vũ thời điểm. Ta rõ ràng, liên quan với đen sự, ta liền nói đơn giản một chút đi, lại làm cho Huyền Mặc có chút khó khăn. Chương 695, năm đó. Huyên mặc là cái thực sự người. Nàng nói nói đơn giản một hồi, nhưng kỳ thực cố sự cũng không đơn giản. Liên quan với đen lai lịch, nàng cũng không biết quá nhiều, chỉ biết người kia là theo trước đây lão đại cùng nhau xuất hiện ở trước mặt nàng, vẫn đứng ở lão đại phía sau, làm người phi thường biết điều khiêm tốn, thậm chí có chút tự ti. Thế nhưng hắn tâm thái tuy rằng thấp kém, một khi làm lên sự đến nhưng sấm rền gió cuốn, lòng dạ độc ác. Đang đối kháng với đoạ tiên thời điểm lấy đặc biệt có lanh khốc tàn nhẫn lập xuống công lao hắn mã. Nhưng không chút nào chịu kể công, mỗi lần đều ẩn thân hậu trường, hiển lộ hết đạo đức tốt. Bất quá đen tính cách sát thực quái gở, vì lẽ đó mọi người kính nể hắn sau khi, ngược lại cũng không nghĩ tới đem hắn đẩy tới cái gì lãnh đạo vị trí. Hắc vẫn luôn là đi theo lão đại phía sau, lão đại cũng không có coi hắn là xuất tài dụng. Huống hồ lúc đó đối kháng đạo tiên tình thế phi thường ác liệt, người tận dụng còn không thể chống đối, mọi người cũng không lo nổi nhiều như vậy tranh quyền đoạt thế sự tình. Sau đó chiến tranh tao ngộ đại thất bại, Lão đại chết rồi, rất nhiều người chết rồi, cứ điểm cái này tiếp theo cái kia bị nổ, vượng như thành đồng vách sắt pháo đại ở đọa tiên vây công dưới không đỡ nổi một đòn, địa tiên môn cao cao vung lên phản kháng, cỡ sĩ mưa gió phiêu linh. Lúc đó, hầu như tất cả mọi người đều đối với tình thế cảm thấy tuyệt vọng, liền ngay cả giết người thành tính tham lang, huyết nhục đồ mấy người cũng nhanh cười nói muốn cuối cùng lại cho đối phương một điểm màu sắc, đã là tích chữ đồng quy vô tận ý nghĩ. Chỉ có Hắc, từ đầu đến cuối duy trì lạnh lùng. Dựa theo lão đại trước khi chết dặn dò, làm từng bước làm chính mình chuyện nên làm. Lão đại để hắn cứu người, có thể cứu bao nhiêu cứu bao nhiêu. Sau đó hắc cứu hơn 100 người. Nay ở lúc đó là hầu như không thể tưởng tượng con số, bởi vì mọi người chưa từng có nghĩ tới hắc lại sẽ mạnh như vậy. Nhiều năm qua hắn vẫn đứng ở lão đại phía sau, phản phất cái bóng như thế. Mà khi lão đại không ở, mọi người mới phát hiện, cái bóng này nguyên lai đúng là lão đại cái bóng, nắm giữ cùng lão đại gần như cùng đẳng cấp mạnh mẽ thực lực. Đồng dạng, mọi người cũng xưa nay không nghĩ tới, hát lại có thể như vậy lòng dạ độc ác, vì cứu cái kia hơn 100 người, hắn dĩ nhiên lựa chọn hy sinh đồng dạng nhiều người, thậm chí bao gồm mấy cái cùng hắn quan hệ vẫn còn toán mật thiết đồng bạn. Đến đây, mọi người mới ý thức tới, tại sao hát nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy, nhưng nhiều năm qua vẫn đi theo lão đại phía sau, cam tâm bóng tối. Người như vậy, xác thực rất khó đứng ở trên mặt đài, như lão đại như thế nhất hô bá ứng. Nhưng mà một mảnh máu tanh sau khi Mọi người nhưng cũng không có cách nào trách cứ hắn. Bởi vì trách cứ cũng không có ý nghĩa, hắn cũng sẽ không thật sự quan tâm. Hắn lấy tội nhân tự xưng, một mặt thừa nhận chính mình có tội, mặt khác. Hắn làm tội nhân đã quen thuộc từ lâu. Nói tới chỗ này, Huyền Mặc đống nhiên ý thức được tự mình nói đến có chút hơn nhiều, nhất thời có chút hề bài, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Bất quá vương lục chỗ nào quan tâm đối phương lệnh trục khách, thì hì nở nụ cười, uống điểm trà lại đi. Nói dơ dơ lên trong tay chén trà bên trong còn còn lại một nửa. Huyên Mặc nhìn một chút Vương Lục, cái tên này thực tại vô liêm sỉ, chính mình nói gần nửa canh giờ cố sự, hắn liền nửa chén trà đều uống không hết. Hỏi một việc, Vương Lục nhấp một ngụm trà, Lão đại các ngươi chết rồi sau đó, đến cùng người nào chịu trách nhiệm? Huyên Mặc nói rằng, không có ai phụ trách. Lúc trước Lão đại phía dưới có ba cái trợ thủ, trong đó hai cái đã hy sinh, mà Bạch Trạch cũng không thích hợp làm thủ lĩnh. Ngoài ra chính là Hắc, nhưng tình huống của hắn vừa cũng đã nói. Vương Lục hỏi, ngươi đây? Huyên Mặc cười khổ, ta. Ta chỉ là tạm thời bị người đẩy ra mà thôi, cũng không có thủ lĩnh quyền thế, vì lẽ đó ngươi lần này tìm đến ta không có ý nghĩa, sự tình ta nói không tính. Vương Lục gật đầu, lý giải, trường như thế đẹp đẽ không làm vật biểu tượng đáng tiếc mà, vì lẽ đó lần này tìm ngươi đến không phải đàm luận, chính là nói chuyện thiếm. Huyên Mặc nụ cười càng bất đắc dĩ, vào lúc này tìm ta tán gấu, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Vương Lục cười nói, không có cái gì không thích hợp. Hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị mà hai chúng ta ra sau đó là quan hệ hợp tác hiện tại sớm thành lập một hồi cách mạng hữu nghị không có cái gì không tốt Huyền Mặc mới vừa muốn nói chuyện liền thấy ở một bên Vương Vũ mở miệng Hừng, ta giác đến hai người các ngươi trai tài gái sắc lẫn nhau thành lập thâm nhập tấu triệt hữu nghị rất tất yếu nói lại uống một chén trà Vương Vũ đúng là không giống Vương Lục như vậy nét mực nửa canh giờ nửa chén trà khoảng thời gian này nàng đã uống đầy đủ ngũ chén tất cả đều là thành thật không khách khí chính mình tu thủy. Huyền Mặc nghe xong Vương Vũ chỉ cảm thấy mặt chữ ý sau lưng tựa hồ khá là thấp kém không thể tả, nhưng thành thật mà nói nàng lại nghe không hiểu lắm. Thế là ở giòn không để ý tới nàng, chỉ chuyên tâm nói chuyện với Vương Lục. Ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Vương Lục nói rằng mấy vấn đề. Số 1, các ngươi lúc trước liên hợp Cửu Châu Tinh Nhuệ thành lập Địa Tiên Tổ chức, lựa chọn Nịch Thiên đối thủ, theo lý thuyết tổ chức kết cấu hẳn là tương đương hoàn thiện. Huyền Mặc nói rằng không sai, tuy rằng chúng ta đơn thể thực lực nhỏ yếu, nhưng tập hợp lên. Vẫn có sức đánh một trận. Vậy thì nhờ có chúng ta tổ chức sức mạnh. Vương Lục hỏi, như vậy vấn đề liền đến, bất luận cái nào tổ chức, ổn định tính đều là cơ bản. Cũng không thể người chết sẽ không có nối nghiệp giả, lão đại các ngươi ở thời điểm, nên định người thừa kế chứ. Nên không phải hát chứ. Huyền mặc than thở, địa tiên tổ chức hầu như là lao đại một người một tay dựng lên, vì lẽ đó chỉ có hắn uy vọng có thể áp đảo tất cả mọi người, những người khác kém đến quá xa. Coi như Lão Đại định người thừa kế cũng vô dụng. Đương nhiên, Lão Đại xác thực chỉ định mấy người, nếu là hắn gặp bất chắc, liền do những người kia tới thay thế hắn công tác. Thế nhưng, Vương Lục hỏi, những người thừa kế kia đều chết rồi. Thực sự là đủ xảo a. Huyền Mặc nghe ra đây là âm nhu luận, liền giải thích, kinh biến bên dưới, lúc đó tổ chức hầu như là bị toàn diện tan rã phá hủy, đọa tiên môn công kích phi thường có độ công kích, nhóm đầu tiên chết trận hầu như đều là tổ chức sức mạnh trung kiên. Chúng ta những người này có thể may mắn còn sống sót đã rất không dễ dàng. Hiện nay đến xem, đen thực lực mạnh nhất, huy vọng cũng cao nhất, nhưng hắn không muốn ra mặt, hơn nữa đối với hắn tổn có sự kiêng rẻ đồng bạn cũng không có thiếu. Vương Lục hỏi, nếu còn có lo lắng, hắn nói chuyện tại sao còn sẽ có người nghe? Huyền mặc biết này lại là đang chất vấn liên quan với tiền kỳ giết chóc sự, liền giải thích, bởi vì lao đại trước khi chết nói, phải tín nhiệm hát. Vương Lục hỏi, thế nhưng cũng không có chuyện ngôi cho hắn. Không có cách nào truyền, Hắc cũng sẽ không tiếp nhận, hắn chỉ ở lúc cần thiết ra tay. Cũng chỉ có như vậy, chúng ta mới sẽ chân chính tín nhiệm hắn. Vương Lục trầm ngâm nói, này bên trong phân kỳ thực sự là lớn đến tột đỉnh, vì lẽ đó các ngươi địa tiên mới sẽ biến thành hiện tại bộ này phân tán giáng dấp. Chúng ta vốn là là dự định vĩnh viễn ngủ say đi, lần này thức tỉnh là cái bất ngờ, không có ai biết đến tột cùng nên làm những gì. Huyền Mặc nói rằng, thành thật mà nói, ta khoảng thời gian này vẫn đang nghĩ, nếu như chúng ta không có tỉnh lại, Lại sẽ là hình dáng gì, đối với cựu châu đại lục mà nói, có thể hay không càng khá một chút. Dù sao chúng ta đã là quá khứ người. Vương lục hơi kinh ngạc, lập trường của người rất có chút kỳ quái à, tựa hồ cùng địa tiên giới chủ lưu có chút không hợp à. Vương vũ cũng suýt nữa uống nước trà, vội vã đưa tay đâm vương lục hậu bối, nhỏ giọng nói, xem ra có hy vọng, tranh thủ bát, vì nước làm vẻ vang. Huyền mặt nhìn một chút vương lục, bất đắc dĩ cười nói, không muốn đi ra ngoài nói lung tung nha. Nhưng câu nói này chính là tán gẫu thời điểm mới nói. Vương Lục nói: Yên tâm, câu nói như thế này nói ra, chúng ta không phải thiếu một cái đánh vào phe địch bên trong Minh Hiếu sao? Huyền Mặc cười khổ, chính mình lại đều bị trở thành vạn tiên Minh Minh Hiếu. Chẳng trách những đồng bạn gần nhất đối với ánh mắt của chính mình càng ngày càng kỳ quái. Nói chung ngươi muốn nghe cố sự đã nghe xong, không có gì khác sự. Vương Lục vội vã phất tay: Có, tại sao không có? Một vấn đề cuối cùng. Huyền Mặc lên tinh thần, nói đi. Vương Lục trầm mặc một hồi, cười hỏi, ta xem các ngươi địa tiên bên kia rất không có tiền đồ, có muốn tới hay không theo chúng ta hốn, đãi ngộ từ yêu nha. Sau nửa canh giờ, tiên ngũ khu đình viện bên trong, Vương Lục một lần nữa trở lại chính mình công vị trên, chỉ là vô tâm công tác, chuyên tâm thở dài thở ngắn. Thân là thư ký Hải Vân Phạm lúc này còn ở bên ngoài cho Vương Lục vã làm thủ tục, trong phòng chỉ có hắn cùng Vương Vũ hai người. Vương Vũ bưng từ huyền mặc bên kia thuận đến chén trà, uống tục hơn 10 lần thủy nhưng trà hương bất biến tiên trà Thản nhiên nói rằng, ngươi chính là cái não tàn. Vương Lục cười gần hai tiếng, bãi làm ra một bộ chuẩn bị phản kích tư thái, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng rắc đến phát chán, ở giòn không nói với Vương Vũ Thoại. Nói ngươi là não phế ngươi đừng không phục, ta liền chưa từng thấy ngươi như vậy ước pháo. Vốn là người ta đều toát ra ý đồ, bị ngươi cái kia thô bạo tư thái một dọa, xem ra là đừng đùa. Vương Lục Phi nói, rõ ràng là ngươi tiện nhân kia kéo thấp vạn tiên minh điều trị, mới làm cho nàng lòng sinh lo lắng. Vương Vũ hừ một tiếng, nhấp một ngụm trà, sau đó nói, ta xem địa tiên bên kia có gian tình. Vương Lục cũng gật đầu, địa tiên bên kia xác thực có chút không đúng, tình huống cùng trước nhận định khá có sự khác biệt, chuyến này không hưởng a. Lựa chọn hàng đầu vấn đề nhân vật là hắc. Vương Lục tán thành, ngoại trừ hắn sẽ không có khác biệt người, ta xem người này tầm cơ thâm trầm, tuyệt đối không phải lương người lương tiền vật. Nói khá là tiết hận địa cao mày, đáng tiếc lúc trước chi tiết nhỏ, huyền mặc không chịu nhiều lời tỷ như cái kia chàng tạo thành trọng đại thương vong đọa tiên kỳ tập chiến đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vương vũ nói rằng không cần hỏi khẳng định là bên trong gia kẻ phản bội ta xem hắc cùng bạch trạch chính là to lớn nhất kẻ tình nghi không bằng nghĩ biện pháp đem hai người này nắm bắt đến thẩm vấn một phen sau đó đại biểu địa tiên đại biểu cửu châu chém bọn họ lần này suy luận đương nhiên là thuần túy chủ quan không hề có đạo lý địa tiên đang đối kháng với đoạn tiên nguy cơ trong quá trình hoàn toàn chính là cất bước ở trên vách đá treo leo Bất cứ lúc nào trượt chân rơi xuống đều không kỳ quái. Địa tiên bên trong nhân tài đông đúc, đòa tiên nhưng chỉ có thể càng mạnh hơn. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo tổ chức kết cấu, nói không chắc ở trong mắt đối phương chính là sơ hở trăm chỗ. Vương Lục cùng Vương Vũ hai người đương nhiên cũng biết đạo lý này, nhưng vấn đề chính là ở. Một chuyện, khả năng có rất nhiều cái đạo lý đều nói xôi được, đang không có tiến thêm một bước chứng cứ chứng minh bất luận cái nào đạo lý trước, chọn cái nào cũng không tính là thác. Vậy thì như thế định. Địa tiên trong trận doanh hắc bạch song sát thông đồng với nước ngoài, tội không thể tha thứ, chúng ta bước kế tiếp chính là nghĩ biện pháp đem bọn họ trên đất tiên trong trận doanh làm cũng làm xú, do đó hạ thấp đàn tiên thi đấu độ khó. Vương Lục cuối cùng phi thường thực sự nói ra căn bản mục đích. Vương Vũ gật gù ý kiến hay, ta ủng hộ ngươi. Sau đó đứng dậy liền đi. Vương Lục ngạc nhiên nói, ngươi muốn đi đâu? Đương nhiên là mò cá đi tới. Ngược lại vừa nãy đã cùng ngươi công tác lâu như vậy, trưởng môn sư huynh cũng không lời nói ha ha ha. Chương 696, ta cũng không muốn làm vĩnh viễn khỏe mạnh Hóa thần cấp đoàn chiến sự tình xem ra không cần lo lắng quá hơn nhiều Làm Hải Vân Phàm mang theo một dãy loa vật liệu trở lại văn phòng thời điểm Nhìn thấy chính là tính trước kỹ càng Vương Lục Nói thế nào? Hải Vân Phàm nhẫn nhịn hề và hỏi Bọn họ lòng người không đồng đều Vương Lục giản minh nói tóm tắt, Một mình đấu thời điểm cũng còn tốt Đoàn chiến thời điểm phòng trừng không ai sẽ hạ tử thủ Hải Vân Phạm muốn hỏi làm sao ngươi biết Nhưng cân nhắc đến Vương Lục vừa mới đi tới người ta địa tiên trong nhà, nói không chắc nắm giữ cái gì cơ yếu tình báo, cũng là không có hỏi nhiều nữa. Hơn nữa địa tiên lòng người không đồng đều tuyệt đối là chuyện tốt, có thể hữu hiệu, hiệu hạ thấp chưa làm việc cường độ, như gần đây loại này tăng ca, chân tâm có thể miễn thì lại miễn. Nghĩ đến đây, Hải Vân Phàm trong lòng hơi vương lòng. Nói như vậy, trợ cấp phương án có thể tạm hoán. Vương Lục suy nghĩ một chút, hai tay chuẩn bị, trước tiên làm một phần lại nói. Hải Vân Phạm một tiếng thở dài. Đây chính là làm thư ký buồn nôn chỗ. Lãnh đạo một ý nghĩ, phía dưới phải chạy đoạn trái phải giữa chân. Bất quá đương nhiên không thể chỉ có chính mình một người bị liên lụy với. Hải Vân phàm gật đầu đỡ lấy Vương Lục ném đến công tác, quay đầu liền hỏi, như vậy người đoàn chiến phương án nói thế nào? Tình huống có biến, người phương án có phải là cũng đến một lần nữa là một phần. Vương Lục suy nghĩ một chút, đem lúc trước hết hiệu lực cái kia phần nhặt lên đến nhìn lại một chút. Hải Vân phàm nói, người tự tay thiêu. Vương Lục nói, ta biết. Vì lẽ đó phiền phức ngươi tổ chức lại một phần cho ta, ngược lại phía trước cái kia phần ngươi có thăm dự, lẽ ra có thể làm chứ. Hải vân phàm quả thực muốn thổ huyết, có thể làm đương nhiên là có thể làm, vấn đề ta hiện tại trong tay bao nhiêu sự. Vương lục suy nghĩ một chút, nếu không đem lão bà ngươi gọi tới đồng thời tăng ca đi, vừa vặn có thể giải ngươi phu thê nội khổ tương tư. Có chút khổ chính ta được liền được rồi, chắc chắn sẽ không kéo lên sinh tươi đồng thời. Thật không có nghĩa khí. Vương lục khinh bị hải vân phàm Phu thê không thể cùng chung hoàn nạn, người đây là muốn quá trớn tiết tấu. Hải vân phàm nhịn đã lâu, nói nhảm nữa ta liền xin nghỉ bệnh. Vương lục lắc đầu một cái, quên đi không vô nghĩa, công tác công tác. Sau đó vùi đầu thu dọn tác chiến phương án. Sau một ngày, phương án ra lò, ngay lập tức gửi đi đến hết thể người liên quan sĩ trong tay. Hóa thần cấp đoàn chiến xem như là muôn người chú ý, tất cả mọi người đối với này đều độ cao coi trọng, đồng thời cũng sốt sáng cao độ. Vài tên dự thi hóa thần chân nhân ở nhận được phương án sau đó đều đóng chết quan, dù cho khoảng cách chính tái bắt đầu đã chỉ có ngắn trong thời gian ngắn. Duy nhất được cho ung dung là phong ngâm chân nhân, vị này hóa thần đoàn đội mang đội người vừa không có bế tử quan, cũng không có lâm trận thăm dò, mà là trước sau như một địa sinh hoạt, tu hành. Hắn bây giờ ở đàn tiên thi đấu tổ hủy hội bên trong cũng đảm nhiệm chức vụ, nhưng hơn nửa thời gian là ở linh kiếm sân trên, khi thì nhìn tinh, khi thì luyện kiếm. Có vẻ ung dung tự tại để tình cờ trở về núi Vương Vũ thấy mắng to lao già song trọng tiêu chuẩn đối với người khác nghiêm khắc đối với mình dung túng Phong Ngâm chân nhân xác thực không phải rất lưu ý trận này đoàn chiến bởi vì từ lúc Vương Lục làm ra phán đoán trước hắn liền thông qua tinh thần đại diễn thuật phán đoán ra trận chiến này hữu kinh vô hiểm cũng không cần hướng ngoại giới sốt sáng như vậy đương nhiên tinh thần đại diễn thuật kết quả cũng không phải tuyệt đối chính xác vì lẽ đó Phong Ngâm cũng không có đem tiết lộ cho người ngoài biết hắn chỉ là một mình tỏa trấn tinh thần phong cười nhìn bên dưới ngọn núi Hồng Trần cuộn cuộn, Ngọc Phủ Tiên Tâm phản chiếu Hồng Trần trở nên càng điêu luyện ngưng tụ. Phong Ngâm hé mắt, bên dưới ngọn núi thế giới ở trước mắt hắn chia làm vô số điều tuyến vô hạn kéo dài tới mục không thể thành phương xa. Phong Ngâm thử để nội tâm càng thêm bình tĩnh, lấy nhìn ra càng thanh. Nhưng vào đúng lúc này, phía sau nhấc lên một mảnh gọn sóng, quấy rầy bình tĩnh đích tâm hồ. Trường môn sư minh tâm tình không tệ a, lại ở trên đỉnh ngọn núi chơi đùa. Phong Ngâm tâm tình nhất thời ác liệt hạ xuống. Ngươi làm sao đến rồi? Không phải cho ngươi đi Vương Lục bên kia hỗ trợ sao? Vương Vũ than buông tay, ta giúp hắn đến tìm ngươi a. Phong Ngâm cũng là cả kinh, không nghĩ tới cái tên này lại thật sự ở chính kinh làm việc, tìm ta có chuyện gì? Vương Vũ nói rằng, ta nghĩ nghĩ. Phong Ngâm thu hồi lời mở đầu, đồng thời tâm tình càng ác liệt hơn. Đúng rồi, ta hỏi một chút, ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Phong Ngâm nói rằng, trận chiến này ứng không có gì đáng ngại. Vương Vũ nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đây. Ngươi có suy nghĩ hay không qua đi sự A? Phong âm. Đây là Vương Lục để ngươi hỏi. Vương Vũ nói, đây là ta phát huy tính năng động chủ quan tự mình nghĩ đi ra, đừng đánh xóa ngươi trước trả lời ta, vạn nhất ngươi chết ở trên sân ai tới làm linh kiếm trưởng môn A. Vương Lục mặc dù là thủ tịch đệ tử thỏa thỏa người nối nghiệp, nhưng tuổi quá nhỏ tu vi quá thấp, nếu không ta hoa nước một hồi bông dẻm chấp chính chứ. Phong Ngâm ha ha nở nụ cười hai tiếng, cút. Yêu, trưởng môn sư huynh ngươi này lần chữ nói l Thực sự là làm người lo lắng, không bằng rất tính dưỡng mấy ngày, do ta tạm đại trưởng môn chức vụ. Phong Ngâm nói rằng, cung phụng không muốn. Vương Vũ cởi gần, sư huynh ngươi lại tới đây một bộ, ngươi đã quên ta hiện tại thân phận gì? Sẽ hiếm có cái kia mấy trăm viên linh thạch. Phong Ngâm nói rằng, mấy trăm viên. Ngươi này một kỳ cung phụng là 500 vạn A. Vương Vũ quả thực kinh ngạc, sư huynh ngươi thực sự là tu hành tàu hỏa nhập ma, thậm chí không rõ đi, ta lúc nào có 500 vạn cung phụng Chúng ta linh kiếm phái một năm tài chính thu vào mới bao nhiêu. đang tiên thi đấu thời điểm người không phải thắng một hồi then chốt cuộc sao. Sau đó vương lục coi đây là lý do đặc phê 500 vạn tiền thưởng, thiên kim mua ma cốt. Vương vũ trận mắt ngoan mộm, chuyện khi nào, ta làm sao không biết. Hơn nữa nếu là ta tiền thưởng, làm sao sẽ chạy đến trong tay ngươi biến thành môn phái cung phụng Phong ngâm nói rằng, vương lục là trực tiếp phê cho môn phái, cho nên khi nhiên là ở trong tay ta. Này bút linh thạch những người khác sẽ không cần lấy cuối cùng khẳng định hay là muốn phân phát người, nhưng nếu như ngươi cố ý bỏ rơi nhiệm vụ, vậy ta cũng chỉ đánh đem cái kia bút linh thạch xung công. Vạn vạn không được vương vũ vội vã ngăn cản, sau đó hận đến nghiến răng nghiến lợi, này tiện đến nước mở xấu chiêu khẳng định là vương lục làm ra đến ta kiến nghị thủ tiêu hắn thủ tịch đệ tử tư cách. phong ngâm nói rằng, ngươi đi tới để là ở cái gì? vương vũ trầm mặc một hồi, cười nói, không có chuyện gì không thể tới xem ngươi. phong ngâm mắng, cút nhanh lên, thiếu cho ta thêm phiền Đưa đi vương vũ này ôn thần, phong âm cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm trên mặt nhưng chậm rãi hiện ra một nụ cười. Này ngu xuẩn, vẫn là như trước kia như thế đẩn. Đại sư huynh ở thời điểm, nàng liền rất không am hiểu biểu đạt chính mình, mỗi ngày bên trong cùng cái con rối như thế ngoại trừ tu hành vẫn là tu hành. Đại sư huynh chết rồi, nàng tính tình đại biến, xem ra nhiệt tình rộng rãi đến vận mèo nhưng trên thực tế nàng vẫn là rất không am hiểu biểu đạt chính mình. Vừa nãy nàng rõ ràng là đến thăm chính mình. Dù sao hóa thần đoàn chiến sắp tới, không có có ai dám nói mình có hoàn toàn chắc chắn. Bất quá Vương Vũ Vân An người phương thức tương đối đặc biệt, thực tại làm người sinh hận. Cảm khái xong Vương Vũ, Phong Ngâm trong lòng ngược lại không buồn bực, chỉ là lại nghĩ khôi phục lúc trước thanh tịnh nhưng là khó khăn, trước mắt đi về vô hạn nơi sâu xa dây nhỏ đã lẫn nhau xoắn xuýt thành một đoàn luẩn ma, tinh thần đại diễn thuật cũng lại không thấy rõ tương lai. Không thấy rõ liền không nữa xem, Phong Ngâm đối với tinh thần đại diễn thuật ỷ lại đã càng ngày càng ít. Đối với kết quả cũng sẽ không lại như vậy chắc chắc. Huống hồ lần này hóa thần đoàn chiến bất luận có hay không đại diễn thuật, hắn đều tin chắc cuối cùng tất sẽ hữu kinh vô hiểm. Bởi vì dù sao cũng là hắn tự mình ra tay, cái nào có thất bại đạo lý. Linh kiếm phái, am hiểu vượt cấp khiêu chiến cũng không chỉ vô tướng phong trên cái kia hai cái. Ở Tây Di Đại Lục thời điểm, phong âm đã từng triển lộ qua phong mang, không có ai sẽ thật sự đem hắn coi như là phổ thông hóa thần đỉnh phong, chỉ là, ở hóa thần trở lên hắn còn có thể có bao nhiêu chỗ trống? Lấy chân quân cấp tiêu chuẩn đến cân nhắc, hắn là cùng hà đồ các loại, chờ, người sóng vai đứng đầu nhất cấp, vẫn là kém một bậc, hoặc là thứ hai cấp. Những thứ đồ này, liền ngay cả vương lục đều không rõ ràng, đương nhiên cũng là bởi vì hắn không muốn biết quá nhiều, linh kiếm phái đám này trưởng lão, chăm chú nói đến đều là sư đệ sư muội của hắn, quan hệ ở chung vốn là vi diệu. Quá khứ hơn 100 năm, từ phương diện tốt đến xem, là hắn lúc trước hy sinh mình mới làm linh kiếm phái tranh thủ đến thời gian. Thế nhưng từ một phương diện khác xem, linh kiếm phái gian nan nhất hơn trăm năm, nhưng là sư đệ các sư muội đang không có tình huống của hắn dưới tự lực cánh sinh, bắt đầu từ con số không tướng môn phái tiếp tục chống đỡ. Vì lẽ đó cho tới nay đến, phong ngâm chân nhân thực lực tương đương thần bí, vương lục ở làm phương án thời điểm, cũng chỉ là bảo thủ địa dựa theo Tây Di Đại Lục nhìn thấy, cho phong ngâm đánh tới một cái hóa thần đỉnh phong FL không nhắn mát. Ngầm thừa nhận hắn ngang ngửa một cái bên trong trên trình độ chân quân tu sĩ. Nhưng thực tế làm sao, những người khác không biết, phong ngâm bản thân sao lại không biết. Chỉ là, vì sao nhưng trong lòng bắt đầu mơ hồ có chút bất an. Phong ngâm trở lại chút thất, vẫn chưa hết sức lại theo đuổi vừa mới bình tĩnh tâm hồ, chỉ là bị vương vũ thăm viếng qua đi nhưng luôn cảm thấy có chút không đúng. Hắn lấy ra côn luôn kính, lần thứ hai quan sát tương lai, cái kia vô số điều tuyến trở nên càng thêm hỗn loạn, mà đường nét ngưng tụ nơi cửa hồ cũng thai ngén không rõ dấu hiệu. Chỉ là kỳ quái chính là, này không rõ dấu hiệu, nhưng chưa chỉ hướng mình, tinh thần đại diễn thuật như thế nào đi nữa mơ hồ có sai lệnh, không đến nổi ngay cả chính mình hung cắt đều dự đoàn không. Chẳng lẽ nói trận này hóa thần đoàn chiến, chính mình có thể bình yên vô sự, những người khác nhưng khả năng tao ngộ vận rủi. Nghĩ tới đây, phong ngâm nhấc bút lên đến, cho cách xa ở quần tiên thành vương lục viết một phong thư. Ồ, phía trước có không rõ dấu hiệu. Trường môn chân nhân này lao mắt mù lại đang làm món đồ gì? Tiên ngũ khu đình viện bên trong, Vương Lục rất nhanh sẽ thu được đến từ linh kiếm sơn kịch liệt phi kiếm đưa thư, nhìn phong ngâm chân nhân ở trong lòng đem hắn nhìn thấy trước mắt, trong lòng cảm nói tưởng tận đến, cũng là nghi hoặc không nớt. Trận này hóa thần cấp đoàn chiến, căn cứ Vương Lục hiện hữu tin tức xem, nhiều nhất cũng chính là thua trận thi đấu, đương nhiên điều này cũng thật nghiêm trọng, nhưng phong ngâm trong thư này ý tứ, tựa hồ trận này đoàn chiến kết quả so với thua trận còn muốn kém. Vậy thì để vương lục xoắn suýt lại, trước đây không lâu vừa ở huyền mặt bên kia dò tham tình báo đại khái là nói trận chiến này ứng không có nguy hiểm, kết quả đảo mắt phong ngâm chân nhân liền đến làm mất mặt. Nhưng vương lục vẫn chưa thể không trọng thị, phong ngâm người này tính tình phi thường ổn, tuy rằng có lúc chi tiết chú ý không đúng chỗ, nhưng đại sự trên hơn phân nửa là đáng tin, không phải vậy lúc trước chính mình cũng sẽ không chỉ định hắn tới đón trưởng linh kiếm phái. Vì lẽ đó phong ngâm như thế trịnh trọng viết thư đến, không thể kìm được hắn không trọng thị. Vấn đề là nên làm sao coi trọng đây? Nắm trong tay thành tâm chỉ, Vương Lục là càng ngày càng nghi hoặc. Chương 697, bất ngờ thương vong. Tiên một khu, trung ương sân đấu võ, ồn ào huyên náo tiếng đinh tai nhức óc, vừa vào tràng liền có thể cảm thấy quần quận mà đến sóng âm hình thành cộng hưởng, cả người tóc gáy đều nổ đứng lên đến. Một luồng hơi nóng phả vào mặt làm người gò má ửng đỏ, ngạch lòng sinh mồ hôi. Này có thanh tịnh trận pháp trấn thủ, nhiệt độ cố định thoải mái địa phương, lúc này càng bị trăm vạn khán giả nhiệt tình một chút nhiên. Phản phất liệt diễm thiếu đốt, khiến cho người không kìm lòng được địa hòa tan ở trong đó, tùy tung người ở bên cạnh đồng thời lớn tiếng vui cười, hò hét. Dù cho thi đấu người còn căn bản không có lên sân khấu, trên sân bầu không khí cũng đã nhiệt liệt lên. Bởi vì đàn tiên thi đấu cũng không phải là bằng phiếu ra trận, vị trí thật tốt đều là tới trước được trước, vì lẽ đó rất nhiều người sớm rất lâu liền chạy tới nơi này chờ đợi, ngược lại đối với quen thuộc ở bế quan tu hành, tuổi thọ dài lâu tu sĩ mà nói, các loại, chờ, cái ba. Năm ngày cũng không tính là gì. Lúc này chính tái sắp bắt đầu, mấy ngày qua khô khan chờ đợi phản phất tất cả đều tỏa sáng giá trị. Ôn ao một canh giờ, trên tính phòng bầu không khí chỉ tăng không giảm, rất nhiều người đến sau không tìm được chỗ ngồi, thà rằng đứng, sau đó đứng cũng đứng không dưới, sân bãi lại không cho phép ngự kiếm bay, liền không thể làm gì khác hơn là các hiện thần thông. Có tu vi cao chút, muốn dùng giới tử tu di không gian thuật mở ra động phủ. Kết quả mới vừa vừa động thủ liền bị sân đấu võ bên trong trận pháp bắn ra đi tới, phẫn nộ mà quay về. Mà có chút cơ linh đúng là nghĩ ra biện pháp, trực tiếp dùng biến hình thuật đem mình biến thành con rồi mỗi một loại đồ vật, nhất thời cảm thấy trận này bên trong không gian thực sự là rộng lớn cực kỳ. Đương nhiên, loại này cho mèo tuy rằng có thể giải quyết vấn đề, nhưng thực tại có chút không ra gì. Mọi người thân là tu sĩ, nhiều là có máu mặt người, phần lớn người không quá nhẫn tâm đối với mình như vậy độc ác, không thể làm gì khác hơn là lực bất tòng tâm. Ở mọi người các hiện thần thông thời điểm, rốt cục, trống rông trên đài chủ tịch đi tới mấy người. Nhất thời gợi ra vô số người quan tâm. Đó là vạn tiên minh lãnh đạo cấp cao, hà đồ, khô cầm, từng ngày, thiên luân. Phong Ngâm không có dự họ, bởi vì chờ lập tức muốn lên tràng, không cần thiết lại đi đài chủ tịch lưu một vòng. Ngoại trừ tứ đại môn phái trưởng môn ở ngoài, còn lại mỗi cái cao tầng theo sát phía sau. Mà ở này một nhóm người bên trong, vương lục bóng người đặc biệt làm người khác chú ý lấy cảnh giới Kim Đan, đứng hàng rất nhiều chân quân tu sĩ bên trong, Vương Lục thực sự là đương đại Cửu Châu đại lục một đóa kỳ hoa, bất quá này kỳ hoa nhân khí kỳ cao. Ra trận sau đó, trên thính phòng tiếng hoan hô như sóng lớn hải triều, so với vừa nãy hà đồ các loại, chờ, người hiện thân thời càng lớn hơn mấy phần. Vương Lục phi thường thoải mái hướng về quần chúng vất tay hỏi thăm, đặc biệt là ánh mắt ở rất nhiều hừng hực thiếu nữ trên người dừng lại lâu hơn một chút nhị. Sau đó thấy Vương Vũ lập tức liền muốn đi tới, liền an tâm ngồi xuống nhìn về phía giữa trường mắt nhìn thẳng. Cùng lúc đó, trong sân cũng rốt cục đến rồi người, hấp dẫn khán giả sự chú ý. Chính là lần này thi đấu ra trận mấy vị Hóa Thần đỉnh phong, liền chính chọn mang thay thế bổ sung tổng cộng 10 người, Phong Ngâm dẫn đầu, chậm rãi ra trận. Mà ngay ở khán giả chuẩn bị lấy tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh bọn họ ra trận, vì bọn họ khuyến khích trợ uy đi thời điểm, trên thính phòng đỗng nhiên nổ vang một mảnh lăn lôi tựa như âm thanh. Vạn Tiên Minh Tiên Pháp vô biên, nhất thống tam giới. Phong âm chân nhân không ai địch nổi uy chấn hoàn vũ. Phụ tiên tướng quân thần công tề thiên, đánh đâu thắng đó. Linh âm tiên tử thần thông quảng đại, uy chấn đàn tiên. Nay từng tiếng hò hét, để sân đấu võ ở ngoài trăm vạn khán giả cùng nhau biến sắc, này mẹ nó đều thứ đồ gì nhi. Từ phong âm chân nhân mãi cho đến ở thay thế bổ sung danh sách bạch cốt đạo trưởng, mỗi người đều có một câu thiên lôi quần quần khẩu hiệu, chỉ là nhỏ giọng đọc lên đến liền có thể khiến người ta cả người tóc gáy run rẩy. Xuống chi bị bốn phương tám hướng không ngừng bao nhiêu người cùng kêu lên á gọi ra, quả thực là bách trảo nạo tâm, dòng máu khắp người chảy ngược. Mà ở mọi người sống không bằng chết thời điểm, cái kia khuyến khích nhi âm thanh càng ngày càng vang dội, chấn động đến mức toàn bộ sân bãi đều khẽ run, lòng người càng là mưa gió phiêu linh. Thời gian ngắn ngủi, liền bắt đầu có khán giả cách tịch, đầu tiên là một chút, sau đó trời long đất lở, phảng phất đập lớn tan vỡ, rất nhiều khán giả kệ ra quần địa chạy ra thính phòng, đúng là để chống không ít vị trí. Mà trên đài chủ tịch rất nhiều các cao nhân cũng có vẻ rất không tự nhiên, lẫn nhau giao lưu một phen sau liền đưa mắt tìm đến phía Vương Lục, hiện nhiên đây là Vương Lục tác phẩm. Vương Lục có vẻ hơi đắc ý, chư vị trưởng lao ý như thế nào. Đây là lần này đoàn chiến đặc mời đội cổ động viên, uy lực có phải là rất no đủ rất mạnh mẽ. Cùng Vương Lục quan hệ tương đối thân cận hồng bảo lao tổ tàng háng một cái, nhìn một chút trong nháy mắt liền hết rồi một phần năm tính phòng hỏi Vương Lục, những này kỳ hoa đều là ngươi từ chỗ nào tìm đến. Vương Lục Hưng phấn phải nói, có cái gọi tinh tú hải địa phương không biết lao tổ ngươi nghe qua không có. Bên kia tu sĩ tuy rằng thực lực thường thường, nhưng thổi so với thực sự là một tay hảo thủ ta đi thời điểm, làm đại trưởng môn cho ta tự tay biểu diễn một phen thổi so với phá thương hải hoa lệ rối tinh rối mù lao tổ nếu như cần, ta có thể bọn họ giúp ngươi cũng viết một đoạn. Hồng bào lao tổ liên tục xua tay, ngàn vạn không cần, ta khuôn mặt già mua này có thể không ném nổi. Quá tiếc nuối, ta đã để bọn họ cho hà đô chân quân. Khu cầm chân quân bọn họ đều chuẩn bị tốt rồi tử. Bên cạnh thịnh kinh tiên môn cùng quân Hoàng Sơn tu sĩ nghe xong rõ ràng đều có chút không dễ chịu, cũng may trưởng môn nhân lòng dạ đủ thâm, nhưng giữ được bình tĩnh. Mà ngay ở vương lục cùng hồng Bảo Lão tổ hai người nói chuyện thời điểm, tinh tú hải đội cổ động viên viên môn rốt cục bắt đầu ngừng chiến tranh. Bởi vì người đối diện cũng bắt đầu ra trận, tinh tú hải người lại có thể thổi so với, cũng không đến nỗi cho đối diện thổi, liền rồn dập ngồi vào chỗ cũ nghỉ ngơi Bất quá chưa kịp mọi người thở một hơi, liền thấy đám này tinh tú hải các tu sĩ dồn dập lấy ra các loại huyết hầu bảo dưỡng viên thuốc, bình thuốc đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt. Một lát sau lại có một chậu quỳnh lê băng thang, màu sắc hổ phách, thơm ngọt hợp lòng người. Các tu sĩ vừa ăn dược một bên năng canh, thích ý địa bắt đầu bảo dưỡng cổ họng. Những tu sĩ này đừng không có sở trường, chỉ có ở này bàng môn tà đạo trên đang phong tạo cực. Lúc này vì cho đón lấy thi đấu nghỉ ngơi dưỡng sức, bọn họ thể hiện ra cực cường chuyên nghiệp tố chết, ngoại trừ chén thuốc ở ngoài lại bày ra thanh tịnh không một hạt bụi trận tinh chế không khí, chuyển ra một chậu rượu rợn xương nhánh hoa, tràn trề lên một mảnh mịt mờ hơi nước. Người chung quanh vừa nghe tới, liền cảm giác cổ họng một trận trong suốt lạnh lẽo, không nói ra được thoải mái. Tinh tú Hải ở Cửu Châu đại lục thuộc về xa xôi góc, nơi đây tu sĩ cũng thường xuyên bị người coi như thổ dân đến xem. Môn phái mạnh nhất cũng mới tu vi Nguyên Anh, vẫn là thuộc về Nguyên Anh, bốn nhỏ yếu Nguyên Anh, thực tại không ra gì. Ngày hôm nay bị Vương Lục chuyên mời tới, Ở muôn người chú ý dưới hiển lộ tài năng, những tu sĩ này là độ cao hơn vấn làm nóng người, thỉnh thoảng từ cổ họng bên trong truyền ra lẩm bẩm tiếng, để ngồi gần nhất khán giả không khỏi sợ hãi. Mà cũng không lâu lắm, thi đấu chính thức đấu võ, tinh tú hải các tu sĩ nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời, đem vừa mới bảo dưỡng thành quả thỏa thích bày ra. Phong Ngâm chân nhân, Thô Bạo Hoàn Vũ, ngang dọc vô địch. Vì cuộc tranh tài này, vạn tiên minh khuynh lấy hết tất cả, tất cả mọi người đều biết phần thắng xa vời vì lẽ đó tất cả có thể tăng cường phần thắng, dù cho xem ra hoang đường không trải qua, mọi người vẫn cứ sẽ đem làm đến mức tận cùng. So với Như Lai Tử Tinh Tú Hải đội Cổ Động Viên, tỉ như ở lúc trước do Côn Lôn Tiên Sơn công hiến ra thần bí bình nhỏ, tỉ như âm dương tông cung cấp nhiệt tình rộng rãi lô đỉnh đoàn đội, tỉ như nắm giữ long tộc huyết thống Tây Di bạn bè nhiệt tình dân dị vực mỹ thực, căn cứ vương lục lời giải thích, nếu là thi đấu thua liền muốn ăn dị vực mỹ thực ăn được no. đồng thời Vạn tiên minh càng làm tốt trả giá nặng nghề hy sinh chuẩn bị, cứ việc vương lục đã sớm cùng huyền mặc từng làm câu thông, trên lý thuyết không phải làm xuất hiện trọng đại thương vong, thế nhưng trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ai có thể bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra. Vì lẽ đó bắt đầu thi đấu ban đầu, ở trên thính phòng vô số tu sĩ con mắt liền hội tụ đến tái trường bên trong, suốt sáng mà vì trên sân người cầu phúc. Ở mọi người theo dự đoán, khả năng phát sinh không nằm ngoài trở xuống mấy trường hợp. Cá thể thực lực và đoàn đội phối hợp toàn diện lạc hậu vạn tiên Minh đội ngũ bị địa tiên dễ dàng nghiền ép, Vương Lục kế hoạch tác chiến cũng khó có thể hồi tiên. Hoặc là ở thực lực lạc hậu tình huống, các tu sĩ khổ sở chống đỡ, cuối cùng dựa vào một cái nào đó ngoài ý muốn điểm, ở thời khắc mấu chốt một lần trở mình, hiểm chi lại hiểm địa gỡ xuống thắng lợi, lại hoặc là chính là lợi dụng phong ngâm chân nhân mạnh mẽ thực lực, không ngừng đi khắp tìm cơ hội gây xích mích tiết đấu, cuối cùng chiến thắng. Nhưng bất luận cái nào loại khả năng. Vạn tiên minh đối mặt đều sẽ là một cái phi thường gian nan cục diện, dù sao về mặt thực lực trên lệch là tỏ rõ. Nhưng mà sau một canh giờ, trên thính phòng hầu như yên lặng như tờ, mọi người khó có thể tin mà nhìn sân đấu võ bên trong phát sinh tất cả, ngoác mồm lẻ lưới, trong lòng đạo đạo dậy sóng, mùi vị đó nhưng là khó có thể dùng lời diễn tả được. Sân đấu võ bên trong, nam tiên tu sĩ chân đạp ngân hà kiếm trận, đạo đạo tiên pháp như tật phong sầu vũ, đem đối thủ áp chế ở bãi đá trong góc không thể động đậy. Đối thủ 5 người chỉ còn lại 3 người, lẫn nhau miễn cưỡng kết thành tam tài trận, ở điên cuồng tấn công bên dưới đỡ trái hở phải. Cục diện như thế, kỳ thực hoàn mỹ phù hợp rất nhiều người ban đầu mong muốn Một phương bởi vì thực lực chênh lệnh, bị rất sớm tập hỏa thuấn sát vừa đến 2 người, còn lại 3 người toàn lực tự vệ, kéo dài hơi tàn, sau đó ở kiên trì cái thời gian cạn chun trà sau thê thảm đến đâu bị thua. Chỉ là dù là ai cũng không ngờ tới, bị áp chế ở trong góc, cũng không phải là vạn tiên minh đoàn đội, mà là thượng cổ tiên. Toán tiên, huyền mặc, bạch trạch, bị bao tô giống như phép thuật gắt gao ngăn chặn, thỉnh thoảng còn muốn ứng đối phong ngâm chân nhân xuất quỷ nhập thần tinh thần tiên kiếm, tình cảnh khổ không thể tả. Mà ở ba người bọn họ trước người cách đó không xa, bày huyết Nhục đồ cùng thiên huyễn đồng tử chia ra làm hai thi thể. Thi thể là thật sự thi thể, người chết không có thể sống lại thi thể. Địa tiên dù có thiên đại thần thông, cuối cùng cũng có vừa chết, chết rồi vì thi, chính là trước mắt cảnh tượng này. Huyết Nhục đồ, thiên huyễn đồng tử. Hai người này trên đất tiên trong trận doanh cũng đều là vang dội nhân vật, thiên huyến đồng tử đã từng cùng vương vũ một trận đại chiến, tuy rằng bị thua, nhưng biểu diễn ra huyến thuật kinh người trình độ. Huyết nục đồ đánh với Chu Thi ra một trận, tuy rằng bị kinh thiên một chiêu kiếm đánh cho chật vật, nhưng vẫn là thắng hiểm một chiêu. Hai người này trên đất tiên bên trong không thể nghi ngờ thuộc về cường giả, bắt đầu thi đấu trước coi như là quan nhất người cũng sẽ không dự đoán hai người này chết trận. Nhưng bọn họ chính là như thế chết rồi. Khai chiến sau không tới nửa canh giờ. Lạc Dan huyết nhục đồ liền bị Phong Ngâm đánh lén đắc thủ, tinh thần tiên kiếm vòng qua ra người tạp dè đến thẳng chỗ yếu, đinh ở huyết nhục đồ nguyên thần, huyết nhục đồ trọng thương bỏ chạy. Phong Ngâm trong lòng hơi động, hữu tâm lưu thủ, nhưng quân Hoàng Sơn xuất thân Phụng Thiên tướng quân nhưng không chút lưu tình, một bữa chém xuống, sau đó huyết nhục đồ liền chết đến mức không thể chết thêm. Lúc đó Phụng Thiên tướng quân phát hiện huyết nhục đồ lại thật sự chết thành hai đoạn, đồng thời không cách nào phục khi còn sống, còn phi thường kinh ngạc dùng chiếm đầy huyết ô tay sờ sờ đầu này con rùa sao như thế không khỏi đánh. huyết nục đồ chết rồi. phong ngâm chân nhân bảo chế y theo chỉ dẫn, vừa nặng sáng tạo ra thiên huyễn đồng tử. vị này huyễn thuật hoàn mỹ không một tỷ vết địa tiên, chẳng biết vì sao càng ở hộ thân huyễn thuật trên đại trận lộ ra kẽ hở, tương tự là bị đình trụ nguyên thần. sau đó phụng thiên tướng quân một cái khai thiên phủ thu công, cuối cùng quay về hai đoạn thi thể không hiểu chút nào, bọn họ là cố ý sao? chương 698, luôn cảm giác tê tờ xuân kỳ thực còn không có kết thúc. Không có ai sẽ cố ý đi chết, đặc biệt là trải qua đọa tiên cuộc chiến những tu sĩ này môn, nên càng thêm có thể thể ngộ đến sinh mệnh quý giá, phải làm khuyên lấy hết tất cả đến kéo dài tính mạng của chính mình, mà không phải mình muốn chết. Nhưng là, nếu như không phải là mình muốn chết, mọi người rất khó lý giải tại sao huyết đục đồ cùng thiên huyễn đồng tử sẽ như vậy chết đi. Hai người chết trận hầu như giống nhau như lúc, đầu tiên là lạc đàn, sau đó bị phong ngâm đánh phục kích, trọng thương sau vô lực dãy rủa, cuối cùng bị phụng thiên tướng quân một bữa chém chết. Trong quá trình này, có 3 điểm không hợp lý. Một trong số đó là tại sao bọn họ sẽ là đàn? Năm người đoàn chiến quy tắc là đem hai cái đoàn đội thả ở một cái rộng lớn trong không gian, sau đó lẫn nhau tìm kiếm, tác chiến. Loại này chiến đấu đối với phối hợp hiểu ngầm, kinh nghiệm tác chiến phong phú địa tiên mà nói phải làm là càng có ưu thế, bọn họ có thể càng thêm thỏa đáng địa phân phối sức mạnh, lựa chọn người thích hợp tay tiến hành điều tra, mai phục, phục kích, thu gặt vân vân. Nhưng kết quả nhưng là huyết nục đồ cùng thiên huyến đồng tử hoàn toàn không có cùng đại bộ đội có hô ứng, khai chiến sau không lâu liền cùng còn lại ba người mỗi người đi một ngả, mỗi cái chơi mỗi cái. Đây căn bản là làm cho người ta lưu lại tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Nếu không điệu tiên năm người ôm đoàn, phong âm làm sao có khả năng tìm được đánh lén cơ hội, tinh thần tiên kiếm vừa ra tay, sẽ bị phủ quyết ấn nắp đi. Húng chi, theo lý thuyết có toán tiên ở đây, phong âm tinh thần đại diễn thuật sẽ gặp đến cực sự nghiêm trọng ở nhiễu Hầu như liền chưa thành công phục kích khả năng Nhưng rất rõ ràng chiến đấu bên trong toán tiên căn bản không có quản hai người kia tùy ý bọn họ bị phong ngâm tính toán Thư yếu, huyết nhục đồ cùng tiên huyễn đồng tử bị phục kích sau Cũng đến quá nhanh Bị phong ngâm phục kích sau, hai người đánh không lại là tất nhiên Địa tiên như thế nào đi nữa hùng hổ Bị tiên cơ đánh lén sau đó cũng kiên quyết không thể lấy một địch năm Nhưng coi như đánh không lại, chí ít lẽ ra có thể kiên trì cái trong chốc lát Chỉ ít mọi người tính toán lấy phong ngâm chân nhân biểu hiện ra thực lực, phải làm liền có thể ở năm người vây quanh dưới miễn cưỡng chống đỡ một lúc. Tổng không đến nỗi nói, huyết nhục đồ cùng thiên huyễn đồng tử còn không bằng phong ngâm cái này hóa thần chân nhân chứ. Nhưng trên thực tế biểu hiện của bọn họ xác thực là không bằng, bị phong ngâm một kiếm phá phòng, nguyên thần lại như không để phòng sau đó bạo lộ ra, nhất kiếm nữa đóng đinh nguyên thần, liền không có năng lực phản kháng chút nào. Cuối cùng Phụng Thiên tướng quân liệt thiên phủ hạ xuống, Dĩ nhiên cũng không có có phản ứng gì liền trúng chiêu. Thế này sao lại là một chỗ tiên nên có biểu hiện? Ngoại trừ hai người này ở ngoài, còn lại ba người kêu biểu hiện cũng kém xa mong muốn. Toán tiên được xưng toán tận môn dân, kết quả một cuộc tranh tài tổng cộng 10 người cục diện, hắn cái gì cũng tính kế không tới. Không tính được tới huyết nhục đồ cùng thiên huyễn đồng tử sẽ chết, không tính được tới thiếu mất hai người kia, phe mình ba người căn bản vô lực chống lại đối thủ, càng không tính được tới nếu không phong ngâm hạ thủ lưu tình. Phụ Thiên Tướng quân trong tay bữa lớn còn muốn nhiễm phải càng nhiều thi thể huyết. Bạch Trạch cũng không có trạng thái gì, khai chiến trước như người chết như thế, mặc cho hai người kia thoát ly đoàn đội mà không thêm khuyên can, ở ba người trong đoàn đội hệt như Mộng Du, khai chiến sau bị phong ngâm kích thương, đúng là nhấc lên tinh thần, phủ quyết ấn liên tiếp bóc cỏ, nhưng không có trương pháp gì, có vẻ mất tập trung, hoàn toàn không có địa tiên nên có phong thái. Huyền Mặc là duy nhất một cái tận lực, nhưng nàng mạnh hơn cũng không thể lấy một địch nằm hơn nữa nhìn đến ra nàng đối với đoàn đội tình hình phi thường không hài lòng bên người theo hai cái món ăn ngư liên lụy nàng cũng không đánh nổi tính đến lại sau đó kết quả là là hiện tại bộ dáng này năm người đoàn đội đã mất thứ hai còn lại ba người cũng chiến ý không có trận này đoàn chiến đến đó có thể nói kết cục đã định vạn tiên minh hoàn toàn thắng lợi nhưng mà đối với tình cảnh này mọi người ở vui mừng khôn xiết sau khi càng nhiều nhưng cảm thấy khó có thể tin khó mà tin nổi tại sao Thắng lợi đương nhiên là chuyện tốt, nhưng Chung quy phải có cái lý do, loại này không rõ lai lịch thắng lợi, thực sự khiến người ta lo lắng đề phòng. Vì lẽ đó, dù cho cục diện trên đạ chiêm cư ưu thế áp đảo, mọi người nhưng sẽ lo lắng này có thể hay không là âm mưu gì, sẽ lo lắng hai người kia bốn đoạn thi thể có thể hay không đột nhiên sống lại. Sẽ lo lắng bạch bạc Trạch, huyền mặc, toán tiên ba người này có thể hay không còn có cái gì vì lực kinh thiên lá bài tẩy sắp sửa nhảy ra đến. Trên thính phòng Một triệu người lo lắng để phòng địa nhìn kỹ Vạn Tiên Minh ưu thế không ngừng tích lũy, Phong Ngâm chân nhân, Phụng Tiên tướng quân, Linh Âm tiên tử, Sích Lôi tử, Bạch Cốt đạo nhân. Tiêu Lung Tung bình thường ở đây bên trong bay trốn, thỉnh thoảng nhấc lên một vệ ánh sáng màu máu, trên đất tiên một phương trên người lưu lại khốc liệt vết thương. Rốt cục, ở toán tiên lần thứ 17 nỗ lực dùng toán chủ đánh gãy Phong Ngâm phi kiếm không có kết quả thời, hắn bất đắc dĩ thở dài, chịu thua. Thế là thi đấu xong xuôi, Vạn Tiên Minh hoàn toàn thắng lợi. Lấy linh thương vong đổi rơi mất đối phương hai viên đại tướng, càng hào lấy đảng tiên thi đấu điểm vượt qua 1.500 phân, một lần đem hai trận doanh lớn phân kém thu nhỏ lại đến không đủ 1.000 phân. Đến đây, trang ở ngoài tựa như biển gầm giống như tiếng hoan hô mới trùng vụ dương giật lên. Cuộc tranh tài này, là thật sự thắng. Hóa thần cấp đoàn chiến thắng lợi là đại hỷ sự, vạn tiên minh vì thế lần thứ hai rơi vào kéo dài nhiều ngày cùng hoan, rất nhiều cùng thi đấu không quá liên quan các tu sĩ cũng quả thực nên vì này khoái hoạt đến phát rộ. Thi đấu tin tức thắng lợi chuyển tới sau, lúc này liền có cường hào ở giáp đất khu mỗi cái phố lớn đạo tắt tiền, trên trời lại như rơi xuống linh thạch mưa như thế, đánh thương bình dân bách tính vô số. Mà ở mỗi cái đại sòng bạc ở ngoài, đều có người cười đến phát dầu nghẹt thở, có người tại chỗ từ cao mấy chục trượng nơi nhảy xuống, tăm tích trong quá trình lại dơ kiếm tự vẫn. Mỗi cái đại tiểu lâu lưu lượng khách cuồn cuộn, khí thế ngất trời, hơn nữa cần khẩn cấp thuyên truyền tốn kho rượu mạnh lấy thỏa mãn khách mời nhu cầu. Phố lớn ngói nhỏ đâu đâu cũng có nằm ngang hán tử say. Trong cửa hàng cùng mấy vị hóa thần chân nhân tương quan trao quyền sản phẩm quét đi sạch sành xanh. Khách sạn hết thời gian phòng toàn bộ trận đích, trong phòng khách rử a a tiếng liên tiếp dường như giao hưởng thịnh điện, liền ngay cả trong phòng tiêu âm trận pháp đều không ngăn cản được. Ngày hôm đó là vạn tiên minh cuồng hoang ngày, rất nhiều tố không quen biết nam nam nữ nữ, chỉ vì đồng thời hô lên thắng lợi khẩu hiệu, hoặc là chống đỡ chính là đồng nhất vị hóa thần chân nhân, là có thể thân mật ôm nhau. Sau đó dắt tay cộng phó khách sạn, cùng cá nước vui vậy, vân thu mưa hiết sau khi lại trời nam đất bắc. Thấy tình cảnh này, côn lôn Tiên Sơn các trưởng lão liên tục cao giọng nói đức không có thế phong nhật hạ, chờ đàn tiên thi đấu sau khi kết thúc nhất định phải dùng mộ bên trong tiên bảo tái tạo Cửu Châu quy phạm đạo đức. Mà tứ tướng tông tứ tướng chân quân thì lại vui mừng con xiết, liên tục than thở Cửu Châu đại lục sinh sôi đại kế có hy vọng, mong ước trên sàn thi đấu tuyển thủ môn liền chiến thắng liên tiếp. Vì chàng hạ nhân cung cấp càng nhiều giao phối sinh sôi nảy nở cơ hội. Bất luận làm sao, đại đa số người đối với chàng thắng lợi này đều là cực kỳ mừng rỡ, nhưng đại bối cảnh dưới luôn có số ít ngoại lệ. Vương Lục chính là một cái trong đó. Này thắng lợi làm đến quá kỳ lạ, đến hiện tại chúng ta cũng nghĩ không ra đến tột cùng thắng ở nơi nào, ta xem ra cùng thua cũng không khác nhau gì cả. Tiên ngũ khu trong đình viện, Vương Lục một mặt nghiêm nghị đối với thư ký Hải Vân Phạm nói rằng, nếu thua... Kỳ thực thắng lợi trợ giúp liền không cần phát ra. đương nhiên khoảng thời gian này mọi người bị chiến khổ cực, nên phát trợ cấp hay là muốn phát, nhưng có chút không thế nào khổ cực người liền hay là thôi đi. Hải Vân phàm cười cận, nói thí dụ như tôn sư cái kia phần liền không cần phát ra đúng không? Vương Lục gật đầu, trẻ nhỏ dễ dậy. Trẻ nhỏ dễ dậy ngươi muội à, ta còn ở đây Vương Vũ tức giận đập trát, các ngươi khi ta không tồn tại á hơn nữa ai nói với các ngươi ta không khổ cực? Nếu không là ta. Bọn họ làm sao có khả năng thắng được thoải mái như vậy? Vương lục lập tức truy hỏi, xin giải thích cặn kẽ ngươi cùng chàng thắng lợi này trong lúc đó có bán mao tiền liên hệ. Ta là sư phụ ngươi, ngươi là cuộc tranh tài này tổng bày ra, này liên hệ có đủ hay không chặt chẽ? Vương lục suy nghĩ một chút, ta cùng ngươi còn không đoạn tuyệt quan hệ thầy cho sao? Có muốn hay không như thế hông ác? Được rồi được rồi, ngươi đến cùng muốn ta ở cái gì? Nói thẳng chứ. Đừng cầm trợ cấp loại này mẫn cảm để tài đùa giỡn Vương lục thế là chăm chú nói rằng, sắc thực có chuyện muốn xin nhờ ngươi, theo ta lại đi một lần đàn tiên mộ, ta còn muốn tìm huyền Mặc tâm sự. Vương vũ lấy làm kinh hãi, ngươi vẫn còn muốn tìm huyền Mặc, Ngươi là thật không đem người hại chết không chịu bỏ qua. a. Thi đấu trước tìm một lần, thi đấu sau lại tìm một lần, chú ý tình ngay lý gian A người ta trên đất tiên trong trận doanh xem như là hiếm thấy cùng chúng ta đi đến gần, đem nàng bước đến không cách nào tự xử, đối với người nào đều không có chỗ ta Dừng một chút. Vương Vũ lộ ra càng vẻ mặt kinh ngạc, vẫn là nói ngươi thật sự cùng mọi tử kia có lui tới. Có thể A tiểu Vương Lục, bất chi bất giác liền lớn rồi, bắt đầu tìm nữ nhân, huyền mặc là cái không sai em gái, chơi chán nhớ gọi ta. Vương Lục thở dài, không nhìn thẳng sư phụ nói hưu nói vượng, ta vẫn là không nghĩ ra trận đấu kia đến cùng xảy ra chuyện gì, địa tiên môn thua quá kỳ lạ. Vương Vũ cười nhạo nói, có cái gì có thể kỳ lạ, nói rõ là địa tiên môn không muốn thắng, đem thắng lợi chắp tay nhường cho. Cái kia tình cảnh xem qua người đều hiểu. Vấn đề chính là ở, bọn họ tại sao phải đem thắng lợi chắp tay nhường cho? Cuộc tranh tài này điểm cao tới 1000 ngũ, không phải là nói để liền để. Hơn nữa để điểm cũng là thôi, Huyết nhục đồ cùng Thiên Huyễn đồng tử lại toán xảy ra chuyện gì? Liên mệnh cũng làm cho. Vương Vũ nói, này không phải tỏ rõ sao? Bọn họ đắc tội người, bị đẩy ra làm bia ngắm. Vương Lục nói rằng, Huyết nhục đồ cùng Bạch Trạch cái kia hai cái đồ lục thiên ma cũng là thôi. Huyền mặc cái kia tính tình cũng đắc tội người. Vương Vũ nói rằng, đại khái là bởi vì trong bụng mang thai ngươi có đủ, vì lẽ đó bị coi là không tịnh người mà bị liên lụy. Vương Lục, không nói những cái khác, này đàn địa tiên đều là lúc trước cộng đồng đối kháng đoạ tiên chiến hữu, đồng sinh cộng từ qua, có mâu thuẫn gì muốn cho bọn họ ở loại này trên sàn thi đấu mượn đao giết người. Nói cho cùng đàn tiên thi đấu chỉ là một cuộc tranh tài, địa tiên môn coi như thua rồi có thể làm sao. Đơn giản là mất đi bước kế tiếp quyền chủ đạo. Người vẫn là những người kia. Hoặc là nói chính là bởi vì cuộc tranh tài này thắng lợi không có trọng yếu như vậy, bọn họ tính mạng mình cùng đoàn đội hài hòa mới càng quan trọng. Hiện ở tại bọn hắn liền đại cục đều không để ý, này bên trong mâu thuẫn đã tích lũy đến mức nào. Hải Vân Phàm nghe Vương Lục nói đến chỗ này, trên lời nói, những thứ này đều là ngươi giả thiết chứ. Có hay không ở hàng chống đỡ? Vương Lục nói rằng, cho nên mới muốn tìm huyền mặc vấn cái đến tuột cùng a, chuyện này liên quan đến đàn tiên thi đấu toàn thể thiết đấu phải có thận Vì lẽ đó người nào đó à, ngươi ở phía ta bên này lấy làm công công làm tiền nghĩa mỗi ngày bên trong mò cá hoa thủy, còn dẫn kết sụ trợ cấp. Tình cờ cũng nên ở điểm chính sự chứ. Vương vũ một tiếng thở dài, được rồi được rồi, ai bảo ta chính là khổ cực mệnh đây. Ngươi nói thời gian, ta cùng ngươi đi sông vào này đầm rồng hang hổ là được rồi. chương 699, rắn mất đầu. Cùng lần trước đi tới ngân hà vòng xoáy nơi bãi phòng huyền mặt có chỗ bất đồng, lần này, Vương Lục là làm tốt khai chiến chuẩn bị. Lần trước gặp mặt, Vương Lục cùng Huyền Mặc hai phe trò chuyện với nhau thật vui, đó là bởi vì lẫn nhau đều nắm nói chuyện đúng mực, cũng không có vi phạm, vì lẽ đó bầu không khí hài hòa. Đồng thời Vương Lục đi đột nhiên, ở trước đó không có thông báo bất luận người nào, vì lẽ đó tiên một phương cũng là không ứng phó kịp. Nhưng sau đó không lâu một hồi hóa thần đại chiến, địa tiên tổn hại hai người, thảm bại 1.500 phân. Mà Huyền Mặc làm lên sân khấu tuyển thủ cùng Vương Lục cái kia phiên nói chuyện thực sự là không có cách nào giải thích. Dựa theo bình thường dòng suy nghĩ, lúc này Địa Tiên trận doanh tuyệt đối không thể lại cho phép Vương Lục lại như vậy, ngông nên Địa cùng Huyền Mặc đối thoại. Nhưng Vương Lục lại có quá nhiều vấn đề nhất định phải đến Huyền Mặc bên kia tìm được chứng minh, vì lẽ đó lần thứ hai gặp mặt bắt buộc phải làm. Mà Vương Vũ cái này bảo tiêu cũng nên đến bụng làm dạ chịu. Vạn Tiên Minh bên trong cũng không phải là không có có thể đảm nhiệm bảo tiêu cao thủ, Hồng Bào Lao tổ chính là có thể mượn dùng sức mạnh một trong. Thế nhưng dựa theo chính quy quy trình xin hạ xuống, muốn vận dụng chân quân cấp cao thủ ít nhất phải thời gian nửa tháng. Vì lẽ đó Vương Lục lùi lại mà cầu việc khác, chân quân cấp mời không nổi, xin cái cửu châu đệ nhất Kim Đan cũng có thể tạm tạo. Ở Vương Lục nghĩ đến, vị này cửu châu đệ nhất Kim Đan sức mạnh coi như không bằng chân quân, cũng cách biệt sẽ không quá nhiều, bởi vì nàng kế thừa chính là chính mình di sản. Đổi thành là chính mình, trải qua hoang dã nơi đại thai biến sau. Một bách thời gian 50 năm đủ để hắn trở thành đương đại đứng đầu nhất tu sĩ, mà vương vũ coi như so với chính mình có chỗ không bằng, trên lệch cũng sẽ không quá to lớn. Bởi vì ngộ tính của nàng cùng nghị lực thực tại kinh người, duy nhất hạn chế nàng tu tiên chỉ là linh căn, Nhưng y theo linh căn cấp bậc để phán đoán tu tiên tiền đồ đó chỉ là tiền nhân cựu đường, thế gian có đại đạo 3.000, không hẳn muốn treo cổ ở trên một cái cây. Nếu như nàng có biện pháp gì có thể tránh khỏi linh căn hạn chế, tỉ như hiện tại đi nở đạo. Cái kia chính là tiền đồ không thể đo lường. Trước mắt vương vũ biểu hiện ra thực lực khoảng chừng là hóa thần đỉnh phong, nhưng cũng không ai dám nói đây chính là nàng cực hạ. Vương lục đồng dạng không cho là đây là nàng cực hạ, hắn đối với vương vũ hoàn toàn tự tin, vì lẽ đó mang tới hàng đẹp giá rẻ bảo tiêu, liền trực tiếp binh phát đàn tiên mộ thiên thượng nhân gian. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc chính là, lên đường bình an vô sự, vừa không có ai đứng ra ngăn cản, càng không có dâm đến cái gì thâm độc cảm ấy. Hai người một đường thông suốt địa nhìn thấy thiên thượng nhân gian chủ nhân địa tiên huyền mặc, vẫn như cũng là cái kia nhã trí cung điện, địa tiên nữ tử tính tọa ở trong điện, hơi xuất thần. Nhìn thấy vương lục hai người sau, huyền mặc gật gù lộ ra một cái gượng ép nụ cười, liền không có thời gian để ý vương lục thẩm nghĩ mới mẻ, từ bệnh tâm thần phân liệt khỏi hẳn sau đó, huyền mặc luôn luôn là có tri thức hiểu lệ nghĩa, bây giờ quý khách tới cửa, nàng làm sao liền nước trà đều không hợp mấy chén tới mãi đến tận Vương Lục ở trước mặt nàng bảy ra bồ đoàn ngồi vào chỗ của mình, chuẩn bị muốn mở miệng hỏi thoại, Huyền Mặc mới như ở trong ngưỡng mới tỉnh, kinh ngạc nói: các ngươi tới. Vương Lục chịu phục địa nói rằng, ngươi này không coi ai ra gì Thần Công đã chăn tiến cảnh. Huyền Mặc ấy nấy nở nụ cười, có chút thất thần. Sau đó đứng dậy chuẩn bị vì khách mời dân trà, nhưng dáng người nhưng loạn trào loạn trạng, đi lại tập tiễn, gò má chậm rãi hiện lên một tia đỏ hồng, trên trán thấm ra hóng ánh mồ hôi hột, ánh mắt mê ly. Vương Lục thấy sau đó quả thực kinh hại đến biến sắc, liền vội vàng hỏi Vương Vũ nói, cố vấn một hồi nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến, ngươi nhìn nàng dáng giúp kia, như không giống như là đang hưởng thụ một loại nào đó cấm kỵ vui vẻ. Vương Vũ cũng là rất tán thành, không nghĩ tới thượng cổ điệu tiên như vậy phong khoáng, ba ngày tuyên dâm coi như bình thường, ta xem ngươi không bằng nắm cơ hội cùng nàng thâm nhập giao lưu một phen, có trợ giúp xúc tiến hai chúng ta mới hợp tác. Ta xem loại này quý giá cơ hội vẫn là để cho nhân sĩ chuyên nghiệp. Ngươi Linh T1 chỉ nhất định có thể làm cho nàng hưởng thụ đến khác vui vẻ. Linh T1 chỉ đã là quá khứ thức, hiện tại ta chính đang khai phá mới kỹ năng. Ngươi tử công cộng tài khoản lãnh chi phí nói muốn mở ra vũ khí bí mật, chính là khai phá món đồ này. Hai người chính nhỏ giọng mật ngữ, đột nhiên thấy huyền mặc bước chân lảo đảo một cái, trên người dường như áp chế không nổi giống như vậy, đàng địa bay lên một luồng mây mù, trong khoảnh khắc, rộng lớn trong đại điện hương tiểu phân tán. Vương lục trận mắt mất mồm, vừa đó là uống say rồi. Nói, ánh mắt lại chuyển hướng Huyền Mặc vừa mới ngồi ngay ngắn bồ đoàn, chỉ thấy trên bồ đoàn hoa văn huyền ảo, ở tinh xảo trang sức bên trong, ẩn Hàm băng tâm chấn định trận pháp, giờ mới hiểu được Huyền Mặc vừa nãy ngồi ở trên bồ đoàn là ở thanh thần tỉnh rượu. Cũng không biết nàng là uống bao nhiêu tiên ngưỡng, lấy tiên tu vi càng không có cách nào bằng bản thân áp chế cảm giác say, còn muốn dựa vào ngoại vật phụ trợ. Thế nhưng hiện tại Huyền Mặc vì đứng dậy đón khách, rời đi bồ đoàn, nhất thời cảm giác say dâng lên, thần chí một mảnh hỗn độn, thân hình càng là hoảng hốt bất định. Trên mặt lại lộ ra lười biếng nụ cười, ai nha, làm sao nhà ta chuyển lên. Đang khi nói chuyện, huyền mặc vẫy nhẹ vòng eo, ở tại chỗ triển khai ống tay háo chuyển động lên, huyền chuyển nẻ múa, trong miệng còn rên lên nhẹ nhàng cười nhỏ. Chỉ là điệu tiên vũ đạo há lại là bình thường. Tay trắng hất lên, trong đại điện liền gió nổi mây vần, âm dương hai khí bị hai tay cuốn lấy hình thành cơn lốc, điện bên trong tất cả cổ điện ra cụ khí bị tật phong cuốn lấy, xoay tròn bị xé rách thành mảnh vỡ liền ngay cả này vững như thành đồng vách sắt cung điện bản thân cũng ở khẽ run địa tiên tu sĩ đã chăn tiên đạo đỉnh phong cảnh giới hơi giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy năng điện này bên trong cơn lốc đủ để ở trong khoảnh khắc thổi tan một cái tu sĩ nguyên anh nguyên thần ngay ở trước mặt hai vị tu sĩ kim đan mặt dùng đến quả thực có mưu sát hiểm nghi cũng may kim đan không phải bình thường kim đan vương vũ khoát tay liền đẩy lên một vệ kim quang sáng lạn vòng bảo vệ đem hai người hộ ở trong đó mặc cho ngoại giới gió táp mưa xa vị nhưng bất động Một lát sau cơn lốc tiêu tan, Huyền Mặc cũng tản đi mấy phần cảm giác say, nhìn thấy điện bên trong tàn tạ, lắc đầu cười khổ, thực sự là khó coi a. Vương Lục gật đầu đáp lời, xác thực khó coi. Huyền Mặc giật nảy cả mình, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một lát sau, Huyền Mặc vạn phần xin lỗi nói rằng, ta vừa thực sự là bị hồ đồ rồi. Thứ lỗi. Không có chuyện gì, hơn nữa nhìn biểu hiện của ngươi, ta cũng xác định không ít suy đoán, ý nghĩa trọng đại. Huyền Mặc say rượu, say đến thần trí không rõ chuyện này bản thân liền rất có ý nghĩa trên lý thuyết nàng cũng không phải loại kia tận tình bừa bãi tu sĩ luôn hành cử chỉ đều có pháp luật người như thế coi như uống rượu cũng sẽ lướt qua liền thôi rất ít sẽ say mềm trừ phi gặp phải đặc biệt tình huống tỷ Tì như trước đây không lâu cái kia chàng hóa thần cấp đoàn chiến vương lục đi thẳng vào vấn đề các ngươi là không phải nội chiến huyên mặc cười khổ đúng thế đoàn đội nội chiến vốn không nên tùy ý nói cùng người ngoài biết nhưng này chàng gây go đoàn chiến sau khi Nội chiến chuyện như vậy hưu tâm nhân một đoán liền có thể biết, căn bản không che dấu nổi người, vì lẽ đó huyền mặc cũng sẽ không đi ẩn dấu. Chuyện của tôi nẹ vương lục cười nói, mấy người các ngươi là bị người xa lánh chứ. Tham dự hóa thần đoàn chiến mấy người, ngâm nghị kỵ đến kỳ thực có cái điểm giống nhau, bọn họ đều là đàn tiên thi đấu bên trong người thất bại. Huyền mặc ở mở màn chiến bên trong nhường thua cho hà đồ, toán tiên bị thiên luân chân quân đánh bại, huyết nhục đồ tuy rằng thắng hiểm qua chu thi giao. Nhưng ở Nguyên Anh cấp chiến đấu bên trong bị Chu Minh một chiêu kiếm đánh tan, thiên huyễn đồng tử càng không cần nói, bị vương vũ chơi đến xoay quanh, cho tới Bách Trạch. Liên trận doanh trợ thủ chức vụ đều mất rồi, nghiêm chỉnh đã là địa tiên sỉ nhục, Những người này thực lực không yếu, nhưng lý lịch thực tại không thể tả, đem 5 người này tập hợp thành một đoàn đội, quả thực suối quẻ trùng thiên. Bất quá, xa lánh quy xa lánh, đem người mệnh đều bỏ ra đến không khỏi quá đáng điểm, đừng xem ta à, chúng ta bên này cũng không muốn giết người. Ai ngờ đến người của các ngươi như vậy không khỏi đánh, đường đường điệu tiên bị chết còn nhanh hơn thỏ. Ngươi là người trong cuộc, muốn nói tới trung gian không có chính các ngươi người ra tay, khả năng sao? Ta lấy cho các ngươi nên là đồng sinh cộng tử huynh đệ, làm sao đàn tiền thi đấu vừa mới thời gian nửa năm, cũng đã cấp tốc trở mặt thành thủ. Huyền Mặc kinh ngạc mà nhìn Vương Lục, trầm mặt rất lâu nói không ra lời, hiển nhiên không muốn nhiều lời. Vương Lục cũng co kiên trì, Huyền Mặc không nói lời nào, hắn liền ở trong điện loạn lắc từ vừa mới bởi vì xây rượu cơn lốc tạo thành phế tích bên trong tìm kiếm địa tiên di sản vẫn đúng là tìm tới mấy quyển huyền mặc hàng ngày lật xem công pháp điện tịch địa tiên xuất phẩm tự nhiên là tinh phẩm vương lục nhìn ra xây xương ngon lành thuận tiện còn sao chép vài phần dự định trở lại qua tay buôn bán vương vũ liền càng trực tiếp một ít ở phế tích bên trong nhìn thấy có thứ gì đáng tiền liền trực tiếp thu vào giới tử túi không chút khách khí huyền mặc sừng sốt một lát thấy hai người này thực sự là đổi khách làm chủ hảo thủ Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tình huống rất tồi tệ. Vương Lục Thế là dừng lại bước đến, hỏi: "Cụ thể tới nói đây, nội chiến căn nguyên ở đâu?" Dừng một chút, còn nói: "Cuối cùng, hai chúng ta mới cũng không phải kẻ địch, ở đoạn tiên uy hiệp trước mặt, chúng ta hợp tác phải làm nhiều cạnh tranh. Chúng ta đương nhiên hy vọng có thể thắng, nhưng tuyệt không hy vọng thắng cuộc tranh tài này, nhưng thua lẽ ra liên hợp đội hữu." Huyền Mặc nghe vậy trong lòng thở dài, thả xuống một chút trần chờ, mở miệng nói rằng: "Dán bắt đầu." "Dán bắt đầu." Cái này ngươi đã nói, nhưng không đến nỗi phát triển đến tự giết lẫn nhau mức độ chứ. Huyền Mặc nói rằng, ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng như thế. Nhưng kỳ thực ở lúc trước vừa thành lập cái này đoàn đội thời điểm, vì liên hợp tất cả sức mạnh, địa tiên tạo thành nhưng là phức tạp một chút. Ngươi cũng nhìn thấy, liền ngay cả ma tộc cũng đứng hàng trong đó, thậm chí bao gồm đồ lục thiên ma. Bất quá, lão đại ở thời điểm, những vấn đề này đều không có biểu hiện ra, vì biểu diễn liên hợp thành ý. Bạch Trạch thậm chí chủ động bỏ qua nhân loại hình thái, hắn là duy nhất một cái không có nhiễm bao nhiêu sắc nghiệt, nhưng sa đoạ thành ma điệu tiên. Vương Lục hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hắn còn có chút hứa chỗ thích hợp. Bạch Trạch thân là trợ thủ thời điểm vẫn rất xứng trước, là Lao Đại đi rồi sau đó hắn mới trở nên không biết làm thế nào. Chúng ta những người khác cũng như thế, Lao Đại đi rồi, hắn những kia trung thực nhất tin cậy đồng bọn cũng phần lớn theo hắn cùng đi. Còn lại chúng ta những này, xác thực là năm bẻ bảy mảng, nếu là không người giàn buộc. Mâu thuẫn là tất nhiên sẽ tích lũy đi ra. Cho nên lúc ban đầu chúng ta theo nguyện vọng xây dựng đàn tiên mộ, đem hy vọng ký thác ở sau trên người vừa tới. Bây giờ nghĩ lại, trận này thức tỉnh đúng là cái sai lầm. Nghe đến đó, vương lục đại thể rõ ràng địa tiên trận doanh vấn đề chỗ ở. Như Huyền Mặc từng nói, thiếu hụt một cái cường mạnh mẽ người lãnh đạo thời, địa tiên cái tổ chức này nội chiến hầu như là tất nhiên. Nếu như không có trận này đàn tiên thi đấu, đại khái bọn họ sớm liền bắt đầu tự giết lẫn nhau. Những kêu tu hành hạo nhiên chính khí, làm sao có khả năng cùng đổ lục thiên ma hải hòa cùng tồn tại. Thiên ma lấy giết chóc mà sống, vô duyên vô cớ liền muốn giết người, như vậy tu sĩ chính đạo thấy có muốn hay không ngăn cản. Ngăn cản sau đó có thể hay không sinh cửu. Có cửu sau đó có muốn hay không trả thù. Đang không có cường lực nhân vật khai thông hóa giải những này mâu thuẫn tình huống, cái này đoàn đội đương nhiên không vững chắc. Vào lúc này, vạn tiên minh tổ chức đàn tiên thi đấu, trái lại là cho bọn hắn một đoàn kết thời cơ. Mà thi đấu tiền kỳ, địa tiên môn thế như trẻ che trạng thái cũng ít nhiều áp chế mâu thuẫn bạo phát. Mãi đến tận vương lục bắt đầu lánh đạo đột kích ngược, đem cục diện xoay chuyển, mâu thuẫn liền lần thứ hai bạo phát. Mà lần này bạo phát kết quả, chính là cái kia chàng hóa thần đoàn chiến. chương 700, lại có thế có người từ chối ta linh tê một chỉ. Cái kia chàng vô cùng gây go đoàn chiến, sau lưng ẩn giấu đi quá nhiều chuyện. Tại sao luôn luôn tinh thông bảo mệnh huyết đục đột sẽ trong trận đấu làm mất mạng Tại sao thiên huyễn đồng tử huyễn thuật sẽ có vẻ vụng về không thể tả? Tại sao toán tiên chiến bại sau khi lại có vẻ như chút được gánh nặng? Tại sao huyền mặc lúc này sẽ mất hết cả hứng? Những vấn đề này đáp án, quy kết lên chính là điệu tiên bên kia nội chiến đã đến trắng trận không kiêng rẻ hoàn cảnh, khiến người ta nản lòng thoái trí. Đáp án cũng không khó đoán, nhưng vương lục hiếu kỳ chính là, như thế nghiêm trọng tình hình, liền không ai đứng ra ở thiệp một hồi. Cái kia lòng dạ độc gác hắc ở chỗ cái gì? Cái này cũng là Vương Lục quan tâm nhất vấn đề. Huyên mặc cười khổ nói, hắn là lần mâu thuẫn này bạo phát tiêu điểm. Rất nhiều người nghi vấn hắn tiền kỳ sách lược không thỏa đáng, mới sẽ tạo thành cục diện bây giờ. Sau đó có mấy người vẫn như cũ chống đỡ hắn, có mấy người nhưng kịch liệt địa phản đối hắn. Làm cho không thể tách rời ra thời, thậm chí ra tay đánh nhau. Vương Lục rất hứng thú địa hỏi, hắc đánh thắng sao? Huyên mặc nói rằng, hắn vẫn không có ra tay, thậm chí bị người đả thương đều vẫn ở khắc chế chính mình. Không phải vậy lần tranh tài này nên do hắn ra trận. Vương Lục càng tò mò, đã xuất hiện tương vong. Nói như vậy huyết nhục đổ bọn họ. Huyền mặc bất đắc dĩ cười khổ, trên người đều mang theo thương, không phải vậy thi đấu thời điểm không đến nỗi phát huy đến như vậy kém. Cấp độ kia ở nói các ngươi là bị bức ép lấy người bị thương về mặt thân phận chiến trường. Quả thực là thảm vô nhân tính A. Vương Lục tao mày, suy tư chuyện này ý vị như thế nào? Lúc này, Vương Vũ trầm giọng nói rằng, Hiện tại các ngươi bên này là ai nói chuyện toán? Là đế lưu tôn. Vương Lục hỏi, ai? Hắn là năm xưa thủ lĩnh dưới trướng đại tướng một trong công pháp chuyển thừa cùng các ngươi những này hậu thế tu sĩ bên trong quân Hoàng Sơn có chút ngọn nguồn. Hắn tính như ngọn lửa hứng hực, nhưng bảo thủ, một mực thực lực mạnh mẽ, năm đó cũng là lệnh lao đại khá là đau đầu một trong những nhân vật. Trước từ không nghe ngươi nhắc quá. Huyền mặc bất đắc dĩ, hai chúng ta mới hiện nay vẫn là quan hệ thù địch. Ta tất yếu đem tất cả mọi chuyện đều nói cho người sao. Nhưng nghĩ phe mình trận doanh trạng hướng trước mắt, huyền mặc lắc lắc đầu, giải thích, hắn là trước đây không lâu vừa mới mới vừa thức tỉnh, trước chúng ta cho rằng hắn đã vĩnh viễn ngủ say, vì lẽ đó đương nhiên sẽ không đề cập. Lần này hắn bất ngờ sau khi tỉnh dậy, đối với tình huống của chúng ta phi thường bất mãn, chỉ trích chúng ta làm mất đi điệu tiên bộ mặt, đặc biệt là hắc cùng bạch trạch, lại sau đó. Nói tới chỗ này, huyền mặc trên mặt lộ ra đau thương vẻ mặt, không muốn nói thêm gì nữa Mà Vương Lục cũng đoán được sau đó phát sinh sự, vị này Đế Lưu Tôn hiển nhiên là dưới cơn thịnh nộ tự mình ra tay tiến hành túc phản, lấy mạnh mẽ vũ lực quét sạch châu bỏ rắn giết. Trong lúc tự nhiên không thể thiếu kết bè kết đảng, đem mâu thuẫn kịch liệt khuyết đại. Địa Tiên trận doanh hiện nay ở thế yếu, chỉ có cực cao tu vi cảnh giới nhưng không làm gì được một đám chính mình xem thường hậu thế tu sĩ. Đại đa số người trong lòng hiển nhiên đều kìm nén hỏa. Đế Lưu Tôn bá đạo thủ đoạn vừa vận nên hợp này bộ phận tâm lý. Thế là trước kia tổ chức người quản lý hết thẻ xuống đài, đế lưu tôn mang theo thái độ cứng rắn đời mới ban ngành tiếp quản quyền to. Lại sau đó chính là bức bách huyết nhục đồ các loại, chờ người ra trận hóa thần đoàn chiến, rửa sạch nhục nhã. Đương nhiên, rửa nhục vân vân chỉ là cớ, nói trắng ra chính là thanh trừ dị kỷ. Này đế lưu tôn ra tay cũng thực sự là tàn nhẫn vô tình, địa tiên môn trải qua nhiều như vậy đau khổ đã còn lại không có mấy, hắn vừa ra tay chính là liền chết mang thương. Muốn nói tới loại người sẽ cùng quân Hoàng Sơn truyền thừa có quan hệ, cũng thật là khá là trào phúng. Bởi vì quân Hoàng Sơn phong cách hành sự tuy rằng có vẻ thô lỗ trắng ra, nhưng ở bên trong môn phái bộ là phi thường chú trọng đồng đội tình, đối với mình người ra tay là tuyệt đối cấm kỵ, như có người dám to gan xúc phạm, đem gặp cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Mà vị này đế lưu tôn thân là quân Hoàng Sơn tổ sư gia cấp một nhân vật, đối với mình người ra tay là thật sự không chút lưu tình. Theo lý thuyết, phe địch nội chiến. Lại là ra như thế một cái có thể khóe gió nổi mưa nhân vật, vạn tiên minh một phương phải là một người làm quan cả họ được nhờ. Nhưng Vương Lục tầm mắt biết bao cao. Lòng dạ hà sự rộng rãi. Hoàn toàn không có cởi trên sự đau khổ của người khác ý tứ, trái lại nghiêm túc nói rằng, có cần hay không chúng ta giúp ngươi diệt trừ bạo quân. Huyền mặc trầm mặc rất lâu, chuyện này là chúng ta điệu tiên bên trong sự tình, nếu như dẫn vào người ngoài nhúng tay, trái lại nói không rõ ràng. Vương Lục nói rằng, Hiện tại các ngươi người bên kia nên đều biết chúng ta đến cùng ngươi tư biết, ngươi còn quan tâm cái gì tỉnh ngay lý gian a. Huyền Mặc nghe đến đó hơi run run, lập tức đôi mi thanh tú nhíu lên, nghĩ tới điều gì, các ngươi tới thời điểm, không có ngộ đến bất kỳ trở ngại. Vương Lục cũng nghĩ đến vấn đề này, lúc trước không biết tiên nội chiến nghiêm trọng như vậy, còn tưởng rằng là Huyền Mặc nhiệt tình hiếu khách, cửa nhà không đề phòng. Bây giờ nhìn lại e sợ cũng không phải là Huyền Mặc chủ ý thậm chí nàng ở chính mình say rượu, nhất định phải dựa vào Bồ Đoàn Thanh Thần tỉnh rượu cũng ở người khác nằm trong kế hoạch. Xem ra là có người cố ý muốn dồn tạo người ta trong lúc đó sở căng đàn, lấy này đến tiến một bước đưa ngươi xa lánh đến vòng tròn ở ngoài. Cái kia đế Lưu Tôn không phải một giới mãng phu, hoàn toàn không có thông minh sao, nghĩ như thế nào ra loại này âm như quỷ kế. Không ngại mất mặt sao? Huyền Mặc cười khổ nói, đế Lưu Tôn chỉ là tính tình rừng rực, tuyệt đối không phải mang phu, bằng không cũng không thể nhanh như vậy liền chỉnh hợp nhân thủ. Ai, vừa mới ta mượn rượu tiêu sầu không nghĩ tới nhưng bởi vậy chúng rồi bực này ác độc như kế. Nghĩ đến hiện tại ta và các ngươi tư sẽ tin tức đã truyền khắp đi. Vương Vũ Tràn đầy phấn khởi địa đề nghị, đã như vậy, không bằng chúng ta đùa mà thành thật chứ. Ta có linh tê một chỉ, phi thường tuyệt vời, có thể giúp ngươi sung sướng đê mê. Như vậy cũng đỡ phải bởi vì người ta vu hại ngươi, khiến cho ngươi tâm tình phiền muộn. Huyền Mặc chỉ làm không có nghe nói như thế, vì không bị người ta vu cáo vì lẽ đó ở giòn chính mình ngồi vững tội danh. Loại này vô nghĩa, chủ ý cũng chỉ có nàng mới có thể nghĩ ra được. Cũng may vạn tiên minh một mới người quản sự là vương lục mà không phải vương vũ, vì lẽ đó huyền mặc liền nhìn vương lục, chờ mong hắn lời giải thích. Ai biết vương lục nhưng giống bị sư phụ dẫn dắt, tương tự đề nghị, ta cũng cảm thấy ngươi hiện tại khiêu phản tốt hơn. Địa tiên bên này đã không có tiền đồ, không bằng nhảy qua đến theo chúng ta hôn đi. Ngươi làm địa tiên quy hàng người số một, sẽ hưởng thụ đến cực cao đái ngộ, vừa xa ngươi ở chỗ này gặp xa lánh. Huyền Mặc bất đắc dĩ nói, "Không thể. Không có cái gì không thể, ngược lại hai chúng ta mới sớm muộn đều muốn hợp lưu, khác biệt ở chỗ phương nào chủ đạo. Mà bây giờ nhìn lại nếu để cho Đế Lưu Tôn được rồi thế, kết quả của các ngươi còn không bằng thua cho Vạn Tiên Minh. Vì lẽ đó đã như vậy hà không sớm ngày quy hàng đây. Chúng ta mặc dù là chia làm Vạn Tiên Minh cùng điệu Tiên hai trận doanh lớn, nói trắng ra không đều là kiểu Châu tu sĩ." Huyền Mặc trầm mặc một hồi, nói rằng, "Vẫn không được, ta hiện tại nếu là đi với các ngươi, Trong trận doanh thì càng không ai có thể kiểm chế đế lưu tôn. Quá khứ thời điểm hắn nợ qua ta tỉnh, cho nên đối với ta không dám quá mức vô lễ. Vương Lục nói rằng, ngươi đã là duy nhất có thể kiểm chế hắn người, vậy thì căn bản là cái đinh trong mắt, ngươi lưu lại cũng đơn giản là bị hắn lấy các loại âm mưu quỷ kế rội nước bẩn, rơi vào thân bại danh liệt, tội gì. Ta biết, nhưng không có lựa chọn nào khác, ngươi không biết hắn là người thế nào, sẽ làm ra thế nào sự. Không có ai kiểm chế. Đối với chúng ta song phương đều sẽ tạo thành tai nạn. Vương Vũ nghe đến đó, khá là phiền muộn địa khoát tay háo một cái, làm sao phiền thoái như vậy. Nếu ta nói không bằng cho hắn viết phong chiến thư, yêu hắn đến một mình đấu, sau đó đem hắn giết chết ở đây trên, liền một bách. Vương Lục cười lạnh một tiếng, hắn nếu là thật có một mình đấu bản lĩnh cùng dũng khí, hóa thần cấp đoàn chiến nên tự mình ra tay. Đáng tiếc hắn chỉ là buộc người bị thương ra chiến trường toán nham hiểm tiểu nhân thôi. Huyền Mặc nói rằng, không nên xem thường hắn. Hắn đương nhiên sẽ xuất thủ, đón lấy võ đấu thi đấu hắn nhất định sẽ các loại, chờ, trường trình độ nào đó trên nói, hắn là cái so với hắc kẻ còn tàn nhẫn hơn, các ngươi cần phải cẩn thận. Vương Lục tiếp tục cười gằn, yên tâm, chỉ cần hắn dám lên, ta bảo đảm có thể giúp ngươi môn giải quyết cái này bên trong mầm hoạn. Sau khi, ba người lại tùy ý nói chút thoại, Vương Lục thử nghiệm mấy lần lôi kéo vô hiệu sau, liền cáo tử rời đi. Huyền mặc mất hết cả hứng chỉ là sầu bi ở ngày xưa chiến hữu đồng bạn trở mặt thành thù vô tâm giữ lại Vương Lục hai người rời đi thiên thượng nhân gian sau Vương Lục suy nghĩ một chút nói rằng chuyện này lộ ra kỳ lạ Vương Vũ gật đầu nói xác thực rất kỳ quái lại có nữ nhân sẽ từ chối ta linh tê một chỉ thực tại kỳ lạ ta là cảm thấy không hiểu ra sao tỉnh lại một cái Đế Lưu Tôn lập tức liền gây ra động tĩnh lớn như vậy muốn nói là trùng hợp khó tránh khỏi có chút gỡ ép Vương Vũ nói rằng không phải trùng hợp Chẳng lẽ còn sẽ là có người cố ý chạy đến ngủ say bên cạnh hắn, dùng nhiệt tình hôn môi đem hắn đánh thức hay sao? Người thật buồn ôn, kiếm về, như thế làm có ích lợi gì? Địa tiên trận doanh đại loạn, tự giết lẫn nhau, hoàn toàn là tiện nghi chúng ta. Vương Vũ vốn định mở cú chuyện cười, thấy vương lục thần sắc nghiêm túc, liền cũng chăm chú nói rằng, hoặc khen người ta ban đầu chỉ là muốn dẫn vào cường viện, không nghĩ tới đế lưu tôn sau khi tỉnh dậy sẽ khuấy lên nhiều như vậy thị phi hơn nữa ngạn ngữ nói đại loạn sau khi tất có đại trị này đế lưu tôn làm việc như thế bá đạo tàn nhẫn đại khái là cảm thấy coi như liều mạng khốc liệt hy sinh cũng phải đem trận doanh sức mạnh triệt để chỉnh hợp đứng lên đi nếu như những kia địa tiên thật có thể làm được kỷ luật nghiêm minh đối với chúng ta tới nói không phải là chuyện tốt trận này đàn tiên thi đấu vạn tiên minh có thể chiếm được một kia ưu thế ngoại trừ vương lục nỗ lực ở ngoài địa tiên một phương sức mạnh tan rã cũng là trọng yếu nguyên nhân huyền mặc cùng bạch trạch lãnh đạo lực không mạnh H.I. Điệu tiên nhưng là không thường thường đứng ra. Điệu tiên môn hoàn toàn là dựa vào chính mình vượt qua người ta một bậc cảnh giới thực lực từng người vì chiến. Sơ kỷ chiếm cư ưu thế sau, bị vạn tiên minh dần dần thăm dò con đường, làm ra chút độ công kích bố trí, sẽ rất khó chịu. Nhưng nếu như cái này đế lưu tôn có thể thống hợp thật điệu tiên sức mạnh, tập hợp thành một luồng kính, đón lấy vạn tiên minh tháng ngày xác thực sẽ không dễ chịu. Chờ xem đi. Đế lưu tôn mặt hàng này chính là song nhận kiếm, ở thương tới chúng ta trước. Chỉ sợ bọn họ chính mình cũng không hẳn chịu đựng được. Nói đến, ta vẫn cảm thấy kỳ lạ. Vương lục sơ sơ cảm, nói rằng, trước kia vẫn cho là số một kẻ địch là cái kia hắc, hiện tại lại đột nhiên thêm ra một cái không hiểu ra sao đế lưu tôn, cái này phát triển cũng quá kỳ quái. Thượng cổ điệu tiên thức tỉnh vốn là không hiểu ra sao. Vương vũ than buông tay, nói cẩn thận đem di sản để cho hậu nhân, hiện tại tỉnh lại nhưng đổi ý không công nhận. Người như thế làm ra cái gì đến đều không kỳ quái. chương Bán nghệ không bán thân. Liên quan với Đế Lưu Tôn thức tỉnh, Thượng cổ điệu tiên trận doanh bắt đầu chỉnh hợp sức mạnh tình huống, Vương Lục ngay lập tức liền tặng lại đến tổ hủy hội cao tầng. Hà đồ đạo nhân tự mình chủ trì triệu mở cuộc họp khẩn cấp thương thảo đối sách, trải qua thời gian nửa ngày dài lâu nghiên thảo sau, thu được kết luận đại thể như sau: Một là muốn tiến một bước tăng mạnh lãnh đạo, thành lập chứng thực tương quan trách nhiệm chế độ, tăng cao vạn tiên minh đoàn đội lực liên kết cùng sức chiến đấu. Nói đơn giản chính là đối mặt có chuyện xảy ra thời Vạn Tiên Minh nhất định phải có càng cường mạnh mẽ ứng đối cơ chế cùng lãnh đạo ban ngành. Mà lớp này từ thành viên chủ yếu bên trong tự nhiên thiếu không được vương lục. Hai là muốn tăng cao cảnh giác, cải tiến tác phòng, kiên quyết ngăn chặn thư giãn tư tưởng. Nói đơn giản chính là muốn bắt đầu từ hôm nay biết điều làm việc, loại kia thắng một cuộc so tải cuồng hoan ba ngày bầu không khí muốn có chừng có mực, một ít quá độ lạc quan dư luận bầu không khí cũng phải hơn nữa không chế. Trên thực tế coi như không có đế lưu tôn thức tỉnh, Vạn Tiên Minh cũng tồn tại mù quáng lạc quan hiện tượng. Rất nhiều người cho rằng địa tiên trận doanh đã không đáng sợ, chỉ cần vương lục ra tay liền đánh đầu thằng đó. Loại này mê tín không thể nghi ngờ là xong nhận kiếm, hiện tại chính cần thu lại phong mang. Vạn tiên minh ưu thế được không dễ, tuyệt đối không nên bởi vì nhất thời sơ xảy liền ném mất. Ba là phải tăng cường cùng địa tiên ngoại giao liên lạc, thời khắc nắm giữ mới nhất hướng đi. Điểm này kỳ thực vạn tiên minh tiền kỳ công tác phi thường không đắc lực, đàn tiên thi đấu bắt đầu đều thời gian nửa năm. Vạn Tiên Minh cùng Điệu Tiên chính thức liên lạc con đường nhưng không thông suốt, phương diện này là bởi vì Điệu Tiên trận doanh ở thi đấu sơ kỳ lấy giết chóc chiến thuật kịch liệt chuyển biến xấu song phương quan hệ, mặt khác Điệu Tiên môn rắn mất đầu cục diện, cũng làm cho bọn họ từ đầu đến cuối không có xây dựng lên một cái chân chính về mặt ý nghĩa chính thức tổ chức. Vì lẽ đó Vương Lục muốn cùng Huyền Mặc gặp mặt, đều không có một cái công khai thông suốt con đường, chỉ có thể lén lút gặp mặt. Bốn là muốn thử nghiệm xúi dục Điệu Tiên trong trận doanh bộ phận thành viên, tỷ như Huyền Mặc, Bạch Trạch Các những này thất thế người. Bây giờ địa tiên trận doanh cục diện đối với vạn tiên minh mà nói là kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại, đế lưu tôn loại này hung hăng lãnh tụ vừa có thể chỉnh hợp sức mạnh, cũng sẽ phân tán sức mạnh, nếu như có thể đem bị nàng vứt bỏ những kia thành viên tiếp thu lại đây, vạn tiên minh thực lực đem được rất lớn tăng cường. Mà công việc này bụng làm dạ chịu rơi vào vương lục trên người. Bởi vì vương lục cùng huyền mặt quan hệ ở vạn tiên minh bên trong đã truyền lại truyền. Hội nghị thảo luận bên trong tứ đại khối công tác phân biệt chứng thực đến người, Vương Lục thân là tổ hủy hội tổng bảy gia hầu như mỗi một khối đều có tham dự, thế nhưng trọng điểm công tác hiển nhiên là đệ tứ hạng, bởi vì chỉ có này một khối tác dụng của hắn không thể thay thế được. Vạn Tiên Minh không hề thiếu am hiểu bảy gia thiết kế người, Vương Lục ở phương diện này tài hoa tuy rằng xuất chúng, cũng chưa chắc chính là thiên hạ đệ nhất, chỉ là am hiểu muốn nổi bật, nghịch cảnh trở mình thôi. Bây giờ Vạn Tiên Minh đã thành công chiếm thượng phong, chỉ cần dựa theo Vương Lục định ra cơ bản phương lược Làm từng bước chấp hành xuống là có thể, rất nhiều thâm niên trưởng lão đều có thể gánh chịu công việc này, cũng không phải không phải vương lục không thể. Nhưng hắn cùng huyền mặc quan hệ nhưng là độc nhất vô nhị, mà huyền mặc trên đất tiên bên trong nhân duyên cũng là độc nhất vô nhị. Thông qua huyền mặc, có thể sẽ liên lạc lại bạch Trạch, liên hệ hắc, liên hệ toàn tiên. Địa tiên bên trong rất nhiều cường giả gia nhập liên minh phản phất ngay trong tầm tay. So sánh với 3 vị trí đầu hạng công tác, này một hạng độ khó công việc thấp nhất, hiệu quả nhưng tốt nhất có thể nói lập tức rõ ràng thế là chủ đề của hội nghị liền dần dần đã biến thành làm sao lợi dụng Vương Lục đến quyết định Huyền Mặc mà theo thảo luận trục nhiệt liệt hơn tham dự các trưởng lão linh cảm cũng không ngừng bắn ra thời khắc có liên quan với lôi kéo Huyền Mặc mới điểm quan trọng dọn đi ra từ ban đầu hiểu chi lấy cắt tóc triển đến lấy tình động lại theo tứ tướng chân quân một phen hùng hồn trần từ phát triển đến giao chi lấy chiếu mắt thấy đề tài liền hướng dưới ba đường kịch liệt rơi xuống đối với này Vương Lục khá có ý kiến bất đồng Không thể không đúng lúc đánh gãy. Chư vị trưởng lão xin nghe ta một lời. Vương Lục Vũ vô bản, hấp dẫn chú ý của mọi người, xin mọi người chú ý một vấn đề, ta tham dự đến tổ hủy hội, đảm nhiệm tổng bày ra trước, là có một cái nguyên tắc căn bản, ta, Vương Lục, bán nghệ không bán thân. Kết quả vừa dứt lời, liền nghe Âm Dương Tông tông chủ cười một cách tự nhiên nói, nam nữ giao hợp chi đạo sát thực là một môn cao thâm nghệ thuật, Vương Lục chân nhân đúng là rất hiểu việc. Vương Lục tức giận nói rằng Vậy không bằng xin tông chủ từ trong tông môn chọn mấy cái khí đại hoạt tốt đại nghệ thuật ra đi hầu hạ huyền mặt thôi. Tông chủ cười nói, bị môn những kia vô dụng giá hỏa nào dám cùng vương lục chân nhân so với. Tứ tướng chân quân cũng khuyên, vương lục à, đây là việc quan hệ cửu châu đại lục toàn cục đại sự, thiết không thể xử trí theo cảm tính. Vương lục thở dài nói, chân quân nói đường hoàng, kỳ thực chính là muốn biết một chút hiện đại tu sĩ cùng thượng cổ điệu tiên sinh sôi tình huống chứ. Tứ tướng chân quân cười nói, nói không sai Hai chúng ta nhóm người khoảng cách một cái thời đại mặt pháp, thiên địa pháp tắc khác biệt, nghiêm chỉnh mà nói thậm chí không phải đồng nhất cái vật chủng, có tồn tại hay không sinh sản cách ly phi thưởng đáng giá khảo sát nghiên cứu. Vương Lục nói rằng, muốn khảo sát nghiên cứu xin mời chân quân tự thân xuất mã đi, ngươi là đạo này tông sư, tin tưởng nhất định có thể bắt vào tay. Tứ tướng chân quân vuốt râu nói rằng, ta đương nhiên muốn đích thân ra tay, nhưng cửa thứ nhất còn cần Vương Lục chân nhân ngươi đến sông a, biết lắm khổ nhiều. Vương Lục chân nhân vạn chớ chối từ yên tâm đợi ngươi cửa thứ nhất đắc thủ sau, ta sẽ mau chóng cùng ngươi hội hợp, phối hợp ngươi công tác, có ta giúp đỡ, tuyệt đối có thể cho ngươi triệt để nắm giữ huyền mặt cả người, dù cho nàng là địa tiên cũng không ngoại lệ. Vương Lục quả thực kinh ngạc, ngươi lão đầu nhi này muốn mặt đường, dưới con mắt mọi người ước pháo nhóm ba người. Kinh ngạc, chỉ nghe âm dương tông chủ cười nói, nghe tiếng đã lâu tứ tướng chân quân là đạo này thánh thủ, khiến cho động lòng người không nớt, không biết đúng hay không, có cơ hội có thể cùng chân quân luận bàn tài nghệ. Tứ tướng chân quân hử lệnh một tiếng, ta môn ma đạo hắn luôn luôn là xem thường âm dương tông những kia say mê cá nước vui vậy, lại không chịu tiến hành sinh sôi tu sĩ. Âm dương tông chủ lại nói, ta biết chân quân đối với chúng ta âm dương tông luôn luôn có ý kiến, bằng vào chúng ta đã sớm dự định thay đổi môn phái tôn chỉ, vì cửu châu tu sĩ sinh sôi tận một phần lực. Tứ tướng chân quân bạch mi dương lên, lời ấy thật chứ. Âm dương tông chủ cười quyến rũ nói, thật không đúng, chân quân đến tự mình thử một lần chẳng phải sẽ biết hừ. Sắc thực cần lao phu tự mình thử một lần, mới có thể biết các ngươi những này bảng môn tà đạo có phải là thật hay không hiểu tâm cải tà quy chính. Chúng ta đều là chân tâm thành ý rồi, chân quân nhất định phải tướng tin chúng ta nha. Hai người nói tới chính vui thích, hà đồ đạo nhân thẳng hắng một cái, mạnh mẽ sóng pháp lực quét ngang phòng họp, khiến cho tất cả mọi người nguyên thần đô là ru lên. Đế ở ngoài thoại liền chấm dứt ở đây đi. Vương lục rất tán thành, chuyện phiếm sắc thực nói quá nhiều, chúng ta vẫn là thảo luận một chút để lưu tôn sự đi. Đây là quyết định chủ ý không muốn bàn lại bán mình câu huyền mặc đề tài. Kết quả Hà Đồ đạo nhân sau một khắc liền chuyển hướng Vương Lục, Vương Lục chân nhân, huyền mặc chuyện bên kia liền có lao ngươi nhiều nhọc lòng. Niệm nó, chân quân ngươi không thể bấy ta như vậy, đường đường tổ hội hội tổng bày ra đi làm ra thị chuyện làm ăn, vạn tiên minh mặt mũi ở đâu. Hà Đồ đạo nhân cười cợt nói rằng, vì lẽ đó liền cần ngươi phát động trí tuệ, chọn dùng ra thị chuyện làm ăn ở ngoài biện pháp đem đối phương lôi kéo tới. Tin tưởng lấy trí tuệ của ngươi, nhất định có thể tìm tới phương pháp. Không nghĩ tới lấy nghiêm túc cứng nhắc xương chân quân cũng sẽ chơi cái trò này à. Thấy hà đồ đạo nhân lên tiếng, trên hội trường lại có trưởng lão cười nói, Vương Lục chân nhân à, ngươi ở vạn tiên minh nữ tu sĩ bên trong nhân khí vẫn luôn cư cao không dưới, dựa vào không phải là ra thị chuyện làm ăn. Tin tưởng lần này ngươi nhất định có thể phát huy sở trường, đem huyền mặc bỏ vào trong túi. Đúng vậy đúng vậy, Vương Lục chân nhân uy danh huyền hách còn tiên thành bên trong không biết bao nhiêu thiếu nữ tu sĩ hô lớn qua phải cho người sinh con, có thể tuyệt đối không nên từ chối nữa. Vương Lục thấy trong sân bầu không khí dần dần thống nhất, trong lòng cười gắn, đám này gước ao ghen tị sắc mặt thực sự là đáng ghê tởm. Hội nghị sau khi kết thúc, tham dự các tu sĩ mỗi người quản lý chức vụ của mình, chạy về phía từng người công tác cương vị. Vương Lục công việc trong tay bộ phận giao cho Hải Vân phàm tạm đại, bộ phận thì lại phân cho cái khác thâm niên trưởng lão Hắn chuyện cần làm chính là nghĩ trăm phương ngàn kế công hãm huyền mặc này tỏa pháo đài. Việc này rất khó, nếu không như vậy, những trưởng lão kia cũng sẽ không liều mạng để vương lục bán thịt chi hiểm, đem công việc này giao cho hắn tới làm. Thực sự là trừ hắn ra, không có những người khác có thể làm. Từ hội trường đi ra sau đó, vương lục ngay lập tức liền đi tới thiên thượng nhân gian, muốn cùng huyền mặc gặp lại một mặt, nhưng lần này hắn căn bản không vào được môn. Đưa tay đưa vào ngân hà vòng xoáy sau. Hoàn toàn không cảm ứng được thiên thượng nhân gian vị trí. Bất kể là Huyền Mặc không muốn gặp lại hắn, vẫn là Đế Lưu Tôn không muốn để Huyền Mặc nhìn thấy hắn. Nói chung thiên thượng nhân gian là không đi được, vì lẽ đó hiện tại cục diện này nhất thời trở thành cương cục. Vương Lục cùng Huyền Mặc quan hệ cho dù tốt, cũng muốn gặp mặt mới có thể du thuyết lôi kéo. Hiện tại liền mặt cũng không thấy, còn nói gì tới lôi kéo thậm chí bi quan một điểm dự đoán. Huyền Mặc rất khả năng đã bởi vì mấy lần trước tư biết, mà bị Đế Lưu Tôn xem là kẻ phản bội điển hình phê đấu đánh đổ thế nhưng nếu vạn tiên minh đem nhiệm vụ giao cho hắn cũng không thể gặp phải một điểm ngăn trở liền bỏ dở nửa chừng bây giờ đi về tuyên cáo nhiệm vụ thất bại không biết có bao nhiêu yêu thích cười trên sự đau khổ của người khác người sẽ hoài nghi hắn thân là năng lực của đàn ông vì lẽ đó coi như là cương cục hắn cũng phải nghĩ biện pháp khuấy lên một tia sóng lớn vương lục ở ngân hà vòng xoáy trước nghỉ chân một lúc lâu kiên trì cân nhắc kế hoạch của chính mình mà khi hắn đang muốn biến thành hành động thời chỉ thấy trước mặt ngân hà vòng xoáy một trận lay động Từ bên trong đi ra một người. Yêu, Bạch Trạch. Người đến chính là am hiểu phủ quyết thuật tại chỗ tiên trận doanh trợ thủ Bạch Trạch, chỉ là lại lần gặp gỡ, Bạch Trạch xem ra có vẻ vẻ vải mà tăng thương, còn lâu mới có được ngày xưa loại kia thấy cái gì đều muốn trước tiên sách vài câu ý kiến phản đối hung hăng kiệt nạo. Đi theo ta. Bạch Trạch lạnh nhặt nói, sau đó xoay người rời đi. Vương lục không do dự chút nào, cất bước đổi tới. Lần này, bên cạnh hắn không có cửu châu đệ nhất Kim Đan làm bảo tiêu mà chỉ bằng vào hắn bản thân, đối mặt một vị thượng cổ điệu tiên hầu như không thể có chống lại chỗ chống để né tránh. Bất quá Vương Lục rất thanh sở bạch trạch đến đây không phải tìm hắn để gây sự, bởi vì trong tay hắn cầm huyền mặc tín vật. Một viên giống như hoa mai tinh xảo châm gài tóc, cây châm đỉnh chia làm song xoa, từng người ẩn chứa âm dương tiên linh, chính là huyền mặc độc môn tiên pháp. Chương 702, lại như có người mưu hại được rồi như thế. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Một mảnh băng sơn tuyết địa bên trong, Huyền Mặc tay nâng trẻ thơm, tư thái tự nhiên hào phóng, ở phong tuyết bên trong hệt như băng thanh ngọc khiết tiên tử, chỉ là thần sắc nhưng có che giấu không đi hề bại cùng yêu thương. Vương Lục bốn phía nhìn một chút, báo tuyết bên trong, một tòa đông tuyết nham xây thành đơn sơ sơn động ra phong tránh mưa, Huyền Mặc liền trụ ở trong sơn động. Đây là nhà mới của ngươi? Trang trí đủ đơn giản. Huyền Mặc cười khổ một tiếng, hà tất biết rõ còn hỏi. Nơi này là huyền sương giới, đang tiên ngộ ngàn vạn bên trong tiểu thế giới một cái, vạn rằm đóng băng sinh cơ mất đi là huyền mặc cùng bạch trạch các loại chờ người tạm thời ẩn thân chỗ tránh nạn tị nạn ở đế lưu tôn cực kỳ tàn ác túc phản chấn áp lại huyền mặc người tốt duyên rốt cục cũng không phát huy ra tác dụng bị bức bách ghé rằng đường có thể đi hoặc là bị đế lưu tôn lấy các loại lý do hãm hại trí tử hoặc là quỷ xuống cho đế lưu tôn làm cầu. huyền mặc là tu vi cảnh giới đã chân đỉnh phong cảnh giới tu sĩ tiêu căng tự mãn đường đường điệu tiên chắc chắn sẽ không làm cho người ta làm cẩu nhưng nàng lại không muốn chết ở đế lưu tôn trên tay vì lẽ đó chỉ lựa chọn tốt trốn đan tiên mộ bên trong có hàng vạn hàng nghìn tiểu thế giới nếu như huyền mặc nhất định phải trốn đế lưu tôn xác thực rất khó tóm được nàng bất quá ngươi này một trốn cơ bản chẳng khác nào tự đoạn căn cơ trên đất tiên trong trận doanh ngươi chính là cực mất danh dự cả binh huyền mặc nhìn một chút vương lục như vậy chẳng phải là chính hợp ngươi nguyện vương lục cũng không khách khí cười hì hì, hì. đúng đấy ta là phụng vạn tiên minh tổ ủy hội mệnh lệnh đến suối dùng ngươi Bây giờ nhìn lại thực sự là đến rất đúng lúc. Huyền mặc lắc đầu một cái, ngươi nếu là lấy vì ta hiện tại sẽ chuyển đầu trận doanh, hơi bị quá mức lạc quan. Nếu như ta thật sự muốn dùng bỏ điệu tiên trận doanh, thì sẽ không trốn ở chỗ này, mà là trực tiếp nhờ và đến các ngươi bên kia. Bằng vào ta tình huống lúc đó, một lòng phải đi, đế lưu tôn không ngăn được ta. Vương Lục nói rằng, nếu như ngươi ngu đến mức vào lúc này còn không hiểu được chuyển đầu trận doanh, vậy thì thật không có lôi kéo suối rục cần phải. Huyền điểm đen đầu Vậy ngươi liền mời trở về đi, ta sẽ không liền như vậy dùng bỏ điệu tiên thân phận này. Vương Lục nở nụ cười, không có hy vọng ngươi dùng bỏ điệu tiên thân phận gia nhập vạn tiên minh A, chuyển đầu trận doanh, lại không phải nhất định phải gia nhập vạn tiên minh mới coi như chuyển đầu trận doanh. Huyền mặc hiếu kỷ, ngoại trừ điệu tiên cùng vạn tiên minh ở ngoài, bây giờ còn có cái khác trận doanh. Ngươi là cho phe thứ ba làm việc. Nói tới chỗ này, Huyền mặc vẻ mặt đống nhiên lạnh léo hạ xuống. Đoạt tiên. Nghĩ tới đây. Huyên mặc rộng mở cả kinh. Nếu như không phải đoạt tiền, nay trải qua thời đại mạt pháp cửu châu đại lục sao có thể có thể dựng dục ra như vậy kỳ tài? Nếu như không phải đoạt tiền, lại sao lại có nhiều như vậy đồng bạn chết ở trên tay hắn? Nếu như không phải, Huyên mặc đang muốn, đống nhiên trên trán một ôn, bị cái gì ôn ấm áp nhiệt lại mềm mại đồ vật đập chúng, trong lòng nàng cả kinh, cho rằng là cái gì độc môn ám khí, nhưng sau một khắc cái kia ám khí từ trên trán rất xuống, lướt qua mí mắt, là cái bánh bao, chỉ là. Vì sao lại là cái bánh bao? Trước mắt, Vương Lục tức giận chờ nàng, đây là ta trong ngày thường phòng cho sư muội đồ ăn vặt, hôm nay liền đặc biệt khai ân đưa ngươi bổi bổ đầu góc ngươi vừa nãy là không phải một đường nghĩ đến đọa tiên đi tới. Huyền mặc bị nói trắng ra tâm tư, ngược lại không quấn bách, một bên dùng khăn tay lau đi trên chán nhiễm dầu tí, sau đó đem bánh bao thịt cẩn thận địa gói kỹ, một bên thản nhiên nói rằng, không sai, ta xác thực đang hoài nghi ngươi. Hiện tại ngoại trừ vạn tiên minh cùng chúng ta ở ngoài. Nơi nào còn có phe thứ ba thế lực? Ngươi luôn không khả năng là cho Tây người gì làm công. Vương lục thở dài, động động nào à, giống ta người như thế, làm sao có khả năng đảng hoàng làm cho người ta làm chó săn, đọa tiên môn không thể thu mua được ta. Chúng ta nhận thức lâu như vậy rồi, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra ta ngông nên kiên cường sao? Huyên mắc không đáng trí bình. Thấy đối phương như vậy không có ngộ tính, vương lục không thể làm gì khác hơn là đem lời nói đến mức lại hiểu rõ một chút, rất đơn giản. Ta nói tới phe thứ ba thế lực, chính là chỉ chính ta. Ngươi không muốn chuyển đầu vạn tiên minh, không bằng nương nhờ vào ta đi. Huyền Mặc một lát nói không ra lời, ngươi là ở đậu ta hài lòng sao. Vương Lục nói rằng, ta là thật lòng. Huyền Mặc rốt cục bị Vương Lục này kinh người quyết đoán cho chấn động đến, chỉ là cảnh giới kim đan, tu hành bất quá hơn 30 tải người trẻ tuổi. Đối với một cái thượng cổ điệu tiên nói cùng ta hôn đi, đây là muốn cỡ nào quyết đoán hoặc là nói ra mặt mới có thể làm đến đi ra liền ngay cả huyền mặc này vạn năm bất động tiên tâm cũng vì thế mà khiếp sợ, không để ý liền cầm trong tay gói kĩ bánh bao thịt cho chen đến chảy dầu. vẫn là câu nói kia, động động nào a ta huyền mặc tiền bối, ngươi hiện tại nhờ vào một cái trận doanh, lẽ nào cần coi trọng chính là thực lực mạnh yếu. đoạn tiên trận doanh thực lực mạnh nhất, ngươi có muốn hay không nhờ vào bọn họ đi. huyền mặc phản bác, nhưng là ngươi nếu đem chính mình cùng vạn tiên minh, thượng cổ địa tiên đặt ở cùng một vị trí trên, xưng là phe thứ ba thế lực. Chỉ ít về mặt thực lực không thể cách biệt quá nhiều chứ. Làm sao không thể? Vạn Tiên Minh được xưng Vạn Tiên Bình đẳng, nhưng ngươi cảm thấy thịnh kinh tiên môn loại này quái vật khổng lồ, cùng hạ Cửu Lưu Thất Tinh môn có thể thường ngày mà nói sao? Cửu Châu đại lục thế gian có ước vạn quốc gia, trong đó đại quốc diện tích lãnh thổ ngàn tỷ dặm, tiểu quốc thì lại nhân khẩu mấy ngàn, này lại tướng kém bao nhiêu? Còn không là gọi chung vì Cửu Châu vạn quốc. Huyền Mặc lắc đầu một cái, không đồng ý, ngươi đây là cái chạy cái cối. Dừng một chút. Ta không cách nào hứa hẹn ngươi cái gì, nhưng ít ra hiện tại, ta cũng được, bạch Trạch cũng được, lục biệt trần cũng tốt. Đều sẽ không lại xuất hiện ở đàn tiên thi đấu trên sàn thi đấu. Đối với các ngươi tới nói, như vậy nên đã đủ chưa? Đế lưu tôn hay là có thể đem còn lại những người kia sức mạnh chỉnh hợp lên, nhưng những người kia không đủ để bảo đảm đàn tiên thi đấu thắng lợi, có mấy người là không thể thay thế. Nói tới chỗ này, nhớ tới có không ít không thể thay thế đồng bạn nhưng chết ở nội chiến bên trong mà một hồi vốn là phần thắng khá cao đàn tiên thi đấu, cũng dần dần lưu lạc xu hướng suy tàn, không khỏi thở dài. Tất cả những thứ này, đến cùng là sẽ ra chuyện gì. Mà Vương Lục thấy huyền mặc thái độ kiên quyết, cũng không dây dưa nữa. Suối dục sự có thể thành thì lại thành, không thể thành cũng không nên cưỡng cầu. Hướng hồ thật muốn dăm ba câu liền giao động quá khứ, trái lại cần hoài nghi một hồi huyền mặc để tâm đây. Lần này tìm ngươi đến, ngoại trừ suối dục ở ngoài còn có vài món sự. Vương Lục nói, vẻ mặt dần dần trịnh trọng lên. Chuyện thứ nhất, hắc hiện tại đang làm gì? Cái kết luận này không có bao nhiêu chứng cứ có thể nói, thuần túy là vương lục trực giác, nhưng hắn rắc đến trực giác của chính mình có thể tin, vì lẽ đó chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm đen tâm tích. Hắn cũng gần đi. Huyên mặc nói rằng, đế lưu tôn xuống tay với hắn ác nhất, sau khi tỉnh dậy hầu như đem hắn tại chỗ đánh gục. Chờ đã. Vương lục ngắt lời nói, ta nhớ ngươi đã nói đen thực lực cực cường, lại bị người tại chỗ đánh chết. Này đế lưu tôn năm đó lai lịch gì Huyền Mặc nói rằng, ta cũng không rõ ràng, năm đó đế lưu tôn cũng không có mạnh như vậy, lần này tỉnh lại sau đó không biết tại sao trở nên càng mạnh hơn. Được, nói tiếp. Hát sau khi trọng thương liền ẩn núp lên, đế lưu tôn mấy lần tìm kiếm cũng không tìm tới. Sau đó hắn chủ động liên hệ ta, nói cho ta biết nơi này vị trí. Nói là ở vô số bên trong tiểu thế giới, vừa vững chắc lại bí mật một chỗ, ở tình huống vạn phần bất lợi thời có thể dùng đến ẩn thân nói cách khác ngươi vị trí hiện tại cũng không phải thật sự là an toàn lạc. đồng thời hắc nhưng thành công ẩn thân chỗ tối điều khiển từ xa tất cả vị trí này chuyển biến đến thực sự là thông thuận như thường a. huyền mặc nghe được không đúng người đang hoài nghi hắc. hắn cũng không phải loại kia xẻ ra bán đồng bạn người, tuy rằng phong cách hành sự sát thực cực đoan một chút, nhưng là cùng đế lưu tôn so ra đã tốt hơn rất nhiều. vương lục không đáng tranh luận chỉ nói nói ngươi có biện pháp nào hay không liên lạc với hắn. huyền mặc do dự một chút hắc nói. Có chuyện sẽ tìm ta, cũng không có lưu lại phương thức liên lạc. Vương Lục nhìn nàng một cái, thầm nghĩ hơn phân nửa là có từng lưu lại, nhưng dặn nàng không thể nói cho người khác biết. Bất quá nếu biết là tốt rồi, sau đó có cơ hội từ nàng miệng bạ lỷ khiêu đi ra. Vấn đề thứ hai là, liên quan với đế lưu tôn sự, phiền phức ngươi tỉ mỉ nói cho ta. Huyền mặc nhìn một chút Vương Lục, nhưng không có lên tiếng. Vương Lục biết nàng ở lo lắng cái gì, đế lưu tôn dù sao cũng là nàng ngày xưa chiến hữu, địa tiên trận doanh đồng bạn. Mà vương lục nhưng thuộc về vạn tiên minh trần doanh trong ngoài bộ mâu thuẫn muốn phân rõ mới được thế là vương lục khuyên đủ đế lưu tôn là người ta cùng chung kẻ địch chỉ có đem giải quyết đi chúng ta xong mới vừa có hài hòa cùng tồn tại khả năng ngươi nên rất rõ ràng điểm này vạn tiên minh cùng địa tiên không phải kẻ địch trở ngại chúng ta cộng đồng sự nghiệp nhân tài là kẻ địch nghe đến đó huyền mặc rốt cục có chút dao động nữ tử mục ánh lấp lóe hồi lâu chậm rãi mở miệng đế lưu tôn là người rất đặc biệt nhưng mà mới nói ra một câu, đột nhiên ngoài động phong tuyết đột nhiên đỉnh, vạn dặm quyển vân rộng mở mở rộng, một đạo tượng trừng trí tôn hạo nhiên tử khí từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, một cái hùng vĩ đoan trang như hoàng trung đại lư âm thanh ở huyền xương giới vang vọng. Huyền Mặc, ngươi thực sự là để ta rất thất vọng. Huyền Mặc ngơ ngác biến sắc, đứng dậy cả kinh nói, Đế Lưu tôn, chương 703, hiện tại bán đi đội hưu vẫn tới kịp. Đó là Đế Lưu tôn. Nghe được Huyền Mặc kinh ngạc thốt lên. Vương Lục cũng rất là lấy làm kinh hãi. Cái kia chính là Đế Lưu Tôn. Cái kia đột nhiên từ trong ngủ mê tỉnh lại, đem tất cả mọi người tiết tấu đều hoàn toàn đảo loạn đi hồn thế ma vương. Cái kia đem huyền mặc bạch trạch, lục biệt Trần thậm chí hắc ý điệu tiên hết thể đánh thành chó mất chủ bạo quân. Tầm nhìn bên trong không thấy rõ Đế Lưu Tôn chân thân, chỉ có thể nhìn thấy thương mang vân hải rộng dài sáng sủa, một đạo tử khí như ngọc trụ giống như trực quán mà xuống, đem hơn một nửa cái bầu trời nhuộm thành một đoàn nụ tử. Hoàng Trung Đại lư âm thanh từ Ngọc trụ bên trong vang vọng đi ra, bao phủ cánh đồng tuyết. Một lát sau cái kia tử khí hệt như mũi nhọn, khiến cho người hai mắt đau đớn. Vương Lục không tự chủ được túi đầu. Phía sau, Toán Tiên Lục Biệt Trần vì Vương Lục giải thích, Đế Lưu Tôn là hoàng tộc xuất thân, trời sinh đế vương tử khí, thực lực hơi yếu thậm chí không cách nào ngước nhìn hào quang. Lục Biệt Trần là lòng tốt giải thích, nhưng mà vừa dứt lời, sắc mặt chính là biến đổi. Trần từ khỏe miệng tràn ra một kia màu vàng huyết, thật là bá đạo đế vương khí. Bất chi bất giác liền phạm vào vọng nghị đế quân chi tội. Lục biệt chân lắc lắc đầu, xin lỗi ta không thể nói lại hơn nhiều. Đương nhiên, vương lục tạm thời cũng không có có tâm sự đi nghe xong. Kẻ địch đã giết tới trước cửa, nghe bắt quái sở căng đan còn có ý nghĩa gì? Đối thủ là có thể đem một đám người làm cho lên trời không đường xuống đất không cửa đế lưu tôn, đã không phải hắn một cái kim đan chân nhân dựa vào tin tức ưu thế liền có thể chống đỡ. Then chốt vẫn là xem huyền mặc ứng đối ra sao. Đế lưu tôn. Ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Nữ tử sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ở đế vương tử khí uy thế bên dưới, nhưng nhưng đúng mực, ta cùng đồng bạn trốn ở chỗ này là không muốn tự giết lẫn nhau. Ngươi đừng quá hùng hổ doa người. Trên bầu trời lần thứ hai khuấy động lên đế lưu tôn âm thanh. Ta như cố ý tướng bức, sao lại tha cho các ngươi trốn đằng đông nấp đằng tây? Các ngươi ở đây yên lặng, ta cũng không để ý tới các ngươi. Thế nhưng các ngươi dám đem chuyện của ta tiết lộ cho người ngoài biết, đây là không thể nghi ngờ phản bội. Phản bội hai chữ lôi ra, hệt như thiên lôi tỏa ra. Huyền Mặc đỉnh ở cửa động, lập tức đẩy lên một cái tiểu thế giới. Nhưng mà đế vương kim khẩu ngọc nôn nhưng trong nháy mắt đem phía thế giới này nát tan, dư âm chấn động đến mức vương lục đầu vóc tròn váng, Trước mắt kim tinh loạn mạo, nay cho ăn, chú ý khống chế điểm ý lực, đừng nộ thương rồi vô tội người qua đường. Đáng tiếc vương lục âm thanh rất nhanh sẽ im không trên đất tiền trong lúc đó đối thoại trong tiếng. Đế Lưu Tôn, ngươi thật muốn khai chiến hay sao? Huyền Mặc tính tình như thế nào đi nữa được? Lúc này cũng là tức giận buộc phát không thể ngăn chặn. Vừa mới nàng đẩy lên một cái tiểu thế giới đến bảo vệ vương lục, lại bị đế lưu tôn trong nháy mắt đánh tan cũng không phải thực lực của nàng kém quá nhiều, mà là nàng vạn muôn vạn không nghĩ tới đối phương lại thật sự sẽ giới thủ đoạn ác độc. Địa tiên tiểu thế giới bị phá hủy, cũng sẽ không đối với hắn bản thân tạo thành khó có thể cứu vãn thương tổn, nhưng một cái bên trong tiểu thế giới có ước vạn sinh linh, đều là cùng điệu tiên vô số năm ở trung hạ xuống đồng bọn. Hủy một cái tiểu thế giới liền giường như đoạn người một tay đã là cực kỳ thủ đoạn tàn nhẫn không trung vang lên đế lưu tôn lãnh khốc vô tình âm thanh này không phải khai chiến đây là trừng phạt nói xong xuyên thấu tầng mây màu tím khí trụ đột nhiên bắt đầu bành trướng dường như muốn đem toàn bộ huyền xương giới một đạo xuyên thủng huyền mặc biến sắc mặt ánh mắt nhìn về phía phía sau mọi người làm đi lục biệt trần thở dài tung trong tay toán trụ đế lưu tôn giết ý đã quyết không có cái khác lựa chọn động thủ đi huyền mặc Bạch Trạch cũng hiếm thấy biểu thị khẳng định ý kiến, chuẩn bị lâu như vậy, không chính là vì cùng Đế Lưu Tôn một trận chiến sao? Động thủ đi bên trong hang núi, còn lại địa tiên cũng rồn rập mở miệng. Thế là Huyền Mặc động thủ, nữ tử tay trắng khẽ nhếch, không gặp cái gì động tác, huyền xương giới lại bắt đầu ầm ầm rung động, trong khoảnh khắc mọi người dưới chân vạn năm huyền băng liền dạn nứt ra, phóng ra vô số đạo vết dạn nước, xuyên thấu qua bóng loáng băng bích, có thể thấy được khe hở sâu không thấy đáy. Sau một khắc toàn bộ huyền xương giới lại như là một con bị cự lực đè ép cây quít bắt đầu cấp tốc vặn mèo biến hình phần thịt quả càng là đè ép đến nước tràn trề chỉ thấy vô số đạo bóng loáng băng bích bị sức mạnh to lớn đè ép lẫn nhau va chạm khối lớn huyền băng vỡ thành vô số bé nhỏ cho cạn huyền xương giới thiên băng địa liệt vạn vật vỡ hãm cùng lúc đó một đạo hét vang rồng gầm khiếp sợ toàn giới vương lục ở huyền xương giới tan vỡ bên trong miễn cương duy trì trụ bản thân lúc này chỉ cảm thấy này đạo tiếng rồng ngâm giống như đã từng quen biết Nhưng sau một khắc liền bị một tòa đè xuống đầu sụp đổ băng sơn làm cho luôn cuống tay chân, hoàn mỹ nhận biết tiếng rồng âm. Mà các loại, chờ, vương lục lấy hôn độn phá thiên kiếm khí, đem một ngọn núi lớn phân cách thành vô số mảnh vỡ sau khi, rốt cục nhớ tới, chính mình từng ở trước đây không lâu tiến vào huyền mặc thiên thượng nhân gian thời, nghe qua âm thanh này. Bất quá, này đạo rồng gầm đến tột cùng ý vị như thế nào, còn muốn mỏi mắt mong chờ. Một lát sau, vương lục rốt cục thanh lý rơi mất bên người hết thể khuấy động băng Những này huyền xương giới khối băng so với thế gian huyền thiết còn kiên cố hơn, càng có đông lại vạn vật một kia thiên địa đại đạo lực lượng, ứng phó lên cũng không dễ dàng. Mà vương lục bên này hơi hơi yên ổn sau đó, rốt cục có thể phân ra tinh lực quan chiến. Quan chiến cũng không dễ dàng, bởi vì chiến trường xa ở trên 9 tầng trời, huyền xương giới ngoại, hơn nữa đã sớm ẩn nút ở băng tiết phấn trong xương. Ngoài ra vương lục bên người tất cả đều là lấp lẽ phát quang huyền băng mạnh vỡ, tầm mắt sớm đã bị cắt chém đến liều Chỉ có lấy nguyên thần nhận ra mới có thể miễn cưỡng quan sát được chiến trường biên giới. Mà thôi nguyên thần tra xét điệu tiên cấp chiến đấu, nguy hiểm không cần nói cũng biết. Vương Lục cẩn thận từng ly từng tí một địa thả ra ừ. nguyên thần, tinh tế cảm thụ bốn phía luồn ngang sóng linh khí, lấy này đến ngược suy luận tình hình trận chiến. Dần dần, trong đầu bắt đầu sinh thành một tấm rõ ràng hình vẽ. Một con rồng, một cái chiều cao mấy ngàn dặm bốn trảo băng long. Vương Lục vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy khổng lồ sinh linh, trước đó Kiểu châu đại lục long tộc hầu như tiêu vong hầu như không còn, đúng là rất nhiều u cốc hồ sâu bên trong còn nuôi một ít tắc dao. Liên quan với long cố sự, đã muốn tìm hiểu đến thời đại mạt Pháp trước đây, thế nhưng căn cứ sách xử đến xem, coi như ở thời đại mạt Pháp trước đây, long tộc huy hoàng cường thịnh thời điểm, cũng không có có như thế khổng lồ băng long. Tờ giờ UINC đối với cảnh giới tu hành đầy đủ cao sinh linh mà nói, thay đổi chính mình hình thái cũng không khó tỉ như để cho mình lớn lên hoặc là thu nhỏ lại, đều là dễ như trở bàn tay. Lấy vương lục cảnh giới bây giờ, là có thể thử nghiệm hóa thân trăm trượng người khổng lồ, chỉ có điều không có bất kỳ ý nghĩa thực tế thôi, quá mức khổng lồ hình thể bằng càng dễ dàng bị người đánh chết, cũng sẽ không mang đến về sức mạnh tiến hóa. Đồng dạng đạo lý, rất nhiều trời sinh hình thể to lớn linh thú, ở tu hành thành công có thể hóa hình sau khi, đại thể đều sẽ chọn hóa thành hình người. Không chỉ bởi vì là nhân loại tu hành có lợi nhất, cũng là bởi vì muốn một bộ đối lập khéo léo thân thể, vì lẽ đó từ trên lý thuyết giảng, quá mức thân thể cao lớn cũng bất lợi cho tác chiến, nhưng là ở vương lục trong đầu, này con mấy ngàn dặm bốn trảo băng long nhưng chiến y dâng trào điên cuồng cắn xé đối thủ, khiến cho liên tục lùi về phía sau. Đối thủ tự nhiên là đế lưu tôn, chỉ tiếc ở nguyên thần nhận biết dưới đế lưu tôn nhưng không gặp chân thân, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đoàn màu tím ánh sáng, hình thể đồng dạng to lớn không gì so sánh được. Cùng hàng dài mấy ngàn dặm hoàn toàn là thống nhất quy cách Không cần lục biệt trần giải thích Vương lục cũng có thể đoán được Đế vương tôn sư mà Khẳng định là càng lớn càng tốt Còn chiến đấu bên trong khả năng tao ngộ bất lợi hoàn cảnh Cao thủ mới sẽ không cân nhắc nhiều như vậy huống hồ lấy đế lưu tôn tuyệt thế thần uy Cũng xác thực không cần lo lắng Cái gì thể tích sai biệt Lấy cường tuyệt sức mạnh trực tiếp nghiền ép lên đi liền ít có địch thủ Chỉ có điều Dù là ai cũng không nghĩ ra Huyền mặc trong tay dĩ nhiên nắm giữ một cái sức mạnh mạnh mẽ không thua gì đế lưu tôn cự long. Nay cự long là lai lịch gì? Dĩ nhiên có thể cùng điệu tiên bên trong nhân vật tuyệt đỉnh chống đỡ được. Hơn nữa nhìn lên rõ ràng là được huyền mặc điều động. Nếu là sớm đem loại này lịch thiên đồ vật thả ra, đàn tiên thi đấu e sợ lại là một cái khác cục diện. Vương lục tâm niệm cấp chuyển, huyền xương giới ngoại băng long cùng đế lưu tôn đã chiến đến đất trời tối tăm. Hai phe đều là đương đại tuyệt đỉnh cường giả nhưng ở lấy đơn giản nhất trực tiếp phương thức phát ra sức mạnh vừa không có huyền ảo tiên pháp cũng không có cái gì kỳ dị tiên khí băng long thậm chí ngay cả phụt lên cũng không cần thuần túy lấy sắc bén nhanh vút cùng với phủ kín vậy cường hãn thân thể va chạm đến đả thương địch thủ mà nó mỗi một lần cán xé nhào não, đều sẽ để đế lưu tôn vị trí tử khí đoàn sản sinh kịch liệt run dậy mà đế lưu tôn thì lại như là một viên hải đảm hình tròn tử khí bên trong điên cuồng đến lao ra từng đạo từng đạo có sáng Tự trường thương đầu mâu giống như đâm trúng băng lòng, nhấc lên liên tiếp vậy sau đó phân cách cơ thịt, mau chảy như suối, ở huyền sương giới dưới lên như chút nước mưa to. Tất cả mọi người đều đứng ở huyền sương giới trên phế tích, suốt sáng mà nhìn kỹ chiến trường, đặc biệt là toán tiên lục biệt trần càng là không ngừng tung toán chủ thôi diễn chiến cuộc. Có không ít điệu tiên chính mình không thấy rõ chiến cuộc phát triển, liền tiến đến lục biệt trần bên cạnh, nghe phân tích của hắn. Đáng tiếc lục biệt trần cũng chỉ là lấp đầu, thấy không rõ lắm. Trước kia phải làm là có 9 phần 10 phần thắng, nhưng vừa mới thôi diễn, lại phát hiện cơ hội thắng bắt đầu phiêu diêu bất định, tiền đồ dần dần lờ mờ. Làm sao có khả năng, vậy cũng là giới long A. Vương lục nghe được rõ ràng, lập tức hỏi, giới long là cái gì? Câu hỏi địa tiên nghe vậy mẩn ra, nhìn một chút vương lục, trầm mặc lại, vẫn là hồi đáp, giới long là đàn tiên mộ tồn tại căn cơ một trong, là mỗi một cái độc lập tiểu thế giới thủ hộ giả, cũng có thể nói là tiểu thế giới kêu bản thân. Cụ thể nguyên lý rất khó cho ngươi dăm ba câu giải thích rõ ràng. Nhưng ngươi phải biết, mỗi con giới long, ở sau khi tỉnh dậy đều nắm giữ tuyệt cường sức mạnh. Mà này con bốn chảo băng long, ở toàn bộ đàn tiên mộ vô số bên trong tiểu thế giới đều là nhất lưu cường giả. So với các ngươi những người sáng tạo này mạnh hơn. So với chúng ta mạnh hơn, nếu như chúng ta ngu đến mức cùng giới long chính diện tác chiến. Giới long thiếu hụt là không thể trường kỳ thức tỉnh, sau một thời gian ngắn liền sẽ tự nhiên ngủ say. Hơn nữa thức tỉnh thời gian càng dài, cần ngủ say thời gian cũng là càng dài. Vì lẽ đó chỉ cần tách ra chính diện, đi khắp kéo dài một lúc, dĩ nhiên là có thể thủ thắng, không cần cứng đối cứng đi đánh. Thế nhưng đế lưu tôn chắc chắn sẽ không như vậy đánh. Vương lục gật gù, vì lẽ đó các ngươi hay dùng này một chiêu đến ứng phó đế lưu tôn. Nhưng là ta thế nào cảm giác, này một chiêu có chút khó dùng cơ chứ. Đang khi nói chuyện, huyền sương giới ngoại chiến đấu rốt cục đi vào kết thúc. Theo màu tím đầu chọc lại một lần đâm ra phong mang, mà này đạo phong mang ở đột thứ sau khi còn hướng về bên hơi vạch một cái, giới long hầu như tại chỗ liền bị chặn ngang cắt đứt một tiếng thê thảm rồng gầm chấn động toàn giới, chỉ một thoáng, chu vi trong vạn giảm hết thể huyền băng đều chảy ra màu đỏ sông chạch, hệt như đấm máu và nước mắt. Một lát sau, bốn chảo băng long cuộn mình lên, bàn thành một đoàn, tiếp theo tan thành mây khói. Huyền xương giới nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch, địa tiên môn sắc mặt tái nhật mà nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Lòng như cho ngội. chương 704, Nư Tư Na Y đã có 8 phần mười rơi vào ta không chế. Giới Long là huyền mặc các loại, chờ, lưu vong điệu tiên trong tay duy nhất vương bài, cũng là hy vọng duy nhất chi ký thác. Loại này thần kỳ sinh linh trên lý thuyết ủng có thể trong thời gian ngắn chính diện chống lại cấp thấp đoạ tiên thực lực, mạnh mẽ tuyệt luân. Nhưng mà phần này hy vọng nhưng ở trước mắt mọi người tan thành mây khói, giới Long bị đế lưu tôn chính diện chém giết, ở cái kia đế vương tử khí bao phủ xuống. Vô biên vô hạn hoàng sợ bầu không khí lan tràn huyền sương giới. Chuyện này, làm sao có khả năng? Lục biệt trần sắc mặt trắng bệnh mà nhìn trên đất toán chủ, hắn quên đi trăm lần, ngàn lần, làm sao cũng không có tính tới sẽ có chuyện như vậy. Đế lưu tôn cư nhưng đã mạnh đến có thể chính diện đánh giết giới long. Lúc nào cái tên này trở nên như thế mạnh? Nếu là có bản lãnh như vậy, đế lưu tôn lúc trước vì sao chưa từng có bày ra qua. Lần này thức tỉnh sau đó, đế lưu tôn quả thực tính tình đại biến lại như là biến thành người khác như thế, vân vân, biến thành người khác. Lục Biệt Trần trong đầu linh quang lóe lên, phảng phất nghĩ tới điều gì, đáng tiếc hiện tại đã không cho phép hắn nghĩ nhiều như thế. Trên trời tử khí dần dần nồng nặng, phản phất ấp ủ làn sóng tiếp theo. Đế Vương cơn giận. Đế Lưu Tôn coi là thật là mạnh mẽ tuyệt luân, vừa xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Việc đã đến nước này, thực sự là lại không sức mạnh lớn lao. Xin lỗi, liên lụy ngươi. Lục Biệt Trần khẽ than thở một tiếng. Đối với bên người Vương Lục nói rằng. Đây là điệu tiên nội chiến, nhưng không cẩn thận liên lụy vạn tiên minh người. Tuy rằng trước đây không lâu hai phe vẫn là quan hệ thù địch, nhưng hiện tại Lục Biệt Trần mấy người cũng đều là điệu tiên trong trận doanh kẻ phản bội, lại nhìn Vương Lục lại cảm thấy hợp mắt rất nhiều. Vương Lục bản thân nhưng không để ý lắm, không sao, không cần khách khí như thế. Sự tình vẫn không có gây go đến cái mức kia. Lục Biệt Trần nói rằng, đế lưu tôn sẽ không bởi vì ngươi không phải điệu tiên trận doanh liền đối với ngươi lòng dạ mềm yếu. Hai nước giao chiến không chém sứ giả quy tắc, tên kia chưa chắc sẽ tuân thủ. Vương Lục cười nói, ta cũng không có như vậy ngây thơ. Ta nói không liên quan, là bởi vì đế lưu tôn đã là cung dương hết đà. Lục Biệt Trần cười khổ, nhưng mà mấy người chúng ta ở đế lưu tôn trước mặt, không hẳn so với được với lô cao A. Kiến thức giới long vỡ diệt, bây giờ những này điệu tiên là thật nản lòng thoái trí, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Vương Lục vẫn như cũ cười, toán tiên tiền bối. Tuy rằng lúc trước tính toán đế lưu tôn thời người số học không thể có hiệu quả, nhưng cũng không cần bởi vậy liền nản lòng thoai trí, chí, liền chính mình tay nghề đều bỏ đi không để ý tới. Cầm lấy người toán chủ lại coi một cái, liền không thể toán ra, vào lúc này chim sẻ nên động thủ. Bỏ người bắt ve chim sẻ ở đằng sau, đế lưu tôn cùng giới long một hồi ác chiến, chẳng lẽ còn có người mai phục tại sao? Hống! Lại một đạo hét vang rồng gầm, xuyên phá đầy trời tử khí chuyển vào huyền xương giới bên trong, lục biệt Trần mở to hai mắt. Khó mà tin nổi địa ngẩng đầu nhìn trời, trong tay toán chủ khẽ run, đây là, lại một cái giới rồng. Hắc, là hắc, huyền xương giới ngoại, một cái hình thể còn ở bốn trảo băng long bên trên cự đại hắc long mang theo mặt mũi giữ tận nhào cắn lại đây, đế lưu tôn cả giận nói, hắc, người dám bao che kẻ phản bội. Này đế lưu tôn quả thật không hổ là đế vương quý trụ sau khi, lúc trước tự tay đem đối thủ đánh thành trùng không thể tổn thương không trốn đi thật xa, lúc này lại còn lời lẽ đanh thép nghi vấn hắc vì sao muốn bao che huyền mặc. Không bao che huyền mặc, lẽ nào thật sự chờ ngươi đem tất cả mọi người đều tiêu diệt từng bộ phận? Một tay che trời, Đế lưu tôn giới cơn thịnh nộ, cùng Hắc Long giết đến máu chảy thành sông. Chỉ là Trung Quy vừa trải qua một hồi ác chiến, hậu kinh không đủ, rất nhanh sẽ bị Hắc Long liên tiếp cắn chúng. Màu tím trùm sáng lay động không đớt. hắc Sau ngày hôm nay, ngươi chính là ta số một kẻ địch. Lần trước ta hạ thủ Lưu Tỉnh, lần sau gặp mặt chính là giờ chết của ngươi. Nói xong, Hào Quang màu tím lóe lên một cái rồi biến mất. Huyền Sương giới ngoại Hắc Long thì lại phát sinh đắc thắng sau bữa bãi cười lớn, thỏa thích nhục nhã Đế Lưu Tôn đi xa bóng lưng. Một lát sau khi Hắc Long quay về Huyền Sương giới nhẹ nhàng gật đầu, thân hình cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Băng nguyên trên khoảng chừng có 7, 8 danh địa tiên từ phế tích bên trong đi ra, kinh ngạc mà nhìn lên bầu trời, sắc mặt mở mịt. Hắc hắn đi rồi chưa? Lục Biệt Trần than thở, Hắc căn bản cũng không có đã tới, hắn bị thương nặng, nơi nào có nhanh như vậy liền có thể khỏi hẳn hắn là đem chính mình giới Long Phái lại đây. đang khi nói chuyện, Huyền Mặc từ trên trời giáng xuống, mang theo một mặt trắng xám vẻ nói bổ sung, nhưng mà đen giới Long hiện thân nhưng không thể lưu lại Đế Lưu Tôn, khí tức tất nhiên bị khóa chặt. lần sau ra tay, Đế Lưu Tôn liền có thể dọc theo khí tức tìm tới Hắc. Hắc là hy sinh chính mình tới cứu chúng ta. Đế Lưu Tôn làm sao trở nên như thế cường? một vị Lưu Vong điệu Tiên đầy cõi lòng tuyệt vọng, chờ Đế Lưu Tôn tập hợp lại quay đầu trở lại, chúng ta phải làm sao cho phải? Cái kia điệu tiên đồng bạn bên cạnh cũng là lòng tràn đầy thảm đạm, sớm biết như vậy, lúc trước còn không bằng lưu lại. Đế lưu tôn lại không có nói rõ muốn tìm ta phiền phức. Bên cạnh nhất thời có người căm tức, lúc trước có thể không ai thỉnh cầu người tới là chính người sợ đế lưu tôn sợ muốn chết, nước mũi như thế dính tới, hiện tại còn nói hối hận, có xấu hổ hay không. Huyền mặc nói rằng, đừng ẩm ý, vừa mới đế lưu tôn đế vương tử khí kinh sợ huyền sưng giới, mọi người tâm thần rung động, nói chút thần chí không rõ có thể thông cảm được Câu này là ở chú ý ba phải, câu tiếp theo liền có chút cứng rắn lên, nhưng bất luận làm sao, xin mọi người cần phải nhớ, lựa chọn con đường này, liền không quay đầu lại khả năng. Đế Lưu Tôn sẽ không thu nhận kẻ phản bội. Giám ba câu miễn cưỡng ổn định lại quân tâm sau, huyền mặc lại tìm tới Vương Lục, xin lỗi lần này liền làm liên lụy ngươi, Đế Lưu Tôn bảo thủ, nhưng vô cùng cẩn thận, mới mới khẳng định phát hiện ngươi, sau đó e sợ sẽ gây bất lợi cho ngươi. Vương Lục nở nụ cười, coi như ta ngày hôm nay không có tới. Đế lưu tôn lẽ nào liền sẽ bỏ qua cho ta sao? Ta tốt xấu cũng là vạn tiên minh cao tầng, không bị coi là cái đinh trong mắt thì trách. Bất quá ngươi nếu như thật cảm thấy thua thì ta, vậy không bằng đổi nghề đến phía ta bên này đến. Huyền Mặc bất đắc dĩ nhìn hắn, cái đề tài này đã vừa mới đã nói. Vương Lục nghiêm túc nói rằng, đãi ngộ dễ thương lượng. Đừng đùa giỡn được không? Vương Lục nói rằng, không phải đùa giỡn, ta là ở thừa dịp cháy nhà hồi của. Suy nghĩ kỹ càng đi. Trong tay ngươi vương bài đã bị người xé ra, đen vương bài cũng dùng qua một lần, lần sau cũng sẽ không linh. Đế Lưu Tôn không có coi các ngươi là người mình, chỉ coi các ngươi là kẻ phản bội, vì lẽ đó. Vì lẽ đó không bằng ngồi vững kẻ phản bội hai chữ, thật sự làm phản cho tất cả mọi người xem. Vương Lục nói rằng, làm phản. Cái từ này dùng thú vị, chẳng lẽ nói ngươi hiện tại là con trung cầu sao? Rời đi chủ nhân chẳng khác nào làm phản. Câu nói như thế này ngươi sao được nói ra khỏi miệng. Huyền Mặc A, người từ đế lưu tôn bên người rời đi, là bởi vì không muốn cho người ta làm cầu, làm sao khổ chính mình đem mình nốt tại ổ chó bên trong. Huyền Mặc nhất thời nghẹn lời. Vạn tiên minh cùng các người điệu tiên cũng không phải là sinh tử mối thủ, chúng ta chỉ là đấu trường trên đối thủ. Nhưng đế lưu tôn nhưng hiển nhiên không thể cùng bất luận người nào cùng tồn tại. Có người như vậy ở, chúng ta dắt tay cùng chống đỡ đoạ tiên đại kế căn bản là chỉ là chuyện cười. Ngươi hiểu chưa? Huyền Mặc không có gì để nói. Tha cho ta suy tính một chút có thể không?" Vương Lục nói rằng, "Có thể, như vậy ở ngươi cân nhắc thời điểm, ta vừa vặn có chút vấn đề muốn thỉnh giáo. Đối với loại này chiều cao mấy ngàn dặm, có thể chứa được một thế giới nhỏ sinh linh." Vương Lục Phi thường có hứng thú. Trước đó, hắn chỉ ở ghi chép thời đại Hồng Hoang thượng cổ điển tịch bên trong mới có thể nhìn thấy khổng lột như thế sinh linh ghi chép. Hồng Hoang dị chủng, sinh ở hỗn độn, không gì không có. Nhưng mà theo Cửu Châu đại lục sinh linh sinh sôi văn minh tiến hóa Những kia thần kỳ sinh linh dần dần biến mất, thuộc về nhân loại thời đại chiếm ủng cứ Cửu Châu. Vương Lục cũng không cảm thấy những kia giới long là thời đại hồng hoang sinh linh, chúng nó trên người có phi thường dạy đặc nhân loại tu sĩ khí tức, hiển nhiên là nhân loại tạo vật. Thế nhưng, nếu là năm đó địa tiên môn có thể làm ra loại này đại sắc khí, dù cho sử dụng hạn chế rất lớn, cùng đoạ tiên chiến đấu cũng nên là một cái khác cục diện. Mà nghe Vương Lục nhắc lên vấn đề này, huyền mặt có vẻ hơi có chút làm khó dễ, Bởi vì giới long việc quan hệ toàn bộ đàn tiên mộ bí mật, theo lý thuyết trừ phi đàn tiên thi đấu kết thúc, vạn tiên minh hoàn toàn thắng lợi, mới có tư cách tiếp nhận bí mật này. Thế nhưng nghĩ đến vừa mới cái này trùng bí mật lớn một phần, liền như vậy tan thành mây khói ở đế lưu tôn trên tay, huyền mặc trong lòng kiên chỉ cũng là hơi buông lòng mấy phần. Những này giới long, chỉ có thể sinh tồn ở đàn tiên mộ bên trong, chúng nó là đàn tiên mộ tạo thành bộ phận. Một khi mở đầu, mặt sau liền thuận lý thành trương. Huyền mặc giải thích Những này giới long là đàn tiên mộ cơ sở, chúng ta là thông qua giới long mới kiến tạo ra toàn bộ đàn tiên mộ. Ban đầu, chúng nó chỉ là chúng ta ngẫu nhiên phát hiện một loại sinh linh, bản thân rất nhỏ yếu, nhưng nắm giữ khó mà tin nổi thần thông, chúng nó trong cơ thể có thể chứa được một thế giới. Thế giới này rất yếu đối, hơn nữa rất không chân thực, lại như là một hồi hoa mị hảo cảnh, nhưng cái này hảo cảnh bản thân liền rất có ý nghĩa chúng ta nghiên cứu thời gian rất lâu, mới dần dần tìm tới lợi dụng phần này thần thông phương thức trong đó thiên huyễn đồng tử tiêu tốn tinh lực lâu nhất cũng từ bên trong được chỗ tốt cực lớn hán thiên huyễn tiên thuật chính là tham khảo giới long trong cơ thể càn khôn mới rốt cục đại thành sau đó chúng ta đối kháng đoạt tiên thất bại bắt đầu tìm kiếm đường lui chuẩn bị lưu lại di sản giao cho hậu nhân thời cũng là thiên huyễn đồng tử sớm nhất đưa ra lợi dụng giới long trong cơ thể càn khôn cái kia thực sự là khiến người khâm phục thiên tài sáng tạo đáng tiếc thiên huyễn đồng tử bản thân cũng đã huyền mặc thở dài sau khi tiếp tục giảng chuyện xưa của nàng Hiện tại những này giới long là chúng ta đem nguyên sinh loại cải tạo sau kết quả, chúng ta đi ngoại trừ giới long trong cơ thể hạn chế sinh trưởng hết thảy van. Sau đó đem cửu châu địa mạch cùng với liên kết trực tiếp lấy hùng hồn cực kỳ địa mạch linh khí cung dưỡng sinh linh, để giới long vô hạn sinh trưởng xuống. Theo giới long hình thể không ngừng bành trướng, thế giới trong cơ thể cũng có thể trở nên cực kỳ khổng lồ, cuối cùng vô hạn tiếp cận chân thực. đương nhiên, trong này có rất nhiều phức tạp bước đi, nhưng không có tất phải ở chỗ này từng giải. Nói chung. Đàn tiên mộ cơ sở, chính là ở giới long. Vương Lục gật gù đơn giản tới nói, đàn tiên mộ kỳ thực là một tòa trại chăn nuôi lạc. Đã như vậy, giới long số lượng nên không ít chứ. Cũng không có nhiều như vậy, giới long sinh sôi nảy nở phi thường khó khăn, hiện tại đàn tiên trong mộ giới long tổng số gộp lại cũng không có bao nhiêu, trong đó như huyền xương giới long mạnh mẽ như vậy càng là ít hỏi. Hơn nữa những này giới long cũng không phải là tự nhiên kết quả, một khi rời đi đàn tiên mộ cái này hoàn cảnh lớn sẽ trong nháy mắt tử vong vì lẽ đó cũng không có thực chiến giá trị. Trừ phi đoạ tiên chủ động đánh tới cửa, chúng ta mới có khả năng lợi dụng chúng nó thoáng lên địch. Vương Lục đưa ra nghi vấn, nhưng đàn tiên mộ bên trong, to to nhỏ nhỏ thế giới lên tới hàng ngàn, hàng vạn, hơn nữa hủy diệt tân sinh tuần hoàn đến đáp lại, này lại là đạo lý gì? Huyên mặc nói rằng, giới Long chia làm hai loại, một loại là trong cơ thể cản khôn cố định bất biến, một loại khác chính là thiên biến văn hóa, mỗi cái có lợi và hại trong đó loại sao chủ yếu dùng để cho các người cung cấp thí luyện cùng bảo vật. Vương Lục suy nghĩ một chút, lại hỏi, đồng thời tham dự đến đàn tiên mộ thí luyện tu sĩ, nhiều khi nhất có thể vượt qua mấy trăm vạn, mỗi một mọi người sẽ tiến vào đối ứng độc lập thế giới. Huyền Mặc ngắt lời nói, đó là bởi vì có chút giới long trong cơ thể có thể chứa đựng nhiều thế giới. Cho các ngươi thí luyện dùng thế giới không cần đặc biệt vững chắc. Giới long tổng số xác thực không nhiều. Vương Lục cười cận, không, ta là muốn hỏi, này mấy triệu người có bao nhiêu có thể đi vào loại thứ nhất giới long trong cơ thể cắn khôn. Dừng một chút, Vương Lục lại nói, không có đoan sai, các ngươi chân chính di sản, chính là đặt ở loại thứ nhất giới long trong cơ thể chứ. chương 705, ngày hôm qua cái kia canh một, ngày hôm nay chính đang cản. Vương Lục rất sớm trước liền có qua suy đoán, đàn tiên mộ bên trong tiên mộng cảnh giới, đại thể có thể chia làm hai loại, một loại là hoàn toàn tùy cơ sinh thành, nội dung đa dạng, khen thưởng cũng là đa dạng. Đàn tiên mộ khai phá sơ kỳ. Các tu sĩ si trải qua tiên mộng cảnh giới đại thể là này một loại. Một loại khác nhưng là nội dung đối lập cố định mà duy nhất, tồn tại có phi thường sáng tỏ mục đích tính, truyền thừa. Vương lục tham gia ngũ linh huyết quan tranh bá chiến chính là điển hình ví dụ, toàn bộ tiên mộng cảnh giới chính là làm vì truyền thừa ngũ linh huyết quan mà thiết kế. Sau đó thiên thượng nhân gian cũng giống như vậy, trên bản chất là huyền mặc lăng tẩm, cất giữ huyền mặc suốt đời tích trữ, son lệ bực này tiên phẩm phi kiếm chính là một cái trong đó. Đồng thời loại thứ hai tiên mộng cảnh giới bảo vật bởi vì cũng không phải là ngưng tụ thiên địa linh khí rèn đúc mà thành, vì lẽ đó cũng không cần tuân thủ đồng giá trao đổi nguyên tắc, tỉ như vương lục thầy cho mở ra thiên thượng nhân gian độ khó, kỳ thực cùng son lệ bực này nghịch thiên tiên kiếm so về ý là còn kém hơn rất nhiều. Mà ở trải qua mấy lần loại thứ hai tiên mộng cảnh giới sau, vương lục cũng đã phán đoán đàn tiên mộ tồn tại, cũng không phải vì hậu nhân cung cấp luyện khí lô, đó chỉ là đàn tiên mộ phụ ra công năng Nơi đây chân chính ý nghĩa là chọn thích hợp chuyển nhân, đem điệu tiên trong tay chân chính quý giá tài nguyên truyền thừa, để ngày sau có thể đối kháng đoạt tiên. Mà đợi điệu tiên thức tỉnh sau, suy đoán này xem như là tìm được chứng minh, nhưng điệu tiên trong tay Hạch Tâm tài nguyên nhưng vẫn chưa từng xuất hiện, như son lệ cùng vài món đồng cấp tiên bảo cố nhiên là quý giá, có thể còn rất xa không tính là có thể chống đỡ điệu tiên Hạch Tâm bảo vật. địa tiên môn cất giấu và nằm, đem coi là trở mình duy nhất hy vọng đồ vật, tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn là vài món tiên bảo. Thứ này Điệu tiên trên tay có, đọa tiên trên tay chỉ có thể càng nhiều. Người ta tu vi càng cao hơn, tài nguyên càng phong phú, bảo vật đương nhiên cũng sẽ nghiền ép ngươi. Mà điệu tiên môn sẽ không không nghĩ ra đạo lý này, như vậy trong tay bọn họ lá bài tẩy đến tuột cùng là cái gì. Đàn tiên thi đấu đến hiện tại đã thời gian nửa năm, từ điểm trên nói, vạn tiên minh cùng đối thủ trên lệnh đã không lớn, lúc nào cũng có thể vượt lại, cũng một ngựa tuyệt trần vượt qua ra ngoài, giải thi đấu thắng lợi ánh dạng đông đã thấy ở xa xa. Có thể cho đến ngày nay, lại không người nói rõ cuối cùng nếu là thắng, đến tuột cùng có thể thắng gì đó. Chuyện này bình thường cũng không bình thường. Bình thường ở chỗ, nếu là địa tiên môn lại lấy trở mình lá bài tẩy, đương nhiên không có thể tùy ý liền bạo lộ ra, vạn nhất xảy ra điều gì tình huống, có ai có thể đam nổi trách nhiệm. Thậm chí những này lá bài tẩy mãi đến tận đàn tiên thi đấu kết thúc, vạn tiên minh đã thắng, địa tiên môn cũng chỉ có thể có hạn độ cùng chung, trừ phi đàn tiên thi đấu từ vừa mới bắt đầu chính là vạn tiên minh toàn diện nghiền ép. Thắng lợi điểm một phần cũng không cho đối thủ lưu. Không bình thường ở chỗ, coi như điệu tiên môn muốn ẩn giấu lá bài tẩy, có thể làm sao ẩn giấu? Cho tới nay đến không có một tên điệu tiên từng đi ra đàn tiên mộ, mà đàn tiên mộ trải qua trường kỳ khai phá, đã là độ cao mở ra trạng thái, hầu như hết thể tiên mộng cảnh giới cũng có thể tự do tiến vào, chí ít ở ngân hà trên bản đồ, phần lớn khu vực cũng đã có thể thấy được. Nhưng cũng không có phát hiện cái gì nghi tự ẩn giấu quý giá đạo cụ địa phương. Nơi như thế này không cần thật sự vào. Chỉ cần ở ngân hà vòng xoáy bên trong tìm tới không cách nào trực tiếp tiến vào Hơn nữa có nghiêm ngặt đề phòng Hoặc là cùng với những cái khác khu vực xa xa ngăn cách địa phương Đều đáng giá hoài nghi một phen Đáng tiếc cho tới bây giờ hoàn toàn không có tìm được qua Bây giờ nghĩ lại, đại khái là Trung Thắng Minh bản đồ trong tay cũng không trọn vẹn Lúc trước điệu tiên môn mời Trung Thắng Minh gia nhập Nhưng Trung Thắng Minh biểu hiện có chút như gần như xa Thế là điệu tiên môn cũng không dành cho hắn hoàn toàn tiến nhiệm Đem tầng thấp nhất bí mật lưu lại Địa tiên môn tàng bảo vật địa phương trên địa đồ hoàn toàn không có biểu hiện, vì lẽ đó căn cứ hiện hữu manh mối, cũng sẽ không khả năng tìm được tương quan khu vực. Vương Lục trong lòng đoán đến một bước này, vì lẽ đó ở giòn nói thăm dò một hồi, liền hỏi, các ngươi chân chính di sản, chính là đặt ở loại thứ nhất giới long trong cơ thể chứ. Huyền mặc quả nhiên không có sinh nghi, gật ủ, đây là... Thoại đến một nửa, im bật đi, Huyền mặc phản ứng cũng là cực nhanh, chỉ là câm miệng sau khi nhưng lắc đầu bất đắc dĩ. Chính mình vừa nãy biểu hiện này đã là không đánh đã khai. Vương Lục cái tên này thực sự là nham hiểm, hoàn toàn là nhân lúc người ta không để ý, ở chính mình tinh thần có chút hoảng hốt thời điểm đột nhiên âm chính mình một hồi, dẫn đến chính mình tiết lộ bí mật lớn. Cái kia phần giấu ở nơi sâu xa nhất bảo vật là bí mật lớn nhất, chỉ cần là tồn tại bản thân, trên đất tiên ở trong cũng chỉ có số ít người biết. Chính mình một cái sơ sẩy, lại bị Vương Lục đem bí mật mặc lên ra ngoài. Quả thực là suốt đời xỉ nhục ca thiệt thòi được bản thân vẫn luôn như vậy tín nhiệm hắn, mà kẻ cầm đầu Vương Lục thì lại cười híp mắt nhìn nàng. Ta nói, chúng ta vừa nhưng đã xúc phạm cấm kỵ, làm mùng một, vậy không bằng ở giòn làm tiếp mười lăm. Ngươi mang theo hết thảy bí mật đồng thời đầu chạy tới quên đi. Ngươi lại không ngại ngùng nói loại này vô liêm sỉ. Bất quá, nghĩ lại vừa nghĩ, Huyền Mặc lại có chút tự giận mình ý nghĩ. Trải qua vừa mới đế lưu tôn trận chiến đó, mình đã hoàn toàn đất không dung tiên trận doanh, không bằng ở giòn thật sự nhưng rất nhanh huyền Mặc đã nghĩ đến, nếu như mình thật sự như vậy làm, đế lưu tôn phản ứng sẽ như thế nào? Có thể hay không bởi vậy đem vạn tiên mình cũng coi là kẻ thù sống còn. Nếu nói như thế, đối với toàn bộ cửu châu đại lục mà nói đều sẽ là một thai nạn. Đế lưu tôn rất mạnh mẽ, không đơn thuần là cá thể mạnh mẽ, càng quan trọng chính là đế lưu tôn bây giờ đại diện cho địa tiên trận doanh, phía sau theo phần lớn địa tiên. Nếu như đế lưu tôn không chịu phối hợp, Như vậy Vạn Tiên Minh cùng thượng cổ điệu tiên hợp tác chính là nói xuông. Hiện nay đến, đế Lưu tôn cũng không có bài xích cùng Vạn Tiên Minh hợp tác, chỉ là cường điệu nhất định phải đem quyền chủ đạo nắm trong tay, bởi vậy mới sẽ đối với trước đây không lâu điệu tiên môn liền bại biểu thị phẫn nộ. Đồng thời đế Lưu tôn cũng không phải là nói không giữ lời tiểu nhân, đàn tiên thi đấu cơ bản quy tắc là đồng ý tuân thủ. Nói cách khác, đế Lưu tôn sẽ dốc toàn lực tranh thủ thắng lợi, nhưng nếu như Vạn nhất thật sự thua, cũng sẽ không chơi xấu bội ước. Kỳ thực cũng không cho phép bội ước. Đàn tiên thi đấu khai mạc thức trên, hầu như hết thể điệu tiên đều sẽ tiên linh ký thác ở Cửu Châu đồ trên, một khi chia tay, Đế Lưu Tôn nhất thời liền muốn biến thành chỉ huy một mình. Nhưng là, nếu như Đế Lưu Tôn cho rằng Vạn Tiên Minh chủ động trái với thỏa thuận, ở thiệp đến điệu tiên nội chính, cái kia là có thể hợp tình hợp lý địa bỏ giờ đàn tiên thi đấu, sau đó đem Vạn Tiên Minh tất cả mọi người đều coi là kẻ địch. Đế Lưu Tôn tính cách luôn luôn là trắng đen rõ ràng, hoàn toàn không hiểu được thỏa hiệp. Năm đó Lao Đại còn ở thời điểm đế lưu tôn chính là như vậy, bây giờ bất ngờ sau khi tỉnh dậy, tính cách tựa hồ trở nên càng cực đoan. Nếu như đem vạn tiên minh xếp vào đối địch danh sách, là tuyệt đối không thể lại rút về đến. Mà cái kia nhất định là đọa tiên môn tối vui với nhìn thấy cục diện.